b í c h trời h Phong ủ y tên vài t ư ư ở n n g g sự quần phong nộp g Đến quyển vị này tông sư ngoại cảnh rất hiển nhiên là quần phong loại hình mang theo hắn cực tốc ra bên ngoài bay đi nhưng mà một đạo tiếng kêu quái dị từ bích thủy phong dưới đáy chuyển đến vì này, muốn, muốn này, này dòng nước tự hiện màu xanh sẫm đánh ở cồn g phong phòng hộ trên trực tiếp liền xuyên thủng cồn phong liền mang theo đánh trúng rồi cồn g phong phòng hộ bên trong tông sư bị này dòng nước đánh trúng sau khi tên kia tông sư liền dãy ruộ một hồi đều không làm được trực tiếp từ trời cao rơi xuống đập xuống phía dưới bích trong nước phía dưới thấy cảnh này lý thần bộ mí mắt giật lên thực lực của hắn đương nhiên muốn vượt qua tên kia tôn g sư rất nhiều nhưng đối phương là cồn u g phong loại ngoại cảnh không hề sức đề kháng địa bị một đòn mà chết chính mình ngoại cảnh cũng là cồn u g phong lại có thể làm được so với đối phương tốt hơn bao nhiêu không chỉ là hắn đỉnh núi trên đang muốn muốn rút đi hắn tôn g sư trong lòng cũng đều rút lên một vị tôn g sư liền như vậy dễ như ăn cháo địa bị giết chết mặc dù tên kia tôn g sư thực lực không tính mọi người bên trong đỉnh cấp nhưng cũng không đến nổi ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có trực tiếp bị một đòn mất mặt chứ các vị tôn sư hai mặt nhìn nhau rơi vào khôn kể trong tuyệt r ầ m vọng bích thủy phong mấy người khác hướng về dương vãn phát ra cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn nhưng đã từng đối với chuyện môn phái nhất là để bộ vị này giờ khác này nhưng không có một chút nào ăn năn trì tâm thậm chí còn vui mừng không nớt địa nợ nụ cười vạn kiếp bất phục bích thủy phong đã sớm vạn kiếp bất phục dương vãn cười đến điên cuồng ánh mắt từ bích thủy phong mấy vị trên mặt nhìn sang sau đó nhìn thấy đông đảo tông sư trên người làm sao lần này thật gặp gỡ chuyện các n g ư ơ i n h â n tình cứu không được các ngươi nay vừa nói không riêng bích thủy phong mấy vị liền những tông sư đó sắc mặt cũng đều trở nên tái nhật lên dương vãn ngươi điên rồi sao ở đây miệng đầy p h ư n g ứ c một người lối ra mở miệng t r á c cứ dương vãn k h á c h địa nợ đủ cười trên mặt nàng nổi lên tia sáng kỳ dị đến sao Cho các cho Các bạc. chữ thì không nhiều như như hai nhìn thấy mà mình. sao người nói. người nữ năm vẫn nữ giật làm, làm làm làm là mà mặt ta kỹ Kỹ ra vậy, vậy đỉnh núi trên trong lúc nhất thời ổ lên máy liệt mặc dù ngọn núi dưới đáy uy thế còn vẫn t r u y ề n đến mặc dù mới vừa tồng sư bị dễ dàng đánh chết mang đến hoảng sợ còn thời khắc ở trong lòng nhưng bọn họ vẫn cứ ức chế không được muốn ăn dưa nội tâm bích thủy phong chỉ lấy nữ đệ tử hơn nữa chỉ lấy khuôn mặt đẹp đẽ nữ đệ tử mặc kệ cái nào một đời bích thủy phong môn hạ các nữ hiệp đều làm cho nhiều giang hồ hiệp sĩ tâm tâm nhiệm mà hiện tại bích thủy phong cái gọi là nữ hiệp càng ở đồng môn tranh chấp bên trong bị gọi thẳng ký nữ ở đây giang hồ c á c v õ giả nhìn cái kia rất nhiều tông sư trong lúc nhất thời đều đ ă m chiêu bích thủy phong trở thành trong trốn giang hồ dựa vào quan hệ mà đặt chân môn phái tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý dương vãn được rồi thanh quát tông sư một tiếng gào to sắc mặt cực kỳ khó coi địa nhìn chằm chằm nàng ai nói được rồi dương vãn nhìn mặt trước cách đó không xa thanh quát tông sư trên mặt nổi lên châm chọc ý cười làm sao hôm nay ngươi không chịu giút ta là bởi vì mười mấy năm qua ta đều không có cùng ngươi đã ngủ chưa、Vụ. thanh quát tông sư giận dữ một trường đ ẩ y ra chân lực dân g t r à o hướng về dương vãn làm n lực đánh tới nhưng mà dương vãn trường kiếm xoay ngang từng tia từng sợi thu thủy c h ẳ n ngập mạnh mẽ địa c h ặ n lại rồi một trường này cứ việc bị đánh trúng rút lui hơn mười t r ư ờ n g trong miệng thổ hết u y nàng nhưng vẫn là khoái ý vô cùng vô dụng ngươi là tông sư nhưng ta cũng là tông sư trong thời gian ngắn ngươi căn bản giết không được ta càng không nói đến niêm phong lại ta miệng thanh quát tông sư quả nhiên không có lại ra tay bích thủy phong bên kia một người lạnh lùng mở miệng dương vãn ngươi liền không suy nghĩ một chút con gái của ngươi sao bích thủy phong nữ hiệp lại có con gái đỉnh núi đông đảo các võ giả lần thứ hai ổ lên bọn họ ánh mắt chung quanh bán phá muốn tìm ra vị kia nữ hiệp con gái đến nhưng mà dương vãn nhưng không nhúc n í c h chút nào nàng khuôn mặt băng lạnh vô cùng lạnh nhạt nói ta vốn là không nên đưa nàng mang đi tới nơi này trên đời hôm nay dẫn nàng cùng rời đi vừa vặn người điên người là thật sự điên rồi bích thủy phong người kia nhìn dương vãn không ngừng mà lắc đầu dương vãn ánh mắt không biết lạc tới đâu có chút ngơ ngác địa tự lầm bầm ta đã sớm điên rồi mười chín năm trước các ngươi để ta nhịn một chút thời điểm ta cũng đã điên rồi gào gừ đỉnh núi trên phát sinh tất cả chương ũ n g k ô n ảnh g thể h ở n đến phong g r rung tám r n g mươi n phong n tòa thủy bích n nghiêng n chín toát, đ n núi Bình rung mạnh bên trong, đột ngột Đại tâm đột t mấy t kẻ ngu si càng là chính ta ngao long lâm sơ cựu nhìn giữa bầu trời bóng người kia trong lòng né qua hai chữ này mắt nói ngao long có lẽ có ít không chính xác phải nói là ngao long hậu duệ mới đúng cùng giao nhân tộc như thế viễn cổ long tộc cũng là hải tộc một cái chi nhánh chỉ là trong truyền thuyết thuần huyết long tộc đã sớm không nhìn thấy bây giờ sinh động ở hải tộc trong quân thể đều là long tộc các loại huyết thống chi nhánh hậu duệ mà mặc dù là hậu duệ cũng có một tia huyết thống long tộc chúng nó thực lực cũng vượt xa h ắ n phần lớn hải tộc bây giờ xuất hiện trên bầu trời cái bóng người này khí tức trên người cũng là lâm sơ cựu cho tới nay mới thôi ít thấy mạnh mẽ ở leo lên này bích thủy phong đ ỉ n h trước lâm sơ cựu đã sớm thông qua mô phỏng tiến trình hiểu rõ đến cái kia ngao long hậu duệ thủ đoạn đỉnh núi trên người khác nhưng không có lâm sơ cựu như vậy bình tĩnh nhìn thấy không chung xuất hiện bóng người kia đông đảo tôn g sư vẻ mặt đều trở nên nghiêm nghị vô cùng con thú này mạnh hơn chúng ta liên thủ lên cũng tất sẽ không thua cho nó là tên kia thanh quắc tôn g sư ở đây tôn g sư bên trong công lực của hắn tu vi đối lập khá mạnh cũng lúc cần lúc hiện là mọi người đứng đầu thời khắc này cùng bích thủy phong dương vãn trong lúc đó ân đoán đã sớm bị hắn quăng đến một bên trước mặt nguy cơ sống còn mới là cấp bách chờ giải quyết sự tỉnh rất hiển nhiên vị này thanh quát tông sư danh vọng rất cao ở hắn tiếng hô bên d ư ớ i đông đảo tông sư đều đáp lại lên trong n g á y mắt mà thôi đông đảo tông sư cũng đã từ chối ngồi bay lên từ người n g sử dụng chính mình ngoại cảnh chi như ngoại trừ c h ấ n vũ ti hai người cùng với cái k i a dương văn ở ngoài ở đây tông sư tổng cộng có tám tên bao quát tên kia thanh quát tông sư ở bên trong mỗi người ngoại cảnh chi như đều nằm ngang ở đỉnh núi bầu trời ảnh hưởng đến phụ cận thiên tượng cũng biến n o chập trờn bên ngoại cảnh phạm vi bao phủ vì là đối chiếu lúc này có thể rất dễ dàng có thể thấy những này tông sư mạnh yếu nếu như những n à y tông sư môn không có dấu làm của riêng lời nói nay tám tên tông sư công lực đều muốn vượt qua lúc trước bị lâm sơ cựu treo lên đánh p h ư ơ n g lam vân mà bên trong có ba người thực lực thậm chí không ở c h ấ n vũ ti lý thần bộ bên dưới đặc biệt cái kia thanh quắc tông sư ngoại cảnh chi như bao trùm hơn hai ngàn trượng công lực mạnh liền lý thần bộ đối với hắn có can đảm đến đây bích thủy phong quyết định cũng là có chút khâm phục nếu như sự tình không có thuận lý thành trương địa giải quyết thật sự cùng đối phương đánh tới đến lý thần bộ sợ là thật muốn qua đời ở đó Thanh quắc ánh c g ư ơ i ô n định động g dự thủ sao, hiểu sao, l ầ mắt vượt vượt nhưng đã mở ra, ta chờ phải nên lục lực đồng tâm nên đồng nguy nan mới đúng. Ánh chờ phải đã mở mới m ra, qua lục lực của hắn cùng nói là rơi vào trên người hai người không bằng nói là rơi xuống lâm sơ cựu trên người càng chuẩn xác một ít lý thần bộ thực lực không sai ở đây bên trong chúng tôn g sư bên trong cũng có thể bài được với bên trong trên trình độ chỉ có điều nhiều hắn một cái không nhiều đối mặt bây giờ xuất hiện ở trên không khủng bố bóng người ý nghĩa không lớn ngược lại là lúc trước treo lên đánh phương lang vân lâm sơ cựu biểu hiện ra thực lực kinh người vô cùng là không thể thiếu sức chiến đấu lâm sơ cựu đương nhiên cũng đọc hiểu thanh quát tông sư ý tứ chỉ có điều hắn nhưng không dự định dựa theo đối phương dòng suy nghĩ đi đi hắn ngắm bầu trời một á n h mắt thấy cái kia khủng bố bóng người nhưng đang ra sức tránh thoát trên người công xiềng cũng không vội vã chỉ là tựa như cười mà không phải cười địa đối với thanh quát tông sư nói rằng các hạ biết đó là gì loại hải tộc sao đối mặt do hỏi thanh quát tông sư gật gật đầu làm tầm mắt của mọi người đều tập trung tới được thời điểm thanh quát tông sư trầm mặc một chút sau đó nói trong bổn môn cũng có hồ sơ ghi chép xem con thú này quanh thân hình mạo hẳn là có một ít ngao long huyết thống thực lực phỏng chừ nguyên lai chỉ là hải vương vừa dứt lời có mấy vị tông sư cũng đã t h ở phào nhẹ nhõm lắc đầu bật cười nó là hải vương chúng ta là tông sư vậy còn sợ nó làm chi nhưng thanh quát tông sư trên mặt trầm trọng vẻ mặt nhưng không có ung dung hạ xuống hắn lắc lắc đầu trầm giọng nói rằng tông sư trong lúc đó phân cao thấp hải vương tự nhiên cũng có mạnh yếu lý thần bộ cũng là gật gật đầu sắc mặt là đồng dạng trầm trọng không sai nếu như hồ sơ bên trong nói không sai lời nói những này cần bị chấn áp phong ấn hải vương hẳn là thượng gia hải vương nếu như là thời điểm toàn thịnh chính là nội cảnh tông sư cũng sẽ không là nó đối thủ nội cảnh tông sư cũng sẽ không là đối thủ nghe lý thần bộ lời nói đông đảo tông sư trong óc vang lên nắng nóng lập tức đều có chút không biết làm sao lên thân là tông sư bọn họ đương nhiên biết mình rất mạnh thế nhưng dù cho là mạnh hơn bọn họ cũng tuyệt không dám nói chính mình có thể cùng tông sư bên trong nội cảnh lẫn nhau so sánh đó là bọn họ hiện tại còn không cách nào đặt chân nhưng vô cùng ước mơ lĩnh vực có một tên tông sư chịu đựng không được loại áp lực này mắt thấy giữa bầu trời bóng người kia chỉ là đần độn mà lơ lửng trong lòng hơi động lặng yên không một tiếng động địa đi xuống mới nước trong rơi đi hắn rất khóc khéo l A đỉnh núi trên bầu t cái, cái nhóm này kẻ ngu si lúc trước tên kia tông sư chạy trốn lúc sử dụng ngoại cảnh chi như đương nhiên là dễ dàng kinh động đối phương bởi vậy bị đánh rơi nhưng hiện tại chính mình lặng lẽ địa rời đi sử dụng ngoại cảnh không lớn tự lời nói như vậy bích thủy phong trên đỉnh mọi người toàn diện liền không có ai biết chính mình chật vật chạy trốn rồi sau đó chính mình như cũ có thể tiếp tục làm chính mình cao cao tại thượng tông sư đại nhân lời nói cái kia hải tộc cự thú nếu đã từng là liền nội cảnh tông sư đều có thể đối phó tồn tại thu thập một ít ngoại cảnh tông sư hẳn là không vấn đề chút nào chứ nhanh chóng chạy trốn hắn bên hai chuyền đến trên lẫn hoảng sợ tiếng kinh hô trong lòng hắn cười thầm may là chính mình quyết định thật nhanh chạy trốn nhanh hơn điểm cái tia hải tộc cự thú quả nhiên đã bắt đầu đập thủ đỉnh núi trên cái nhóm này cũng thật là kẻ ngu si dĩ nhiên n g h ĩ chính diện đối địch cảm giác mình đã thành công thoát đi hiểm cảnh vị này tông sư trung quy vẫn là không kìm nén được đấy lòng hiếu kỳ hắn quay đầu lại nhìn tới là to lớn đầu lâu to lớn đầu lâu trên là hai con tròn quần quận con ngươi mỗi một con con ngươi đều so với thân thể của hắn càng lớn hơn rất nhiều lỗ hủi của đối phương bên trong tựa hồ phun ra một hơi thở sau đó đối phương đại miệng mở ra có khủng bố c u ồ n phong chen lẫn dòng nước bao phủ mà quay về vị này tông sư l i ề u mạng triển khai chính mình ngoại cảnh chi như cái k i ê u tựa hồ là một cây đại thụ mặt trên điểm đầy đoá hoa màu bạc gió đêm xuân hoa n ở ngàn thụ chi tiết ở hải tộc cự thú khủng bố sức hấp dưới ngoại cảnh chi như con là trong nháy mắt liền tan vỡ ra dường như bị thổi lạc tinh như mưa một cái c h ớ c mắt liền biến mất ở hải tộc cự thú đại trong miệng ở hắc á m triệt để g á n g lâm trước mực khắc vị này tông sư trong đầu ầm ầm nổ vàng cuối cùng đã rõ ràng rồi gì đó kẻ ngu si càng là chính ta nguyên lai、like, dù cho là trở thành tông sư sinh mệnh cũng vẫn cứ có thể như vậy yếu đuối bích thủy phong trên đỉnh mắt thấy tên kia tông sư không hề sức đề kháng địa bị hải tộc c ự thú nuốt còn lại tâm tư của mọi người tình lập tức hạ xuống băng điểm chương chín mươi ta đã sớm toàn biết rồi a ra tay không thể l ờ i thêm giữa bầu trời ngao long hậu duệ rõ ràng đã triệt để tránh thoát chấn áp g ô n g xiềng thanh quắc tông sư hét lớn một tiếng làm xuất thủ trước ngoại cảnh chi như tỏa ra đáng sợ n h thế hướng về cái kia ngao long hậu duệ trực đẩy mà đi hắn biết rõ không có ai đi đầu lời nói ở đây tông sư tuy nhiều nhưng cũng rất khó thành sự có điều tên này thanh quắc tông sư tâm tư rất kỳ náo dù cho là trước tiên với mọi người ra tay nhưng cũng vẫn cứ lưu có thật nhiều chỗ trống bất cứ lúc nào có thể bước ra lùi về sau lúc trước hai tên tông sư hạ tràng đã sớm cho trong lòng hắn vang lên cảnh báo hắn tự hỏi thực lực mình càng hơn rất nhiều nhưng cũng không dám có chút bất c ẩ n hai vị t h ầ n bộ lúc này không ra tay càng chờ khi nào dẫn dắt đông đảo tông sư ra tay trong nháy mắt hắn cũng tương tự hướng về lâm sơ cựu bên này đều to lên cường đại như thế sức chiến đấu hắn đương nhiên không thể nhẹ nhàng buông tha ở tiếng quát tháo bên trong lâm sơ cựu tay vừa nhấc một đạo sóng lớn lên không ngoại cảnh chi như cũng thể hiện rồi đi ra chỉ là hắn lúc này bày ra ngoại cảnh sóng lớn nhưng có điều mấy trăm trượng to nhỏ xa xa không kịp lúc trước lý thần bộ nhìn lầm sơ cựu một ánh mắt rất hiển nhiên vị này mới lên cấp thần bộ liền một nửa thực lực đều chưa hề dùng tới đến chỉ là ở thủ đoạn gian trá mà thôi lý thần bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng không có biện pháp gì cứ việc tư lịch so với đối phương lão nhưng hắn không phải không thừa nhận chính mình gọi bất động đối phương ở thanh quát ô n g sư t i ế n quát tháo bên trong lý thần bộ cũng hiện ra chính mình còn phong ngoại cảnh gia nhập chiến đoàn bên trong sớm biết bích thủy phong dưới đáy hải tộc cự thú gặp t h o á t vây hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy không hề chuẩn bị địa lại đây bích thủy phong trên đỉnh đông đảo tôn g sư đồng loạt ra tay đủ loại khác nhau ngoại cảnh chi như công kích được cái k i a hải tộc cự thú trên người trong lúc nhất thời tựa hồ thành quả văn hoa làm cho đối phương căn bản là không có cách đến gần rồi hơi hơi có thể thở được khí đến sau thanh quát tôn g sư đã đem sự chú ý phóng tới đỉnh núi trên hai người khác trên người chư vị trước tiên chống đỡ một hồi đợi ta bắt giữ cái tia giao nhân ép hỏi phá cục phương pháp các vị tôn sư trong lòng âm thầm gật đầu ngọn núi dưới đáy hải tộc cự thú là cái t Từ、trên ừ t người nàng tìm kiếm phá cục phương p h á p hiện nhiên là rất đáng tin ý nghĩ thanh quắc tông sư thực lực xem như là mọi người chi quan đối phó như vậy một tên giao nhân tất nhiên sẽ là bắt vào tay dù cho đối phương có bích thủy phong tông sư dương v ã n giúp đỡ cũng như thế vừa bắt đầu bọn họ tự nhiên đều là nghĩ như vậy nhưng mà toàn bộ bích thủy phong lại là một trận kịch liệt rung động một tiếng vang trầm thấp qua đi một đạo to lớn c ủ a nước vọt thẳng phá bích thủy phong mặt đất vọt tới không trung đạo này cột nước cực kỳ mạnh mẽ uy lực thậm chí không thấp hơn tông sư ngoại cảnh trí như vốn là đứng ở này vài tên tông sư chịu đến kinh khủng như vậy dòng nước xung kích đều bị đụng phải ng giao nhân chu phong chủ hy cười một tiếng bay người lên nào vào cái kia dòng nước bên trong tám nhất tiếng trung mạng thanh quắc tông sư công kích cũng bị này dòng nước chặn ở bên ngoài chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chu phong chủ nào vào dòng nước bên trong hai chân hóa thành đôi cá giao nhân chu phong chủ đắc ý nhìn đỉnh núi mọi người một ánh mắt cái kia dòng nước càng theo tâm ý của nàng mà động phân ra một phần hướng về giữa trường quân thiên dạng cùng dương tình tuyết quấn quanh mà đi dương tình tuyết có điều chỉ là ngũ phẩm v õ giả căn bản không hề sức chống cự trực tiếp liền bị cái kia dòng nước còn lấy hướng về to lớn cột nước lôi về mà đồng dạng đứng ở phụ cận quân thiên dạng cũng chịu đến dòng nước công kích chỉ có điều lẫn nhau so sánh dương tình t u y ế t không hề sức chống cự nàng liền phong rong rất nhiều ánh mắt một lạnh nàng trường thương trong tay hơi đ ộ n g nhất thời thì có mánh liệt liệt diễm ở quanh người sinh thành những n à y liệt diễm đã mang tới một chút ngoại cảnh chi như là tính rất hiển nhiên giờ khác này nàng tuy rằng vẫn cứ còn chưa hoàn toàn tôn g sư võ giả nhưng một thân vũ lực đã không thấp hơn yếu một chút tôn g sư trường thương hát bên trực tiếp hướng về trước đâm ra không tránh không cho địa đón lấy đập tới dòng nước không biết tại sao ở sắp sửa chạm được trường thương hát ê n thời điểm này dòng nước tựa hồ có một tia khiết đảm dừng lại một chút đình trệ dòng nước chịu đến trường thương hát ê n đâm tới càng đùng một tiếng vang vọng vỡ vụn thành b ọ t nước bay ra khoái đản cột nước bay chung quanh bên trong nhìn thấy màn này chu phong chủ thầm mắng một câu cắn răng một cái từ bỏ đối với quân thiên dạ tiếp tục tấn công dòng nước chỉ là lôi kéo dương tình tuyết dòng nước tốc độ cực nhanh chỉ là một cái trước mắt cũng đã lôi kéo dương tình tuyết trở lại to lớn trong cột nước giao nhân chu phong chủ liền muốn xuôi dòng m à xuống từ đạo này to lớn trong cột nước lặn nhập xuống mới bích trong nước đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng bóng người kêu khuôn mặt tuổi trẻ quá mức thế nhưng cái kia một đôi con mắt nhưng như là nhìn thấu thế sự c h ì nổi thẳng tắp địa t ự hồ muốn nhìn thấy trong đáy lòng của nàng đến. không thể giải thích được địa trong lòng nàng một ý nghĩ hiện ra lên tự hồ chính mình trong đáy lòng sở hữu ý nghĩ đối phương đều biết đến rõ rõ ràng ràng cặp con mắt kia bên trong để lộ ra đến chính là như vậy ý vị là hắn giao nhân chu phong chủ biểu hiện rất phức tạp đối với gã thiếu niên này tông sư đáy lòng của nàng có mặt không đi sợ hãi cảm dù cho là có hải tộc cự thú cột nước giúp đỡ nàng cũng vẫn cứ không có lòng tin cùng đối phương giao thủ dương vãn đáp ứng chuyện làm của người đến giúp ta ngăn cản hắn hô trong tiếng chu phong chủ cũng lại liều mạ ở trong cột nước mang theo dương tình tuyết liền hướng phía dưới lặn mà đi gió thu mưa thu sầu s ắ c người tí tách tí tách mưa thu lại đến bích thủy phong tôn g sư dương vãn cầm kiếm hướng về lâm sơ cựu khởi xướng tấn công cùng lúc trước đối chiến cái k i a thành quắc tôn g sư lẫn nhau so sánh giờ khác này dương vãn càng là triệt để từ bỏ phòng ngự chỉ tuyển chọn tấn công làm một tên tôn g sư lựa chọn liều mạng dù cho là công lực tu vi càng hơn một bậc tồn tại cũng chỉ có thể đi đầu lui về phía sau tạm thời tránh mũi nhọn lâm sơ cựu không có lùi bởi vì hắn vượt qua đối phương không thể chỉ một bậc ẩm ẩm không căn cứ phích lịch vang vọng hai đạo lôi xà từ lâm sơ cựu chỉ sinh thành một đạo đánh về phía dương vãn một đạo đánh về phía trong cột nước chu phong chủ nộ lôi chỉ tuyệt chiêu trong nháy mắt kinh lôi lôi xà đập ra lúc có điều chỉ có mấy tấc to nhỏ nên đi hướng về đến kẻ địch trước mặt lúc đã không xuống trăm trượng mà còn ở cực tốc p h ò n g lớn một bên thanh quắc tông sư con ngươi co r ụ t lại nhìn ra hai hùng kiếp vía hắn sớm biết vị thiếu niên này tông sư nắm giữ hai loại ngoại cảnh chi như nhưng hắn không nghĩ đến vị thiếu niên này tông sư sử dụng lên sấm xét ngoại cảnh đến càng cũng là như thế biến nặng thành nhẹ nhàng rất hiển nhiên bất kể là sóng lớn ngoại cảnh vẫn là sấm xét ngoại cảnh đối phương cũng đã lĩnh ngộ được chỗ cực sâu thủy năng cảm điện bất kể là dương vãn mưa thu ngoại cảnh vẫn là chu phong chủ dựa dẫm động v ậ t biển của nước ở sấm xét ngoại cảnh trước mặt cũng giống như là gặp gỡ tiên h địch lôi s à mọc đầy mỗi một đạo mưa thu đem dương vãn ngoại cảnh chi như phá đến sạch xanh xanh thân thể của nàng co lại từ không trung té xuống mà trong cột nước chu phong chủ tình huống cũng không khá hơn chút nào mạnh liệt mà tới sấm xét trong nháy mắt xuyên qua của nước bao trùm nàng toàn thân nàng mất đi xuôi dòng mà xuống khí lực bị lâm sơ cựu chân lực kéo một cái liền mang theo dương tình tuyết đồng thời một lần nơi trở lại đỉnh núi trên bình đài. lâm sơ cựu một bước tiến lên trước đã đi đến chu phong chủ trước mặt quá tốt rồi lâm tông sư cái tia động vật biển nhất định cùng nàng liên quan cực sâu nhanh ép hỏi nàng phá cục phương pháp tuy rằng khiếp sợ với lâm sơ cựu cường đại thủ đoạn nhưng mắt thấy cục diện tốt đẹp thanh q u á c tông sư vẫn là mừng rỡ đúng lúc địa đưa ra chính mình kiến nghị nếu như có khả năng thanh q u á c tông sư đương nhiên là muốn chính mình tự mình ép hỏi chỉ có điều cái tia giao nhân là lâm sơ cựu bắt xuất phát từ đối với cung cấp tông sư tôn trọng hắn cũng không tốt bao biện làm thay tựa hồ rõ ràng lâm sơ cựu đem phải làm gì giao nhân chu phong chủ khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn địa lắc lắc đầu. hết hy vọng đi ngươi tuyệt đối không thể ở chỗ này của ta đến đến bất cứ tin tức gì ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống một bên khác cầm súng đứng thẳng quân thiên dạ trên người chu phong chủ trong lòng hơi động trên mặt bỗng nhiên bịt kín một tầng nụ cười quái dị ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể trả lời có quan hệ bên kia quân thiên dạng ta ngược lại thật ra có một cái tin tức dân tạng nàng là đâm kéo chu phong chủ sắp sửa tăng cao âm lượng thời điểm lâm sơ cựu từ lâu nhanh như tia chớp bấm tay khẽ gậy một đạo bé nhỏ lôi xả thoát ra trực tiếp chui vào đối phương trên trán miệch thương lại bị khủng bố nhiệt độ cao đốt cháy khét c ă nhìn bản k ô vô n nửa phong thân chân, trừng lớn, thần n g có chạy Chu chủ chậm trước ra. hai điểm tươi dãi thể máu mắt mà h phía trước, t r o nã g ngươi còn lưu lại một khó có thể giải quyết nghi g con còn có hoặc. Nhìn n lưu lại kia quyết một thể khó vào bên chân xinh đẹp giao nhân lâm sơ cựu khẽ lắc đầu trong lòng tự lẩm bẩm những người đó muốn nói không muốn nói ta đã sớm biết tất cả a nhìn nã g trên mặt đất chết không nhắm mắt chu phong chủ bên cạnh dương tình tuyết cả người đều ngây người nàng lăng lăng mở miệng người giết ta sư phụ lâm sơ cựu liếc nhìn nàng một ánh mắt sắc mặt hờ hững lạnh nhạt nói làm sao ta có giết hay không nàng còn cần hướng về ngươi xin chỉ thị hay sao dương tình tuyết bối rối trong lòng nàng rất rõ ràng người này trước mặt đã không phải lúc đó ở giang hải trong khách sạn từ dâm tặc hương công tử trong tay cứu chính mình gái kia vị thiếu hiệp người trước mắt này đã là một tên thiếu niên tôn g sư dù cho là phương lang vân như vậy tôn g sư đứng ở trước mặt hắn cũng chiếu đánh không lầm càng không cần phải nói chỉ là chỉ là ngũ phẩm võ giả chính mình nhìn ngã xuống đất mất mạng giao nhân sư phụ lại nhìn một bên khác mất đi sức chiến đấu dương vãn dương tình tuyết trong lúc nhất thời tâm loạn như ma lâm sơ cựu tự nhiên không thèm để ý hắn ngẩng đầu nhìn phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thanh quát tôn sư hờ h ư n g cười nói yên tâm thanh quái gì vậy đây chính là lời ngươi nói đã có phá cục phương pháp nhưng giao nhân chu phong chủ đã bị lâm sơ cựu một đòn mất mạng lại muốn những thứ này cũng đã không có chút ý nghĩa nào thanh quái tông sư ánh mắt lấp lóe thừa dịp tình cảnh hỗn loạn thời khắc càng bay người nào trên một tay một cái đem cái kia ngã xuống đất dương ván cùng dương tình tuyết nắm lên bay người hướng về bích thủy phong ở ngoài bay đi hải tộc cự thú rơi vào đột nhiên đến điên cuồng trong trạng thái càng hoàn toàn không có ngăn cản để thanh quát tông sư thành công b ạ y khỏi ở đây đông đảo không phải tông sư võ giả bên trong một tên gậy sắt lớn l a o nông không che giấu nổi trong mắt ước ao ghen thị cái tên này chơi đến so với ta l á o hương còn hoa mắt thấy thanh quát tông sư có thể thành công thoát đi còn lại hắn võ giả cũng không bình tĩnh những người không phải tông sư võ giả dường như con kiến leo cây như thế theo ngọn núi mặt bên đem hết toàn lực triển khai khinh công đi xuống mới bỏ chạy bọn họ không có tông sư võ giả phi hành khả năng cũng chỉ có thể trước tiên lạc đến phía dưới trên mặt nước lại đang bình độ thủy r tình huống như vậy nơi nào có thể giấu g i ế m được những tông sư đó chính đang ra sức ngăn cản hải tộc cự thú tông sư môn mắt thấy thanh quất tông sư thoát đi đại thể ở trong lòng kêu một tiếng trác cũng đều dồn dập dừng lại công kích muốn xoay người rời đi chỉ có điều rơi vào điên cuồng trạng thái hải tộc cự thú tính chất công kích càng vượt qua lúc trước những n à y tông sư một khi không có duy trì thành quy mô chống đối hàng phòng thủ trong nháy mắt liền tan vỡ ra có chút tông sư nhưng bất hạnh địa trở thành điên cuồng động vật biển mục tiêu công kích tiêu thảm tiếng vang triệt trời cao ngay ở như vậy hỗn loạn tình hình bên trong một bóng người nhưng trái lại hướng về cái kia hải tộc cự thú bay đi chính là lâm sơ cựu trong tay nhấc theo đã sớm mất đi hơi t h ở sự sống giao nhân chu phong chủ gào gừ. hải tộc cự thú điên cùng trình độ lần thứ hai tăng lên trên một nấc thang l ê tiếng này hét lớn không chỉ gây nên cái kia hải tộc cự thú chú ý thậm chí đem những tông sư đó võ giả cũng giật mình lúc này giờ khắc này chỉ hận chính mình thoát được không đủ nhanh tông sư các võ giả nhìn như vậy lâm sơ k i ự u quả thực như là đang xem đại kẻ ngu si chỉ có điều với vào lúc này có thể có như vậy đại kẻ ngu si đứng ra ngược lại cũng rất tốt đẹp chỉ thấy cái kia hải tộc cự thú quả nhiên là chịu đến lâm sơ k i ự u hấp dẫn tiếng giống giận dữ bên trong vài dòng nước mục tiêu sáng tỏ hướng về hắn đánh tới mừng rỡ áp lực lớn giảm hắn tông sư môn dồn dập lùi lại lâm sơ cựu nhưng căn bản không sợ thân hình đứng ở trong trời cao hải tộc cự thú phát sinh mấy dòng nước ở ba trượng sóng lớn trước mặt càng thành không đến nơi đến trốn bọn sóng nhỏ bọn sóng nhỏ tụ hợp vào sóng lớn bên trong thoáng qua liền biến mất không còn tăng hơi không có nhắc lên nửa điểm sóng lớn nếu để cho hắn tông sư thấy cảnh này tất nhiên muốn tâm thần run dậy khó có thể tin tưởng lâm thần bộ cùng phong đ gạo thép bên trong lý thần bộ cũng đã hướng về sau lùi lại lùi hắn hướng về lâm sơ cựu hô hoán muốn làm cho đối phương cũng trước tiên tạm lãnh phong lâm sơ cựu nhưng là lắc lắc đầu một thanh âm chuyển tới các ngươi trước tiên lui ta cùng nó vui lừa một chút nơi tiếng nói ngừng lại bóng người của hắn đã bỗng nhiên loay lên lại ở trong trời cao hướng về một hướng khác bay ra cửa xa hoàn toàn bị bắt bí hải tộc cự thú trực tiếp từ bỏ bích thủy phong bên này gào thét hướng về lâm sơ c ử u phương hướng đuổi theo ai chuyện này lý thần bộ trầm mặc chốc lát lắc lắc đầu cùng phong tam tích cuốn lên đỉnh núi trên quân thiên dạ cùng rất nhiều không phải tông sư võ dạ nhanh chóng hướng về sau lùi lại đi ngoại cảnh chi d i ô n g cùng phong hắn luận tốc độ phi hành ở này một đám tông sư bên trong tuyệt đối là người tài ba dù cho là nhiều dẫn theo một người tốc độ cũng phải vượt qua hắn tông sư đây mới là hắn biết rõ có đông đảo tông sư tụ tập cũng vẫn cứ dám tới được sức lực một trong coi như vạn nhất đàm lập vỡ đánh không lại chí ít còn có thể chạy a hơn nữa chỉ cần còn muốn ở đại huyền giang hồ tiếp tục sống tông sư cái nào lại dám thật sự không chết không tôi địa truy sát một tên c h ấ n vũ ti thần bộ toàn bộ đại huyền giang hồ tông môn mạnh hơn cũng cường có điều đại huyền triều đình đông đảo võ giả nhanh chóng lùi lại thời điểm lâm sơ cựu đã sớm dẫn cái k i a hải tộc cự thú đi đến xa đã rời xa mọi người tầm mắt sau khi lâm sơ cựu mới rốt cuộc không cần giấu giấu diếm diếm có thể triệt để phát huy ra thực lực của tự thân đến trên bầu trời rõ ràng là nắng nóng giữa trời giai đoạn lúc này chật có thêm một vòng trăng sáng p u cận sắc trời lập tức liền tối lại dường như đêm dài trong đêm trường thanh phong p h ơ phất trăng sáng sáng sửa chỉ thấy được trăng sáng đột nhiên nhảy một cái cũng đã đến bầu trời đêm một bên khác phía sau cự thú gào thét r u n g trời điên cồn bay vút theo tới nay tự nhiên lại là lâm sơ c ử u một cái khác ngoại cảnh chi như lúc đó bích thủy phong trên đỉnh tông sư môn cho rằng lâm sơ c ử u có hai loại ngoại cảnh chi như dĩ nhiên là khiếp sợ không tên nhưng hắn bây giờ rồi lại dễ dàng sử dụng loại thứ ba ngoại cảnh chi như hơn nữa lần này xuất ra ngoại cảnh chi như cũng không bất kỳ lực sát thương nào là k i n h công truy phong đạt nguyệt bộ lãnh nộ tới trình độ nhất định mới cụ hiện đi ra ngoại cảnh chi như trong trốn giang hồ am hiểu khinh công võ giả không ít t ỷ như hương công tử hàng ngũ một thần v õ công bên trong khinh công xem như là mạnh nhất một môn chỉ có điều mặc dù là hương công tử nhân vật như vậy nếu như sau đó có cơ hội có thể đột phá đến tông sư cảnh lợi nói nói vậy cũng đều không sẽ chọn ưu tiên tu luyện khinh công loại ngoại cảnh chi như ai cũng biết lĩnh ngộ một loại võ đạo khí phách đã cực không dễ dàng mà cảnh giới tông sư ngoại cảnh chi như liền càng không cần phải nói mỗi một loại ngoại cảnh chi như có thể đều cần một tên tông sư tiêu tốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian đi lĩnh ngộ đi tinh tu phần lớn tôn g sư cả đời cũng chỉ có thể có một loại ngoại cảnh chi giống muốn muốn lĩnh ngộ tu luyện loại thứ hai ngoại cảnh chi như thời gian t i n h lực căn bản là không thể tồn tại vì lẽ đó đối với ngoại cảnh chi như lựa chọn là trọng yếu nhất sự tình chỉ có một loại ngoại cảnh chi như nhưng lựa chọn không hề lực công kích khinh công loại vậy thì đại biểu cả đời khả năng đều sẽ nằm ở tôn g sư q u ầ n thể sức chiến đấu t ầ m thấp nhất mặc kệ gặp phải ai lựa chọn duy nhất chính là xoay người chạy trốn pham la là, là có chút theo đuổi tôn sư đều sẽ không làm lựa chọn như vậy lâm sơ cựu không giống máy mô phỏng tồn tại để hắn có thể làm được hắn sở hữu tôn sư đ bất kể là loại nào ngoại cảnh chi như hắn tuân theo đều là như vậy phương châm ta thấy ta biết ta nắm giữ vì lẽ đó mặc dù là thời điểm toàn thịnh liền nội cảnh tông sư cũng không dám trực chạm c h á n c u ồ n g bạo hải thú thời khác này tuy rằng gào thét liên tục nhưng cũng căn bản đổi không lên hắn lâm sơ cửu nếu như muốn thoát đi lời nói chỉ cần thêm chút sức lực thôi thúc này khinh công loại phong n g u y ệ t ngoại cảnh liền có thể ung dung thoát ly sự truy k í c h của đối phương đương nhiên nói như vậy mất đi mục tiêu c u ồ n g bạo hải thú rất khả năng liền sẽ tùy ý đối với phủ cận hắn địa vực phát động tấn công lâm sơ cửu đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện liền trong tay hắn nhất theo giao nhân thi thể một đường c h ậ m dai treo hải tộc cự thú hướng về trong lòng chỗ cần đến mà đi một vòng trăng sáng mỗi lần nhảy lên liền vượt qua đại đoạn khoảng cách trong lúc vô tình đã đã rời xa nhân loại khu tụ tập vực rốt cuộc đến cũng không biết trôi qua bao lâu phía sau động vật biển c u ầ n bạo tiếng gào vẫn cứ ở thay trước mặt ánh mắt chiếu tới địa phương đã xuất hiện một tòa á m ngọn núi lớn màu đỏ viêm cực sơn nghe nói đã từng là một tòa xanh đúng tơi ư tốt sinh cơ bừng bừng núi lớn chỉ có điều ở một ngày nào đó hai tên nhân vật mạnh mẽ cùng n à y đại chiến đem núi lớn nguyên bản sinh cơ triệt để phá hủy chỉ để lại ám màu đỏ thâm núi đá bùn đất cùng với quanh năm không ngừng địa hỏa mặc dù là t r ợ t có nước mưa nhưng thường thường vẫn không có hạ xuống trên núi cũng đã bị ngọn lửa quay đ ư ớ n g hóa thành nước khí bốc hơi mà đi thật khéo hay không địa cái kia phương lăng vân sư m ô n liệt kiếm môn cũng vừa hay tọa lạc ở này đến nha đại gia hỏa làm sao sợ sau lưng lâm sơ cựu cái kia hải tộc cự thú bay vút mà đến lúc này lại có chút chần c h ở trong lúc nhất thời dâm chân tại chỗ lâm sơ cựu tự nhiên rõ ràng hải tộc hàng ngũ quanh năm nằm ở vùng biển đối với viêm tử sơn hoàn cảnh như vậy đương nhiên là hết sức cắm g h t lựa chọn các loại này địa vực đương nhiên cũng là tích chữ r ử a dẫm địa lợi tâm tư đối phương dù sao cũng là thời điểm toàn thịnh có thể treo lên đánh nội cảnh tông sư tồn tại dù cho là chấn áp rất nhiều năm sau thực lực mười không còn một nhưng lâm sơ cựu vẫn cứ sẽ không coi thường đối phương đối với bây giờ đối phương trần trờ không chức cử động lâm sơ cựu đã sớm ở mô phòng tiến trình bên trong nhìn thấy không biết bao nhiêu lần h ắ n tự nhiên là có c ù n g ứng đối sách b á giao nhân thi thể một cái cánh tay trực tiếp bị hắn kéo xuống chân lực trong cơn chấn động hóa thành huyết vụ đầy trời hướng về phía sau bay đi gạo ô hải tộc cự thú trực tiếp vô cùng phất nộ hai mắt đỏ như máu về phía trước đập tới cái gì viêm cực sơn cái gì hải tộc căm ghét hoàn cảnh nó đã hoàn toàn liều mạng lâm sơ cựu trong tròng mắt nổi lên hiểu rõ nhưng mà với tâm ánh sáng xoay người theo ấn nguyên lai、like、phương hướng hướng về viêm cực sơn nơi sâu xa mà đi Chương cực hô chi Trường Ấn viêm cực sơn nơi động, to Viêm cái sâu xa, vừa chỗ. cùng mô phỏng tiến trình bên trong nhìn thấy giống như lúc cái kia sâu không lường được hồ lớn vừa vận hiện một cái lòng bàn tay hình dạng dù cho ở mô phỏng tiến trình bên trong đã gặp không ngừng một hồi lại nhìn tới cái này trưởng ấn thời điểm lâm sơ cựu nhưng vẫn là khó có thể ức chế khiếp sợ trong lòng mặc dù đối với với thực lực của tự thân có tương đương tự tin thế nhưng lâm sơ cựu không thừa nhận cũng không được bây giờ chính mình thực lực hoàn toàn không đạt tới đánh ra trưởng ấn người kia trình độ nói cứng kém bao nhiêu lời nói khả năng liền ức điểm, điểm đi có người nói này trưởng ấn khi mới xuất hiện bên trong tiết lộ ra ngoài ngọn lửa dù cho là chỉ là một kia cũng có thể dễ dàng nung chạy kim loại ở sau này hồi lâu thời gian trôi qua sau bên trong ngọn lửa uy lực dần dần yếu bớt mới có thật nhiều giang hồ võ giả đến đây có bộ phận võ giả từ này trưởng ấn trong hố lớn lĩnh nộ được một chút chân lý võ đạo cũng sáng chế võ công tuyệt học có người nói liệt kiếm môn lập phái tổ sư chính là bên trong được lợi người một trong mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ c ử u cũng đã tới rất nhiều lần chỉ có điều cái này quái đản máy mô phỏng quả nhiên là có hạn chế địa phương như là lĩnh nộ võ đạo khí phách luận giả trở thành sự thật loại hình phàm là là chạm tới hồn ý đồ vật cũng không thể thu được đến t i lời lâm sơ cự liền chân thân đến đây chỉ có điều ở thăm dò trưởng ấn hô sâu trước trước tiên cần phải muốn đem cái kia đổi tới hải tộc cự thú giải quyết mới được lý thần bộ bọn họ đương nhiên không biết hắn có can đảm một thân một mình dẫn ra hải tộc cự thú tự nhiên là bởi vì hắn đã sớm diễn luyện quá rất nhiều lần có không có sơ hở nào nắm nay hải tộc cự thú từng là giao nhân tộc chăn nuôi hộ tộc động vật biển một trong ở năm đó biển người hai tộc đại chiến bên trong bị loài người cường g i ả chấn áp phong ấn tại bích thủy phong dưới đến từ giao nhân tộc chu phong chủ gặp thân với bích thủy phong bên trong tự nhiên cũng không phải hào không có lý do ngoại trừ dò hỏi loài người tình báo ở ngoài nay hải tộc cự thú cũng là m ở, ở cảnh đích c ủ n n g tượng nhỏ à o đó t ư mô p h bên trong hầu như là không chỗ nào không biết lâm sơ cựu trước mặt chu phong chủ hận giấu tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào lên nàng dùng để điều khiển hải tộc cựu thú thủ đoạn chẳng ũ n n g tự i người cưới, tới cười tiếp đi xuống mới ê n thành Nhìn cận, xuống trường ấn hố sâu bay xuống. là làm Lâm Lâm vì vọt gầm khác phía thú, hố h Cửu. cự Cửu trực đồ tựu sau sâu Sơ Sơ bay rú trách cái kia chu phong chủ đối với quân tiên giả nắm giữ huế y t luyện công như vậy chấp nhất nàng dùng để điều khiển hải tộc cự thú thủ đoạn cũng cùng huyết dịch tinh hoa không thể tách rời quan hệ chu phong chủ lúc trước đã sớm đem tự thân bộ phận huyết dịch lấy ra lợi dụng thủ đoạn nào đó đem đánh vào hải tộc cự thú trong cơ thể sau đó thông qua điều khiển trong cơ thể mình dòng máu lưu động nàng liền có thể nhẹ dễ điều khiển hải tộc cự thú đây là giao nhân trong tộc bộ bí truyền thủ đoạn lâm sơ cự tự nhiên là sẽ không có điều có giao nhân chu phong chủ thi thể ở tay tinh huyết còn đủ lại am hiểu sâu huyết luyện ông lấy này hấp dẫn hải tộc cự thú đã là thừa s ứ c quả nhiên ở thủ đoạn của hắn bên dưới cái k i a hải tộc cự thú đã hoàn toàn mất đi lý trí bình thường cùng ở sau người hắn đột nhiên vọt vào trường ấn bên trong hồ lớn lâm sơ cựu căn bản cũng không có dự định hướng về hải tộc cự thú ra tay hải tộc cự thú thực lực tuy nhiên đã mười không còn một sức chiến đấu yếu đi rất nhiều nhưng tự thân sinh mệnh cấp bậc vẫn còn ở đó lấy lâm sơ cự thực lực hôm nay thủ đoạn muốn triệt để giết chết hải tộc cự thú hiển nhiên cũng không phải dễ dàng có thể làm được một chuyện d t đương nhiên là d t không chết nhưng kích thương đối phương cũng không phải chuyện quá khó khăn cự thú nhảy vào hố sâu cảm nhận được t r ư ờ n g ấn trong hố sâu mơ hồ n h thế trong lúc nhất thời lại có chút g i ò dự lên nó cái kia hỗn loạn trong não cực ngắn ngủi địa khôi phục một chút thanh minh toàn bộ thân thể đã theo bản năng mà lui về phía sau đi t r ư ờ n g ấn trong hố sâu có đại nguy cơ dù cho là mới vừa vẫn còn cuồng bạo trong trạng thái cái con này hải tộc cự thú cũng cảm nhận được phần này ở khắp mọi nơi uy hiếp lâm sơ cựu đương nhiên không thể làm cho đối phương liền như vậy thối lui toàn bộ dao nhân thi thể đều vỡ ra được vô tận sương máu hướng về phía sau hải tộc cự thú bao phủ tới hải tộc cự thú hai con khủng bố nhãn cầu lớn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu mới vừa từ xuất hiện một tia thanh minh trong thời gian ngắn bị băng đến lên chín tầng mây nó phát sinh trước nay chưa từng có cự tiếng giống to đột nhiên hướng về lâm sơ cựu đánh tới mấy cao trăm t r ư ợ n g ngàn trượng trường thân thể dường như một n g ọ núi n hướng về lâm sơ cựu ép xuống nếu như bị đầm chặt mặc dù là bị hải vương huyết tăng mạnh quá thân thể cũng chưa chắc có thể chịu được, được. vào lúc này lâm sơ c ự nhưng không có sử dụng thường dùng nhất sóng lớn ngoại cảnh đến hải tộc trời sinh liền đối với dòng nước công kích có tương đương khàn g tính cái kia đến từ chính thương lãng tam điệp quyền sóng lớn ngoại cảnh lực công kích s á c thực đủ mạnh thế nhưng đối với trước mặt loại này r a dày thịt méo hải tộc cự thú tới nói rất hiển nhiên không phải thích hợp nhất thủ đoạn công kích hắn đã nắm chặt trong tay màu trắng binh khí ly biến nay đủ để đứng hàng thần binh bảng tân đ ú c binh khí thời k h ắ c này hiện ra động tham t h ẳ m màu trắng ánh sáng lạnh lần trước sử dụng là đem cho giàn g roi dùng r a vô thường môn vô thường tiên pháp lần này ở chân lực rót vào bên dưới ly biến nhưng lại không phải mềm mại doi hình thái một thanh to lớn loa nao xuất hiện ở lâm sơ cựu trong t rất hiển nhiên hắn muôn tuyển chọn sử dụng đao pháp bạch hổ phá quân không được đó chỉ là khê g i ả n cấp võ học ở ngũ môn đao pháp tập hợp đủ trước lực s á t thương đã không q u á đủ lâm sơ cựu trong lòng né qua ý niệm như vậy trong tay trường đao màu trắng dĩ nhiên vung ra hướng về xa xa ngao lòng chém xuống giữa bầu trời bỗng nhiên tối s â m lại một bên sáng như ban ngày một bên đen kịp như đêm này rất hiển nhiên lại là lâm sơ cựu nắm giữ lại một loại ngoại cảnh chi như trong lúc hoàng hốt dài đến mấy ngàn trượng trường đao màu trắng đã từ này ban ngày cùng đêm đen đụng vào nhau xử trắng quá đem này ban ngày cùng đêm đen tắt ra âm dương các hôn h hà xuyên cấp đao pháp lâm dương tuyệt mệnh đao tuyệt chiêu tương tự là lâm sơ cựu lúc đó từ chú vũ lâu bên trong càn đến bây giờ có đất rụng võ ngao long phát sinh một tiếng thê thảm gầm rú thân thể nửa phần sau một đoạn đuôi bị chém xuống giữa bầu trời huyết lạc như t h á m nước mà này còn chưa là kết thúc theo ngao long lượng lớn máu tơi ư chút xuống mà xuống toàn bộ trưởng ấn hố sâu chấn động mạnh một cái quanh năm bất diệt ngọn lửa b n g b ú c lên một con to lớn ngọn lửa cự trưởng từ trên trời giang xuống hướng về cái tiêng a o long chém xuống chương chín mươi ba phần hải trưởng viêm c ự sơn trưởng ấn hố bầu trời khủng đố ngọn lửa cự trường, từ cao vạn trường không hạ xuống. trong nháy mắt cũng đã đến cái kia h ả i tộc cự thú trên đỉnh đầu h ả i tộc cự thú liều mạng gào ghét muốn tránh thoát đi nhưng mà ngọn lửa kia cự trưởng vẫn không có triệt để rơi xuống một luồng áp lực vô hình đã sớm tác dụng đến trên người nó nó bị luồng áp lực này chặt chẽ để ép căn bản là không cách nào na chuyển động thân thể ngọn lửa cự trưởng uy thế chỉ là nhằm vào cái kia h ả i tộc cự thú đối với một bên lâm sơ cựu căn bản không có nửa điểm hứng thú thế nhưng thật ở một bên lâm sơ cựu để tâm càng ộ nhưng cũng có thể từ bên trong cảm ứ n g được chút không giống nhau đồ vật thế, ngọn lửa kia cự trưởng rơi xuống tốc độ nhìn như không có nhanh đến không cách nào tránh né trình độ thế nhưng t â m tích lúc nhưng mang theo một luồng không thể ngăn cản đại thế tại cố này đại thế ảnh hưởng hải tộc cự thú căn bản là không cách nào làm ra hữu hiệu tránh né động tác chỉ có thể bị động đ ị a n ê n tiếp cự trưởng đến cùng hải tộc cự thú cùng nơi thân với cái này cự hố lớn bên trong lâm sơ k i ể u trong lòng xoay mình nổi lên hiệu ra trong mắt nhìn cái kia từ bầu trời hạ xuống ngọn lửa cự trưởng tâm thần của hắn bên trong tương tự bị như vậy cự trưởng tràn ngập lấp kín hắn giờ phút này bên người nơi nào còn có cái gì viêm cự sơn nơi nào còn có cái gì trường ấn hố lớn hắn giờ phút này, chỉ có điều là nơi thân với một tòa xanh u n tươi tốt trên dãy núi không trong mắt nhìn thấy là một bóng người đứng thẳng trên bầu trời chậm rãi giơ bàn tay lên hướng phía dưới chém xuống một trường vừa ra toàn bộ thiên địa đều phảng phất đều bị ngọn lửa này c ự trường chứng cứ căn bản không tồn tại thoát ly k h ẽ hở phần hải trường khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra địa trong lòng hắn có ba chữ này hiện lên sau đó không tự chủ được mà hắn cũng học theo g răm rắp địa dơ lên bàn tay của chính mình cùng bầu trời kia trên bóng người như thế chậm rãi chém xuống trong cơ thể chân lực điên cùng hướng về bàn tay chút xuống bàn tay của hắn phía dưới một cái ngọn lửa bàn tay theo hắn động tác hướng phía dưới vô tới cùng trên bầu trời đạo nhân ảnh kia đem so sánh lâm sơ cựu một trường này liền yếu đi quá nhiều rồi uy lực thậm chí không kịp đối phương một phần trăm chỉ có đ i ề u một trường này bên trong tương tự cũng mang tới một chút thế ý nhị Vụ. vùng Vô Lâm ly, là lòng tâm mắt cam sơ sóng cơn cơn cựu chấn trước cái tộc cự thúc triều, thần trong động, từ trong không thoát đi, thấy, thú không cam lòng gào thét.、Vô、tận thủy triều, ở nó thôi thúc bên trong, hóa thành cơn sóng thần, không nhìn hải không hóa h động, bên gian này nó bên gạo kia ở cho gọi ra đến sóng lớn cũng nhưng vẫn là vượt qua chính mình sóng lớn ngoại cảnh nói cách khác đối mặt mình ngọn lửa kia cự trưởng lời nói kết cục cũng sẽ không so với hải tộc cự thú thật quá nhiều chỉ là một cái trước mắt ngọn lửa cự trưởng cũng đã không thể ngăn cản địa vô xuống đi hải tộc cự thú chống đối như bọn ngựa đấu xe như thế b u ồ người cự trưởng quá khứ không chung chỉ còn lại dưới đầy trời sóng đen chung quanh lay động mặc dù là đã ở mô phỏng tiến trình bên trong từng nhìn thấy rất nhiều lần lâm sơ cự cũng không khỏi thật lưỡi cái này ngọn lửa cự trưởng lực sát thương thực sự là thật đáng sợ nếu như có thể lợi dụng được cái này ngọn l ử a cự trưởng không cần nói là ngoại cảnh tông sư môn coi như là càng mạnh hơn tồn tại e sợ cũng là vỗ một cái sẽ chết chỉ có điều ở mô phỏng tiến trình bên trong đã nếm thử rất nhiều lần lâm sơ cựu rất rõ ràng cái này ngọn lửa c ự t r ư ờ n g cũng không phải hắn có thể tùy ý điều khiển tồn tại cũng chính là chém thương h ả i tộc c ự thú thân thể để dòng máu của nó chiếu nghiêng xuống lúc cái kia trưởng ấ n hô mới gặp có phản ứng ngọn lửa c ự t r ư ờ n g mới phải xuất hiện nhưng lần này tự mình đến đây nhưng không phải không hề thu hoạch mô phỏng tiến trình bên trong khoảng cách gần quan sát nhiều lần như vậy hắn đối với ngọn lửa kia cự trưởng đã rất tin tưởng thêm vào lần này tự mình đến đây hắn chạm tới ngọn lửa cự t r ư ờ n g bên trong g ầ n chưa thế càng thật sự để hắn có lĩnh lộ hải t o c ự thú đã biến thành cho bụi hắn không vội rời đi trái lại là đứng ở cái hố bầu trời chậm rãi d ơ lên bàn tay của chính mình đến quen thuộc cảm ứng hiện ra để bụng đầu trong cơ thể chân lực quả nhiên chạy trốn lên mạnh liệt địa sông đến d ơ lên bàn tay v ụ một trường vô xuống cự hố lớn bầu trời một cái to nhỏ đạt đến sáu ngàn t r ư ờ n g ngọn lửa cự t r ư ờ n g ầm ầm ép xuống một trường này uy lực đương nhiên không sánh bằng trường ấn hô sinh thành cái kia một trường thế nhưng so với lâm sơ cựu hắn ngoại cảnh chi như đến nhưng là mạnh quá nhiều ầm ầm ầm ngọn lửa cự t r ư ờ n g vỗ xuống đến hố dưới đáy trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển hố bên trong ngọn lửa cũng bị xúc động đến bỗng nhiên tăng vọt thậm chí cả tòa viêm cực sơn địa hóa cũng đều có trình độ nhất định sinh động cha cha lâm sơ cựu gật gật đầu biểu thị có chút thỏa mãn một t r ư ờ n g này xem như là bây giờ hắn có thể đánh ra đến công kích mạnh nhất tất cả nên đều được lợi từ phần hải trường mạnh mẽ gốc gác chỉ có điều hắn linh n g ộ được có điều gia lông sử dụng ra cũng hiển nhiên xa xa không kịp trước kia phần hải trường mạnh mẽ tạm thời liền gọi nó tiểu phần hải trường đi lâm sơ cự tự lẩm Cho cái này lâm ĩ n ngộ h sơ cựu cảm giác qua p chuyến này không phải hư cũng rất nhanh triển khai phong nguyện ngoại cảnh đã rời xa cái kia trưởng ấn hồ nơi quả nhiên ở hắn sau khi rời đi không lâu t r ba người nhìn g à i n lớp lẻ, c trưởng c đến i ba n g ờ i t b ấn hô phía dưới bỗng nhiên tăng vọt ngọn lửa trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc đến cùng là đã xảy ra chuyện gì lúc trước này trưởng nguyên võ đạo dấu ấn tựa hồ lại bị kích hoạt rồi là ai ăn trộm vào này trưởng nguyên bên trong nên không thể phụ cận tông sư võ giả cũng không mấy cái là tu luyện hệ hỏa võ học coi như là vào này trưởng nguyên cũng vô dụng không sai một tên tông sư gật gật đầu nói rằng ta liệt kiếm môn ở nơi này thành lập tông môn mấy trăm năm khổ tâm nghiên cứu bên d ư ớ i có thể xúc động trưởng ấn bên trong võ đạo dấu ấn số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay người n g o à i lại há có thể dễ dàng làm được hai tên ngoại cảnh tông sư chính đang thảo luận thời khắc khác một người đã bay người mà ra cũng rất nhanh từ trưởng nguyên phía dưới trở lại hai tên ngoại cảnh tông sư bên cạnh hắn mở ra bàn tay đến lòng bàn tay là một nắm màu đen tế ngôi nếu như ta đoán được không sai lời nói hẳn là có mạnh mẽ thú loại xông vào gợi ra võ đạo dấu ấn tức tỉnh sao có thể có chuyện đó hai gã khác ngoại cảnh tông sư trường lớn hai mắt có vẻ không dám tin tưởng muốn gợi ra t r ư ờ n g ấn võ đạo dấu ấn dù cho là thực lực so với ngoại cảnh tông sư thú loại cũng căn bản không làm được đi nếu như là càng mạnh hơn thú loại đây người kia để trong tay màu đ è n tế hôi bay xuống hầu như không còn ánh mắt đã rơi vào viêm cực sơn ở ngoài thông báo một hồi lang vân để hắn nhanh chóng trở về đi bây giờ đại biến sắp tới chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị sẵn sàng hồng vân phiêu gần giữa bầu trời một bóng người ở ngọn lửa vờn quanh bên trong cực tốc bay tới chính là ở bích thủy phong đỉnh bị lâm sơ cựu mạnh mẽ làm mất mặt chật vật chạy trốn về tới đây phương lăng vân chờ xem đợi ta trở lại tô n g môn đi chỗ đó trưởng nguyên bên trong được càng nhiều càng lộ cái gì d á m chó thiếu niên tôn g sư t r ở bàn tay có thể d i ệ t không hiểu liên hỏi ngươi trong miệng nói d á m chó thiếu niên tôn g sư là chỉ ta sao giọng căm hận chửi bới sau khi một cái có chút thanh âm quen thuộc trong dây lát ở hắn bên thai văng lên ai p ư ơ n g lăng vân giật này cả mình thân thể vốn một cái trong tay nửa đoạn trường kiếm đã hướng về bên cạ liệt diễm m á c h liệt ngọn lửa ngoại cảnh tái hiện này một kiếm uy lực tuy không kịp đỉnh cao thời kỳ nhưng cũng coi như là có thể vòng có thể điểm chỉ là thủ đoạn như vậy đối với đều là tông sư đối thủ tới nói nhưng có chút hơi chút không đủ càng không cần phải nói vậy còn là đã từng treo lên đánh quá hắn tông sư lâm sơ cựu tiếng cười khẽ bên trong đã một q u y ề n đập ra sóng lớn ngập trời bên trong đem đối phương ngọn lửa hết mức d i ệ t sóng lớn lại tiến vào phương lang vân như là một cái s ú cá mới như thế trực tiếp bị đánh cho bay về đằng sau hơn một triệu thân thể của hắn rơi xuống viêm cực sơn trên mặt đất xô ra một cái sâu sắc cái hố địa hỏa từ bên trong thoát ra lại đem lâm sơ cựu sóng lớn đều đốt sạch phương lăng vân một bên ho ra máu một bên từ hố bên trong nhảy ra ngoài ha ha ha ha rõ ràng đã nằm ở đời này tối t r ậ t vật tình trạng bên trong giờ khác này phương lăng vân nhưng như là đi tới nhân sinh đỉnh cao bình thường hai mắt t r ừ n g lớn trên mặt là không che giấu nổi điên cồn u g vội sướng thiếu niên tôn g sư rất mạnh sao khạc ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên đi đến địa bàn của ta trên làm sao liệt kiếm môn ở đây ngươi là đánh không lại dự định gọi ra trường sao lâm sơ cựu xa xa mà nhìn hắn một mặt bất c ậ n đối phó ngươi không cần trong môn trường bối phương lăng vân cười lạnh một tiếng nơi thân vị trí quanh thân địa h ỏ a đều điên cuồng trướng động lên ở cái t i ê u bích thủy phong trên ta thừa nhận không bằng ngươi chỉ tiếp đến này viêm cực sơn tu hệ thủy võ học ngươi lại lấy cái gì theo t a đấu vụ tiếng nói chuyện bên trong phương lăng vân ra sức thôi thúc trong cơ thể chất lực ngoài thân ngọn lửa b ư c lên rõ ràng đã đem ngoại cảnh chi như khiến đến trước mặt cực h ẳ n nhất mà này rõ ràng còn chưa là kết thúc ở ngọn lửa ngoại cảnh chi như sau khi xuất hiện viêm cực sơn trên địa hỏa tựa hồ cũng chịu đến hô hoán như thế dồn dập hướng về phương lăng vân thân thể áp sát trong thời gian ngắn ngủi vốn là thậm chí không đủ nàn trượng ngoại cảnh chi như lập tức liền tăng vọt đến ba ngàn trượng đầy đủ địa lợi dùng địa lợi sau khi phương lăng vân đem chính mình ngoại cảnh oai tăng lên nhiều gấp mấy lần ngoại cảnh uy năng tăng lên mang đến cho hắn tương đương tự tin hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình lại được rồi ta đoán ngươi lần theo ta tới đây là nghĩ đuổi tận giết tuyệt phương lăng vân châm chọc nợ nụ cười nhưng ngươi khẳng định không nghĩ tới sao ngươi cuối cùng kết cục chỉ có thể là trở thành này viêm cực sơn một đất đen thôi. vẫn đúng là không phải lâm sơ cựu rất nhớ này dạng nói dù sao đối với hắn mà nói chỉ là phương lăng vân thật không có cái kia hải tộc cự thú làm đến trọng yếu chỉ có điều thật giống cũng không có gì tất yếu cùng đối phương phí lời bởi vì phương lăng vân chính mình vui vẻ nói xong một câu nói sau trong tay đã d ơ trường đánh tới lâm sơ cựu là là thật không nghĩ tới liệt kiếm môn đối phương dĩ nhiên từ bỏ nửa đoạn viêm lòng kiếm lựa chọn dụng trường pháp công kích mà lúc này theo phương lăng vân ra tay trên bầu trời một cái ngọn lửa cự trưởng tự hoan thực nhanh địa đi xuống mới t r a n xuống đây là ta lén lút từ trường bên, bên trong lĩnh nộ được đòn sát thủ Liền trong môn trưởng nói nói bởi cũng có c không người thể biết, vì một trường này bên trong tựa hồ mang theo chút huệ nào hàm ý vượt qua hắn đối với võ học lý giải bất kể là ai bị như vậy một trường bao phủ liền chỉ còn dư lại chờ chết kết cục có chút ý nghĩa lâm sơ cựu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời hạ xuống ngọn lửa c ự trường không hề che giấu chút nào chính mình kinh ngạc hắn không nghĩ tới phương lăng vẫn dĩ nhiên cũng cùng chính mình như thế t ừ trưởng ấn trong hố sâu lĩnh nộ g một chút trường pháp gia lông chỉ có điều chính mình lĩnh nộ g chính là gia lông mà phương lăng vẫn lĩnh nộ g càng thêm là gia lông gia lông nếu như mình lĩnh nộ g được chính là tiểu phần hải trưởng lời nói phương lăng vẫn lĩnh nộ g được chỉ được cho là tiểu tiểu phần hải trưởng nhưng ngươi xác định đây là địa bàn của ngươi sao lật bàn tay một cái lâm sơ cựu trong cơ thể chân lực phun trào một cái khí thế càng tăng lên ngọn lửa c ự t r ư ờ n g từ bầu trời sinh thành mà theo lâm sơ cựu bàn tay đi xuống nhấn một cái ngọn lửa kia cự trưởng ầm ầm hạ xuống hướng về phía dưới nhanh chóng đè chỉ là trong nháy mắt mà thôi phương lăng vân muốn rách cả mi mắt căn bản không thể tin tưởng con mắt của chính mình mà hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt gã thiếu niên này tông sư làm sao cũng nắm giữ cùng chính mình giống như lúc ngọn lửa cự trưởng hơn nữa xem ra huy thế trên thực tế so với mình nắm giữ còn mạnh hơn nhiều chờ chút đối phương đi đến viêm cực sơn rất hiển nhiên cũng không phải là truy kích chính mình mà đến mà chính là cái tia trưởng nguyên bên trong võ đạo dấu ấn ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong phương lăng vân trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ hắn dùng sức mà há một da muốn hô lên niềm thanh em gì đến chi tiết ở trên không ngọn lửa cự trưởng uy thế khủng bố d ư ớ i liền một chút động tác cũng đều trở thành hy vọng xa vời hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái k i a trưởng nguyên võ đạo dấu ấn bên trong chính mình không có thể hiểu được cái k i a một loại huyền nào hàm ý là cái gì chỉ cần cho thời gian khác hắn tất nhiên có thể triệt để đem cái k i a võ đạo dấu ấn diện b ạ o thật sự hoàn nguyên đi ra liệt kiếm môn tất nhiên sẽ nhờ đó mà nâng cao một bước mà hắn vương lăng vân cũng sẽ tiến vào lĩnh vực mới trở thành trên bản g danh sách sáng trói nhất trói mắt tồn tại trở thành tư tán tung t o á tinh hỏa mà ngọn lửa cự t r ư ờ n g không chút nào chịu đến trở ngại vẫn cứ không thể ngăn cản rơi xuống ầm ầm ầm vẫn như cũng là tiếng vang kinh tiên động địa quanh thân mặt đất đều kịch liệt lay động lên ngọn lửa cự t r ư ờ n g tàn đi trên mặt đất xuất hiện một cái rộng vượt qua vạn trượng thân không biết mấy phần cự hồ lớn từ trời cao nhìn lại có thể rất dễ dàng liền nhìn ra đây là một cái góc cạnh rõ ràng to lớn t r ư ờ n g lớn đã rời xa t r ư ờ n g nguyên sau khi không có trưởng nguyên áp chế lại có ngoại giới địa hòa bụ trợ lâm sơ cự phát hiện tiểu phần hải trường uy năng lại tăng lên một nấc thang một trường này, hắn thậm chí còn không có dụng hết toàn lực cũng đã có thể dễ dàng đánh ra vạn trưởng hố lớn đến không nghi ngờ chút nào một trường này bên dưới liệt kiếm môn phương lam vân rất rõ ràng đã từ thế gian này hoàn toàn biến mất nhìn cái này cự hố lớn lâm sơ cựu sắc mặt trầm tĩnh cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì chỉ chốc lát sau không trung ánh trăng tái hiện lâm sơ cựu sử dụng phong nguyện ngoại cảnh chớp mắt đi xa mà đồng dạng chưa từng có quá lâu ba bóng người xuất hiện ở này trưởng ấn hố bên cạnh ba bóng người sắc mặt đều rất là khó coi lúc trước là ta nghĩ xóa rất hiển nhiên là có người ngoài tiến vào trường nguyên cũng lĩnh ngộ được cái kia võ đạo dấu ấn một ít xem này t r ư ở n g vấn oai người kia thực lực quá đáng mạnh mẽ ngoại cảnh tông sư bên trong e sợ không có mấy người có thể cùng với lẫn nhau so sánh quanh người không có ngoại cảnh chi như người kia trở mặt lại nói hắn đã có tâm trốn chúng ta cũng chưa chắc có thể truy tìm được ngược lại hắn nắm giữ bực này võ học không thể bưng không cần sau đó cố lưu ý là được rồi còn phải mau để cho lăng vân trở về nộ tính của hắn là bản môn mạnh nhất lẽ ra có thể từ trưởng nguyên bên trong lĩnh nộ ra gì đó đến ồ làm sao hai người các ngươi trước về tông môn ta đi truy tầm người kia không chết không thôi quanh người không có ngoại cảnh chi như người kia mặt l u n g xương lạnh trong nháy mắt ở giữa trời cao đạp bước đi xa một khối ngón tay thô màu đỏ t h ấ m vật thể từ tay của người nọ bên trong tung đến lạc hướng về phía sau phía sau một người tiếp vào trong tay hai người định thần nhìn lại nhất thời biểu hiện biến đổi lớn đây là viêm long kiếm m ả n h vỡ lang vân hắn 95, tháng ngại danh sao dám bắt nạt ta. trên bầu trời một bóng người bước đi về phía trước mỗi một bước bước ra chính là mấy dặm khoảng cách cùng ngoại cảnh tông sư lúc phi hành thiên tượng kinh người tình huống hoàn toàn khác nhau người này cất bước trong lúc đó có vẻ là nhẹ như mây gió không có chút rung động nào chỉ có điều này lòng người bên trong nhưng không phải như mặt ngoài như vậy không có chút rung động nào từ viêm cực sơn truy kích mà đến đã hai canh giờ trôi qua vì sao vẫn là không thấy được người kia hình bóng người này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ chính là từ viêm cực sơn mà đến phương lăng vân sư môn t r ư ở n g bối chỉ có điều hắn tự hỏi mình đạt bước tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người nhưng một đường truy kích hai cái canh giờ nhưng liền đối với mới nửa điểm tung tích cũng không có phát hiện sau một khắc ở lại một lần đạt bước vượt qua mấy dặm khoảng cách sau khi người này dừng bước hắn không khỏi lắc lắc đầu trong lòng thở dài một tiếng Đến trong lúc trước vô i c tình hắn đã đi đến một con sông lớn bên cạnh đại trong sông có một bóng người từ đáy nước dưới phi nhảy ra quyền xuất xứ thương lãng quấn ngược thành mấy bên ngoài trăm chợ cảnh một quên m à t h ô i sông lớn càng vì vậy mà khô nửa khắc mặc dù lúc này tâm tình không phải quá tốt người kia cũng không khỏi thở nhẹ một tiếng kêu lên được lắm hệ thủy ngoại cảnh tuy nhiên hắn đã thấy mặt mũi của đối phương chỉ là một tên năm có điều hai mươi thiếu niên mà thôi hắn gật gật đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ gã thiếu niên này người tuổi tác so với lăng vân còn nhỏ hơn một ít ngoại cảnh chi như cũng đã không thua lăng vân quá nhiều năng khiếu cao chưa chắc sẽ ở lăng vân bên dưới nghĩ như vậy trong lòng hắn không khỏi lại là một trận đ ô n nói chỉ vì năng khiếu cực cao phương lăng vân giờ khác này dĩ nhiên không ở như thế thiếu niên người ta hỏi ngươi ngươi ở đây giữa sông tu luyện có từng nhìn thấy có sử dụng hệ hỏa ngoại cảnh người trải qua hệ hỏa ngoại cảnh một quyền khiến sông lớn khô thiếu niên tông sư chân mày cao lại cả kinh nói là cái kia có thể đánh ra một cái ngọn lửa cự t r ư ờ n g người sao không sai ngươi nhìn thấy liệt kiếm môn cái kia người mừng rỡ trong lòng vâng lúc trước ta ở sông lớn dưới đáy tu luyện một đầu hà thú bị ta xua đuổi đến vọt ra khỏi mặt nước rời bờ chạy trốn có thể là sông tới bầu trời bay tới người kia chỉ thấy một con ngọn lửa cự trưởng từ trên trời ra xuống cái kia hà thú liền hóa thành cho tản thiếu niên tông sư hướng về một cái hướng khác chép miệng nói rằng â ngươi xem bên kia đã không cần nói nhiều theo thiếu niên tông sư chỉ minh phương hướng người này nhìn thấy bên kia trên bờ sông nhưng có hỏa diễm tế miêu đang c h ậ m chậm, chậm thiêu đốt cứ việc đối phương hết sức địa kềm chế sức mạnh thế nhưng bên trong cái kia cố giống như đã từng quen biết hàm ý rất hiển nhiên là không giả được cùng viêm cực sơn biên giới lưu lại ngọn lửa t r ư ờ n g ấn sức mạnh giống nhau như lúc lúc trước bị thiếu niên tông sư một quyền đoạn sông thủ đoạn hấp dẫn hắn mới không có ngay lập tức nhận ra được được đa t ạ người này gật gật đầu một bước bước ra đã hướng về cái hướng kia đuổi theo xem ngọn lửa kia tế miêu lưu lại tình huống người kia rời đi thời gian hiển nhiên không tính là quá lâu lấy tốc độ của chính mình c h i t để đuổi theo cũng có điều là vấn đề thời gian mà lúc này trong lòng hắn thậm chí có nhàn hạ suy nghĩ lên sự tính khác đến thiếu niên kia tôn g sư ra tay đúng là nhắc nhở hắn lần này sau khi trở về chính mình cũng nên nghĩ biện pháp đi lĩnh nộ một hồi hệ thủy ngoại cảnh thân là càng hơn ngoại cảnh nội cảnh tôn g sư cứ việc chỉ có một loại hệ hỏa ngoại cảnh đạt đến nội cảnh cấp độ nhưng không có nghĩa là hắn không có nắm giữ hắn ngoại cảnh chi như chỉ có điều nắm giữ nhiều một lạng loại ngoại cảnh chi như cũng không phải việc khó nhưng muốn đồng thời nắm giữ thủy hỏa loại này cực đoan tương xích ngoại cảnh chi như cũng không phải đơn giản như vậy một khi triệt để nắm giữ cũng đem thủy hỏa ngoại cảnh chi như đều đẩy lên tới nội cảnh cấp độ khiến cho âm dương cộng thể như vậy chính mình rất khả năng liền có cơ hội triển vọng cảnh giới tiếp theo bây giờ trong môn thiên tài phương lang vân đã gặp bất hạnh vậy mình cái này x ư n g giả cũng không thể quá cầu bảo thủ nên là thời điểm liệu một phen ô m ý nghĩ như thế vị này nội cảnh tông sư một đường về phía trước cũng không biết bay lượn ra bao xa sau đó hắn bỗng nhiên liền nhận ra được không đúng địa phương theo lý thuyết người kia tuy rằng từ trưởng nguyên bên trong lĩnh nộ g được ngọn lửa cự trưởng như vậy võ công t u y ệ t học nhưng thực lực rất hiển nhiên là vẫn còn ngoại cảnh tông sư cấp độ lấy thực lực như vậy bay lượn tốc độ căn bản không có thể thắng được mình mới đúng thế vì sao chính mình một đường lần theo nhưng liền đối với mấy cái bóng đều không sợ tới lẽ nào vị này nội cảnh tông sư trong lòng hơi động hơi biến sắc mặt trong d â y lát xoay người vãng lai đường bay đi lại là một quãng thời gian quá khứ hắn lại lần nữa trở lại lúc trước sông lớn một bên cái kia từng ở nơi này một quyền khô thiếu niên tông sư đã sớm không thấy tăm hơi là hắn đến lúc này liệt kiếm môn nội cảnh tông sư làm sao không biết mình bị người lừa quái chỉ tự trách mình quá đáng tự tin chuyện đương nhiên địa cho rằng thiếu niên kia tông sư nếu luyện thành hệ thủy ngoại cảnh chi như liền lại không thể luyện thành hết sức tương xích hệ hỏa ngoại cảnh chi giống vì lẽ đó hắn mới căn bản chưa hề đem đối phương cùng đánh ra ngọn lửa cự t r ư ờ n g người liên hệ tới bây giờ nghĩ đến đối phương vừa vặn cũng may trước mặt chính mình biểu hiện ra hệ thủy ngoại cảnh chi như đến lại vừa vặn thật nhìn thấy người kia đánh ra ngọn lửa cự trưởng còn rất nhiệt tình mà cho mình chỉ điểm phương hướng tất cả những thứ này hiển nhiên đều là sớm có dựng m u tháng ngại danh sao dám bắt nạt、ta? tại ê trên thiên nhiên nên lên. n này nội cảnh tông sư trên mặt hiện nổi giận bẻ mặt, cũng không gặp hắn làm sao động tác, quanh thân làm đột tác, mặt mặt, trở t gặp sư sao ra mơ bẻ địa hồ lên. Tại đây mơ hồ trong thiên địa cũng chỉ có hai loại đồ vật là rõ ràng một là đứng thẳng trên bầu trời hắn một là ở dưới chân hắn mới cái k i a sông lớn tại đây chỉ còn lại khác biệt sự vật trong thiên địa hắn hợp lại ngón tay thành kiếm trong dây lát hướng phía dưới vạch một cái nhất thời một đạo hỏa tuyến từ trên trời r g xuống trường không biết mấy phần trực tiếp dọc theo sông lớn chém xuống và anh hỏa tuyến chém xuống đến sông lớn bên trên mạnh mẽ mà đem sông lớn chém thành hai nửa mà này còn chưa là kết thúc bị chém thành hai nửa sông lớn cùng hỏa tuyến tiếp xúc nước sông không chịu nổi cái kia hỏa tuyến nhiệt độ cao dồn dập hóa thành bốc lên hơi nước nội cảnh tông sư hừ lạnh một tiếng đã bước đi xa mà phía sau hắn mà chỉ còn dư lại bao phủ chu vi vạn trượng bốc hơi hơi nước cùng với phía dưới triệt để khô cạn lòng sông không biết qua bao lâu mới có tân dòng nước từ thượng du chậm rãi chạy lại đây đợi được lòng sông một lần nữa bị dòng nước lấp kín nói vậy ai cũng sẽ không biết đoạn này lòng sông đã từng triệt để khô cạn quá mà rời đi sông lớn liệt kiếm môn nội cảnh tông sư hướng về bốn phía liên tục truy tìm nhưng mà tiêu tốn thời gian một ngày cũng nhưng vẫn là không thể tìm được thiếu niên kia tông sư tung tích sau một ngày hắn rốt cục từ bỏ mù quáng truy tìm mà đ ổ i thành hạ mình hướng về giang hồ nhân sĩ tìm hiểu n à y một phen tìm hiểu nhưng cũng rốt cục để hắn thu được một chút tin tức hữu dụng tông sư bảng ở ngoài bảng lần này đột nhiên c h ư ơ n mới bảng trên có thêm một tên thiếu niên tông sư tên thiếu niên kia tông sư là đến từ chính trấn vũ thi mới chỉ mười tám tuổi mà thôi hơn nữa thiện dùng hệ thủy ngoại cảnh trí như thành cựu nội cảnh đại lão hắn bình thường là cũng không thế nào quan tâm tông sư bảng ở ngoài bảng nhưng lần này trong lòng hắn nổi lên hiểu ra cái này trấn vũ ti thiếu niên công sư tất nhiên chính là người chính mình muốn tìm chương chín mươi sáu liền nghiêm trọng một chút tứ hải phủ ở ngoài hai bóng người bay về phía trước lược liên tục cùng phong cùng sóng lớn trên bầu trời gào thét mà qua trong chớp mắt chính là đại đoạn khoảng cách bị vượt qua lâm thần bộ yên tâm đi ngươi sự tình ta đã sơm trong báo cáo đi tới ngươi chuyến này cùng ta đi đến đông lâm châu đông tổng ty chính là đi cái quá tràng mà thôi nói lý thần bộ lộ ra quỷ bí nợ nụ cười lại nói rằng hơn nữa lấy thực lực của ngươi nói không chắc có, có thể được bên kia tán thành trực tiếp tiến vào thần bộ ty cũng khó nói cứ việc ở mô phòng tiến trình bên trong đã nghe qua không chỉ một lần nhưng vì phối hợp lý thần bộ lâm sơ cựu trên mặt vẫn là vừa đúng địa lộ ra nghi hoặc biểu hiện thần bộ ti lâm sơ cựu tận lực để cho mình âm thanh nghe tới có vẻ giật mình cái k i ê u lại là cái gì lý thần bộ trong mắt tinh mang lộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường trấn vũ ti trấn áp thiên hạ ngươi cảm thấy đến chỉ là dựa và o ở bề ngoài những n à y ngoại cảnh tông sư cấp bậc thần bộ sao lâm sơ cựu cợi ư cận không lên tiếng có lúc biết được quá nhiều không hẳn vui sướng diễn kịch cũng là rất m ạ n người lý thần bộ cũng không có ý định tiếp tục thừa nước đục thả câu trực tiếp liền nói ra trấn vũ ti ở bề ngoài nắm giữ rất nhiều thần bộ cùng với rất nhiều kim bài ngân bài chờ ti bộ nhưng chuyện này cũng không hề là trấn áp thiên hạ to lớn nhất sức lực như là bích thủy phong như vậy trung tiểu hình môn phái cũng còn tốt nếu không là hậu trưởng quan hệ nạnh liền một cái thần bộ cũng đầy đủ ép được các nàng nhưng đại huyền triều đình quản lý khu vực mạnh mẽ tông môn không phải số ít chỉ cần dựa vào trấn vũ ti ở bề ngoài những n à y thần bộ h i ệ n nhiên là sức không đạt đến cho nên lý thần bộ mắt ba ba n h ì n lâm sơ cựu lâm sơ cựu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt truy hỏi lên vì lẽ đó trấn vũ ti bên trong còn thiết lập có một cái thần bộ、ti. không tới thần bộ cấp bậc chính là các phủ kim bài đại ti bộ đều khó mà biết được nếu như ta không có đoán sai lời nói này thần bộ ti bên trong tất nhiên tất cả đều là tổng sư cấp bậc thần bộ không sai nhưng ngươi đoán được còn chưa đủ chuẩn xác lý thần bộ cười cận lại nói người bình thường bản thân nhìn thấy c h ấ n vũ ti xem như là c h ấ n vũ ti ở ngoài ti mà thần bộ ti thì lại xem như là c h ấ n vũ ti bên trong ti căn cứ bên trong thần bộ thực lực không giống cái này thần bộ ti lại chia làm thiên địa nhân tam ti cái kêu lý thần bộ ngươi là ở này thiên địa nhân tam ti cái nào một ti rõ ràng đã sớm thông qua mô phỏng tiến trình thu được đến tin tức tương quan nhưng ở lý thần bộ trước mặt lâm sơ cựu một mực muốn hết chuyện để nói lý thần bộ quả nhiên thở dài một hơi trên mặt lộ ra một chút thất vọng biểu hiện ta cùng mấy vị đồng liêu vẫn v ụ trách đông lâm châu sự vụ lần này hải t ậ c việc nếu như xử lý đến tốt nói nói không chắc có cơ hội tiến vào nhân ti đi nhìn thấy lý thần bộ trên mặt thất vọng vẻ mặt lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút tay náy càng không đành lòng tiếp tục liền cái để tài này đàm l u ậ n xuống mà đang bay bên trong lý thần bộ nhưng nhưng có chuyện muốn hướng về lâm sơ cựu dò hỏi lâm thần bộ người trước khi rời đi để t ứ hải phủ trấn vũ ti ti bộ môn toàn bộ rút đi đến cùng là xuất phát từ loại nào cân nhắc t h a n h cựu thần bộ đương nhiên là có quyền điều động tứ hải phủ đông đảo ti h bộ cứ việc không hiểu lâm sơ cựu cách làm nhưng xuất phát từ tôn trọng lý thần bộ vẫn là đứng ở một bên nhìn cái gì ý kiến cũng không có để chỉ có điều lập tức chỉ có hai người hán trung quy vẫn là không kìm nén được đấy lòng hiếu kỳ đem vấn đề này hỏi lên ta sẽ làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân lâm sơ cựu thật không tiện mà cười cợt chỉ là nguyên nhân này ta nói ra lý thần bộ ngươi tuyệt đối không nên bị dọa đến mới tốt lâm thần bộ ngươi đây chính là coi thường ta trong trời cao điều khiển quần phong ngoại cảnh gào thét về phía trước lý thần bộ cười ha ha n g ư ơ i đánh chết họ trương kia tông sư sự tình liền không nói lúc đó ngươi ở bích thủy phong đỉnh vào chỗ chết đắc tội cái kia phương l a n g vân ta cũng là nửa điểm không hoảng hốt chẳng lẽ còn có so với này càng thêm nghiêm trọng sự tình hay sao không kém bao nhiêu đâu liền nghiêm trọng một chút lâm sơ cựu đắn đo từ ngữ nói rằng sau đó ta dẫn cái kia hải tộc cự thú rời đi ở trên đường vừa vặn gặp gỡ cái kia phương l a n g vân ngươi biết đến kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt hắn muốn ra tay làm ta ta chỉ có thể hoàn thủ cho nên lý thần bộ nụ cười trên mặt dần dần ngừng lại hỏi ta xem cái kia phương lăng vân tính cách quả thật có chút vấn đề gặp lại được ngươi chắc chắn sẽ không nói chuyện cẩn thận ngược lại đều đã tội con giận quá nhiều rồi không ngớ lại giáo hơn hắn một trận cũng không ngại sự chúng ta c h ấ n vũ ti cũng không phải dễ ức hiếp lý thần bộ t r ừ n g mắt nhìn ta hiểu rõ lâm thần bộ ngươi ngươi cũng không phải cái nuốt giận vào bụng chủ khẳng định mạnh mẽ hoàn thủ giáo hơn hắn đi lâm sơ cựu cũng t r ừ n g mắt nhìn không sai người hiểu ta lý thần bộ vậy vấn đề chính là cái tia phương lang vân hơi yếu sau khi bị thương thì càng yếu đi ta hoàn thủ thời điểm không có khống chế tốt sức mạnh sơ ý một chút đem hắn đập chết ngươi nói cái gì đập chết đập chết cái gì phương lang vân giữa bầu trời cồn u phong đông sụp đổ lý thần bộ suýt chút nữa ngã xuống thật vất vả lý thần bộ mới ổn định tâm thần một lần nữa bay ở lâm sơ cựu bên cạnh người thật đập chết hắn thật sự người biết cái k i a phương lăng vân sau lưng là liệt kiếm môn sao biết người biết liệt kiếm môn bên trong có người nói sẽ vượt qua ngoại cảnh tông sư tồn tại sao vốn là không biết nhưng sau đó biết rồi làm sao biết ta vừa vặn gặp gỡ hắn vừa nhìn liền biết so với ngoại cảnh tông sư lợi hại hơn nhiều giữa bầu trời cồn phong lại mãnh liệt địa r u lên lý thần bộ lại lần nữa suýt chút nữa ngã xuống vậy ngươi tại sao còn có thể sống đứng ở chỗ này bởi vì ta quyết định nói một cái lời nói dối nói lâm sơ cựu nhìn như thẹn thùng kỳ thực đắc ý cười cợt lúc đó vị k i a n ộ i cảnh tông sư cách ta thậm chí chỉ có đưa tay liền có thể đánh đến khoảng cách thế nhưng ta đình chỉ nói điểm chính lý thần bộ cảm giác mình cả người rất loạn bởi vì tiếp đó lâm sơ cựu dĩ nhiên nói ra như vậy một câu được rồi trong kia cảnh tông sư chính đang đổi u giết ta hiện tại nên cũng vẫn cứ ở chúng ta phía sau xa xa lý thần bộ tâm thần run dậy hàm răng đều tựa hồ có hơi run lên, lên. vì lẽ đó ngươi mới cố ý để tứ hải phụ ti bộ môn rời đi để n g ừ a đối phương tìm đến cửa hai vạ tới cá trong chậu không sai ta thậm chí còn ở tứ hải phụ c h ấ n vũ ti nha môn lưu lại chi kỷ tiểu nhắc nhở hắn nhìn thấy nên thì sẽ không để ý tới hắn ti bộ gặp ưu tiên đến truy cách ta lúc này tứ hải phụ liệt kiếm môn nội cảnh tông sư nhìn vắng vẻ c h ấ n vũ ti nha môn dẫn không nhịn nổi địa ngửa mặt lên trời t h é t dài lý thần bộ cũng không biết cuối cùng rời đi lâm sơ cựu lấy ngọn lửa ngoại cảnh chi lực ở trấn vũ ti nha môn trên diễn võ trường lưu lại một hàng chữ lớn phương lăng vân là ta giết có bản lĩnh đến đội ta tr ngọn lửa thiêu đốt bất diệt một hàng chữ lớn nhìn thấy mà giật mình để vị này nội cảnh tông sư nổi giận như điên không giết ngươi thế không làm người ầm ầm ầm k h ô n g bố hỏa diễm lực lượng từ trên trời giáng xuống toàn bộ tứ hải phủ c h ấ n vũ ti nha môn triệt để từ trên mặt đất biến mất không còn t ă m hơi mà đã đến nơi cực xa lý thần bộ giờ khác này càng không thể giải thích được địa cảm thấy phía sau lưng mát lạnh ngươi quá bất hợp lý ta cũng không biết xin mời ngươi gia nhập c h ấ n vũ ti là đúng hay sai việc đã đến nước này còn có thể làm sao chạy mau nha c ù n phong gặp hét lý thần bộ tốc độ phi hành lại tăng lên một nấc thang rõ ràng đã là triệt để toàn lực đánh ra chương chín mươi bảy chỉ là ngoại cảnh làm lâm sơ cựu cùng lý thần bộ đi đến đông lâm châu trấn vũ ti đông ti lúc đã là lúc c h ẳ n g v n g chính là ai về nhà lấy thời điểm lý thần bộ cũng không để ý rất nhiều trực tiếp mang theo lâm sơ cựu vọt vào đ ô n g ti bên trong mà nhìn lý thần bộ phong gấp lửa đốt dáng vẻ lâm sơ cựu nhưng biểu thị nửa điểm cũng không hoảng hốt làm ộ t người cầm trong tay kịch bản thời điểm cũng đúng là rất khó hoảng nổi đến thông qua nhiều lần mô phỏng hắn đã sớm xác định một chuyện liệt kiếm môn nội cảnh công sư nhất định sẽ tìm tới cửa thế nhưng đối phương tới cửa tốc độ nhưng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy lý thần bộ không giống như lâm sơ cựu biết được chuẩn xác thời gian điểm vì lẽ đó hắn rất gấp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lao trần lao trần nhanh lên một chút đi ra cứu mạng lý thần bộ trong miệng lao trần đương nhiên chính là trấn vũ ti đông ty đại thần bộ trần thần bộ mặc dù đối phương là quản lý đông ty đại thần bộ nhưng toàn bộ đông ty thần bộ cũng không có mấy cái vì lẽ đó đại gia bình thường ở chung lên quan hệ đều là rất hài hòa đến rồi đến rồi lúc ăn cơm cũng không khiến người ta yên tĩnh một hồi trần thần bộ đi ra vị này đông ty đại thần bộ nhìn một chút lý thần bộ bên cạnh lâm sơ cựu trong mắt không thể phòng ngừa địa xẹt qua một tia kinh dị tâm tình lao lý ngươi thông qua vạn lý chuẩn trong báo cáo nói thiếu niên tông sư chính là trước mắt vị này lý thần bộ gật đầu liên tục sau đó mặc kệ trần thần bộ xin mời cùng cùng ăn nhiệt tình trực tiếp lo lắng gọi lên đừng ăn đừng ăn nhanh đi xin mời thần bộ ti các đại lão chậm một chút nữa chúng ta toàn bộ đông ti đều m u ố n chịu không nổi đến cùng làm sao còn cần đi kinh động thần bộ ti những người đám người điên trần thần bộ mắt sáng lên thoáng trần c h ờ nhìn mặt trước lý thần bộ hán giải lý thần bộ biết đối phương không phải ăn nói linh tinh người đối phương nếu nói như vậy tất nhiên là có tương đương đạo lý. lý thần bộ thở dài một hơi chỉ vào bên cạnh lầm sơ cựu nói rằng bởi vì hắn cũng là một người điên hắn đem liệt kiếm môn phương lăng vân giết hiện tại liệt kiếm môn nội cảnh tông sư chính đang cái mông phía sau đuổi theo đây gian g rắc chân thân bộ tâm thần chấn động trên người khí tức đột nhiên tiết lộ ra ngoài đem dưới chân nền đá bản d á m đến nát tan đi hắn cũng không có cẩn thận do hỏi trực tiếp xoay người liền bay lượn mà lên cụ thể chi tiết nhỏ phía sau lại nói cũng không muộn hiện tại ưu tiên nhất là trước đem chuyện trước mắt giải quyết đi nội cảnh tông sư đó cũng không là đùa g ỡ n ba người không có phi hành quá lâu ngay ở nơi nào đó dưới chân núi một cái khu nhà nhỏ trước rơi xuống Ti ti ở ở t đối với này hắn biểu thị rất hài lòng càng như vậy liền càng có thể cho thấy này thần bộ ti mạnh mẽ đầy đủ đợi hai khắc chung tiểu viện cửa gỗ mới hễ a một tiếng mở ra một cái đầu người từ bên trong giò xét đi ra đông ty đại thần bộ tới nơi này làm gì lời còn chưa dứt bên trong người kia ngẩng đầu lên trực tiếp bỏ qua đông ty đại thần bộ trần mậu ánh mắt đã trước một bước rơi xuống lý thần bộ trên người ồ、oh, là ngươi làm sao chỉ một mình ngươi trở về thiểu quân đây trong cửa người này xem ra cũng có điều hai mươi bảy hai mươi tám tuổi so với lý thần bộ còn trẻ hơn hơn nhiều nhưng nhìn đến đối phương một s á t na lý thần bộ nhưng là giật cả mình thân thể không nhịn được run lên hắn vội vàng trả lời quân kim bài hy vọng ở bên ngoài nhiều rèn luyện một ít thời gian lần này chỉ có ta cùng lâm thần bộ lâm thần bộ trong cửa người kia tầm mắt hướng về ngoài cửa quét một vòng có chút kinh ngạc ta nhớ được các ngươi đông ty không có họ lâm thần bộ đi là cái nào kim bài thăng n h i ệ m thần bộ càng so với tiểu quân còn nhanh hơn có chút ý nghĩa à. nhìn thấy đối phương lời nói cái không để yên ngoài cửa đông ty đại thần bộ trần mộ có chút sốt ruột hắn về phía trước bước ra một bước đưa tay liền hướng cửa gỗ đ ẩ y đi ngoài miệng nói rằng phương thần bộ không dự định mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao nhưng mà hắn này đẩy một cái nhưng chưa thành công Được phương gọi là trần h ầ n người bộ kia t ự c cản chỉ cùng tiếp trên mặt lộ ra một loại nào đó bí mặt ta thì tiện loại viên hai người đến. ngăn hắn, nào Ngày nay bọn không năng không khả hôm họ lắm. ra r lộ đó đều quỷ bí vẻ ở, ở, sư mậu tay cương ở giữa không trung nghe được phương thần bộ lời nói sắc mặt của hắn chỉ một thoáng trở nên trở nên trắng bệnh địa ti không ở cái tiết như thế nào cho phải hay là trần mậu sắc mặt biến hóa quá lợi hại phương thần bộ đều có chút bị sợ rồi chuyện gì lớn như vậy trận chiến càng muốn địa ti mới có thể giải quyết hắn bung ra nằm chặt cửa gỗ tay đi ra không sợ thành thật mà nói ta ở nhân ti bên trong cũng là bài được với danh hiệu này đông lâm châu còn có chuyện ta giải quyết không được trần mộ môi giật giật ánh mắt rơi xuống lý thần bộ trên người lý thần bộ liền hô thở ra một hơi mở miệng nói rằng là nội cảnh tông sư có một tên nội cảnh tông sư truy sát chúng ta é sợ rất nhanh sẽ giết tới đồng t ì đến rồi nội cảnh tông sư phương thần bộ mắt sáng lên sau đó nhữ n g mày cười cợt nở nụ cười không phải là nội cảnh tông sư sao ta còn tưởng rằng là cái gì đây vị này phương thần bộ hàm dưới hơi ngẩng thành mắt nhìn xa không tư thái bất kể hắn là cái gì nội cảnh tông sư hắn không đến trả được nếu thật sự dám đến nhất định phải gọi hắn có đi mà không có về thật bá đạo thật mạnh mẽ đây chính là thần bộ ti sức lực sao đông ti đại thần bộ nhìn mặt trước phương thần bộ như là lần thứ nhất nhận thức đối phương như thế sau đó hắn có chút trần trờ mở miệng phương thần bộ ngươi ngươi là đột phá đến nội cảnh sao ngoài ra không còn giải thích nội cảnh ha ha nội cảnh phương thần bộ mặt căng thẳng ta vẫn không có đột phá vậy ngươi vậy ngươi đặt nơi này trang len sợi sói đ u i to trần mậu không k h ô ngại n g ngùng nói ra thế nhưng biểu cảm trên gương mặt đã hoàn toàn b á n đi trong lòng hắn ý nghĩ làm sao trần thần bộ cảm thấy đến ngoại cảnh t ô n g sư liền nhất định đánh không lại nội cảnh phương thần bộ cười gật lên trần mậu tuy rằng không nói lời nào nhưng hắn hiển nhiên là tán đồng cách nói này ngoại cảnh cùng nội cảnh sự trinh lệch quả thực chính là khác nhau một trời một vực làm sao có khả năng có người bên n g o ạ i cảnh thắng nội cảnh t h a n h t i ệ u trấn vũ ti đông t i đại thần bộ trần mậu chính mình chính là một vị vô cùng mạnh mẽ ngoại cảnh công sư hắn có đầy đủ tự tin tại đây đông lâm châu có thể vượt qua chính mình ngoại cảnh công sư chắc chắn sẽ không vượt qua năm cái mà đã như thế t r ầ n mẫu cũng hoàn toàn không cảm giác mình có niềm tin đối mặt nội cảnh tông sư nhiều năm trước đây khi đó hắn còn chưa là đông t i đại thần bộ nhưng đã ở bên ngoài cảnh một đường trên đi ra rất xa thế nhưng ngẫu nhiên gặp phải một tên nội cảnh tông sư chỉ là xa xa mà liếc mắt nhìn hắn liền để hắn nhiều năm trước tới nay nuôi thành tự kiêu vì đó đổ nát mặc dù là nhiều năm sau ngày hôm nay hắn tự giác chính mình so với năm đó đã mạnh không biết bao nhiêu nhưng mỗi khi nhớ lại đến hắn vẫn cứ có thể thám thiết hồi tưởng lại loại kia cơ hồ bị chi phối hoảng sợ vì lẽ đó hắn cũng không cho là đều là ngoại cảnh tông sư phương thần bộ có thể mang đến cái gì thay đổi dù cho đối phương là thần bộ ti nhân ti thành viên cũng như thế quên đi đom đóm an biết hạo nguyện chi huy ta cũng lời tranh với n g ư ơ i ngược lại thần bộ ti cùng c h ấ n vũ ti các h à n h đạo ta cũng không nhất định phải giúp ngươi một chút nơi nào đến quay lại đâu đi ta còn có chuyện muốn bận điệu đây phương thần bộ trận mắt khinh bỉ cũng định xoay người đóng cửa mà ngay tại lúc này lại một thanh â m ở bên cạnh văng lên cái kia có hay không một khả năng chính là ngươi không giúp cũng không xong rồi đây chính là lâm sơ cửu ở tới bên này trên đường đi cô ý lạc hậu một ít hắn đã sớm xe nhẹ chạy đường quen địa lưu lại hỏa diễm ân ký liệt kiếm môn nội cảnh tâm sư rất hiển nhiên là gặp máy móc theo những ngọn lửa này dấu ấn đuổi theo cái kia ta vừa bắt đầu đã nghĩ hỏi thiếu niên ngươi a i vậy không trọng yếu trọng yếu chính là trong kia cảnh tông sư đã g i ế t tới cửa lâm sơ cựu cũng không trả lời đối phương vấn đề mà là đưa tay chỉ về phía sau xa xa chỉ thấy phía sau nơi cực xa một cái điểm đen nhỏ chính đang cực tốc phong to tùy theo mà đến là một đạo phẫn nộ đến cực điểm lời nói tiểu tử hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tiếng nói lọt vào thai một luồng khủng bố như thế dĩ nhiên trước một bước g á n g lâm đến mọi người tại đây trên người ở đây mấy người vẻ mặt khác nhau phương chính kỷ ngươi làm cái gì còn không mau một chút sao một thanh âm từ tiểu viện lạc bên trong chuyên gia hiển nhiên là phương thần bộ lúc trước nói tới viên sư tỷ nhận ra được nội cảnh tông sư đến cũng không có c ỡ nào e ngại phương chính kỳ khi nghe đến trong nhà chuyên gia âm thanh lúc s ắ c mặt lập tức liền thay đổi hắn liền vội vàng xoay người hướng về tiểu viện bên trong giải thích lên viên sư tỷ ta có chút việc muốn trước tiên xử lý ngươi biết đến ta luôn luôn đều rất nhanh ngươi lại c h ờ ta một chút vậy thì nhanh một chút ta không thích quá ồn nào bên trong lại chuyên gia viên sư tỷ lời nói phương chính kỳ liên tục hẳn là trong giây lát này Cảm nhận được tức mấy nhận người trong giọng nói tin tức bí ẩn, mấy người hai bí không á c cảnh trên mặt mặt. t lên Liên nổi nội đều quỷ dị vẻ Sư sắp trong ớ i giác cảm căng thẳng, cũng thẳng, đừng đánh danh tan địa bị ấ t t nhiều. Không r chốc lát xa không bay tới điểm đen nhỏ đã đến trước mặt chính là một đường truy kích mà đến liệt kiếm môn nội cảnh t ô n g sư theo hắn đứng ở trên bầu trời quanh thân không khí đều vặn vẹo lên phía dưới mấy ngàn trượng bên trong cây cối cỏ dại loại hình càng cũng đột nhiên sinh ra ngọn lửa kịch liệt b ố c cháy lên tiểu viện bên này có thể là bởi vì có mấy người ngăn cản mới có thể tránh được một kiếp giữa bầu trời nội cảnh tâm sư tầm mắt quét hạ xuống rơi xuống lâm sơ cự trên người quả nhiên là ngươi câu nói này nói ra ngữ khí cùng lúc trước lẫn nhau so sánh dĩ nhiên hướng tới bình tĩnh thế nhưng ở đây mấy người nhưng cũng có thể cảm giác được ở cái kêu bình tĩnh trong giọng nói h i ệ n nhiên ẩn náu sắp sửa bạo phát khủng bố núi lửa ngươi hiểu chuyện một điểm tự m ì n h động thủ t ự sắt đi chỉ là một cái ngoại cảnh cùng ngươi tranh tài không mất thân phận ta khủng bố như thế hầu như hoàn toàn tập trung đến lâm sơ cựu một người trên người lâm sơ cựu còn không có gì biểu thị trong m ấy người phương chính kỳ cũng đã đứng lên ngươi nói chỉ là ngoại cảnh ngươi lại là cái nào liệt kiếm môn nội cảnh tông sư ánh mắt rơi xuống phương chính kỳ trên người có chút kinh ngạc trên mặt vẻ mặt không khỏi có một chút biến hóa ngươi không cần phải để ý đến ta là ai phương chính kỳ nhìn không trung nội cảnh tông sư lạnh lùng mở miệng ta kiến nghị ngươi đem chỉ là hai chữ xóa chương chín mươi tám ta khả năng đối ngoại cảnh tông sư có chút hiểu lầm ngươi cái này ngoại cảnh thật giống có chút không giống nhau lắm tiểu viện ở ngoài liệt kiếm môn nội cảnh tông sư nhìn đứng ra phương chính kỳ mắt lộ ra kỳ quang phía dưới mặt đất nô lên một cái nham thủ cự long mang theo phương chính kỳ đến trên bầu trời cùng nội cảnh tông sư chính diện đối lập thì ra là như vậy ngoại cảnh phá vạn trượng dường như có thần trợ chẳng trách ngươi có như vậy sức lực đang khi nói chuyện nội cảnh tông sư trên mặt hiện lên một vệ t r â m chọc ý cười thế nhưng dù vậy ngươi cảm thấy đến liền có thể cùng một vị nội cảnh vật tại Không a địa n trận chấn một thiên động, tối tăm, quanh thân sao ở trở ở hữu hồ không thiên đều Tiểu đều cuốn sự vật viện vào tất tối tăm trong đ rõ nên lên. ngoài người, này mơ mấy cái cả bị ị Tối tăm t r n thiên địa, nội cảnh tông sư nhìn nắm vạn g giữ mắt trước mặt, mặt địa, sư thì sẽ thu được khó mà tin nổi sức mạnh to lớn đáng tiếc nhiều năm cũng không có thể gặp gỡ hôm nay rốt cục có thể mở mang tầm mắt nham thổ cự long trên đỉnh đầu phương chính kỷ cười đến không có ý tốt có thể ngươi mở không chỉ là tầm mắt đây nội cảnh tông sư cũng không tính xính miệng lưỡi nhanh chóng ánh mắt đảo qua lâm sơ cửu ba người lạnh nhạt nói các ngươi mà trước tiên nhìn chờ ta giáo hấn s n g này không lễ phép tiểu tử lại đến thu thập các ngươi Phương Chính cười lạnh ch cười Dưới Kỳ vạn trượng ngoại cảnh ngươi từng thấy chưa làm sao có khả năng nhìn thấy trần mậu cũng là trà trà than thở lắc lắc đầu không nghĩ tới cái tên này còn thật sự có ý đồ thần bộ ti quả nhiên chính là thần bộ ti dù cho là xem ra tối bình thường nhân ti cũng nửa điểm không bình thường không sai ta vừa bắt đầu cũng không nghĩ đến vậy ngươi cảm thấy thôi hắn có không có hy vọng lý thần bộ nhìn rít gạo vạn trượng thổ long trên mặt không khỏi nổi lên thần sắc cực ao khó trần mậu nhưng, nhưng vẫn là một mặt trầm trọng lắc lắc đầu nói rằng mạnh hơn ngoại cảnh cũng chung quy chỉ là ngoại cảnh cùng nội cảnh hoàn toàn không ở đồng nhất cái mức độ trên ngươi lẽ nào không có phát hiện hiện tại chúng ta đều là nơi thân với đối phương nội cảnh trí như bên trong sao lý thần bộ đương nhiên đã sớm phát hiện nội cảnh t ô n g sư cùng ngoại cảnh t ô n g sư khác biệt lớn nhất chính là ở trong ngoài cảnh trí ngoại cảnh trí như tên như ý nghĩa có thể ở bên ngoài thể hiện ra như thiên tượng giống như mạnh mẽ cảnh tượng nội cảnh trí như có chỗ bất đồng nhưng là có thể trực tiếp đem đối thủ thu hút tiến vào chính mình mạnh mẽ cảnh tượng bên trong lâm sơ cựu ở một bên nghe hai tên thần bộ nói chuyện trên mặt cũng mang theo hiểu do nụ cười quả nhiên ánh mắt chiếu tới n à y tối t ă n trong thiên địa bầu trời đen nhánh trên vạn g nhiên có trượng n g đ i thổ long gào thét trên thân thể điểm đầy này từng đoá từng đoá ngọn lửa bị thiêu đốt không nớt không gian run dày nhưng mà bất luận vạn trượng thổ long làm sao s ô n g tới nay không gian cách phá nát vẫn cứ có đại đoạn khoảng cách lý thần bộ cùng trần mậu ánh mắt đều ảm đạm xuống kết quả đã rất sáng tỏ dù cho là nắm giữ vạn trợ ư ngoại n g cảnh thực lực vô cùng khủng bố nhân ti phương chính kỳ ở một tên nội cảnh tông sư trước mặt trung quy cũng vẫn là không bay ra khỏi quá to lớn song gió rốt cục đầy t r ờ i ngọn lửa cháy hết vạn trợ ư n g thổ long cũng phát sinh rên r ỉ một tiếng hoàn toàn tan vỡ ra phương chính kỳ từ trời cao hạ xuống thở hồng hộ địa đứng thẳng trên mặt đất sắc mặt cũng không dễ nhìn vạn trợ ư ngoại n g cảnh bị hủy h ắ n giờ phút này đã xem như là nguyên khí đại thường sức chiến đấu mười không còn một ngươi không phải phổ thông nội cảnh tông sư giao đấu bị thua phương chính kỳ ánh mắt lấp lánh địa nhìn về phía liệt kiếm môn nội cảnh tông sư biểu hiện trong h ư n g phấn mang theo mấy phần phức tạp không sai nếu là mới vào nội cảnh lúc ta nói không chắc thật muốn lật thuyền trong mương liệt kiếm môn nội cảnh tông sư xúc động thở dài gật gật đầu lấy chỉ là ngoại cảnh tu vi có thể tiêu hao ta ba phần mới chất lực nếu là cùng cảnh đối chiến ta không bằng ngươi nói những này có ích lợi gì thua chính là thua phương chính kỳ lắc đầu tự dễ ê u n ở nụ cười lại nói cho chúng ta c h ấ n vũ ti một cái mặt vui ngày hôm nay t r ư ớ hết ngông tha chúng ta vị tiểu hình đệ này rất hiển nhiên hắn biết đơn dựa vào bản thân đúng là không ngăn được đối phương trần mậu t ố t xấu là trấn vũ ti đông ti đại t h ầ n bộ cầu mong gì khác tới cửa đến chính mình nhưng làm hỏng việc rồi thực sự là có chút mất mặt c h ỉ t i ế c liệt kiếm môn nội cảnh tông sư căn bản không dự định cho hắn mặt mũi ha ha các ngươi trấn vũ ti g i ế t ta liệt kiếm môn đệ từ lúc có nghĩ tới cho ta một cái mặt mũi sao nội cảnh tông sư cười lạnh hôm nay không riêng là g i ế t ta đệ từ người liền ngay cả mấy người các ngươi cũng nhất định phải t r ô n thân ở đây ta muốn để trấn vũ ti biết cái gì gọi là đau Đón liền lấy g bố sau một khắc một con giọng vượt qua vạn trượng ngọn lửa cự trưởng đột ngột xuất hiện lơ lửng ở vô cùng trên bầu trời này chính là tiểu phần hải trưởng ngoại cảnh chi như bị lâm sơ cự dùng tới quả nhiên là ngươi được trưởng nguyên miếu tặng ngươi càng trực tiếp nắm giữ vạn trượng ngoại cảnh liệt kiếm môn nội cảnh tông sư hơi h í p mắt lại như là nghĩ thông suốt cái gì như thế cao giọng nợ nụ cười thú vị các ngươi c h ấ n vũ ti hà may mắn có thể đồng thời nắm giữ hai tên như vậy thiên tư tung hoành h ạ n g người đã như vậy hôm nay ta liền không thể không thủ đoạn ác độc trôn vùi đi phần này may mắn mà lâm sơ cựu phía sau c h ấ n vũ ti ba người đã đã tê dần đặc biệt lý t h â n bộ cả người đều ở hết sức hoảng hốt trạng thái vạn trợ ư ngoại n g cảnh như có thân trợ vì lẽ đó nắm giữ vạn trợ ngoại cảnh ngươi theo ta đồng thời chạy trốn đến tẻ g a quần chính là cái nào giống như nha không đúng suy nghĩ một chút phương chính kỳ hạ tràng thật giống vạn trượng ngoại cảnh chạy trốn cũng là lựa chọn chính xác m ơ mịt lý thần bộ lại lần nữa nhìn về phía trên bầu trời con kia ngọn lửa cự t r ư ờ n g dọ vượt qua vạn trượng chính chậm rãi hạ xuống n g cái kia lâm thần bộ hắn am hiểu không phải hệ thủy ngoại cảnh sao trong lòng cái ý niệm này mới vừa bay lên trước mặt cũng đồng d ạ n g có một thứ thăng lên là quen thuộc sóng lớn ngoại cảnh lâm thần bộ am hiểu nhất hệ thủy ngoại cảnh chỉ có điều nói quen thuộc cũng không đúng lắm lý thần bộ phát hiện cái kia khủng bố thương lãng gầm lên thẳng tới vô tận trên bầu trời một cái chốc mắt mà thôi lại là một cái trường vượt qua vạn trượng thương lãng cự lãng sừng sững với bên trong đất trời rất tốt lại một cái vạn trượng ngoại cảnh sách vì lẽ đó trước đây ta khả năng đối ngoại cảnh tông sư có chút hiểu lầm được rồi các ngươi vui vẻ là được rồi lý thần bộ vô lực h á miệng từ bỏ suy nghĩ chương chín mươi chín không sai là ta đen kịt trong thiên địa các v ị sao ngọn lửa vẫn cứ l o n g lánh liệt kiếm môn nội cảnh tông sư nhìn bầu trời ngọn lửa cự t r ư ờ n g nhìn lại một chút phía dưới vọt lên đến vạn trượng thương lãng cự lòng mỹ mắt không tự chủ được mà nhảy nhảy ghê gớ người trẻ tuổi chẳng trách lăng vân gặp thua dưới tay ngươi rất hiển nhiên vị này nội cảnh tông sư tâm tình cũng là chấn động hắn đã sớm đoán được lầm sơ cựu ngọn lửa cự trưởng ngoại cảnh rất có thể sẽ phá vạn trượng nhưng hắn không nghĩ tới đối phương hệ thủy thương lãng ngoại cảnh càng cũng phá vạn trượng nắm giữ hai cái không giống vạn trượng ngoại cảnh đây chính là người trẻ tuổi kia sức lực sao cảm thụ trong cơ thể còn lại c h ấ t lực nội cảnh tông sư cảm giác không thể tiếp tục mang xuống cần tốc chiến tốc thắng đem c h ấ n vũ ti mấy người chu tiêu d i ệ t đặc biệt tên này sau ngoại cảnh đều phá vạn trượng người trẻ tuổi tuyệt không thể chứa hắn sống tiếp liệt kiếm môn nội cảnh tông sư trong lòng có chút run dày hắn còn hoài nghi giả như hôm nay không ở nơi này chu tiêu diện đối phương có thể lại trải qua thêm mấy năm. chính mình vẫn đúng là không phải đối thủ của đối phương ôm ý nghĩ như thế liệt kiếm môn nội cảnh tông sư bắt đầu toàn lực thôi thúc từ bản thân nội cảnh chi như đến đen kỵ tối tăm trong thiên địa từng đoá từng đoá ngọn lửa bắt đầu dấy lên sau đó phóng to lâm sơ cựu dưới chân thương lãng cự long gầm thét lên trên bầu trời ngọn lửa c ự trường cũng sắp sửa hạ xuống chiến đ ấ u đ ộ n g một cái liền bùng nổ vừa lúc đó liệt kiếm môn nội cảnh tông sư sắc mặt b ỗ n g biến đổi tối tăm trên bầu trời đông nhiên run dày một hồi một vết nước bị lôi kéo ra trong vết nước một cái vàng trói lọi đầu lâu dối vào là liệt kiếm môn vân h u y sao chấm đã h là địa ti vương sư h i n h đồng dạng nằm ở bên trong vùng thế giới này phương chính k ỳ đại hỷ lên tiếng nhưng mà liệt kiếm môn nội cảnh tông sư căn bản là không dự định để ý tới thử l ệ n h một tiếng một tay chấn động trên bầu trời bị xé rách cái khe kia nhất thời nối liền vàng trói lọi đầu lâu cũng bị chen ra ngoài cho rằng địa ti người đến liền có thể cứu các ngươi quá muộn liệt kiếm môn nội cảnh tông sư cười gằn nắm đấm sờ một cái vô tận ngọn lửa bắt đầu hướng về trung gian thu nạp trấn vũ ti thì lại làm sao hôm nay ta đến để cho các ngươi cảm thụ đau đớn ưởng cố thỏa thuận chính là trấn vũ ti cũng thoát không mở trừng phạt mà lúc này giờ khác này vùng thế giới này ở ngoài tiểu viện phụ cận trên bầu trời một tên sắc mặt của người trung niên cũng có vẻ hơi khó coi ừ nay họ v ẫ n làm được quá mức rồi đi đến ta thần bộ t i trước cửa ức hiếp h ậ u bối liền ta mặt mũi cũng không cho ở bên cạnh hắn tương tự đứng thẳng một tên mặt chữ quốc người trung niên tuổi tắc cùng hắn xê xích không nhiều giờ khác này nghe vậy cái kêu mặt chữ quốc người trung niên cười và nói vương thần bộ cũng không cần quá sốt ruột lần này minh chủ có ý định thu nạp hắn tiến vào bên trong mình coi như là vì cái này bên trong minh ghế suy nghĩ hắn cũng sẽ không làm được quá khác người ừ chỉ mong đi vương thần bộ trên mặt tức giận thoáng đánh tan một ít nói rằng ta không quan tâm các người võ lâm minh bên trong là nghĩ như thế nào nhưng hai bên trong lúc đó bình đẳng lấy t r ờ là cơ sở như vì vậy mà ảnh hưởng lần này hải tộc hành động hợp tác liền coi như các người võ lâm minh cũng không bảo vệ được hắn tự nhiên người ta đợi chút chốc lát liền có thể mạnh mẽ công phá nội cảnh đối với hắn thương tổn quá to lớn không phải kẻ thù sống còn thực sự không có cần phải làm như vậy ta hướng về ngươi làm bảo sự tình sẽ không hướng về ngươi lo lắng phương hướng phát triển ở võ lâm minh nam tự hứa hẹn dưới vương thần bộ mới dần dần bình tĩnh lại như n g một đôi mắt hổ hàm uy nhưng thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt không trung nơi nào đó rất hiển nhiên hắn chắc chắn sẽ không bởi vì đối phương làm hứa hẹn liền triệt để yên tâm lại phàm là phát hiện một ít không thỏa đáng địa phương hắn đều muốn ngay lập tức mạnh mẽ phá tan đối phương nội cảnh không gian thời gian cũng chưa qua đi rất lâu ngay ở hai người nói song s o n g m ộ t khắc trước mặt không gian nơi nào đó c h ậ n buộc phát ra năng lượng khổng lồ ta liền không nên tin ngươi vương thần bộ sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên bước lên nằm đấm trên người vì là kim quan bao trùm một quên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về trước mặt không gian n g h tới chỉ có điều có thể tới hay không đi cùng trong lòng hắn cũng đã không có nửa điểm tự tin mà ở bên cạnh hắn tên kia võ lâm minh nam tử sau lưng trường kiếm bong ngóng trên mặt cũng là lộ ra lung túng biểu hiện lẽ nào cái k i a liệt kiếm môn vân tuyên thật sự dự định liều mạng liền võ lâm minh bên trong minh ghế đều không để vào trong mắt trường kiếm ở tay hắn cũng đồng thời một kiếm về phía trước đâm đi ra ngoài cứ việc cũng không phải là thân thuộc c h ấ n vũ thi nhưng hắn cùng vương thần bộ ở một trình độ nào đó ý nghĩ là nhất trí hắn tuyệt đối không cho phép vân tuyên đem trước mặt vững vàng cục diện phá hỏng xoẹt xoẹt tốc độ của hai người vẫn là chậm một chút giữa bầu trời một tiếng to lớn chấn động sau đó cả vùng không gian cũng giống như là run lên run lên lượng lớn ngọn lửa hướng về bốn phương tám hướng tung toé phía dưới tiểu viện tương tự cũng là ngọn lửa tung toé mục tiêu vương thần bộ cùng võ lâm minh nam t ử theo bản năng mà từng người ra tay đem những ngày ngọn lửa hết mức chặt lại khiến trừ khử với giữa đường bên trên mà cũng trong lúc đó bọn họ đã từ lâu thấy rõ không trung đột nhiên xuất hiện mấy người hai người liếc mắt n h ì nhau n trong lòng đều không tự chủ được mà thở phào n h ẹ nhóm vẫn được chí ít ở nhân số trên không có thiếu vậy thì vấn đề không lớn vẫn tuyên ngươi nhiều lần thân xin gia nhập bên trong mình bây giờ nhưng như vậy làm việc khơi mào tranh c h ư ớ c ngươi làm như vậy để minh chủ làm sao tín nhiệm ngươi vương thần bộ vẫn không nói gì võ lâm minh nam tử cũng đã trước một bước mở miệng liên tiếp lời nói ném đi ra vương thần bộ nhìn về bên này một ánh mắt trên mặt lộ ra cái hiểu rõ vẻ mặt cũng không có ngăn cản hắn nếu phía bên mình không có nhân viên thương vong vậy thì kết quả không xấu nếu có thể vì vậy mà để võ lâm minh phương diện có một ít tay n ấ y cũng cũng coi như là đáng giá thế nhưng rất nhanh vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử liền đều phát hiện không giống nơi tầm thường ở trong mắt bọn họ lẽ ra nên treo lên đánh trấn vũ t i mấy người hăng hái nội cảnh tông sư vân tuyên thời khắc này nhưng t r ầ m mặc đứng thẳng trên bầu trời mặt sám như cho t à n thật giống có chút không đúng lắm hai người ở võ đạo một đường đều không phải mới tay cái nhìn này liền có thể có thể thấy vân tuyên trạng thái vô cùng không ổn quả nhiên ở ánh mắt của hai người nhìn kỹ bên dưới vân tuyên trung quy vẫn là áp chế không nổi ngực bốc lên khí huyết phóp một tiếng miệng lớn phun ra ngoài này một cái nghịch huyết phun ra bên trong có từng đoá từng đoá ngọn lửa thiếu đốt mới vừa hạ xuống một ít cũng đã đốt cháy hầu như không còn vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử lại là rất hợp phách địa đối diện một ánh mắt mỗi người bọn họ gật, gật đầu, trong lòng đều hiểu một chuyện. trước mắt vị này liệt kiếm môn nội cảnh tông sư rất hiển nhiên nội cảnh chi như là bị người phá tan võ lâm minh nam tử nhìn vương thần bộ vương thần bộ vây vây tay ý tứ rất rõ ràng không phải ta ta không hề động thủ vì lẽ đó động thủ khác có người khác ánh mắt của hai người liền hạ xuống một bên mấy người khác lý thần bộ trước hết đưa mắt đón lấy vương thần bộ chỉ tiếc hắn trực tiếp bị vương thần bộ tỉnh lược rơi mất lý thần bộ hắn đương nhiên biết trấn vũ ti đông t i thần bộ lần này xuất ngoại cần đến tứ hải phủ hắn quan tâm đối phương hay là bởi vì quân thiên dạng con thiên dạ tự x i n mời đi đến tứ hải phủ thành cựu đồng hành trăm n o n thần bộ lý thần bộ tin tức đương nhiên sớm đã bị thần bộ tam ti hiểu do đến do rõ ràng ràng rất hiển nhiên lý thần bộ không có năng lực như vậy vương thần bộ ánh mắt lại rơi xuống trần mậu trên người thành cựu trấn vũ ti đông ti đại thần bộ thực lực của hắn nên vẫn được có điều hiển nhiên cũng không có cùng nội cảnh tông sư họ hét độ khả thi vì lẽ đó là phương chính kỳ tiểu tử kia lại có đột phá phải biết đạo liệt kiếm môn văn tuyên không phải là loại kia mới vừa bước vào ngưỡng cửa nội cảnh chỉ là nhìn thấy tình hình đồng dạng thê thảm p ư ơ n g chính kỳ vương thần bộ đồng dạng từ bỏ loại này suy đoán p h ư ơ n g chính k ỳ hỏa hầu vẫn là kém một chút cuối cùng vương thần bộ cùng võ lâm minh nam t ử t â m mắt đều rơi xuống lâm sơ cựu trên người ở đây cũng chỉ có tên này tuổi trẻ quá mức thiếu niên để bọn họ có chút nhìn không thấu không sai là ta lâm sơ cựu đón lấy vương thần bộ ánh mắt n ế t m ô i đến cười đến vô cùng s á n lạ c h ư ơ n một trăm oan gia nên n khởi không nên buộc trên bầu trời vương thần bộ nhìn lâm sơ cựu trên mặt mang theo chút không dám tin tưởng biểu hiện nếu như ta không có nhìn lầm lời nói ngươi nên vẫn không có đạt đến nội cảnh cảnh giới đi lông mày của hắm nhữu chặt nói rằng Lấy ngoại cảnh chi lực, vương thần bộ chừng i l ự mắt nhìn trong lòng trong lúc nhất thời không biết là cái cái gì cảm thụ đối phương đương nhiên là nói tới rất dễ dàng xem ra cũng thật giống rất khiêm tốn dáng vẻ nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ phương chính kỳ thực lực hắn mới có thể chân thiết hiểu rõ đến đối phương này một phen khiêm tốn lời nói dưới đáy ẩn g dấu thế nào tin tức p h ư ơ n g chính kỳ thực lực đương nhiên là có thành t ự u thần bộ ti nhân ti người hắn là không lên võ lâm phổ bảng danh sách nhưng cũng không phải nói hắn liền không bằng những người trên bảng danh sách tôn g sư vương thần bộ tính toán ba vị trí đầu không dám nói phương chính kỳ thực lực ở tôn g sư bảng ở ngoài bảng trên bài cái năm vị trí đầu vẫn là hoàn toàn không có vấn đề lấy thực lực như vậy chống lại một tên mới vào nội cảnh tôn g sư khẽ cắn răng vẫn là có thể làm được thế nhưng đối mặt liệt kiếm môn văn tuyên vậy thì có chút không đáng chú ý tiêu hao đối phương chân lực xác thực có thể nhưng nhiều lắm cũng là tiêu hao cái ba bốn phần mười mà thôi nói cách khác trước mặt cái này tuổi trẻ quá mức thiếu niên thực lực chân chính còn xa hơn vượt qua phương chính kỳ không được hắn lẽ nào là tông sư bảng ở ngoài bảng tiến lên ba người vương thần bộ suy nghĩ một chút trong đầu nhưng không có tin tức tương quan hắn là địa ti thần bộ bình thường ngoại cảnh tông sư đều vào không được pháp nhãn của hắn nhưng tông sư bảng ở ngoài bảng trước vài tên hắn vẫn sẽ có quan tâm hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vừa không phải tông sư bảng ở ngoài bảng trước vài tên cường đại tông sư đối phương làm sao sẽ nắm giữ thực lực cường đại như vậy có thể bên ngoài cảnh tông sư thân phá tan nội cảnh tông sư nội cảnh trí như Các hạ có t từng từng rằng, rằng hóa ra là lâm thần bộ địa ti vương thần bộ liếc hắn một cái trong lòng hơi động sau đó ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người trên mặt đúng lúc địa lộ ra lễ phép đủ cười trên thực tế đối với lâm sơ cựu đảm nhiệm thần bộ chuyện này hắn đương nhiên là không biết trấn vũ ti đông t i thu nạp tân thần bộ tự nhiên cũng cần đăng báo đến thần hầu nơi nào đây thế nhưng thần bộ ti thiên địa nhân tam ti mỗi người có chức trách trên căn bản đều sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này không sai đối với thần bộ ti tới nói thu nạp một cái chỉ là ngoại cảnh tông sư làm thần bộ chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ mà thôi đương nhiên nếu như tên này ngoại cảnh tông sư lại có thể phá tan nội cảnh chi như cái kêu lại hoàn toàn khác nhau ở vương thần bộ trong lòng suy nghĩ từng trận thời điểm lâm sơ cựu trên mặt cũng vẫn cứ duy trì lễ phép cửa nhạt đối với vương thần bộ xuất hiện hắn nửa điểm cũng không kinh hãi không nghi ngờ chút nào tất cả những thứ này đương nhiên đều là ở trong kế hoạch của hắn đi đến viêm cực sơn lĩnh nộ tiểu phần hải trường tao nộ phương lăng vân hợp kích giết chết tất cả những thứ này đương nhiên cũng không thể là sự kích động nhất thời hành vi ở rất nhiều lần mô p h ỏ n g tiến trình bên trong hắn sớm đã từng gặp qua liệt kiếm môn nội cảnh tông sư thực lực cường đại hắn đem vân tuyên vị này nội cảnh tông sư dẫn tới thần bộ ti bên này tự nhiên cũng không chỉ chính là lợi dụng thần bộ ti sức mạnh đến vì chính mình bằng ệ n h thông qua mô phỏng đem tự thân ngoại cảnh chi như đều đẩy t h ă n g đến vạn trượng sau khi hắn đã sớm tìm đến chống lại nội cảnh tông sư thủ đoạn tứ phẩm khí phách võ giả đột phá đến tam phẩm ngoại cảnh tông sư chú ý là luyện giả trở thành sự thật đem hư h u y ễ n võ đạo khí phách hóa thành thực thể hóa ngoại cảnh chi như mà muốn đột phá đến nhị phẩm nội cảnh cảnh giới tông sư cần nhưng là do ở ngoài hóa bên trong đem ngoại cảnh chi như chuyển hóa trở thành nội cảnh chi như đơn thuần sức mạnh cường độ trên nội cảnh tông sư cũng không nhất định mạnh hơn đỉnh cao ngoại cảnh quá nhiều nội cảnh tông sư càng xuất sắc địa phương ở chỗ có thể mang đối thủ kéo vào chính mình nội cảnh chi như bên trong làm cho đối phương nằm ở một cái tứ cố vô thân trong không gian tại đây loại chịu được toàn bộ nội cảnh không gian chấn áp tình huống nếu như đối phương không có thủ đoạn giống nhau muốn tránh thoát hầu như là không có khả năng trừ phi đối phương nắm giữ sức mạnh cường độ có thể vượt qua nội cảnh tông sư nhiều gấp mấy lần nhưng một tên ngoại cảnh tông sư lại làm sao có khả năng làm được đến lâm sơ cựu biết mình có thể làm được lĩnh ngộ tự viêm cực sơn trưởng nguyện tiểu phần hải trưởng đã đủ mạnh đối phó mới nhập môn h ạ nội cảnh tông sư e sợ cũng không là vấn đề hơn nữa đồng dạng đột phá vạn trượng thương lãng ngoại cảnh như nước với lửa hai chạm nhau cùng trong nháy mắt thì sẽ bùng nổ ra vượt xa hai người chi cùng sức mạnh sức mạnh như vậy phá tan vân tuyên nội cảnh chi như đã thừa sức ở mô phỏng tiến trình bên trong diễn luyện quá rất nhiều lần lâm sơ cửu cũng không cho là mình là đang mạo hiểm vì lẽ đó nếu như hắn đồng ý lời nói lúc đó ở một quyển khô sông lớn nơi cũng đã có thể c h ừ n g trị đối phương mà hắn nhất định phải đi đến thần bộ ti bên này mới ra tay đối phó vân tuyên lý do đương nhiên là ở vào trước mặt vương thần bộ vương thần bộ không biết ta thực lực như vậy gia nhập thần bộ t h đủ tư cách sao m u ố cái h i này thực lực của tự thân, chỉ lực chân chân chính chính của chính này g đột nhiên n đến vấn đề để vương tần bộ sửng sốt một chút trước mặt thiếu niên có thể phá tan vân tuyên nội cảnh chi như rất hiển nhiên thực lực đã đầy đủ kinh diễm đặc biệt như vậy tuổi tác quả thực có thể nói là tiền đồ không thể đo lường chính mình thực sự không nghĩ tới lý do gì đến từ chối cũng không có chút nào muốn cự tuyện Chỉ là. Theo lý thuyết thực lực của theo thuyết là, lý n vương i là h thần bộ i đến đến bên này vẫn chưa nói hết đây bên kia vẫn quan sát võ lâm minh nam tử cũng đã trước một bước đoạt lấy câu chuyện chưa nói bị ngay trước mặt các người vương thần bộ biểu hiện có vẻ hết sức khó coi hắn h ừ lạnh một tiếng nói rằng vị này đã là ta c h ấ n vũ ti thần bộ nhưng mà võ lâm minh nam tử nhưng không để ý lắm chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cợt người bên này không làm chủ được còn không cho lời ta nói c h ấ n vũ ti chỉ coi như các ngươi ở ngoài ti minh chủ nói một câu thần hầu chẳng lẽ còn gặp không trò mặt mũi vương thần bộ sắc mặt càng khó coi bởi vì hắn phát hiện đối phương nói tới nửa điểm không sai bây giờ hải tộc việc trước mặt như không tất yếu thần hầu khẳng định là không muốn phá hoại hai bên hải hóa quan hệ võ lâm minh nam tử cơ đầy ý nhìn về phía lâm sơ cửu hỏi các hạ nghĩ như thế nào ta võ lâm minh tuyệt không so với thần bộ t i kém đa tạ hữu á i ở hắn ánh mắt kỳ vọng ở trong lâm sơ cựu nhưng lắc lắc đầu ta cùng vị này liệt kiếm môn tiền bối có chút hiềm khích chỉ sợ là khó có thể cùng vào một mình ha ha ha lỗ mô bất tài nhưng là đồng ý làm một khi này cái cùng sự lão võ lâm minh nam tử nhìn về phía một bên vân tuyên cười nói vân huynh cái gọi là oan gia nên n hắn g t ư ờ i không nên buộc một chút việc nhỏ không bằng liền xem ở lỗ mộ trên mặt theo gió mà đi quên đi một chút việc nhỏ ở trước mặt của hắn liệt kiếm môn nội cảnh tông sư xanh mặt ha, ha cười gần lên ra hay đem đệ đi được được đi. theo xem, mà lâm ngươi lòng nhất cùng cũng nói ngươi không. Ngươi này không Bên cạnh giết, gió sơ hài cuối tới dài cho tử có cựu võ â vây y tay. Chuyện này, v lâm minh nam tử miệng lưỡi ra giật, giật rốt cục thở dài một tiếng một lần nữa trở về đến trạng thái yên lặng chương một trăm linh một còn không m a u m a u đa tạ vương t h ầ n bộ tiểu viện ở ngoài liệt kiếm môn vân tuyên đầy mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm sơ cựu mang theo chút mong muốn ăn sống thịt vẻ quyết tâm võ lâm minh nam tử không có tiếp tục xin mời lâm sơ cựu gia nhập ngay ở mới vừa hắn biết rõ hai bên trong lúc đó thù hận vào lúc này hắn lại xin mời lâm sơ cựu gia nhập võ lâm minh liền không quá thích hợp dù cho hắn lại nhìn thật lâm sơ cựu cũng như thế võ lâm minh cũng là phải để ý hài hòa vừa nhưng đã xác định liệt kiếm môn vân tuyên đi vào mình cái kia minh bên trong khẳng định không thể lại lưu một cái lớn như vậy t h ù hận thành viên nhìn rõ ràng tuổi trẻ quá mức thực lực nhưng đủ để chống lại nội cảnh tông sư lâm sơ cựu võ lâm minh nam tử trong lòng tràn đầy tiếp hận đáng tiếc để c h ấ n vũ ti bên kia tự nhiên kiếm được một tên như vậy ưu tú nhân tài sau đó hắn liền phát hiện trước mặt lâm sơ cựu chính diện mang kỷ quy ý cười nhìn hắn để hắn hầu như không dám tin tưởng lời nói từ đối phương trong miệng truyền ra hoặc là ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt ta ở đây đem hắn giải quyết đi sự tình chúng ta còn có thể tiếp theo đàm luận bên cạnh vân tuyên thân thể run lên run lên ở đây người khác cũng đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía lâm sơ k i ử u hoàn toàn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có dự tính như vậy vào đúng lúc này võ lâm minh nam tử trong lòng càng thật sự không thể giải thích được xuất hiện một tia ý nghĩ của hắn trái lại là trấn vũ ti bên này địa ti vương t h ầ n bộ trước một bước lên tiếng đánh tới giảng hòa đại chiến trước mặt dĩ hòa vị quý lâm sơ cựu c ờ i cận không có tiếp tục xoắn suýt xuống việc này cũng chính là tùy ý nói chuyện mà thôi hắn tuy rằng có thể bên ngoài cảnh phá nội cảnh nhưng trung quy không muốn đồng thời đắc tội vương thần bộ cùng cái kia võ lâm minh nam tử máy mô phỏng tồn tại có thể làm cho hắn sớm nắm giữ cơ hội thắng lúc nên xuất thủ liền ra tay nhưng cũng không phải nói chính mình liền muốn ngốc nếch xông về phía trước mà mắt thấy lâm sơ cựu ánh mắt vẫn cứ có chút không quen một bên vân tuyên trong lòng trước sau hẹp bám vào bình tĩnh không được hôm nay khẳng định đã không được mục đích lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì hắn liền hướng về võ lâm minh nam tử hỏi thăm một chút x nội cảnh chi như bị phá thực lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng c h ỉ ít cần thời gian mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục trước đó hắn đúng là không có bao nhiêu tự tin đứng thẳng ở lâm sơ cựu trước mặt nhìn v â n tuyên bóng người đi xa lâm sơ cựu cũng không cảm thấy có bao nhiêu tiết m ố i đối với người thường mà nói để một tên nội cảnh tông sư rời đi rất khả năng liền sẽ nhờ đó mà thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng nhưng hắn nhưng cũng không lo lắng đối với hắn mà nói p h à m là bị hắn vượt qua một lần người đem cũng không có cơ hội nữa đi tới hắn phía trước đi đây là nỗ lực tiến hành mô phỏng hắn nắm giữ mạnh mẽ tự tin được chúng ta tiếp theo tán gẫu trước kia đề tài đi chịu đến lúc trước nội cảnh ngoại cảnh cuộc chiến hấp dẫn hai người lúc này mới chuẩn bị tiến vào tiểu trong sân trạng thái vẫn cứ có chút kém phương chính kỳ ngăn ở tiểu viện trước cửa hai vị hiện tại e sợ không tiện lắm làm sao vương thần bộ trừng phương chính kỳ một ánh mắt cả người sát khí vừa hiện phương chính kỳ sắc mặt n h ấ p bạch nhưng vẫn cứ cắn răng kiên trì nói rằng cái này viên sư tỷ lời còn chưa dứt trong sân đã truyền ra một thanh âm được rồi để bọn họ vào đi là lúc trước g ọ n nữ vương thần bộ rồi mới từ trong lỗ mũi h a n ra một tiếng mang theo võ lâm minh nam tử nhảy vào sân cửa làm ở trong nhà nhìn thấy một cô gái lúc vương thần bộ biểu hiện chấn động mạnh một cái ồ ngươi đột phá toán một nửa đi trong sân nữ tử đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu sắc mặt có chút phức tạp nhìn vương thần bộ cùng với người tiến vào một ánh mắt nàng như ngôi nói rằng chuyện lần này ta không thể tham gia ngươi xem đó mà làm thôi phương chính kỷ đi theo ta phương chính kỷ vội vã đi ra nữ tử mang theo hắn một bước đạp trên không chúng cũng không biết đi hướng về nơi nào vị kia lẽ nào võ lâm minh nam tử nhìn rời đi nữ tử có ngạc. có vẻ hơi kinh、ngạc. Không trong i t đột để h à n kẹt ở này nửa b lắc lắc lúc, lúc lúc vương thần bộ tầm mắt rơi xuống bên cạnh lâm sơ cựu trên người hắn bỗng mở miệng hỏi lâm huynh đệ lúc trước là nói muốn gia nhập chúng ta thần bộ thi lâm sơ cựu có thể phá tan vân tuyên nội cành chi như đã đầy đủ để hắn nhìn với con mắt khác lấy một tiếng lâm h u n h đệ tương xứng cũng có thể càng tốt mà rút ngắn khoảng cách của song phương lâm sơ cựu cười cận trong ánh mắt tự có tâm h ý vương thần bộ lúc trước không phải nói bây giờ tình huống có chút phức tạp trong thời gian ngắn không có cách nào sao có sao vương thần bộ đánh cái ha ha trực tiếp lựa chọn giả vờ n g â y n h gốc nói rằng việc do người làm cái nào có biện pháp nào hay không đạo lý sự tình k h á c lâm huynh đệ đừng lo ta thì sẽ giải quyết liền ở một mảnh vui cười hớn hở bầu không khí bên trong lâm sơ cựu thành công trở thành thần bộ ti nhân ti thần bộ một bên trấn vũ ti đông ti đại thần bộ bị trấn tinh đến há to miệng trái lại là lý thần bộ lúc này một mặt bình tĩnh hắn đã sớm quyết định cũng không tiếp tục đối với lâm sơ cựu bất cứ chuyện gì chấn kinh rồi lâm sơ cựu đáy lòng đã sớm biết vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử là vì chuyện gì hắn khét cười nói với vương thần bộ ta bên cạnh vị này lý thần bộ vì là hải tộc việc buôn ba rất nhiều không bằng vương thần bộ cũng hỗ trợ nói g i ú p một chút để hắn cũng tiến vào nhân ti cái này vương thần bộ hiển nhiên là có chút khó khăn ta tuy là địa ti người nhưng thần bộ tam ti các do trưởng ti thần bộ phụ trách ta cũng không tiện nhúng tay quá nhiều lâm thần bộ quên đi nhìn thấy lâm sơ cựu dĩ nhiên vì là mình nói chuyện lý thần bộ kinh ngạc ở ngoài không khỏi có chút cảm động chỉ là lâm sơ cựu mới vào thần bộ thi hắn cũng không hy vọng đối phương nhân vì chính mình đắc tội rồi địa ti người ở bề ngoài đại gia chức vị cũng gọi thần bộ nhưng hắn rất rõ ràng c h ấ n vũ ti cùng thần bộ ti thần bộ địa vị là hoàn toàn khác nhau lâm sơ cựu nhưng căn bản không nghe hắn k u y ê n vẫn cứ cười đến định liệu trước như vậy phải không cái t i ê u nhân ti trưởng ti thần bộ là vị nào thỉnh cầu vương thần bộ dẫn kiến một hai ta tự cái nói với hắn đi đón nhận lâm sơ cựu loe sáng ánh mắt vương thần bộ rất là bất đắc dĩ tầm tầm thở dài mờ hơi không nói gặn ngươi n h â n t i trước mặt cũng không trưởng ti thần bộ ta lúc trước nói tới nhân ti tình huống có chút phức tạp chính là chỉ cái này cắn răng một cái vương thần bộ hạ quyết tâm lại nói thôi con giận quá nhiều rồi không nữa đã như vậy liền như lời ngươi nói đi nhiều lắm liền bị thần hầu nhiều mắng vài câu mà thôi bên cạnh lý thần bộ thân thể run lên sợ hết hồn vội vã mở miệng nói vương thần bộ vậy làm sao có thể nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết cũng đã bị lâm sơ c u lớn tiếng mà đánh gãy lý thần bộ còn không mau m g o đa tạ vương thần bộ đa tạ vương thần bộ lý thần bộ lúc này trong lòng r u n động chính là kém nhất chủ ý thời điểm một cách tự nhiên liền theo lâm sơ cựu tiết tấu đi rồi nhìn người đến xem t r ồ n sóc như thế lâm sơ cựu vương thần bộ trong lòng ở nhỏ máu vốn là cùng võ lâm minh nói tốt sự chỉ cần để nhân t i viên thần bộ ra tay là tốt rồi ai có thể nghĩ tới thật khéo hay không địa viên thần bộ tu vi vừa vặn xảy ra vấn đề suốt ruột bế quan đột phá căn bản không có cách nào ứng phó sự t ì n h khác toàn bộ nhân thi những người còn lại bên trong mà ngay cả một cái có thể đam này trọng trách ứng cử viên đều không có may là nhảy ra một cái lâm sơ cựu chỉ tiếc tên kiết như là ăn chắc chính mình như thế n h ư n cơ hội này sư tử mở miệng lớn để cho mình đem lý thần bộ cũng kéo vào nhân ti bên trong thần hầu luôn luôn là coi trọng nhất tam ti phân trì lần này còn không biết muốn làm sao nhắc tới chính mình đây chỉ là nhớ tới đến cũng làm người ta sọ nao phát đau toàn thân khó chịu một bên lại có một tấm quen thuộc mặt dối tới mang theo chút lấy lòng nụ cười vương thần bộ ngươi xem ta có phải là cũng có thể vào này nhân ti là c h ấ n vũ ti đông ti đại thần bộ c h ầ n mẫu nếu như có thể tiến vào nhân ti hắn có thể không chút do dự mà từ bỏ này đông ti đại thần bộ vị trí chi tiết chính đang n u ồ n mực mất tập trung địa ti vương thần bộ làm sao có khả năng gặp như hán nguyện Trước 1 lần này thực i kho khí. vũ Lâm Sơ c u là trấn vũ ti cùng võ lâm minh định ra phương án hai bên từng người phái ra nhân thủ đi đến hải tộc tri vực tiến hành giao thiệp không phải vạn bất đắc dĩ đại h u y ê n triều đình bên này là không quá muốn toàn diện giao chiến muốn đi vào hải tộc c h i vực như vậy muốn phái ra nhân thủ chí ít cũng phải là tông sư trở lên tu vi hai bên thỏa thuận chính là phái ra hai tên nội cảnh tông sư sau đó sẽ thêm vào mười vị ngoại cảnh tông sư lấy này thành tựu i đi đến vùng b i ể n đội ngũ hai tên nội cảnh tông sư đã sớm quyết định chính là trước mặt đ ị a thi vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử chỉ là ngoại cảnh tông sư sẽ không có tốt như vậy quyết định chuyến này đi đến hải tộc địa vực tuy nói nguy hiểm cũng có nhưng có người nói chỗ tốt càng to lớn hơn rất nhiều môn phái đều nhìn chằm chằm những này tiêu chuẩn vốn là thỏa thuận chính là trấn vũ ti cùng võ lâm minh từng người chiếm năm cái ngoại cảnh tông sư tiêu chuẩn thế nhưng trấn vũ ti người thống lĩnh vô cùng hào phóng nhường ra ba cái tiêu chuẩn liền trấn vũ ti chỉ phái hai tên ngoại cảnh công sư mà võ lâm minh bên kia chiếm cứ tám cái tiêu chuẩn nay tám cái tiêu chuẩn mỗi cái có năng lực môn phái đều muốn chiếm cứ hơn nữa là càng nhiều càng tốt võ lâm minh nam tử lắc lắc đầu nói rằng minh chủ đương nhiên có thể mạnh mẽ chỉ định ứng cử viên nhưng này dạng cũng không phải lựa chọn tốt nhất minh chủ cũng không muốn làm như vậy vì lẽ đó chúng ta lập ra một cái kế hoạch địa t i vương thần bộ cũng gật gật đầu nói rằng vốn là l à muốn cho viên thần bộ cùng phương chính kỳ hai người đến thực thi cái kế hoạch này nhưng hiện tại xem ra là không xong rồi là kế hoạch gì là một tên hợp lệ lắng nghe người lâm sơ c ử u ở thích hợp thời điểm tung thích hợp vấn đề viên vương hai tên thần bộ tuy rằng chỉ là tam phẩm ngoại cảnh cảnh giới nhưng một thân thực lực chính là đối mặt nhị phẩm nội cảnh t ô n g sư cũng có thể đứng ở thế bất bại vương thần bộ nói rằng để hai người bọn họ đi đến đông lâm châu môn phái khác chọn người thích hợp gia nhập đội ngũ những môn phái kia ngoại cảnh t ô n g sư môn tuyệt đối không gây nên nổi sóng gió đến hơn nữa còn có thể sớm rèn luyện một hồi đội ngũ phối hợp độ võ lâm minh nam tử ở một bên gật gật đầu nói rằng xác thực như vậy thành cựu ngoại cảnh công sư tới nói hai vị kia đúng là vượt qua người khác rất nhiều lâm sơ cựu c ư ờ i cận cũng không nói thêm gì h ắ n tự nhiên lý giải hai người dụ ý n à y cái gọi là kế hoạch đơn giản chính là lợi dụng viên phương hai tên thần bộ thực lực cường đại đi vào treo lên đánh hắn ngoại cảnh t ô n g sư đánh phục tất cả k h ô n g phục còn có thể trong nháy mắt thành lập hy vọng như vậy đến tiếp sau mang đội lúc cũng có thể bất việc rất nhiều bây giờ tuy rằng không có viên phương hai vị thần bộ nhưng có lâm sơ cựu vương thần bộ lộ ra kế hoạch vì lẽ đó chuyện này ta nghĩ giao cho lâm thần bộ ngươi để hoàn thành võ lâm minh nam tử cũng ở một bên phụ họa ngươi yên tâm được rồi Hắn châu, châu, châu, châu các vương thần â n c bộ quay về võ lâm minh nam tử nói rằng ngươi trước tiên đi thông báo bọn họ đi ta cũng không muốn tới cửa thời điểm gây nên hiểu lầm võ lâm minh nam tử liền đạp không rời đi nơi đây liền chỉ còn lại trấn vũ ti mấy vị vừa nhưng đã gia nhập thần bộ ti nhân ti như vậy có chuyện các ngươi nhất định phải biết rồi vương thần bộ hướng về lâm sơ cựu cùng lý thần bộ hai người nói rằng lâm sơ cựu trên mặt vẻ mặt không có gì thay đổi mà lý thần bộ nhưng là có chút m ở mịt lên lao lý người muốn cất cánh một bên đông ty đại thần bộ t r ầ n mậu không che giấu nổi trên mặt vẻ hâm mộ người cũng biết rất rõ vương thần bộ nhìn t r ầ n mậu một ánh mắt có chút t i ế c nối địa lắc lắc đầu nói rằng ngươi sau đó gặp có cơ hội nhưng hiện tại chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ngươi chưa hết mời trở về đi t r ầ n mậu cơm địa lại nhìn lý thần bộ cùng lâm sơ cựu một ánh mắt lưu luyến không rời mà xoay người đi tới đi thôi chúng ta đi vào hai người theo vương thần bộ đi vào sân nơi sâu xa trong một gian phòng vốn chỉ là thấp bé chật hẹp gian phòng thế nhưng ba người sau khi tiến b à o này không gian bên trong lại lập tức trở nên rộng lớn vô cùng đây là một cái hầu như nhìn không thấy bờ không gian cái này chẳng lẽ là thầm nghĩ đến gì đó lý thần bộ cả người chấn động không sai chính như ngươi suy nghĩ nơi này là thần bộ ti nhân ti tương ứng kho vũ khí lý thần bộ gật gật đầu hắn biết cái gọi là kho vũ khí chính là gửi võ học bí tịch kho hàng trấn vũ ti bên kia cũng đều có căn cứ không giống đẳng cấp gửi không cung cấp bậc võ học bí tịch trấn vũ ti đông t i bên trong thậm chí gửi hai bộ sơn hải cấp võ học b í tịch sơn hải cấp đó là tôn g sư mới có thể tu luyện võ học b í tịch lý thần bộ cũng có tư cách l à xem cái k i a hai bộ sơn hải cấp b í tịch chỉ có điều khả năng là tự thân ngộ tính không tốt lại hoặc là cùng bản thân sở học không quá thích ứng hắn từ bên trong thu được tăng lên không tính quá to lớn cái k i a thần bộ ti bên trong kho vũ khí lại gặp gửi loại nào cấp bậc võ học b í tịch lẽ nào là càng vượt qua sơn hải cấp cấp độ phán phất là nhìn thấu lý thần bộ suy nghĩ trong lòng vương thần bộ cử nhạt nói rằng cũng không phải là vượt qua sơn hải cấp bi tịch thành thật mà nói chính là thiên ti trong kho vũ khí c ũ n lâm sơ cựu Sơn hai cấp mắt lấp lánh nhìn về phía vùng không gian này chỉ là trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm vẽ khiếp sợ không thể dọa dẫm lâm sơ cựu vương thần bộ có chút thất vọng một bên lý thần bộ lại bị dọa dẫm hắn một mặt khiếp sợ hỏi vì lẽ đó Giải. hai mắt của hắn dấy lên nồng đậm hy vọng ngọn lửa nhìn phía trước mặt trên bầu trời Mà c ù nhưng g n hai n h người k h n còn một ê vương thần bộ lại nói hai người các người có ai am hiểu hệ thủy võ học không ngại để tâm thể ngộ nếu có thể lĩnh ngộ được một ít thực lực tất nhiên gặp rất nhiều tăng lên sau đó lại muốn đi vào kho vũ khí liền cần tương ứng công lao lý thần bộ không khỏi nhìn về phía lâm sơ cựu không che giấu nổi đáy mắt vẻ hâm mộ hắn là biết đến trước mặt lâm sơ cựu vừa bắt đầu am hiểu nhất chính là hệ thủy võ học lần này vừa v ậ n đụng với thích hợp thương hải long quyền thực lực khẳng định lại phải có đại tăng lên đi trong lòng chính nghĩ như vậy đ ồ n g nhiên bên hai lại nghe được từng trận cuồng phong gào thét tiếng hắn trong lòng hơi động bên cạnh địa ti vương thần bộ lời nói đã chuyển tới ngoại trừ thương hải long quyền nơi này còn có một môn cắt vàng vạn d ạ n bộ cùng nội công lưỡng cực hôn nguyên kính nhìn lâm sơ cựu cùng lý thần bộ hai người vương thần bộ tận tình khuyên nhủ mà nói rằng thương h ả i long quyền chờ giết địch chiến thắng võ học thì thôi chính các ngươi nhìn làm lưỡng cực hốn nguyên kính thì lại vạn không thể bỏ qua dù cho là thần bộ ti bên trong hiện có sơn h ả i cấp nội công tâm pháp cũng không nhiều cái môn này lưỡng cực hốn nguyên kính có thể coi là cương nhu hai luyện nội công tâm pháp bất luận lúc trước tu luyện loại nào thuộc tính nội công cũng có thể không ngại c h u y ể n tu hơn nữa đối với sau này tiến thêm một bước cũng có chỗ tốt cực lớn thần hầu dặn dò đem môn nội công này tâm pháp phóng tới nhân thi kho vũ khí cũng có thể tính được với là dụng tâm lương khổ lý thần bộ nghe được mở cờ trong bụng hướng về vương thần bộ liên tục nói cảm ơn vương thần bộ gật, gật đầu nói rằng một ngày làm hạn định các ngươi nắm chặt thể ngộ đi ta ở bên ngoài c h ờ các ngươi đợi được vương thần bộ rời đi lý thần bộ cảm thụ kho vũ khí bên trong võ học đại thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu cái xuống tay trước cho thỏa đáng hắn nhìn về phía lâm sơ cựu đã thấy lâm sơ cựu đã sớm phóng người lên bay về phía giữa bầu trời rồng gầm địa phương lý thần bộ liền cũng không còn x o a n suýt bắt đầu chăm chú với chuyện của chính mình mà giờ khắp này lâm sơ cựu đã sớm bay người thẳng tới bầu trời bên trên cái này nhân ty kho vũ khí rất kỳ quái t h gian ngoài xem ra rõ ràng chỉ là một gian nhà tranh nhỏ thế nhưng tiến vào bên trong bên trong càng là rộng lớn như vậy không gian bay lên cao và trượng cũng vẫn cứ không biết biên giới ở nơi nào lâm sơ cựu trong lòng không thể giải thích được địa nổi lên một ý nghĩ cái này nhân t i kho vũ khí nói không chắc cũng là một cái nào đó nội cảnh trí như bên trong đương nhiên này không phải hiện tại nên quan tâm sự tình trên thực tế trải qua rất nhiều lần mô phỏng hắn đã sớm đem c h ấ n vũ ti đông ti bên kia hai môn sơn hải cấp bí tịch nắm giữ hơn nữa còn thu được tiến vào nhân t i kho vũ khí cơ hội chỉ có điều ở mô phỏng tiến trình bên trong nắm giữ những người sơn hải cấp võ học đối với thực lực của hắn tăng lên cố như có nhưng không tính quá to lớn Biết được sơn hải được cấp Sơn vì õ võ học coi trọng nhất thế hắn, cũng mô phỏng rất nhiều lần tiến vào nhân kho vũ khí. Nhưng rất hiển nhiên, cùng lúc trước võ đạo khí phách như thế, mô phỏng trọng coi cũng cùng lúc trước vào đạo tiến ti tiến rất rất t r lần vũ mô mô n h đối với lẽ o ạ i diệu hiểu hiệu này huyền diệu khó hiểu đồ vật, mô phỏng hiệu quả cũng không khó quả đồ vật, Vì tốt. mô l đó hắn mới tự mình đi đến viêm cực sơn tự mình tiến vào trường nguyên bên trong mà hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng tự mình thể nộ qua đi hắn quả nhiên lĩnh ngộ được một chút phần hải trường hà bí nắm giữ đến bộ phận thế nắm giữ thế tiểu phần hải trường thành hắn trước mặt mạnh nhất võ học Chỉ có điều, cái điều, trong ư ở n nguyên bên g t r p lòng âm thầm tự nói lâm sơ cựu một đầu đâm vào trên bầu trời thương hải cự long bên trong trong trong lúc hoảng hốt lâm sơ cựu cảm giác mình bỗng nhiên biến thành một con rồng lớn thân là cự long hắn ra vào thương hải trong lúc đó bước lên vũ trụ bên trong trong thân thể nắm giữ khó có thể tưởng tượng vô biên sức mạnh to lớn ngừng thân là cự long hắn vừa v ậ n hướng về bầu trời đánh tới cự long thân thể vẫn cứ có đ i ề u vạn trượng mà thôi thế nhưng ngày va chạm bên dưới nhất thời làm thiên địa chấn động bầu trời đều tự muốn nước t á t ra kho vũ khí ở ngoài tiểu viện bên trong nhắm mắt dưỡng thần vương thần bộ trong lòng run lên đột nhiên mở mắt ra chỉ thấy trước mặt nhà tranh nhỏ run lên hai run trên nóc nhà có một chùm cỏ tranh r ấ t xuống cái q u ỷ gì vương thần bộ là thật sự sợ hết hồn đừng xem này n h â n t i kho vũ khí xem ra chỉ là một gian nhà tranh nhỏ nhưng cũng so với phần lớn nội cảnh tông sư nội cảnh không gian vững chắc hơn nhiều vương thần bộ tự hỏi Coi như là chính như mình là trong i ế n bên vào t ra trình Trong tay toàn thể thế này. làm nói, cũng như lực lời chỉ có được e sợ đội kho vũ khí đ ế nơi cùng phát sinh cái、gì? Châu lúc lắc lắc Chỉ có cũng sinh nhìn một hồi, nhìn thấy nhà tranh nhỏ lại không động tính, hắn lúc này mới lắc lắc đầu, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chỉ có điều, lần này làm thế nào cũng không tĩnh Trong n gì? phát hồi, thấy hai thế kho một mắt tâm lại mới lại lại. điều, đầu, mày làm địa được. khí, vũ thân chúng l ý thần bộ nhưng càng hiện ra không thể tả hắn không có địa ti vương thần bộ như vậy kiến thức lúc trước chỉ cảm thấy một trận khiết đảm phản phất này toàn bộ đất trời đều muốn hủy diệt bình thường trên bầu trời cái tia cổ thương hại cự long mong muốn xé rách bầu trời tư thế đã sớm biến mất không còn tam tích lâm sơ cựu đạp bước mà xuống xa xa mà liếc mắt nhìn lý thần bộ có chút xin lỗi cười cợt lý thần bộ thật không thiện mới vừa diễn luyện võ học có chút dùng sức quá mạnh lâm sơ cựu tâm tình xác thực rất tốt Cứ việc m quyền quyền vi đã từng nắm giữ thương lãng tam nhật quyền liền mang theo quyền ý đều lập tức trở thành tân quyền pháp lương thực vì là thương hải long quyền hấp thu lấy nắm giữ thương hải long quyền tư thế lâm sơ cựu tính toán nếu như là hiện tại gặp lại cái kia liệt kiếm môn nội cảnh t ô n g sư phá lên đối phương nội cảnh chi như đến e sợ càng muốn ung dung rất nhiều như vậy này kho vũ khí bên trong hắn hai loại thế đương nhiên cũng quyết không thể bỏ qua lưỡng cực hôn nguyên kính cắt vàng vạn giam bộ có một cái toán một cái tất cả đều là hắn mô phỏng tiến trình bên trong nhìn thấy khuôn mặt cũ còn kem tự mình đến đây l ĩ n h nộ g một đạo thế mà thôi một ngày thời gian quá khứ nhà tranh nhỏ môn từ bên trong mở ra hai bóng người trước sau đi ra vương thần bộ đứng lên cười hỏi có hay không chí ít l ĩ n h nộ g được một môn võ học một ngày thời gian đúng là có chút ngắn coi như chưa thành công l ĩ n h nộ cũng là có thể thông cảm được sau đó lại tích lũy công lao đến đây là tốt rồi đi ở phía trước lâm sơ cự khẽ mỉm cười vẫn được đi thôi đoạt có vương thần bộ nói h n Lâm Sơ cựu b như g ưu á n t r vậy rất được ngươi tâm ngươi biểu thị nhất định toàn lực ứng phó chuyến này cái mục đích thứ nhất địa là đông lâm châu tuyệt ba môn lâm sơ cựu nhẹ nhàng phun ra một hơi lui ra lần này mộ phòng bọn họ đã đến tuyệt đao môn sơn môn ở ngoài lâm thần bộ làm sao đến nơi này đ ỗ n g nhiên đau bụng là ngày hôm qua ăn đồ t ố i sao địa ti vương thần bộ mở lên chuyện cười đến đừng không phải lâm quay đầu lại trong lòng rút lui có trật tự đi chỉ là nhận thức thời gian hai ngày nhưng có lý thần bộ ở chính giữa hết sức sinh động bầu không khí sự quan hệ giữa hai người tốt hơn rất nhiều một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu chuyện cười cũng cũng không tính là cái gì lâm sơ cựu cười lắc đầu ngược lại cũng không đến nỗi có điều ta nghe nói này tuyệt đao môn là đồng lầm châu đao đạo đệ nhất ông nói vậy trong môn chắc chắn siêu cường đao pháp tuyệt học chứ vương thần bộ ha ha nợ nụ cười trong mắt mang theo tâm h ý mà nhìn lâm sơ cựu ngươi là coi trọng bọn họ ngũ hổ sát đao đi cái kia đúng là một môn ghê v ớ m đao pháp t u y ệ t học chỉ tiếc liền chú vũ lâu lâu chủ đều cầu không được ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi chúng ta c h ấ n vũ ti kho vũ khí là võ học còn chưa đủ n g ư ơ i học cả lâm sơ cựu cười cận không nói thêm gì ba người vì vậy tiếp tục leo núi mà tuyệt đao môn phương diện cũng cũng sớm đã được thông báo ngay lập tức liền phái người đem bọn họ nên lên núi đợi được ba người đến trong núi diễn võ t r ư n g lúc quanh thân sớm đã vây đầy tuyệt đao môn môn nhân con cháu hiện nhiên đối với chuyện này tuyệt đao môn phương diện là vô cùng coi tr là vương thần bộ đi ở xa tới cực khổ rồi tuyệt đao môn trưởng môn tự mình đến đây t i ế p lời dù cho không phải địa ti thần bộ chỉ bằng vào bản thân nội cảnh thân phận của tông sư vương thần bộ cũng đáng giá trên như vậy lễ ngộ sau khi ngồi xuống vương thần bộ nhìn về phía trong diễn võ trưởng đứng mấy người mắt sáng lên tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng chính là mấy người này sao tuyệt đao môn trưởng môn nợ đủ cười giữa hai lông mày có một luồng thô bạo mơ hồ đem bộc phát hắn nói rằng theo ta nói thực cũng không cần lại đi môn phái khác chúng ta bên trong tám người này vừa vặn lấp lên đội ngũ chỗ trống khá lắm vương thần bộ lập tức suýt chút nữa đều cho trình sẽ không lần này hải t ộ c hành trình cần muốn chọn ra mười tên ngoại cảnh t ô n g sư trần vũ ti phương diện h ư ờ n g ra ba cái tiêu chuẩn võ lâm minh phương diện mới có thể có tám cái tiêu chuẩn kết quả vừa mới đến cái thứ nhất địa phương tuyệt đao môn dĩ nhiên dợ công phu sư tử m ạ n g phải đem này tám cái tiêu chuẩn một lưới bắt hết nếu để cho môn phái khác biết được còn chưa đến ngày lên đến thật sao vương thần bộ nhưng không có một nói từ chối chỉ là cười cận nói rằng xem ra cổ trưởng môn chuẩn bị đến mức rất đầy đủ vậy ta liền mọi mắt mong chờ tám u y ệ t đ a tên r ư ngoại cảnh tông sư cùng t kêu lên hẳn là trong lúc nhất thời thanh như phích lịch chấn động đến mức toàn trường vang lên nắng nóng lý thần bộ n g ư ơ i muốn hay không lên sân khấu thử xem vương thần bộ ánh mắt rơi xuống lý thần bộ trên người Lý l thần bộ trong bộ ú chỉ n ấ t thời có chút ti trong thật đoạt một tự thân chân chờ. Hắn ở nhân ti trong kho vũ khí, nghĩ nghiệm chứng hồi h có có được, cũng c lần này muốn tăng lên. ở vũ quả là nhìn t u y ệ t đao môn bên kia tám tên ngoại cảnh tông sư hắn vì là đối phương khí thế thu hút trong lúc nhất thời lại có chút ngây người lên đã từng lánh diện thần bộ đang đối mặt một cái lại một cái thực lực mạnh mẽ tông sư võ già sau đã sớm rất khó duy trì đã từng mặt lạnh bên cạnh t u y ệ t đao môn trưởng môn tự nhiên nhìn thấy mặt này khoe miệng hắn khánh nết trên mặt không hề che giấu chút nào địa lộ ra một chút châm chọc ý cười lý thần bộ rất hiển nhiên cũng cảm nhận được này cố xem thường hắn cắn răng một cái liền dự định đứng lên đến một bóng người cũng đã trước một bước đứng lên là lâm sơ cựu tiếng nói của hắn cũng trong lúc đó chuyển tới để ta trước tiên đi ta đối với này tuyệt đao môn thật cảm thấy hứng thú lý thần bộ gật gật đầu liền không kiên trì nữa hắn đúng là vẫn không có chuẩn bị kỹ càng lâm sơ cựu đứng ở tám tên i ngoại cảnh tông sư trước mặt không thể không nói tuyệt đao môn tuyệt đối xem như là một cái gốc gác môn phái mạnh mẽ tứ hải phủ bên trong bích thủy phong chết no liền dương vãn một cái mới vừa đột phá chưa lâu ngoại cảnh tông sư mà trước mặt tuyệt đao môn tùy tùy tiện tiện liền có thể đứng ra đến tám cái hơn nữa này tám tên ngoại cảnh tông sư tuổi tác dĩ nhiên đều không phải quá to lớn lâm sơ cựu là thiếu niên tông sư mà trước mặt tám tên ngoại cảnh tông sư cũng chỉ ít được cho là thanh niên tông sư ta đến ta đến ta đi tới tám tên ngoại cảnh tông sư trong lúc nhất thời đều tranh muốn cấp xuất thủ trước hiển nhiên bọn họ đều hiểu đắc thủ sắp có tay chậm không đạo lý lo lắng cho mình ra tay chậm lâm sơ cựu liền bị đánh cho tàn p h ế đến thời điểm không có cơ hội xuất thủ lâm sơ cựu cười cận theo sát khuôn mặt một trình xem hướng về phía trước tám người không cần tranh đoạt các ngươi cùng lên đi ta muốn đánh m ư ơ i cái n h ắ không tạm cái nhất thời toàn bộ trên diễn võ trưởng trở nên yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi m ở miệng liền nói muốn đánh tám tên ngoại cảnh tông sư câu nói này coi như là trưởng cửa đều không có đã nói nhìn mặt năm trước linh so với mình những người này còn nhỏ hơn rất nhiều lâm sơ k i ể u tám tên ngoại cảnh tông sư đều rất là không dám tin tưởng người là thật lòng sao tự nhiên đừng hỏi nhanh lên một chút dành thời gian đi nhưng vẫn là trầm mặc trên thính phòng ngồi ở tốt nhất xem trận chiến chỗ ngồi tuyệt đao môn trường môn cũng không khỏi bật cười lên các ngươi vị thiếu niên này thân bộ còn rất thú vị vương thần bộ cũng không lo lắng cũng là cười cận nói rằng có thể hắn so với ngươi tưởng tượng c à n g có ý tứ chứ có thể phá tan liệt kiếm môn vân t u y ê n nội cảnh chi như lâm sơ cựu thực lực hiển nhiên là đầy đủ để người yên lòng nếu như cách làm như thế có thể làm cho võ lâm minh những n à y tông môn tỉnh lại vương thần bộ cảm thấy rất tốt đẹp chuyện cười tuổi còn trẻ đột phá đến tông sư cảnh giới liền lấy vì thiên hạ không có ai chỉ được ngươi tám tên ngoại cảnh tông sư bên trong một người cười g ầ n tách mọi người đi ra không cần tám người đơn ta một cái là có thể dạy ngươi làm người c h e n lang một tiếng chấn động trường đao ra khỏi v ỏ một đầu màu trắng m á n hổ gầm thét lên đánh về phía lâm sơ c ử u bạch h ổ phá quân nhưng lại không chỉ là bạch h ổ phá quân dùng đau người tính khí đều rất thẳng căn bản không nói thêm cái gì lúc nên xuất thủ liền ra tay nhưng mà h ổ gầm sau khi là dòng gầm một cái thương lãng cự long xuất hiện giữa trời màu trắng mánh hổ trong nháy mắt bị va thành phân vụn phía sau ngoại cảnh t ô n g sư cũng bị cự long va vào không hề có chút sức chống đỡ địa té ra ngoài nửa ngày cũng không đứng lên nổi xem trận chiến tuyệt đao môn trưởng môn răng rắc một tiếng bóp nát ghế đá tay v ị biến sắc thế g i a trường lâm sơ cựu tiết mới lắc lắc đầu nói rằng thật không t i ệ n hiện tại ta thật giống chỉ có thể đánh bảy cái c h ư ơ n một trăm linh năm có chút không quá phúc hậu tuyệt đao môn trên diễn võ trưởng lâm sơ cựu đứng thẳng người lên đơn độc đối kháng bảy tên ngoại cảnh tôn g sư bảy tên tôn g sư có một cái toán một cái nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt ở trong cũng đã tràn đầy chấn động lúc trước ra tay người kia thực lực tuy rằng không tính mọi người bên trong mạnh nhất nhưng nói thế nào cũng coi như là cùng cấp bậc tầng ngoại cảnh tôn g sư tại sao lại bị tiện tay một đòn giải quyết đi nếu như là chính mình đi đến sẽ có hay không có kết quả khác nhau mỗi một tên ngoại cảnh tôn sư trong lòng đều không nhịn được nghĩ như vậy như. sau đó hầu như cũng phải ra một cái đáng sợ đáp án rất hiển nhiên nếu như lúc trước là bọn họ xuất thủ trước lời nói rất khả năng hiện tại bất lực đ ị a nằm ngã xuống đất chính là chính bọn hắn trên tính phòng tuyệt đau môn trưởng môn trong mắt tinh mang lấp lóe hắn nhìn về phía bên người vương thần bộ trong cổ họng vang lên một trận ý nghĩa khó hiểu tiếng cười vương thần bộ ngươi là có chuẩn bị mà đến à, có thể lĩnh ngộ được thế đồng thời sử dụng lên như vậy điệu biến nặng thành nhẹ nhàng ở bên ngoài cảnh t ô n g sư bên trong xem như là cực kỳ hiếm thấy đi nơi nào nơi nào vương thần bộ cũng là cười cận khách khí đáp lại nói hậu sinh khảo Ta cũng k hắn ô n nghĩ đến g h có thể nắm g i ữ đến trình độ như thế này. Có điều thế trình như này, ngươi ta t y có u xem ệ t đao m ô n bên trong mấy vị hậu sinh, cũng rất mấy vị hậu lung à không kém t y ệ t đao m ô mặt t của r ư n môn s ắ c c vẫn ứ không phải 10 điểm đẹp đẽ. Hắn đẹp điểm diện đẽ. lạnh u n g xương l nhìn về phía giữa trường lạnh lùng mở miệng không phải là thế sao các ngươi cũng đều từng trải qua không chỉ một lần còn như vậy mất mặt xấu hổ ở hắn chân l ự c truyền vào bên dưới một câu nói này tuy chỉ là nhàn nhạt nói đến nhưng chấn động đến mức toàn bộ diễn võ trường vang lên no ngong giữa trường đứng thẳng bậy tên ngoại cảnh tông sư trên mặt đều không tự chủ được mà nổi lên vẻ xấu hổ chen lang, chen lang. vang lên liên miên rút đao trong tiếng bảy tên ngoại cảnh tông sư cùng nhau hướng về lâm sơ cựu mở miệng xin mời chỉ giáo lúc này giờ khắc này bọn họ cũng không tiếp tục xoắn suýt với một trọi một loại này d â u rĩa không đáng kể lâm sơ cựu n ở nụ cười xin mời trong n g á y mắt đao ý tung hành có bạch hổ p h á quân có thanh hổ triền hồn có hát hổ tham u có xích hổ hàm nhật có hoàng hổ hàm sơn tuyệt đao môn bảy tên ngoại cảnh tông sư cũng không đều có thể nắm giữ hoàn chỉnh ngũ hổ sát đao thế nhưng mỗi một mọi người chỉ ít nắm giữ hai ba môn Cùng lâm sơ c ử u đã từng được khê giảng cấp đao pháp đem so sánh những n à y ngoại cảnh t ô n g sư xuất r a uy lực trí ít không ở hà xuyên cấp võ học bên dưới một tên t ô n g sư trường đao chém ra một đầu ngàn trượng đại màu trắng m á n h hổ bỗng nhiên sinh h à n h hướng về lâm sơ c ử u gào thét đập tới màu trắng m á n h hổ trên người mang theo vô cùng phong u ệ chi khí tựa hồ trước mặt bất luận có cái gì đều có thể chia ra làm h a i đối mặt như vậy sắc bén đao khí bị động phòng ngự tựa hồ cũng không phải một loại rất tốt lựa chọn trên t í n h phòng vương thần bộ đặt ở trong mắt trong lòng không hoảng hốt hắn là biết lâm sơ cựu thương hải long quyền dĩ nhiên nắm giữ chỉ cần mang theo đại thế một quyền đập ra nay cái gọi là bạch hổ liền chỉ còn dư lại nổ tung tại chỗ kết cục vương thần bộ phát hiện để vị thiếu niên này tông sư tiến vào thần bộ ti thực sự là lựa chọn chính xác nhất chỉ hy vọng lâm sơ cựu có thể hơi hơi hiểu được làm người một ít đừng làm cho tuyệt đ a o môn quá mất mặt nhưng mà sau một khắc vương thần bộ hai mắt nhưng đột nhiên chừng lớn nhìn giữa trường phát sinh tất cả rơi vào sâu sắc chấn động bên trong t â m nhìn bên trong chỉ thấy lâm sơ cựu cũng không có sử dụng tới thương hải long quyền đến nhưng thấy hắn thủ trưởng thành đao trong giây lát bổ về đằng trước nhất thời cái kia đập tới màu trắng mánh hổ trước mặt đồng thời có một đầu màu trắng mánh hổ hướng về phía trước nào tới bạch hổ phá quân đối với bạch hổ phá quân sắc bén đao khí chung quanh bắn nhanh đối phương bạch hổ phá quân bị lâm sơ cựu phá vỡ mà cùng lúc đó lâm sơ cựu hai tay liên tục b ổ ra hầu như không có đoạn tuyệt một đầu lại một đầu mánh hổ hình bóng từ hắn trưởng đao bên dưới đập ra đón lấy bảy tên t ô n g sư tấn công thanh hổ trên hồn đối với thanh hồ trên hồn hắc hồ tham u đối với hắc hồ tham u xích hồ đối với xích hồ hoàng hổ đối với hoàng hồ ngồi chắc t h n h phòng tuyệt đao môn trưởng môn trấn kinh đến suýt ch đây là này rất hiển nhiên chính là tuyệt đao môn tuyệt học ngũ hổ s á t đao nhưng ở lâm sơ cựu trong tay dùng tới đương nhiên nói là hoàn chỉnh ngũ hổ s á t đao khả năng không quá chuẩn xác bởi vì lâm sơ cựu chỉ là đơn thuần từng người sử dụng năm loại đao pháp đến vẫn không có chân chính dung hợp được hơn nữa cũng thiếu hụt ngũ hổ s á t đao quan trọng nhất thế vương thần bộ cũng là có chút khiếp sợ hắn cũng không nghĩ đến lâm sơ cựu càng gặp chơi ra như vậy vừa ra tới trên giang hồ mọi người đều biết mỗi cái môn phái v õ công tuyệt học thường thường gặp không cẩn thận có bộ phận tiết lộ đi ra bên ngoài chỉ là đại gia ngầm hiểu ý là tốt rồi ngưới điều này khiến người ta nghĩ như thế nào hơn nữa vương thần bộ nhìn tuyệt đao môn trưởng môn đáng sợ vẻ mặt cảm giác được sự t ì n h có thể cũng không có đơn giản như vậy hắn mới vừa cũng chú ý tới lâm sơ cựu sử dụng ra ngũ h ổ s á t đao ngoại trừ không có thế ở ngoài hoàn chỉnh trình độ thậm chí còn vượt qua cái kế b ả y tên tuyệt đao môn ngoại cảnh tông sư cái kế b ả y tên tông sư mỗi người chậm thì nắm giữ hai môn nhiều thì nắm giữ bốn môn nhưng xem lâm sơ cựu như vậy hoàn toàn nắm giữ ngũ môn đao pháp một cái cũng không có với bọn hắn so ra trái lại là lâm sơ cựu càng thêm như là tuyệt đao môn đệ tử cuối cùng Tuyệt đao môn trưởng môn nhìn vương thần bộ lạnh lùng nợ nụ cười vương thần bộ quý công ty bên trong kho vũ khí càng thu thập được bản môn ngũ hổ sát đao hoàn chỉnh bí tịch thực sự là khiến người ta thụ s ủ n g nhược kinh a vương thần bộ có chút lung túng hắn cường tự cười cận nói rằng cổ trưởng môn nói dỡn nhiều năm qua đúng là có một ít thu được quý môn truyền thừa võ giả gia nhập bản ti nhưng bản ti bên trong kho vũ khí cũng có điều hiếm hoi còn xuất lại có xích hổ hoàng hổ hai môn đao pháp mà thôi chú vũ lâu bên kia hay là cũng có một chút nhưng nghĩ đến cũng chỉ là một lạng môn mà thôi nói lời này thời điểm vương thần bộ trong đầu cũng tràn đầy nghị hoặc trên thực tế căn cứ hắn hiểu rõ lâm sơ cựu tuy rằng gia nhập c h ấ n vũ thi nhưng thời gian như ngắn n g nên còn chưa kịp đi lật xem đông t i kho vũ khí bí tịch mới đúng hơn nữa coi như thật sự lật xem quá trong thời gian ngắn ngủi đối phương cũng không phải có thể tu tập hoàn thành mới đúng võ giả tinh lực trung quy có hạn một môn thương hải long quyền đã đầy đủ tu luyện hơn nửa đời nào có nhiều như vậy n h à n dỗi lại đi tu luyện hắn võ học nếu như là hoàn chỉnh ngũ hổ s á t đao cũng còn tốt vi lực không ở thương hải long quyền bên dưới nhưng chỉ là hai môn không trọn vẹn đao pháp nhưng là thật không có cần phải lãng phí thời gian đi tu tập vương thần bộ trong lòng âm thầm tiêu khổ cũng là có chút bất đắc dĩ chú vũ lâu thu thập thiên hạ võ học thêm vào c h ấ n vũ ti tồn tại rất nhiều môn phái võ học đều khó tránh khỏi gặp lưu truyền rộng rãi nhưng người học được cũng liền học được ngầm lén lút sử dụng chỉ cần không bị chính chủ tại chỗ bắt được ai cũng không nói ra được cái không phải đến thế nhưng xem lâm sơ k i ự u như vậy cầm người ta môn phái tuyệt học ngay mặt điếu đánh người ta môn phái đệ tử lần này thành k i ể u đúng là có chút phạm vào kỵ hiệu cũng may là sơn hải cấp võ học không giống nhau lắm thiếu mất thế liền bằng là thiếu hụt linh hồn có thể phát huy được uy lực có điều một ư ơ i một tuyệt đao môn trưởng môn mới không còn tại chỗ trở mặt ngày lên đến vương thần bộ trong lòng t â m tư vạ n n g à n lúc cái tiêu trên diễn võ t r ư ở n g đã hơi tiếng vang hạ đầy một chỗ bảy tên ngoại cảnh tông sư bị lâm sơ c ử u lấy tương đồng đạo pháp tàn nhẫn mà p h á tan ngoại cảnh triệt để thua trận i á t r ư ỡ i thấy cảnh này tuyệt đao môn trưởng môn tức g i ậ n đến cả người run mà vào lúc này trong lòng hắn bông hơi động n g ẩ g đầu nhìn phía bầu trời cùng hắn đồng thời ngẩm đầu còn có vương thần bộ cùng trong diễn võ trường lâm sơ cựu gạo tuyệt đao môn bầu trời bông có năm đầu mánh hổ chi như súng lại cùng kêu lên phiếu hấm lên khủng bố ý thế làm cả thiên địa cũng biến thành tối tăm thất sắc lên một cái lười biếng âm thanh ở giữa sân văng lên thú vị trưởng môn sư m i n h như thế chuyện chơi vui ngươi làm sao sẽ không có thông báo ta chương một trăm lẻ sáu không bằng chúng ta đến đánh cuộc tiểu sư thúc tuyệt đao môn bên trong theo trên bầu trời ngũ hổ cảnh tượng một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên diễn võ trường nhìn thấy cái bóng người này thời điểm hạ mãn một c h â u ngoại cảnh tông sư môn đều run lẩy bẩy lên trong miệng không tự chủ hô lên tương đồng một câu nói đến các ngươi là thật mất mà ta bóng người kia khinh bị mà lắc lắc đầu nhìn về phía trên thinh phòng cười nhẹ một tiếng trưởng môn sư m i n h chuyện này giao cho ta xử lý làm sao thính phòng bị trên tuyệt đao môn trưởng môn sắc mặt cũng khá là khó coi nhìn đột ngột xuất hiện người này hắn nhữ mày nói rằng người không cố gắng bế quan đột nhiên chạy ra tới làm cái gì bế quan hữu dụng lời nói ta đương nhiên sẽ không t ù y tiện chạy đến bóng người kia lắc lắc đầu khẽ cười một tiếng chính là bởi vì bế quan vô dụng ta mới ra tới xem một chút cũng may là ta đi ra không phải vậy cái nào có thể biết chúng ta tuyệt đao môn cũng đã thảm đến bị người đánh tới cửa rồi à tuyệt đao môn trưởng môn khuôn mặt một lạnh nhìn n ã một châu ngoại cảnh tông sư môn tâm tình hiển nhiên vô cùng gay go bên cạnh vương thần bộ ho nhẹ một tiếng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giả trang không nghe thấy lời của đối phương làm sao trưởng môn sư huynh chỉ cần một câu nói của ngươi ta liền giúp ngươi đem sự t ì n h xử lý đến sạch sành xanh bóng người kia đứng thẳng ở một đám ngã xuống đất ngoại cảnh t ô n g sư bên trong có vẻ càng hạc đứng trong b y gà tuyệt đao môn trưởng môn trầm mặc chốc lát rốt cục nhẹ nhàng thở dài ra một hơi đến hắn cách không nhìn thẳng bóng người kia nói rằng kim lưu ngươi nếu thật có thể đem hôm nay sự tỉnh xử lý tốt ta tựa như ngươi mong muốn được nhất môn ký xuất tứ mã nam truy trưởng môn sư h u n h ngươi có thể tuyệt đối không thể nuốt lời、à. đứng ở một đám ngã xuống đất ngoại cảnh tông sư trong lúc đó kim lưu thương phấn gọi lên sau đó tầm mắt của hắn rốt cục rơi xuống cách đó không xa lâm sơ cựu trên người nhẹ nhàng nợ nụ cười tiểu tử ngươi nghe được đi ta cùng ngươi vốn là cũng không i ự u không đoán có điều nhà ta trưởng môn sư minh muốn ta đối phó ngươi vậy ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi lâm sơ cựu nhìn mặt trước cái bó người n g này cũng nợ nụ cười ngươi cũng có điều chừng hai mươi mà thôi nói chuyện hà tất như vậy như ông cụ non trước mặt kim lưu xem ra càng cũng có điều hai mươi trên dưới tuổi chỉ nhìn một cách đơn thuần ra trận lúc ngũ hổ tề khiếu kinh người cảnh tượng liền có thể biết trước mắt thực lực của người này tuyệt không đơn giản mà trải qua mô phỏng lâm sơ cựu đối với này hiểu rõ đến càng là thấu triệt chen lang trước mặt kim lưu đưa tay rút dao âm thanh trong trẹo vô cùng một đạo sáng như tuyết ánh đao chiếu rọi ban ngày đạo tên bạch hồng tây cực chi trên núi bạch kim n ú c thành thần binh bảng trên thứ năm mươi bày tên người binh khí đây kim lưu cầm đao quay về lâm sơ cựu trên mặt biểu hiện lập tức trở nên nghiêm nghị vô cùng binh khí ở lâm sơ cựu cười cận tay phải đưa về phía sau lưng d u n lên trong lúc đó một thanh trắng non trường đao cũng đã xuất hiện ở hắn trong tay ly biến ly loại hải vương hải cốt đúc thành thần b i n h bảng trên quên đi ta phỏng trường thần b i n h bảng còn đến không kịp trương mới thứ tự nhìn lâm sơ cựu trong tay ly biến kim lưu gật gật đầu rõ ràng cái này cũng là vô cùng không sai một món b i n h khí chỉ là trong mắt của hắn cũng đồng thời hiện lên chút kinh dị tâm tình người am hiểu nhất nên không phải đao loại võ học đi ta từ trên người ngươi chỉ cảm ứng được mạnh mẽ quyền trường tư thế lâm sơ cựu gật gật đầu không sai ta ở đao loại võ học trên đúng là vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra thế đến kim lưu cảm ứng chi nhạy bén xác thực là m người khiếp sợ mà trên thính phòng vương thần bộ lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng lên lâm thần bộ người vẫn là ra tay toàn lực đi người này thực lực không giống người thường cũng không phải là người có thể tùy ý đối xử vương thần bộ y tứ đương nhiên là ám chỉ lâm sơ cựu từ bỏ sử dụng đ a o pháp mà là cải dụng trường nắm thế thương hại lòng quyền loại hình nhưng mà đối với vương thần bộ loại này lo lắng lâm sơ cựu nhưng chỉ là lắc lắc đầu nói rằng yên tâm đi ta tự có tính toán trong diễn võ trường kim lưu đứng ở lâm sơ cựu trước mặt cũng không khỏi n h ữ mày người chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này gọi là tuyệt đao môn sao dù cho như vậy ngươi cũng vẫn cứ muốn lấy chưa nắm giữ thế đao pháp đến cùng ta đối chiến không sai lâm sơ cựu nhìn mặt trước kim lưu gật đầu cười nói rằng không bằng chúng ta đến đánh cuộc cái gì đánh cực kim lưu hai con mắt quả nhiên sáng lên lâm sơ cựu đã sớm biết trước mặt kim lưu căn bản không thể từ chối được rồi cùng người đánh cược vui sướng cái gọi là mười lần đánh cuộc chín lần thua chính vì như thế hắn mới gặp khốn ngồi trong tâm môn lấy bế quan làm tên đương nhiên những người ở mô phòng tiến trình bên trong sớm được bí ẩn tin tức tạm thời liền không có cần thiết toàn bộ nói ra ta lấy đao pháp cùng ngươi đối chiến nếu là may mắn đã thắng ta học được quý phái ngũ hổ sát đao việc xin mời xóa bỏ được Ngạch, suýt chút nữa bị ngươi lừa kim lưu suýt chút nữa thuận miệng liền phải đáp ứng may là đầu góc xoay chuyển nhanh vội vã ngưng miệng lại hướng về trên thính phòng tuyệt trưởng thính đao môn trưởng môn nhìn lại. Mà nhìn phòng lại. v ị trên t u y ệ t đao môn trưởng môn uy nghiêm đ á n g sợ n ở nụ cười lạnh lùng mở miệng ngươi đúng là rất cảm nghĩ hắn cũng không nói có đồng ý hay không chỉ là cách không nhìn phía lâm sơ cựu hỏi nếu là ngươi thua rồi nên làm sao tuyệt đao môn trưởng môn hiển nhiên là có thể làm chủ lâm sơ cựu cợi cận cao giọng nói rằng ta nếu là thua có thể lập lời thề đời này lại không sử dụng ngũ hổ s á t đao cũng tuyệt không truyền cho người ngoài ngoài ra ta còn có một môn nắm giữ thế sơn hải cấp võ học dâng tặng cho quý phái tuyệt đao môn trưởng môn run lên trong lòng dù cho là đối với tuyệt đao môn như vậy đại tông môn tới nói một môn nắm giữ thế sơn hải cấp võ học cũng là cực kỳ hiếm có là loại gì võ học trong lòng rung động bên dưới hán chính muốn lên tiếng dò hỏi nhưng chỉ thấy được trên bầu trời vô tận mây khói bị gạt ra một cái đầy đủ hơn vạn trượng ngọn lửa c ứ trường chậm rãi hạ xuống Ngọn lửa cựu trưởng hạ cũng không tiếp tục hướng về tuyệt đao môn trong phạm vi hạ xuống mà là rơi vào phía bên phải xa xa một mảnh thủy vực đông lâm châu là đại huyền cương vực bên trong đối biển mộc châu châu bên trong khắp nơi có thể thấy được diện tích rộng lớn thủy vực một trường này hạ xuống thậm chí còn không có tiếp xúc được phía dưới thủy vực cũng đã có lượng lớn hơi nước chịu đến nhiệt độ cao ảnh hưởng bốc hơi mà lên ầm ầm ầm n g ọ n lửa cự trưởng triệt để hạ xuống phía dưới thủy vực nhất thời long trời lở đất hơi nước tràn ngập mấy vạn trượng tuyệt đao môn bầu trời cũng vì này bước lên hơi nước bao phủ lập tức lách tách róc rách lòng đất nổi lên mưa to đến đứng ở trên d i ệ n võ t r ư ở n g kim lưu đ i ể môi m têu một tiếng suối q u ẩ y trường đao trong tay đột nhiên hướng thiên một chém g à o một đầu xích hổ hàm nhật mà ra mấy có vạn trượng to nhỏ bổ một cái mà lên đem bầu trời nước mưa tầng mây toàn bộ đốt cháy sạch xanh x a n liền tuyệt đao môn lại lần nữa trời xanh q u a n đãng lâm sơ cựu cũng không để ý những này chỉ là đưa mắt hướng về trên thính phòng tuyệt đao mắt h chương một trăm linh bảy hiện tại vừa mới bắt đầu tuyệt đao môn trong diễn võ trưởng lâm sơ cựu cùng kim lưu đối lập mà đứng sau đó đều bay tới trên bầu trời ngươi thật muốn dùng đao pháp theo ta tranh chấp đến lúc này kim lưu lông mày cũng nhưng vẫn là không có gian ra cùng tuyệt đao môn trưởng môn không giống nhau thành c ự u lâm sơ cựu đối thủ hắn trên thực tế càng thêm hy vọng đối phương có thể ra tay toàn lực đối phó một cái không có sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất đối thủ trong lòng hắn nửa điểm vui sướng đều không có thậm chí còn có từng k i a một tiết mới lâm sơ cựu hiểu hắn nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng cười c ậ n ra tay đi chỉ sợ chỉ là dùng đao pháp ngươi cũng vẫn cứ không phải là đối thủ của ta đây đang khi nói chuyện trong tay hắn ly biến nhấc lên đ ỗ n g nhiên vùng về phía trước một cái trong n y mắt một đầu màu trắng mánh hổ nhạo về phía trước chính là bạch hổ phá quân phía dưới đã sớm lui ra đối chiến vài tên tuyệt đao môn ngoại cảnh t ô n g sư nhìn thấy con này màu trắng mánh hổ thời điểm trong lòng đều run dậy không nớt ngươi lai、like, lúc trước đối phương đối phó nhóm người mình thời điểm căn bản vẫn không có ra đem hết toàn lực này một đầu màu trắng mánh hổ to nhỏ đã phá vạn trượng ngoại cảnh vạn trượng như có thần trợ đây là tông sư trong vòng truyền lưu cực lớn một câu nói cho thấy ngoại cảnh đạt đến vạn trượng đáng sợ địa phương đứng ở trên thính phòng tuyệt đao môn trường môn thời k h ắ c này trên mặt cũng lộ ra thán phục không nớt vẻ mặt vương thần bộ các ngươi trấn vũ thi ngược lại thật sự là là được rồi nhân tài dù cho là không có nắm giữ thế chỉ bằng vào này vạn trượng ngoại cảnh liền đủ để đứng thẳng ở đông đảo ngoại cảnh tông sư bên trên chỉ có điều vạn trượng ngoại cảnh đối phó bình thường ngoại cảnh tông sư có thể dùng tới đối phó kim lưu nhưng là hơi c h ú t không đủ tuyệt đao môn trưởng môn trong lòng cũng không kinh hoàng cười nhạt một tiếng tiếp tục xem trận chiến trên bầu trời kim lưu trong tay bạch hồng bào đao tương tự cũng đã vung ra g à o đồng dạng là một đầu mánh hổ đập ra tương tự là chiều cao vạn trượng kim lưu dĩ nhiên cũng đã đạt đến ngoại cảnh phá vạn trượng cấp độ có chỗ bất đồng chỉ là này đập ra mánh hổ cũng không phải là màu trắng mà là đỏ đ ậ vẽ trên người liệt diễm bốc lên xích hồ hàm nhật lấy hỏa khắc kim đối phó lâm sơ cựu bạch hổ phá quân hơn nữa kim lưu lần này ra tay cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là sử dụng một chiêu xích hổ hàm nhật cùng màu đỏ thấm cự hổ cùng đập ra còn có mặt khác một đầu màu vàng cự hổ hoàng h ổ hàm sơn phía dưới địa ti vương thần bộ nhìn ra gật đầu liên tục than thở không nớt quý phái ngũ hổ sát đao mỗi gặp một lần đều làm người ta nhìn hỏa than thở a đâm dương ngũ hành đều ở bên trong nếu như có thể triệt để lĩnh hội bên trong chân ý e sợ không chỉ nội cảnh chính là tiến thêm một bước cũng không là vấn đề nan giải gì đi tuyệt đao môn trưởng môn cười ha ha vương thần bộ quá khen có điều cái này đào pháp năm đó đúng là có thể nối thẳng nhất phẩm võ học chỉ tiếc nhiều năm trước tới nay bản môn cũng không người có thể khiến tái hiện vinh q u a n g hai người trò chuyện bên trong trên bầu trời giao chiến đã sớm đến gây cấn tột độ giai đoạn giao chiến hai người đều là sử dụng ngũ hổ s á t đao ngươi tới ta đi thấy chiêu pha chiêu đánh cho khó phân thắng bại thấy cảnh này tuyệt đao môn trưởng môn đều không khỏi có chút hoảng hốt tựa hồ bầu trời đang cùng kim lưu đối chiến cũng không phải là c h ấ n vũ ti thần bộ mà là bản phái đệ tử ưu tú bình thường lại một lần nữa đối chiêu tách ra sau lâm sơ cự quay về phía trước kim lưu lắc lắc đầu n h trở nên, trở nên lâm sơ cựu đứng thẳng ở trên không trên bóng người đông nhiên cứng nờ phản phất bị núi lớn cự nhạc trấn áp lại bình thường không thể động đậy mà diễn võ trường phía dưới đông đảo tuyệt đao môn đệ tử rõ ràng không phải này màu vàng mánh hổ mục tiêu nhưng giờ khắc này trên người cũng như là đè lên một ngọn núi lớn động đậy cũng khó khăn một đầu màu vàng cự hổ đứng thẳng ở trên bầu trời thành mắt nhìn chằm chằm tư thế tựa hồ sau một khắc liền muốn nào đem lại đây đem không thể động đậy lâm sơ cự triệt để ướt kim lưu không có vội vã ra tay nhìn không sử dụng thế tình huống có thể cùng chính mình đánh cho có qua có lại lâm sơ cự trong lòng hắn trong lúc nhất thời càng nổi lên loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác ngươi nhận thua đi ngũ hổ sát đao chi thế hung hiểm vô cùng này một đao xuống liền ta chính mình cũng không biết gặp xảy ra chuyện gì ngươi còn trẻ không có cần thiết bởi vì chỉ là một hồi giao đấu liền tự dưng địa vẫn d i ệ t ở đây hai câu nói ra bên trong yêu nhân tài tâm ý lộ rõ trên mặt lâm sơ cựu trong lòng cũng không biết là loại gì cảm thụ cười cận nói rằng không cần lo lắng ra tay đi kim lưu lắc lắc đầu trường đao trong tay đi xuống đánh xuống giữa bầu trời màu vàng c ự hồ c h i t để hướng về lâm sơ cựu đập tới thời khắc này hầu như tất cả mọi người đều một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm này một đao tất cả mọi người tại c h ỗ đều m u ố n biết tại đây nắm giữ thế một đao bên dưới lâm sơ cựu phải như thế nào chống đối hắn gặp vẫn cứ sử dụng đao pháp rơi vào khó có thể cứu vãn hoàn cảnh hay là muốn sử dụng đồng dạng có thế quyền trường võ học đến tư lợi mà bội ước trong tầm mắt của mọi người lâm sơ cựu khỏe miệng mỉm cười nhưng không có nửa phần tiêu giảm trong tay hắn ly biến liên tục vung ra một đầu lại một đầu vạn trượng cự h ổ từ dưới đao đập ra hướng về phía trước n ê n đi đến lúc này ly biến trôi nảy vũ khí mạnh đã lần đầu xuất hiện đổi mối mỗi một đầu không có thế ra chỉ vạn trượng cự h ổ lại ly biến chém ra sau khi nhưng tự dưng trên khu vực chút ly long khí tức trong lúc nhất thời long hồ tụ hợp rõ ràng là không có thế vạn trượng cự hồ khi lực dĩ nhiên lại trên một nấc thang dù cho là đối mặt nắm giữ thế cự h ổ cũng không có dễ dàng sụp đổ đợi được thần binh bảng t r ư ơ n g mới ngày nay ly biến ở thần binh bảng trên xếp hạng hiển nhiên sẽ không quá thấp nhưng này cũng đã là cực hạng nắm giữ thế sơn hải cấp võ họ mạnh tuyệt không là chỉ là một thanh thần binh bảng vũ khí liền có thể trung hòa húng chi làm làm đối thủ kim lưu trong tay cũng đồng dạng không thiếu hụt tương ứng lợi hại binh khí kim lưu đ a o đao chém ra cự h ổ khiếu hống liên tục lâm sơ cự gian nan chống lại từng bước lùi về sau ngăn ngắn trong nháy mắt lâm sơ cự cũng đã không biết lùi lại bao nhiều vạn trượng kho quay một vòng lại một vòng đến lúc này tình hình trận chiến rõ ràng đã là nghiêng về một bên mặc dù lâm sơ cựu đem ngũ hổ s á t đao một lần một khắp nơi dùng r a hóa đến cũng đã rất khó chống lại nắm giữ thế tấn công ta thừa nhận ngươi bản lĩnh không yếu thế nhưng ngươi vẫn là nhận thua đi hoặc là liền khiến cho da hắn vo học đến trên bầu trời kim lưu thở hồng hộc lớn tiếng la lên nắm giữ thế ngũ hổ s á t đao sử dụng nhiều lần như vậy mặc dù là hắn cũng đã có chút không chịu nổi hắn dự định ở lần công kích sau thời điểm t r i ệ để vì lần này đối chiến vai ra cú điểm nhưng mà một mực vào lúc này hắn phía trước lâm sơ cựu nhưng làm người ta ghét địa nợ nụ cười không hiện tại vừa mới bắt đầu đây vẻ mặt tươi cười lâm sơ cựu trường đao trong tay chậm rãi nhấc lên có kinh người uy thế giáng lâm giữa trường đao thế ta thật giống cũng có g à o d u n g trời khiếu hống bên trong một đầu vạn trượng cự hổ lần thứ hai xuất hiện chỉ có điều lần này cái k i a màu vàng cự hổ trên người nhưng tràn ngập hoàn toàn khác nhau cảm giác kim lưu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình một tầng cả người cũng lại duy trì không được bay giữa trời trạng thái như tảng đá lớn bình thường rơi xuống dưới trên một trăm linh tám ba trăm hiệp không cần phải tuyệt đao môn trên d i ệ n võ trường không kim lưu chịu đến hoàng h ồ hám sơn đao thế ảnh hưởng cả người không ngừng mà rơi xuống phía dưới cuối cùng hắn sát mặt kịch biến bên dưới trong tay b ạ c h hồng bảo đao liên tục vung ra mấy đầu mánh hổ cũng là khiếu gào thét đập ra lấy đao thế đối kháng đao thế cái kia tác dụng đến trên người hắn áp lực rốt cục yếu b ấ t rất nhiều thân hình của hắn mới có thể ổn dừng ở giữa không trung mà vào lúc này hắn đã rơi xuống mấy ngàn trượng cách mặt đất trên cũng có điều cũng chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách nếu như phản ứng của hắn lại trầm một chút có thể sắp trở thành trong thiên hạ cái thứ nhất ngã chết tông sư võ giả mà vào lúc này thật vất vả từ hiểm cảnh bên trong thoát ly kim lưu nhìn về phía bầu trời lâm sơ cựu trên mặt lộ ra chấn động không chịu nổi biểu hiện cùng kim lưu như thế phía dưới trên tinh phòng tuyệt đao môn trường môn giờ khác này đồng dạng rơi vào hết sức chấn động ở trong lâm sơ cựu tựa hồ cũng lý giải bọn họ loại rung động này ở đây lúc cũng không có thừa thắng s ô n g lên trái lại là để cái kia vạn trượng màu vàng c ự hồ l ặ n g lặng mà đứng lặng ở trên bầu trời ngươi đây là kim lưu ánh mắt l ó e lên tâm tình rung động k h n g ngất không sai chính là ngũ hổ sát đao đao thế lâm sơ cựu biết ăn muốn hỏi gì cười nhạt thành thật trả lời phía dưới tuyệt đao môn trưởng môn giờ khác này sắc mặt trở nên băng lạnh vô cùng hắn lần đầu từ chỗ ngồi đứng lên ánh mắt nhìn thẳng trên trời cao lâm sơ c ử u lạnh lùng mở miệng người đao này thế từ chỗ nào chiếm được vương thần bộ cũng là sợ hết hồn liếc mắt nhìn bên cạnh tuyệt đao môn trưởng môn vừa nhìn về phía trên bầu trời lâm sơ c ử u biểu hiện vô cùng nghiêm nghị lúc trước lâm sơ c ử u tuy rằng nắm giữ tuyệt đao môn ngũ hổ s á t đao nhưng bởi vì thiếu hụt chủ yếu nhất thế vấn đề vẫn không tính là đại tuyệt đao môn trưởng môn hiển nhiên cũng không là phi thường lưu ý thế nhưng hiện tại hết thể đều không gi lâm sơ cựu không chỉ nắm giữ ngũ hổ sát đao thậm chí sử dụng chính tông nhất đao thể đến sự t ì n h tính chất liền hoàn toàn khác nhau tuyệt đao môn bên trong một cái trên không trùng một cái trên đất bốn mắt nhìn nhau lâm sơ cựu nhưng cũng không xem vương thần bộ như vậy lo lắng hắn mắt nhìn phía dưới tuyệt đao môn trưởng môn tâm tình vô cùng bình tĩnh chậm rãi nói rằng tự nhiên là mới từ quý phái kim lưu huynh nơi chiếm được kim h u n h từng chiêu từng thức vì ta diễn luyện tại hạ vô cùng cảm tạng kim lưu tuyệt đao môn trưởng môn nhìn bầu trời kim lưu một ánh mắt đối với lâm sơ cựu lời nói cũng không phải mười điểm tin tưởng chỉ là một hồi đầu voi ngươi liền có trên thực tế bây giờ trên giang hồ sơn hải cấp võ học đều là thông qua cùng thần bộ ti kho vũ khí như vậy gần như thủ đoạn đến truyền thừa bên trong ngoại trừ bản thân võ học chiêu thuật còn cần lấy thủ đoạn đặc thù đem thế bao bọc lên loại này bao bọc lên thế đang tiến hành truyền thừa lúc có thể nhiều lần diễn luyện hầu như xem như là tay lấy tay địa dạy học có thể rất lớn địa hạ thấp lĩnh ngộ thế độ khó dù vậy phần lớn võ giả muốn có lĩnh ngộ cũng nhất định phải tiến hành rất nhiều lần thể ngộ mới được mà cùng địch thủ lúc đối chiến thời khắc sống còn nghĩ làm sao đối địch đã hao hết tâm lực ai có thể có nhàn hạ đi để tâm thể ngộ người khác võ học chi thế trừ phi hai bên đều nắm giữ đồng nhất loại võ học hơn nữa nhiều lần tiến hành đồng dạng đối chiến hơn trăm lần mới có một ít khả năng lĩnh ngộ được đối phương võ học chi thế mà chỉ là đơn phần một lần chiến đấu liền lĩnh ngộ được coi như dùng thiên phú dị bẩm để giải thích đều có chút gỡ ép lâm sơ cựu biết tuyệt đao môn trưởng m trên thực tế nếu như không phải có mô p h ỏ n g tiến trình bên trong cùng kim lưu hơn trăm lần đối chiến lâm sơ cựu tự hỏi cũng xác thực khó có thể lĩnh ngộ được ngũ hổ sát đao thế hơn trăm lần mô p h ỏ n g đối chiến hắn đối với kim lưu nắm giữ ngũ hổ sát đao đã rõ như lòng bàn tay quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cần thiết có điều chính là chân thực lúc đối chiến một điểm thông thôi loại nguyên nhân này đương nhiên không thể để ở ngoài người biết được hắn chỉ là hướng về tuyệt đao môn trưởng môn cơ cận nói rằng cổ truyền môn chúng ta lúc trước đánh cược ngươi sẽ không làm muốn mất lời chứ phía dưới trong thinh phòng nghe được lâm sơ cựu câu nói này tuyệt đao môn, trưởng môn tức dẫn đến suýt chút nữa thì thổ huyết. nếu như hắn sớm biết này lâm sơ cựu có thể ở một trận chiến đấu kẻ học sau gặp ngũ hổ sát đao thế nói thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý cùng đối phương đánh cược không có lẽ đối với mới cũng sớm đã nắm giữ ngũ hổ sát đao thế chỉ có điều trước tiên giả trang sẽ không thừa dịp cái này đánh cược cơ hội đạt thành mục đích thôi chỉ tiếc chính mình trung pi là bị đối phương ưng thuận chỗ tốt mất mắt rơi vào rồi đối phương cái t r ọ n g các hạ thực sự là thủ đoạn cao cường tuyệt đao môn trưởng môn lạnh lùng nhìn bầu trời lâm sơ cựu trong mắt ánh sáng lạnh leo bắn nhanh ra nếu như không phải bị vướng bởi vương thần bộ ở đây hắn nói không chắc đều muốn hung hãn ra tay đem đối phương lưu ở chỗ này. lâm sơ cựu tự nhiên cũng đã thấy trong mắt đối phương nguy hiểm ánh sáng nhưng hắn nhưng nửa điểm cũng không để ở trong lòng chỉ là tiếp tục hỏi cổ trưởng môn lần này đánh cược đến cùng còn làm không đ ế n dưới con mắt mọi người tuyệt đao môn trưởng môn lại còn có thể nói cái gì đây tự nhiên giữ lời hắn h ừ lạnh một tiếng nói rằng coi như ngươi nắm giữ đ a o thế cũng có điều cùng kim lưu đứng ở đồng nhất cái khởi điểm mà thôi ai thắng ai thua còn chưa thể biết được như vậy phải không vậy ta liền yên tâm lâm sơ cựu gật gật đầu nhìn về phía kim lưu lại nói ngươi đây làm sao là muốn chịu ừ a lúc đó phải tiếp tục đánh phong thủy thay phiên chuyển lúc trước kim lưu để lâm sơ cựu đầu hàng triệu h u a mà lần này nhưng đến t h i ê n lâm sơ cựu nói như vậy sợ ngươi làm chi chúng ta trở lại chiến cái ba trăm hiệp kim lưu hét lớn một tiếng trong tay bạch hồng chấn động lại lần nữa vung lên gào màu xanh c ự hồ đ ậ p ra trên bầu trời màu vàng c ự hồ sụp đổ ra đến nay một đ a o có thể coi là trận chiến này bên trong kim lưu chém ra cao nhất một đ a o chỉ là giờ khác này lâm sơ cựu trên mặt lại tựa hộp như mang tới chút mất hết cả hứng cảm giác hắn lắc lắc đầu nhẹ nhàng thư thở ra một hơi than thở ba trăm hiệp không cần phải ngừng trong lúc nhất thời trên bầu trời từng hồi rồng gầm hổ gầm liên tục lâm sơ c ử u một đao chém ra màu đen c ự hổ bay nào mà ra chính là hổ đen đao pháp hắc hổ tham u mà ngoài ra còn có c ự long v ầ n t quanh là lâm sơ c ử u từ nhân ti trong kho vũ khí học được thương hải long quyền chỉ có điều lần này khiến cũng không phải quyền pháp mà là đao pháp thương hải long quyền quyền thế bị lâm sơ c ử u hóa thành đao thế long hổ tụ hợp thời khắc này này một đao dĩ nhiên thoát ly ngũ hổ sắt đao phạm chủ hai dung hợp với nhau bên dưới uy lực đâu chỉ là tăng gấp bội thương lãng c ự long phi vũ đem phía trước đập tới mánh hổ hết mức đụng phải đổ nát mà ở cự long bảo hộ bên dưới phía sau h ổ đen một m ẻ ra、Phốc. kim lưu một búng máu phụt lên mà ra từ không trung bỗng nhiên rơi xuống trên c tiền t bối muốn không muốn. hay là r bầu trời một bóng người hạ xuống này không phải kim lưu lần thứ nhất rơi xuống chỉ có điều lần trước hắn có thể ngừng lại hạ thế một lần nữa đứng thẳng ở giữa không trung lần này nhưng khó có thể làm được vay một tiếng trên diễn võ t r ư ở n g bị đập ra một cái hố to động kim lưu cả người rơi vào bên trong hố song trọng ngoại cảnh tuyệt đao môn trưởng môn bản coi chính mình khiếp sợ đã đạt đến cực h ạ n nhưng không nghĩ tới lâm sơ cựu biểu hiện lại lần nữa mở rộng hắn nhận thức ngoại cảnh tông sư môn đương nhiên cũng không đều chỉ là có thể nắm giữ một loại ngoại cảnh thế nhưng bất luận làm sao đồng thời chỉ có thể sử dụng ra một loại ngoại cảnh chi như cũng đã là phần lớn tông sư cơ bản nhận thức có thể đồng thời sử dụng ra hai loại ngoại cảnh chi như có lẽ có nhưng này đều là nhân vật trong truyền thuyết là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại tuyệt đao môn trưởng môn không nghĩ tới lâm sơ cựu chính là loại kia hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại nay cùng ngũ hổ sắt đao ngũ hổ đều hiện không giống nhau lúc trước kim lưu ra trận lúc cứ việc cũng ở trên bầu trời hiện lộ ra ngũ hổ tề hiện ra cảnh tượng nhưng này đều là từ ngũ hổ sát đao này một môn võ học lật ra nghiêm ngặt trên nói này ngũ hổ đều là đồng nhất loại ngoại cảnh chi như xem loại này ở tam phẩm cảnh giới lúc liền có thể đồng thời sử dụng hai loại ngoại cảnh chi như người tuyệt đao môn trưởng môn ở khi còn trẻ đã từng thấy một vị mà bây giờ vị kia đã sớm bước vào hắn khó có thể phỏng đoán cảnh giới trước mắt lâm sơ cựu lẽ nào cũng có như vậy tiềm lực tuyệt đao môn trưởng môn phòng tiếp khách bên trong trấn vũ ti đến ba người cùng tuyệt đao môn hai người từng người ngồi xuống lâm sơ cựu cùng kim lưu đối chiến đã sớm có một kết thúc cuối cùng đương nhiên là lấy kim lưu thảm bại mà kết thúc giờ khác này ngồi ở trong phòng tiếp khách kim lưu đã sớm không có cái kia sợi tung bay khí phách có chỉ là một mặt thất bại rất hiển nhiên bị lâm sơ cựu treo lên đánh sự thực tàn nhẫn mà chọc vào sự đau lòng của hắn nơi hai bên đã quyết định lần này xuất hành hải tộc địa vực tiêu chuẩn tuyệt đao môn bên này sẽ làm kim lưu tùy tùng cùng đi đến lúc trước nói muốn ăn dưới toàn bộ gia b i ể n tiêu chuẩn lời nói hùng hồn bây giờ lại nghĩ lên quả thực làm người trên mặt t o a n h i ệ t đương nhiên chỉ có thể không đếm về phần hắn vài tên ngoại cảnh thông sư đã sớm bị tuyệt đao môn trưởng môn trách cứ một phen sau chạy trở về khổ luyện không có đột phá trước đều không cho phép cái kia vài trong ê n n n phòng c c tiếp khách tuyệt đao môn trưởng môn tâm tình hiển nhiên không hề tốt đẹp gì liếc mắt nhìn lâm sơ cứu ngựa khí chuyển lạnh chỉ có điều cái này đao pháp tuyệt học ngươi tự dụng có thể nếu là lại chuyển thụ cho người khác ta tuyệt đao môn tuyệt đối không lương tình ngồi ở một bên địa ti vương thần bộ thở dài một tiếng thở phào nhẹ nhõm hắn vẫn lo lắng chính là cái này không nghĩ đến tuyệt đao môn trưởng môn càng thật sự đồng ý tuân thủ lời hứa đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua để hắn trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đ i ệ m đa tạ tiền bối được rồi chỗ tốt lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là lòng biết ơn thế nhưng hắn này một phen nói cảm ơn rất hiển nhiên để tuyệt đao môn trưởng môn trong lòng càng thêm khó chịu ngay ở vương thần bộ cảm giác được không khí sắp sửa ứng tụ chuẩn bị bắt chuyện mấy người mau chóng rời đi lúc lâm sơ cựu lại hướng về tuyệt đao môn trưởng môn nói ra một câu nói như vậy đến tiền bối đã như vậy thoải mái vậy van bối tự nhiên cũng nên ông mất cân g i bà thỏ chai r còn xin tiền bối vui lòng nhận tuyệt đao môn trưởng môn s ư n g sở hắn đương nhiên muốn cánh cửa kia nắm giữ thế trượng pháp võ học tuyệt đao môn môn nhân con cháu tuy rằng đại thể dùng đao nhưng trong môn phái nhiều một loại sơn hải cấp võ học cũng không có cái gì chỗ hỏng đây là có thể tăng cường môn phái gốc gác vì sao lúc trước nói tốt là kim lưu thắng được đối chiến đối phương mới cần trả giá nhưng bây giờ kim lưu rõ ràng là thua đối phương vì sao còn nguyện ý lấy này đem tạo trên thực tế ngoại trừ tuyệt đao môn trưởng môn ở đây mỗi người đều có đồng dạng nghi vấn nắm giữ thế sơn hải cấp võ học liền xưng là giá trị liên thành cũng không tính quyết đại lâm thần bộ khi nào trở nên rộng lượng như vậy lâm sơ cựu tự nhiên cũng rõ ràng tuyệt đao môn trưởng môn n g h i hoặc hắn cười cận nói rằng ta nói rõ trước cái môn này tiểu phần h ả i trưởng là ta từ viêm cực sơn trở ư nguyên n g bên trong lĩnh nộ đến l ờ i nói như vậy tiền bối còn nguyện ý có m u ố n không thì ra là như vậy tuyệt đao môn trưởng môn đ ố n g nhiên tình n ộ dùng ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn lâm sơ cựu cười khẽ một tiếng ngươi nhưng là đánh như vậy chủ ý lâm sơ cựu trên mặt nụ cười chưa giảm tiếp tục hỏi vậy tiền bối muốn hay là không mớn tuyệt đao môn trưởng môn không để ý đến hắn chỉ là hơi hít mắt lại tự nhiên nói lên sớm nghe nói tuyệt kiếm môn tin tức viêm cực sơn có một trưởng nguyên lập phái tổ sư bắt đầu từ bên trong lĩnh ngộ được phi phạm võ học nhân m à thành lập tuyệt kiếm môn tuyệt kiếm môn tuy rằng cực lực chống cự người ngoài tiến vào trưởng nguyên nhưng nhiều năm trước tới nay lén lút tiến vào trưởng nguyên giang hồ võ giả cũng tuyệt không phải số ít chỉ là nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói cái nào một tên võ giả lĩnh ngộ xảy ra điều gì đồ vật đến n g ư ờ i càng thật có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một môn nắm giữ thế sơn hải cấp võ học đối với tuyệt đao môn trưởng môn do hỏi lâm sơ cựu gật đầu cười không sai tiền bối nếu là lo lắng ảnh hưởng hai phái trong lúc đó việc này coi như ta chưa bao giờ đã nói được rồi à, người cũng không cần kích ta như vậy võ học đặt tại trước mặt kẻ ngu si mới không lớn hai phái trong lúc đó quan hệ cái kia là cái gì tuyệt đao môn trưởng môn nhìn mặt trước lâm sơ cựu lắc đầu bật cười ngươi thật sự chỉ có một ư ơ i tám tuổi này suy nghĩ con con n h i ề u n h i ề u có thể so với ta này thẳng thắn tiểu sư đệ mạnh hơn nhiều một bên kim lưu trợn mắt khi n h bị chỉ làm không có nghe thấy cuối cùng lâm sơ cựu được mời vào tuyệt đao môn kho vũ khí bên trong kho vũ khí có thể nắm giữ bao bọc võ học chi thế bố trí đem lâm sơ cựu bày ra tiểu phần hại trường bao bọc lên vì vậy mà tâm tình thật tốt tuyệt đao môn t r ư ờ n g môn thậm chí cho phép lâm sơ cựu ở bên trong kho vũ khí lại thể ngộ một lần ngũ hổ sát đao thế dù sao lâm sơ cựu tuy rằng cũng coi như là nắm giữ nhưng này là thông qua kim lưu lĩnh ngộ dù cho là đồng nhất môn võ học mỗi người đối với thế lĩnh ngộ không giống cuối cùng có thể phát huy được uy lực cũng là có khác biệt lớn ở tuyệt đao môn kho vũ khí bên trong thể ngộ một lần nguyên bản ngũ hổ sát đao sau lâm sơ cựu có thể rõ ràng địa cảm giác được chính mình đối với ngũ hổ sát đao lĩnh n ộ lại có tăng lên không nhỏ lúc này giờ khác này hắn nắm giữ lại không phải từ kim lưu nơi chiếm được hai tay thế ở cùng tuyệt đao môn trưởng môn cùng rời đi kho vũ khí lúc lâm sơ cựu trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười trong lòng hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đánh bại kim lưu sau tiến vào phòng tiếp khách trước tiến hành lần đó mô p h ò n g đến mười tám tuổi n g ư ờ i đang đối chiến bên trong lĩnh ngộ ngũ hổ sát đao chi thế đánh bại tuyệt đao môn kim lưu tuyệt đao môn trưởng môn đối với này vô cùng không cao hứng nhưng bị vướng bởi các ư ợ c vẫn là hứa hẹn không còn tính toán ngươi học được ngũ hổ sát đao việc lựa chọn một tiếng trầm giàu to cầm chỗ tốt liền chạy trốn lựa chọn hai vẫn cứ đem tiểu phần hại trưởng giao cho tuyệt đao môn cách ngươi quyết định đem tiểu phần hải trưởng giao cho tuyệt đao môn tuyệt đao môn trưởng môn tâm tình thật tốt quyết định nhường ngươi đến trong kho vũ khí thực địa thể ngộ một lần nguyên bản ngũ h ổ sát đao như mỗi một loại này để lâm sơ cựu đối với hành vi của chính mình giơ ngón tay cái lên đem tiểu phần hải trưởng giao cho tuyệt đao môn không chỉ làm cho đối phương độ thân thiện từ căm ghét chuyển biến thành thân mật còn có thể bởi vậy được thể ngộ nguyên bản ngũ h ổ sát đao cơ hội hơn nữa nếu tuyệt đao môn cũng nắm giữ tiểu phần hải trưởng cái tiết liệt kiếm môn khả năng thì sẽ không lại bởi vì trưởng nguyên việc cùng chính mình không chết không thôi đương nhiên đập chết phương lăng vân sự tỉnh đúng là cái vấn đề. Nhưng lâm sơ nếu như lại cho mình một cơ hội chính mình như cũ vẫn là gặp không chút do dự mà một cái tát vô xuống mấy người một đường đi về phía trước bên cạnh địa ti vương thần bộ rốt cục không nhịn được hướng về lâm sơ c ự u hỏi lâm thần bộ hoặc là đ ê m này tiểu phần hải trưởng cũng cho chúng ta thần bộ ti cũng tới một phần thì bên trong nhất định sẽ cho đủ người khen thưởng hay lắm lâm sơ cựu không chút do dự nào địa dành cho khẳng định trả lời thoải mái đến lại như vương thần bộ chỉ là ở với hắn mượn một tấm thượng bao phòng giấy vệ sinh như vậy vương thần bộ vốn là lạ ở bên trong tâm xoắn suýt hồi lâu mới quyết định mở miệng cái nào ngờ tới đối phương thoải mái như vậy lập tức liền rơi vào một loại nào đó mê tư ở trong lâm sơ cựu cũng đã nói với hắn vương thần bộ người trước tiên cùng lý thần bộ đi dưới một môn phái đi ta có chút việc hết bận lập tức liền tới rồi sau đó hướng về một bên kim lưu truyền âm một câu bay người hướng về một hướng khác mà đi phía sau kim lưu thân thể chấn động mạnh một cái biểu hiện trên mặt biến à o chập trởn vô cùng đặc sắc chỉ chốc lát sau hắn cũng hướng về vương thần bộ nói lời từ biệt nhanh chóng hướng về lâm sơ cựu phương hướng đuổi theo nhìn đi xa hai bóng người vẫn cứ chìm đắm ở vui sướng bên trong vương thần bộ không chút nào cho rằng lỗ nói với lý thần bộ chúng ta đi trước đi hai người bọn họ thực lực tài năng xuất chúng rất dễ dàng liền có thể chạy tới c h ư ơ n một trăm mười liếm cầu kim lưu tuyệt đao môn phụ cận trước mặt là nhắm thẳng vào vòm trời nguy nga s ơ n mạch c a o không biết mấy phần dù cho là lấy lâm sơ kiểu bây giờ công lực tu vi cũng không có lòng tin có thể vượt qua tòa s ơ n mạch này phía trên không thể vượt qua mà khoảng chừng trái phải hướng về một bên kéo dài mở ra liên miên không rứt tương tự là không thể nhìn thấy phần cối sân mạch này l i ề người n là g là tới, tới làm sao biết sự kiện kia lâm sơ cựu tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mặt kim lưu khoe miệng khẽ nhếch ngươi cảm thấy cho ta làm sao biết kim lưu thân thể chấn động là trưởng môn sư huynh tuy rằng ta không có thắng được đối chiến nhưng hắn cũng vẫn là chiếm được thứ hắn mong muốn vì lẽ đó xin nhờ ngươi đến giúp đỡ ta lâm sơ cựu biểu hiện bị dị lắc lắc đầu ta cũng không có nói như vậy ta biết ngươi không nói trưởng môn sư huynh cũng không có xin nhờ ngươi kim lưu nặng nề gật đầu tựa hồ rõ ràng gì đó trầm giọng nói rằng ta đều hiểu ngươi hiểu cái len sợi lâm sơ cựu ở trong lòng như vậy nổ nước bọn có điều nếu đối phương có thể như vậy lý giải vậy thì không thể tốt hơn cũng tỉnh được bản thân muốn lý do đến ngụy biện rất nhanh kim lưu trên lại lộ ra thần sắc chần chờ lâm huynh đệ ta thừa nhận thực lực của ngươi đúng là so với ta mạnh hơn nhiều chỉ là chuyện này ngươi thật có thể giải quyết sao lâm sơ cựu cũng không đội hắn nhìn mặt trước vô tận s ơ n mạch cười cận nói rằng trước tiên nói một chút về xem đi ngươi đến cùng nhớ ta giúp ngươi ra sao mô phỏng tiến trình bên trong tuy nhưng mà đã biết rồi cụ thể thế nhưng vì không để kim lưu khả nghi lâm sơ cựu vẫn là chỉ có thể làm cho đối phương nói lại lần nữa mà kim lưu trần trờ cũng không có duy trì bao lâu rất nhanh sẽ đem một cái t r ô n giấu ở đáy lòng bí ẩn việc nói ra ngươi lai、like, trước mặt vô tận s ơ n mạch sau l ư n g chính là hải tộc nào đó bộ tộc vị trí s ơ n mạch hình thành đến cùng là từ xưa như vậy còn là người làm bây giờ đã không thể tra xét nói chung bởi vì có này vô tận sơn mạch cách trở biển người hai tộc tuy rằng cách xa nhau không xa nhưng không cách nào tương thông có thể từng người nghỉ ngơi lấy sức chỉ là sơn mạch dưới đ ấ y tựa hồ có biển lưu rội rửa mà thành lỗ thủng tình cờ có hải tộc sẽ thông qua lỗ thủng đến đây sơn mạch bên này tuyệt đao môn trong môn có tổ hấn lập phái ở đây chính là m u ố n phòng bị loại này vượt qua sơn mạch cách trở hải tộc sơn mạch đối diện hải tộc tựa hồ cũng biết lợi hại ngược lại lâu dài tới nay cũng chưa từng thấy mạnh mẽ hải tộc vượt qua lỗ thủng mà tới tình cờ có điều chút tôm kép nhỏ bẽ bị dòng nước đẩy đưa lại đây tuyệt đao môn cũng không để ý mấy năm trước ở chung quanh đây tu luyện võ học kim lưu ngẫu nhiên gặp một tên trung thiên địa linh tú thiếu nữ x i n h đẹp luôn luôn tới nay trong mắt chỉ có rút đao kim lưu trung pi thiếu niên khí phách bị thiếu nữ x i n h đẹp mê cái thần hồn đ i ê nào đ ba tháng kim lưu liền trong nhà lô gạo còn có mấy viên mét đều cùng thiếu nữ x i n h đẹp nói rồi cái một chút không dư thừa bị ma quỷ ám ảnh kim lưu mang theo thiếu nữ hầu như đi khắp toàn bộ tuyệt đao môn cuối cùng bị nhận ra được dị thường tuyệt đao môn trưởng môn uống phá hình dạng cái thiếu nữ sinh đẹp trong cơn kinh hoàng dầm một tiếng nhảy vào phía dưới trong nước biển hóa thành một cái nàng tiên cá lặn cái tiết thiếu nữ x i n h đẹp càng là hải tộc giao nhân tên này giao nhân thiếu nữ không chỉ mang đi kim lưu phá nát tâm còn thuận tiện đem tuyệt đao môn bên trong đời đời truyền thừa thiên kiếm mang đi nói tới chỗ này kim lưu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt có chút cay đắng địa cười cận ngươi nhất định rất tò mò đi chúng ta rõ ràng gọi là tuyệt đao môn tại sao trong cựu nhưng đời đời truyền thừa một thanh kiếm không ta không h i ể u kỳ lâm sơ cựu liếc kim lưu một ánh mắt cứ việc sớm đã biết rồi sự kiện đầu đôi nhưng tiếp tục nghe một lần cũng vẫn cứ khiến người chịu không nổi thổ thức quả nhiên liếm cậu không chết tử tế được kim lưu làm vì cái này cao võ trong thế giới liếm cậu chỉ là liếm ba tháng liền đem trong môn phái truyền thừa thiên kiếm đều làm mất đi cứ việc lâm sơ cựu nói hắn không hiếu kỳ kim lưu nhưng vẫn cứ giải thích cho hắn nghe chúng ta tuy rằng gọi tuyệt đao môn nhưng có người nói tổ sư năm đó lập phái lúc được rồi hai môn truyền thừa một tên thiên kiếm một tên tuyệt đao tuyệt đao nắm giữ ở trưởng môn sư h i n h trong tay ngũ hổ s á t đao loại hình đao pháp tuyệt học chính là tự tuyệt đao bên trong chiếm được mà thiên kiếm chuyển tới trên tay ta chỉ tiếp từ lập phái đến nay cũng chưa bao giờ có người có thể tự thiên kiếm bên trong lĩnh ngộ ra cái gì đến ta có thể cảm giác được, sư trưởng trong môn phái thực đã không phải quá để ý cái gọi là thiên kiếm chỉ là bị vướng bởi danh phận vận chuyển một mạch hạ xuống mà thôi lâm sơ cựu không muốn nghe kim lưu nói quá nhiều phí lời liền trực tiếp hỏi vì lẽ đó ngươi vốn là làm muốn cho cổ trưởng môn điều động trong môn sức mạnh giúp ngươi tìm về cái kia thiên kiếm không sai kim lưu gật gật đầu làm sao ngươi biết kẻ ngu si đều biết lâm sơ cựu lắc lắc đầu nói rằng đã như vậy vậy ta đến giúp ngươi thành cựu trao đổi sau khi c h u y ệ n thành công tiên h kiếm cho ta mượn quan sát mấy tháng làm sao ngươi đã sớm đánh loại này chủ ý kim lưu trố mắt mất mồm theo bản năng mà lắc đầu đây là chúng ta bên trong trọng yếu t r u y ề n thường ừ a một trong, thể không n g để i o à i càng nộ. Thích. l â một Sơ cựu cười lạnh m t i ế n g người đồ đều vật không còn, còn xoắn u thể cái lợi này có ích gì. Lùi một vạn bộ tới nói, nếu có ít một bộ tới ư ta thật t h có để e m tìm đồ đ vật về người nói không có tìm được, đem lén lút ngoài i a m Lưu t cầm sửng h lộ chọn h i ể n nhiên là đã làm ra rất lớn n ư ợ c bộ nhưng mà lâm sơ cựu nhưng căn bản không vừa lòng hắn cười gằn nói rằng mới ba cái canh giờ một tí kẹo như thế đủ ai xem chỉ ít ba ngày không được nhiều nhất một ngày nhiều hơn nữa ta liền không có cách nào hướng về t r o n g cửa bàn giao thành g i a o lâm sơ cựu thấy đỡ thì thôi cũng không có lòng tham không đáy chỉ cần xem mũ hổ s á t đao này môn tuyệt học liền có thể biết tuyệt đao chuyển thừa tuyệt không đơn giản mà thiên kiếm có thể cùng tuyệt đao đặt n ă n g hàng rất hiển nhiên cũng tuyệt không phổ thông người khác không cách nào từ bên trong lĩnh nộ ra đồ vật đến nhưng có máy mô phỏng chính mình nhưng không nhất định giao dịch bàn luận xong xuôi kim lưu trợn như là như vừa t ì n h d i ấ c chiêm bao bình thường hỏi ngươi muốn làm sao giúp ta đương nhiên là đi hỏi nàng phải quay về a vậy chúng ta đi nhanh lên đi đuổi theo vương thần bộ bọn họ kim lưu vẻ mặt vẫn cứ trầm trọng tuy rằng có thể thông qua lần này hải tộc hành trình đi đến giao nhân tộc vị trí chỉ có điều muốn vòng qua như sơn mạch này cũng không biết khoảng cách bao xa nếu như giao nhân tộc nằm ở hải tộc phúc địa cái kết thì càng thêm phiền phức vì sao muốn đuổi tới vương thần bộ bọn họ đối với kim lưu lo lắng lâm sơ cựu nhưng chỉ là cười cận nói rằng trực tiếp từ này đáy nước lặn xuống bơi qua đi không là được chương ô n g đ ợ c ta t thử, dù không tới không dù một nửa cũng đã không đã trăm h mười một tinh tinh hải đối với lâm sơ cựu đột nhiên nhảy vào trong nước cử động kim lưu là giật mình người mau lên đây nay không phải chúng ta võ giả có thể lặn qua được lâm sơ cựu từ trong nước ló đầu ra đến người cận yên tâm ta tự có tính toán người an tâm chờ chính là theo sát không nữa chờ kim lưu đáp lại lại một lần lẹn vào đáy nước bên dưới mà lần này nhưng đã lâu đều không có lại xuất hiện ở trên mặt nước kim lưu biết đối phương khẳng định là hướng về đáy nước dưới hang động đi tới thở dài một hơi kim lưu liền dứt khoát tìm cái nửa đoạn đá ngầm ngồi xuống kiên nhận chờ đợi lên lâm sơ cựu đến hắn cũng không lo lắng lâm sơ cựu vấn đề an toàn thanh cựu có thể đánh bại chính mình ngoại cảnh tâm sư đối phương thực lực đủ mạnh không thể gặp buồn cười địa chết đối ở đáy nước dưới chỉ là rất nhanh đối phương liền sẽ rõ ràng muốn từ đáy nước dưới hang động vượt qua sơn mạch cách trở là căn bản chuyện không thể nào kim lưu cũng chỉ chờ đối phương chờ nhìn đối phương bị làm mất mặt vẻ mặt nay nhất đẳng chính là non nửa ngày trôi qua nhìn vẫn như cũ bình tĩnh mặt nước kim lưu có chút ngồi không yên chính mình đã từng cũng xuống tới quá đáy nước bên dưới nhưng đến cái điểm thời gian này đã từ lâu đi v ò n g h ẹ o cái k i a cái gì lâm sơ cửu sẽ không thật sự thẳng thắn địa hướng về chất dù muốn chết đối tại đây đáy nước rơi xuống chứ mặc dù biết ngoại cảnh tông sư gặp chết đối là kiện rất chuyện mờ cười nhưng kim lưu vẫn là áp chế không nổi ý nghĩ trong lòng cắn răng một cái hắn cũng từ này trên đá ngầm không nhảy lên dầm một tiếng đâm vào trong nước hắn tuy rằng kỹ năng bơi cũng không tinh t h ủ thế nhưng bên ngoài cảnh tông sư thực lực tay chân vạch một cái chân lực thúc đẩy bên dưới dầm một tiếng liền ở đáy nước dưới đi tới đại đoạn khoảng cách ngoại cảnh tông sư mạnh làm cho hắn dù cho là ở đáy nước dưới cũng có thể nhanh chóng đi tới tốc độ thậm chí càng vượt qua người thường chạy băng băng trên mặt đất hắn vẫn hướng về đáy nước lặn xuống vào cũng không biết trôi qua bao lâu có thể là tiềm rơi xuống mấy ngàn trượng trước mặt rốt cục xuất hiện một cái ba thức rộng có thể dễ dàng chứa được một người thông qua hang động hang động này một đầu ở loài người tuyệt đa nên chính là đi về hải tộc địa vực phía bên kia vào lúc này dòng nước tác dụng ở kim lưu trên người áp lực đã đạt đến cực kỳ khủng bố mức độ mặc dù là bên ngoài cảnh tông s ư mạnh hắn cũng cảm giác được có chút vất vả chỉ có điều hắn vẫn cứ không có dễ dàng buông tha mà là theo h ă n g động cấp tốc đi đến lặn mà đi cùng lần trước lẫn nhau so sánh kim lưu lần này lặn tốc độ càng nhanh hơn chỉ có điều làm thời gian trôi qua hắn lặn đến cùng lần trước tương đồng vị trí lúc nhưng vẫn cứ không có phát hiện lâm sơ cựu bóng người mà lúc này trong cơ thể hắn chân lực đã bắt đầu có chút hôn luận lên Phía trước c ò từng từng ở, ở, ở kim h ô n g t có ớ có t lưu nhìn p thấy trong nét mắt ngày này ngọn lửa tự loé loé cuối cùng dần dần dập tắt tiêu tan ở đáy biển dưới phản phất từ chưa từng xuất hiện bình thường hắn làm sao biết ta vừa vặn đi tới nơi này kim lưu tự nhiên biết đây là lâm sơ cựu cho mình lưu lại tin tức chỉ là mặc hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông đối phương là làm sao tính được chuẩn xác như vậy cho tới ở đáy nước dưới lưu lại thiêu đốt h ỏ a t ự cái kia cũng không tính là cái gì nắm giữ ngũ hổ s á t đao chi xích hổ hàm n h ạ t hắn tương tự có thể làm được suy nghĩ một chút cảm giác được thân thể càng ngày càng khó chịu kim lưu trung quy vẫn là bất đắc dĩ về xoay người vang lai đường bơi đi đồng dạng là ngoại cảnh tông sư nhưng ở đáy nước dưới biểu hiện đối phương nhưng nghiền ép chính mình ngoại trừ nói một tiếng quái thai ở ngoài kim lưu cũng không biết lấy cái gì lời nói để hình dung mà kim lưu tự nhiên không biết giờ khác này lâm sơ k i ự u đã sớm xuyên qua rồi sơn mạch phía dưới hang động đi đến sơn mạch một bên khác nhiều lần lấy huyết luyện công tinh luyện hấp thu hải vương huyết hắn giờ phút này thân thể tuy rằng nhưng vẫn là nhân loại nhưng ở đáy nước lặn lên đã sớm không thua với chân chính hải vương dâm một tiếng lâm sơ k i ự u từ đáy nước dưới nhảy ra đến bay đến giữa không trung đập vào mắt nơi là một mảnh rộng lớn vô ngần vùng biển cùng nhân tộc khu vực rất khác nhau vùng biển vô biên nhưng trước mắt một đám lớn nhưng có lấm ta lấm tấm hòn đảo tô điểm bên trong lâm sơ cựu rõ r chính mình là đến t i n h tinh hải bên trong từ mô phỏng tiến trình bên trong có thể biết vùng biển này tên là t i n h tinh hải là hải tộc bên trong giao nhân bộ tộc nghỉ lại khu vực đã từng chết với thủ hạ mình bích thủy phong chu phong chủ chính là xuất thân từ này t h a n h cựu hải tộc bên trong ít có có thể ung dung hóa thành hình người bộ tộc giao nhân bộ tộc hiển nhiên là thích hợp nhất làm loại này ẩ nút n công tác bộ tộc lâm sơ cựu hoàn toàn không có mới đến cảm giác xa lạ cảm thấy trực tiếp hướng về gần nhất một cái nào đó hòn đảo bè đi giao nhân bộ tộc cơ bản đều là sinh sống ở bên trong biển sâu thế nhưng ngoại trừ giao nhân ở ngoài những này trên hòn đảo nhưng có một cái khác bộ tộc tồn tại Cái kia thời n h là a gian o h nhân hải â n Giao là t cấp bên t r o bách lâm sơ cựu cũng không quan tâm những nhân loại này cùng giao nhân ở chung phương thức hẳn chỉ là nhanh chóng đến gần rồi nào đó hò nào hạ xuống bên bờ ẩn nấp thật tự thân sau khi hắn trực tiếp liền bắt đầu mô mộ phỏng một ư ơ i tám tuổi ngươi đã là ngoại cảnh tôn g sư ngươi đi đến tinh tinh hải ở trong biển sâu nắm lên một mươi cái dao nhân ngươi đem g i a o nhân huyền vu đảo trên chịu đựng nắng nóng phơi nắng cũng xưng rằng để g i a o nhân tộc g i a o ra trộm lấy thiên kiếm người không phải vậy này một mươi cái dao nhân chắc chắn không mạng sống cơ hội lần sau ngươi còn có thể lại bắt lên gấp m ộ ư ơ i lần g i a o nhân ngươi hành động chấn kinh rồi tinh tinh hải tin tức lan truyền nhanh chóng trong thời gian ngắn ngủi liền chuyến khắp rất nhiều hòn đảo cùng vùng biển có dao nhân tộc hải vương cường giả đến đây phải làm chúng đánh chết gan to bằng trời ngươi người đem giao nhân tộc hải vương đánh cho phun máu ba lần liền mang theo đem giao nhân tộc hải vương cũng treo lơ lửng lên mắt thấy đông đảo giao nhân e sợ muốn trở thành cá mối làm lại có mấy tên giao nhân tộc hải vương kéo tới kết quả là đem muốn trở thành cá mối làm việc giao nhân lại nhiều mấy cái người cuối cùng từ một cái nào đó giữa giao nhân nơi nhận được tin tức tiêu tinh đảo đảo chủ con gái từng ở mấy năm trước rời khỏi tộc địa mấy tháng nghi ngờ vượt qua vô tận sân mạch không thể không nói có máy mô phỏng chính là tốt tinh tinh hải nhiều như vậy hòn đ o trên đảo lại có nhiều người như vậy loại giữa g a o nhân phía dưới vùng biển thì càng thêm không cần phải nói rộng lớn vô biên nếu để cho hắn từng cái từng cái hòn đảo đi tìm đi một tấc một tấc vùng biển tìm kiếm quá khứ muốn tìm được cái tia trộm lấy thiên kiếm giao nhân thiếu nữ còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian nhưng có máy mô phỏng là có thể không kiên kỵ mà thử nghiệm một ít quá khích cử động hiệu suất cao địa thu được đến mình muốn tin tức khẽ mỉm cười lâm sơ cựu đứng dậy hướng về tiêu tinh đảo bay đi chương một trăm mười hai hay là không nên gọi là đỗ tiểu thư từ bầu trời nhìn xuống tiêu tinh đảo là một tòa chuối tiêu hình dạng hòn đảo lâm sơ cựu một đường bay đến này tiêu tinh đảo xem như là hắn gặp gỡ to lớn nhất một cái hòn đảo. hơn nữa hòn đảo này quanh thân vùng biển đặc biệt rộng lớn cùng hắn hòn đảo cách xa nhau tương đương xa từ lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu được một cái tin tức trọng yếu cùng hắn hòn đảo không giống nhau lắm t o à này n tiêu tinh trên đảo nói sự cũng không phải là giữa giao nhân thời gian dài cư trú ở này tiêu tinh đảo đảo chủ là một vị hải vương cấp giao nhân đương nhiên nhân loại tông sư có cao thấp hải vương cũng có mạnh yếu theo hắn chiếm được tin tức vị này tiêu tinh đảo đảo chủ rất khả năng có tiếp cận cường hải vương cấp thực lực đó là tương đương với trong nhân loại cảnh tông sư thực lực mặc dù đối với vị này tiêu tinh đảo đảo chủ cũng không sợ hãi. Thế nhưng có khả năng có lâm i nói, l sơ cựu ă n phòng cứ ức, mô Lâm ký k Sơ i tới đến nào gần phòng một ốc biển úc bên hai dĩ nhiên nghe được bên trong truyền đến dễ nghe tiếng ca chỉ thấy vị kia giữa giao nhân thiếu nữ chính hiện lộ ra giữa ngư nửa người thân thể đến đôi ở bên trong nước rung động rung động sóng nước chập trờn khép hở hai mắt trên mặt giống như là muốn nổi lên con đến rất hiển nhiên vị này giữa giao nhân thiếu nữ tâm tình rất tốt lâm sơ cựu tâm tình cũng đồng dạng không sai trong tầm mắt địa phương tên kia giữa giao nhân tay của thiếu nữ trung chuyển động một thanh liền vỏ đoạn kiếm có điều dài hơn một xích chính là kim lưu nói tới tuyệt đao môn bên trong truyền thừa xuống t i ê n kiếm lâm sơ cựu vô thanh vô tức địa rơi xuống đất một thân khí tức thu lại tới cực điểm cái kia giữa giao nhân thiếu nữ vẫn cứ chưa nhận biết mà lúc này lâm sơ cựu đưa tay nhẹ nhàng go go ốc biển ốc vách ngoài k h ẽ cười một tiếng người tốt thoải mái ngâm nước giữa dao nhân thiếu nữ cả người run lên đ ô n g nhiên mở mắt ra mềm mại đến như là bạch ngọc khuôn mặt theo một đôi minh mắt sáng mở càng thêm là mỹ đến không gì t ả n nổi cũng khó trách chưa từng va chạm xã hội kim lưu cam tâm làm liếm cầu chỉ có điều cái tia mỹ đến không gì t ả n nổi khuôn mặt trên giờ khác này nhưng nhiều hơn mấy phần hoang mang nhìn thấy lâm sơ cựu một khắc đó con ngươi của nàng đột nhiên chừng lớn mang theo một tia không thể tin tưởng tâm tình ngươi làm sao có khả năng tới đây hết sức dưới khiếp sợ nàng theo bản năng mà nói ra như vậy một câu rõ ràng là chưa từng gặp mặt quan hệ tên này giữa giao nhân thiếu nữ lại tựa h ộ t như đã sớm nhận ra lâm sơ cựu lâm sơ cựu nhưng là nửa điểm cũng không ngoài ý muốn hắn trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt nhìn bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thân thể trở nên cứng ngắc thiếu nữ như đồng thời thường lại đây thăm nhà hàng xóm như vậy nhẹ nhàng hỏi thăm một chút đã lâu không gặp đỗ tiểu thư dừng một chút lâm sơ cựu lại cười nói hay là ngươi bây giờ không nên gọi là đỗ tiểu thư cái k ê n nên xưng hô như thế nào trước mặt tên này giữa giao nhân thiếu nữ dĩ nhiên cũng là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong hơn nữa cùng đã từng đô tích chỉ có liên quan cùng c h ấ n vũ ti quân thiên d ạ n hoàn toàn khác nhau đến lúc này phủ nhận đã không có ý nghĩa giữa g i a o nhân thiếu nữ khuôn mặt lạnh xuống nhìn không hề phòng bị địa xuất hiện đến trước mặt lâm sơ cựu hỏi người tới nơi này chính là cái gì lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống tay của đối phương trên nói rằng tự nhiên chính là tuyệt đao môn thiên kiếm tính xin xem ở chúng ta năm xưa duyên p h ậ n trên giao nó cho ta giữa dao nhân thiếu nữ ánh mắt càng trở nên băng lạnh lên lâm sơ cựu lời nói rất rõ ràng đâm nói trong lòng nàng không muốn chạm đến nào đó đoạn hồi ức để cho ta tới đ o á n một cái giữa giao nhân thiếu nữ đem đôi từ trong nước thu hồi một cái trước mắt cũng đã hóa thành hai chân đứng thẳng ở lâm sơ cựu trước mặt nàng nói tiếp ngươi là thông qua huyết luyện công tinh luyện hấp thu hải tố máu cho nên mới nắm giữ lặn thông qua đáy nước hang động năng lực không sai đi lâm sơ cựu gật đầu đối phương suy ly đến nửa điểm không sai ý nghĩ của ngươi rất tốt lá gan cũng lớn giữa giao nhân thiếu nữ lắc lắc đầu lạnh lùng nói rằng nhưng ngươi không nên tới ngươi chỉ biết ngươi có thể đánh thắng cái kia ta nhưng ngươi căn bản không biết cái kia ta đi mượn dùng có điều chỉ là ta cực nhỏ một phần sức mạnh mã thôi giữa dao nhân thiếu nữ khuôn mặt băng lạnh nơi tiếng nói ngừng lại một tay phất lên một dòng nước đã mánh liệt mà lên hướng về lâm sơ cựu đánh tới đều là huyết ma giáo thánh nữ phân thân dĩ nhiên vẫn diệt đỗ tích chỉ cũng không phải nàng chỉ có điều phân thân trong lúc đó hai bên đều có quan hệ đỗ tích chỉ nếu sử dụng huyết nguyệt lúc vừa v ặ n mượn dùng sức mạnh của nàng như vậy các nàng hai người này phân thân trong lúc đó liên hệ liền càng hiện ra chặt chẽ đỗ tích chỉ tuy đã nga xuống nhưng một đoạn ký ức cùng một tia trắc n h i ệ m nhưng thông qua một loại nào đó huyền nào liên hệ rơi xuống trên người nàng nàng nhưng vẫn là lấy giữa giao nhân thiếu nữ thân phận làm chủ nhưng đô tích chỉ cũng xác thực cho nàng mang đến rất lớn ảnh hưởng muốn nói không hề liên quan khẳng định cũng là không còn gì để nói theo nàng ra tay úc biển úc bên cạnh bảng đại thủy lưu hội tụ đến trong nháy mắt h ó a thành một cái ngàn trượng to nhỏ u lam cá sấu khổng lồ hướng về lâm sơ cựu phủ đầu p h ệ dưới vị này giữa giao nhân thiếu nữ càng cũng c ủng có nhân loại ngoại cảnh tông sư như thế thủ đoạn nàng khơi gần nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt sau đó đồng b ể n xoay người căn cứ đô tích chỉ mang về ký ức tên là lâm sơ cựu người kia lúc đó có điều là ngũ phẩm võ giả thôi thời gian trôi qua đến cũng không tính quá lâu coi như người kia thiên tư kinh người như thế chút thời gian bên trong có thể đột phá đến tứ phẩm cũng đã ghê gớm chỉ là tứ phẩm v õ giả lấy loại này tông sư thủ đoạn tới đối phó cũng coi như là để hắn chết đến mới vừa xoay người mà thôi thậm chí ngay cả một bước đều không có bước ra giữa dao nhân thiếu nữ thân thể liền trong nháy mắt cứng đờ phía sau hoàn toàn yên tĩnh cũng không có chuyển đến cái gì kỳ quái tiếng vang thế nhưng giờ khác này nhưng như là có khó có thể tưởng tượng đại khủng bố giáng lâm làm cho nàng sâu trong linh hồn cũng đang run lệ bẫy giữa d a o nhân thiếu nữ khó khăn xoay chuyển cái cổ quay đầu lại sau này mới nhìn lại nàng lúc trước phát sinh ngàn trượng u lam cá lớn đã sớm chẳng biết đi đâu bây giờ xuất hiện ở sau lưng nàng là một cái cực lớn đến hụ dọa thương lãng cự long từ nàng góc độ căn bản không thấy rõ này thương lãng cự long toàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy cái kia khủng bố đầu lâu hướng về nàng mở ra miệng lớn giữa d a o nhân thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt nhất thời trở nên toàn không có chút máu ngừng thương lãng cự long âm hưởng mỹ lệ g i a g a o nhân thiếu nữ trực tiếp bị miệng lớn mất hết khủng bố g a o nước loạn lưu bộc phát ra đem lôi kéo cắt chém thành bụi trưa mà một thanh liền v đã sớm trong cùng một lúc bị ném ra ngoài rơi vào đến lâm sơ cựu trong tay thiên kiếm tới tay biết đối phương thực lực đại thể trên tương đương với phổ thông ngoại cảnh t ô n g sư lâm sơ cựu liền không dự định lãng phí thời gian trực tiếp khiến r a sơn hải cấp võ học thương hải l n g quyền kết quả cũng vô cùng làm người thỏa mãn ung dung cắn nuốt mất dòng nước cả lớn liền mang theo c h ấ p đ o á n g giết hết cái kia giữa g i a o nhân thiếu i ể u nữ. n Về a thương lãng lòng trong lãng lòng cựu m ệ n g một đoá h u y t t liên nổ tung. Chính là huyết ma giáo thánh nữ g Chính l tại đây ma đông huyết liên bạo phát công kết giới đầu lâu vị trí cũng bị nổ thành thùng trăm ngàn lỗ mấy trăm đạo huyết quang từ bên trong bay ra hướng về mỗi cái phương hướng bắn nhanh mà đi lâm sơ cựu l ắ c lắc đầu cũng không có truy trực tiếp thả người nhảy một cái đâm vào trong nước đối phương tu vi đã đạt đến cảnh giới thông sư này mấy trăm đạo huyết quang đ ộ t hành tốc độ nhanh t h á i quá dù cho là hắn cũng tạm thời không làm được toàn bộ chặn lại đã như vậy cái tia liền không có cần thiết lãng phí thời gian mới vừa kinh người v ă n động rất rõ ràng đã gây nên hắn hải tộc chú ý chỉ cần là một cái tiêu tinh đạo đạo chủ vẫn không tính là cái gì nếu như hấp dẫn đến lượng lớn mạnh mẽ hải tộc vậy thì chịu không nổi chính mình không có cần thiết liều lĩnh nguy hiểm như vậy tiếp tục lưu lại trong lòng nghĩ như vậy lâm sơ cựu nắm chặt t h i ê n kiếm nhanh chóng hướng về sơn mạch hang động chương một trăm một mươi ba thiên kiếm bí mật đáy nước dưới lâm sơ cựu vẫn hướng về tuyệt đao môn bên này chỉ là hắn không có trực tiếp trở lại kim lưu bên cạnh đối phương nếu đáp ứng rồi đem thiên kiếm cho hắn trước tiên nghiên cứu một ngày hắn đương nhiên phải cố gắng lợi dụng tìm tới cái bí ẩn vị trí lâm sơ cựu trực tiếp cầm trong tay thiên kiếm tiến vào mô phòng tiến trình bên trong cẩn thận nghiên cứu tiêu tốn mấy ngày cũng không có thu hoạch ngươi phát hiện kim lưu lo lắng bên d ư ớ i lại lần nữa xuống nước tìm ngươi lựa chọn một đáp lại kim lưu vui vẻ đ ị a trao trả t h i ê n kiếm cùng đi đến d ư ớ i cái m ô n p h á i lựa chọn hai lựa chọn không nhìn tiếp tục cẩn trốn đi nghiên cứu t h i ê n kiếm tuyển một lâm sơ cựu tựa hồ không do dự địa lựa chọn tuyển hạ một nếu như là ở thế giới hiện thực bên trong cách làm như thế đương nhiên là có chút không tử tế nhưng đây chỉ là ở mô phòng tiến trình bên trong lâm sơ cựu đương nhiên không sẽ để ý quá nhiều chỉ có thể ưu tiên cân nhắc lợi ích của chính mình mấy ngày tìm ngươi không được Kim rời đi, Lưu chỉ có đắc thể bất đắc dĩ n g ư ơ i tiếp tục t cần nó nơi n đây do xét thiên kiếm bên trong bí mật tình cờ lẹn vào hải tộc không một may mắn thoát khỏi đều bị người tiện tay chém giết lâu dần hải tộc có truyền thuyết nơi đây ẩn náu tuyệt đau môn đại lão liền ngay cả cường hải vương cấp cũng có thể tiện tay chém giết lại không hải tộc dám lén lút lẹn vào trên mặt biển nơi nào đó lâm sơ cựu lui ra mô phỏng lần này mô phỏng trải qua trăm năm thời gian thế nhưng thiên kiếm bí mật hắn cũng vẫn cứ không có tìm tòi nghiên cứu đi ra n g ắ m lại thực cũng coi như bình thường tuyệt đao môn chuyển thừa kiếm này cũng đã không ngừng trăm năm trong môn cũng không thiếu thiên tư người thông thuệ nếu là tốt như vậy nhìn lén ra bí mật cũng không tới phiên hắn bởi vì mô phỏng bên trong không cách nào lĩnh lộn nội cảnh hạn chế dù cho mô phỏng bên trong trải qua trăm năm lâm sơ cựu tu vi cũng nhưng vẫn là dừng lại ở tam phẩm ngoại cảnh cũng không thể tiến thêm một bước nữa chỉ có điều trăm năm xa xôi hắn đã sớm đem tự thân rất nhiều võ học thông h i ể u đạo lý sức chiến đấu nâng cao một bước thời gian còn sớm bảo lưu lần này t i ề n lời sau khi lâm sơ cựu lại lần nữa tiến vào mô phỏng bên trong mười tám tuổi n g ư ờ i từ giữa g i a o nhân thiếu nữ trong tay đoạt lại thiên kiếm cẩn thận nghiên cứu không biết qua bao lâu trên mặt biển nơi nào đó một đạo ánh sáng mặt trời đột nhiên xuất hiện nối liền trời đất ánh sáng mặt trời như kiếm đâm thủng bầu trời đồng thời cũng đâm vào phía dưới trong nước biển như xuân dương dung tuyết vô thanh vô tức trong lúc đó bầu trời dày nặng tầm mây bị ánh sáng mặt trời này giống như một kiếm đ như nhật ánh kiếm thẳng tới không biết đâm hướng về bầu trời nơi nào mà phía dưới nước biển vận mệnh cũng cùng cái kia trên vòm trời dày nặng tầng mây như thế trong n g á y mắt phía dưới nước biển bốc hơi lên hết sạch một đạo trống r i n g lỗ thủng nối thẳng hướng về đáy biển bên dưới một lúc lâu xa xôi vô tận nơi nước biển dâng trào mà đến bỏ thêm vào đến này trống r i n g trong lỗ thủng vùng biển mới có thể dần dần khôi phục dáng dấp lúc trước nhưng lâm sơ c ử u bén nhẹ nhận ra được trước mắt mặt biển rất hiển nhiên thấp mấy trượng có thửa bảy tám lần mô phỏng sau khi gộp lại đầy đủ trải qua hơn một nghìn thâm liên quan lâm sơ cựu rốt cục đem này ẩn giấu ở thiên kiếm bên trong bí mật tìm tòi nghiên cứu đi ra trở về đến thế giới hiện thực hắn lại nhìn về phía trước mặt thiên kiếm mới gợi ra lúc trước một màn mà ánh sáng mặt trời một kiếm lướt qua trước mặt hắn đã xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người người kia cầm kiếm thân kiếm trói mắt càng hơn đại nhật ở cái bóng người này trước mặt mơ hồ địa hiện lên một mảnh vô biên biển máu chỉ là cái bóng người này mới vừa xuất hiện liền ầm ầm nổ tung tiêu tan ra mà mới vừa hiện lên biển máu cũng đã không thấy hình bóng một thanh dài hơn một xích đoạn kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn một đạo giọng nói từ thần kiếm bên trong truyền đến vang vọng hắn trái tim ta là sư tôn đại n h ậ t kiếm thánh dưới chướng nâng kiếm đồng tử bao bọc sư tôn một kiếm t r u y ề n lưu hậu thế tuy khó cùng đại n h ậ t như lai kiếm bản thân vạn nhất u y năng nhưng cũng nguyện hậu thế dựa vào này kiếm chạm yêu trừ ma như sẽ có một ngày có thể tái hiện kiếm này vinh quang thì lại ta lòng rất an ổ i rồi ta tuy được đồng đạo nâng đỡ lấy thiên kiếm hô chi nhưng mà trung khó cứu vãn đại cục ta đem theo sư tôn đi rồi không đành lòng kiếm này bị long đong cố phó với bạn tốt tuyệt đao truyền thừa chính là kim lưu ở trên mặt biển khổ sở chờ đợi hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng mặt trời như kiếm dễ dàng liền chọc thùng trời đem hắn sợ đến quá chừng lúc này liền hướng bên này bay tới trên mặt biển lâm sơ cửu đưa tay thu hồi mang sao đ ọ n kiếm l ặ n g lặng mà chờ kim lưu tới gần lâm minh đệ n g ư ơ i tại sao trở về cũng không nói cho ta một tiếng còn có vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì kim lưu ngẩng đầu nhìn t ầ n g mây vẫn không có thu nạp bầu trời lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới nước biển lòng vẫn còn sợ hãi lúc trước cái kia một đạo như nhật ánh kiếm xuất hiện lúc hắn là thật sự run suýt chút nữa liền muốn rơi đến hải lý này cả lớn không có việc gì lâm sơ cựu không biết nên giải thích như thế nào liền dứt khoát chẳng thèm nói hắn nhẹ nhàng ném đi trong tay thiên kiếm hướng về kim lưu bay đi kim lưu theo bản năng mà t i ế p được vào tay bắt đầu là quen thuộc cảm giác hắn mừng rỡ trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng ngươi thật sự tìm về đến rồi lâm sơ cựu gật đầu kim lưu xoan suýt một hồi lại không nhịn được run r i ọ n g hỏi nàng đây làm sao không thẹn là hợp lệ liếm cậu đến lúc này lại vẫn ghi nhớ cái tia trộm hắn kiếm giữa dao nhân t i ế u nữ lâm sơ cựu đều không khỏi có chút hoài ngh này kim lưu muốn cho tuyệt đao môn trưởng môn hỗ trợ là muốn tìm về t h i ê n kiếm vẫn là vì hắn có thể làm sao lâm sơ c ử u đ i ế m môi nhẹ nhàng mà nói rằng ta muốn cầm kiếm nàng không cho ta đương nhiên cũng chỉ có thể một cái tắt đem nàng cho đập chết người giết nàng kim lưu trong lòng r u lên toàn bộ khuôn mặt soạt địa trở nên trắng bệnh yên tâm nàng so với n g ư ơ i tưởng tượng mạnh hơn nhiều ta không để lại nàng lâm sơ c ử u tức giận nhìn kim lưu một ánh mắt nói rằng p h ỏ n g chứng ngươi tuyệt đao môn toàn thể điều động cũng diệt không xong nàng liêm cầu kim lưu không thể giải thích được địa y lỏng vo vào đầu xem trong tay thiên kiếm lúc này mới nhớ ra cái gì đó hỏi ngươi không phải muốn mượn dùng này thiên kiếm một ngày sao sao liền đưa ta mặc dù là liếm cẩu nhưng này kim lưu trí ít nôn nhi hữu tín ngược lại cũng không đến nỗi thật là làm cho người ta xem thường không cần lâm sơ cựu khoát tay háo một cái c h ầ n c h ờ một chút lại nói ngày nào đó ngươi giúp ta hỏi một chút xem cái kia tuyệt đao có thể hay không cũng mượn ta xem một chút thành tựu bồi thường ta gặp chia sẻ này từ thiên kiếm bên trong chiếm được cả ngộ ha ha đừng giả bộ kim lưu cười toeét địa nợ nụ cười này thiên kiếm ở chúng ta bên trong truyền thừa cũng không biết bao nhiêu năm nhiều người như vậy đều tìm tòi nghiên cứu không ra cái nguyên cờ đến ngươi mới vào tay bắt đầu sửa soạn một cái có thể có cái gì cảm n ộ không thể không nói kim lưu ý nghĩ mới là người đứng đắn nên có ý nghĩ mặc dù đối với tuyệt đao môn một phần khác truyền thừa có chút hứng thú nhưng giờ k h ắ c này làm sơ cựu cũng cũng không bắt buộc tương tự cũng không có ý định đi cải chính đối phương cái nhìn ngược lại tuyệt đao môn bên trong người cho là mình không hề đ o ạ t được vậy cũng rất tốt đẹp được rồi thiên kiếm cũng thu hồi lại đi thôi đuổi tới vương thần bộ bọn họ hai người phi hành rời đi hướng về vương thần bộ phương hướng đuổi theo mà ở hai người sau khi rời đi không lâu trên bầu trời thay đổi bất ngờ có uy áp mạnh mẽ giáng lâm mấy bóng người đi đến khu này địa vực bầu trời là hải tộc hải vương sao không phải xem này hàm ý lưu lại hẳn là có người ở đây sử dụng kinh tiên một kiếm này một kiếm trí dương trí cương chẳng lẽ là liệt kiếm môn vân tuyên tìm tới cửa nên không phải e sợ chính là cái kia vân tuyên cũng không sử dụng ra được như vậy một kiếm đến nào sẽ là liệt kiếm môn cái kia mấy cái thời gian dài bế từ quan lão ra h o ặ sao không biết ngược lại thiên hạ đại thế đem biến chúng ta vẫn phải là nhiều cố lưu ý mới tốt đúng là nên như thế trong ư ớ c 114, địa kiếm t lúc vô tình toàn bộ đội ngũ đã lớn mạnh đến nắm giữ một mươi người rồi ngoại trừ nội cảnh tông sư vương thần bộ ở ngoài tu vi ở bên ngoài cảnh tông sư liền lâm sơ cựu ở bên trong có tới chín người cách trong kế hoạch một mươi người đội ngũ chỉ kèm cái cuối cùng tiêu chuẩn thế nhưng danh sách bên trong môn bái phòng môn phái còn có hai cái hoặc là chúng ta liền thẳng thắn không đi liệt kiếm môn quân đi đang ở trong đội ngũ cảm giác được thực lực bản thân nhỏ yếu nhất lý thần bộ run l y bẫy hắn là biết lâm sơ c ử u cùng liệt kiếm môn trong lúc đó ân đoán lúc trước liệt kiếm môn nội cảnh tông sư v â n tuyên liền mấy trăm ngàn dặm truy sát lâm sơ c ử u lần này trực tiếp đưa tới cửa đi đối phương sao lại bỏ qua tuy rằng có vương thần bộ cái này nội cảnh tông sư đồng hành nhưng lý thần bộ trong lòng vẫn cứ không có bao nhiều cảm giác an toàn hắn nhưng là nghe nói những n à y đại tông môn bên trong đều sẽ có một ít lao gia hỏa đang thủ hộ tông môn gọi là tông môn lao r a hỏa này thực lực thậm chí so với tông môn trưởng môn còn muốn mạnh bình thường đều nằm ở bế quan t r o n g trạng thái cũng sẽ không dễ dàng xuất quan nhưng nếu là tông môn gặp gỡ đại sự cũng không phải hoàn toàn không thể đi ra lâm sơ cựu đi đến liệt kế môn rất hiển nhiên là muốn gánh chịu cực nguy hiểm lớn vương thần bộ hiển nhiên cũng rõ ràng điều này chỉ là cùng võ lâm minh ước định không có thể tùy ý thay đổi hắn chính trầm âm phía sau đã có một bóng người phi hành tốc độ cao mà tới chính là lúc trước sớm rời đi võ lâm minh nam tử lỗ minh ngươi cho rằng nên làm gì võ lâm minh nam tử gia nhập đội ngũ sau vương thần bộ đem việc này nói cho hắn nghe cũng h môn môn ỏ ở, ở võ lâm minh nam tử xem ra ngoại cảnh tông sư phương lang vân nga xuống có điều chỉ là việc nhỏ mà thôi nhìn mặt trên không có đặc biệt gì vẻ mặt lâm sơ cựu hắn lại nói lâm thần bộ ngươi cũng không cần quá đáng lo lắng chuyến này có ta cùng vương thần bộ cùng ở tại liệt kiếm môn làm sao cũng phải cho chút mặt mũi hơn nữa đây là minh chủ cùng c h ấ n vũ ti thần hầu định ra đại kế cái kia vân tuyên lại là tức giận cũng tất nhiên không dám từ bên trong làm khó dễ được vậy thì đi thôi võ lâm minh nam tử vốn tưởng rằng muốn rất gian nan mới có thể nói động lâm sơ cựu nhưng không nghĩ đến hắn dễ dàng như thế liền đáp ứng rồi trong lúc nhất thời hắn có loại s u ấ t lực đánh tới chỗ chống cảm giác đội ngũ tiếp tục hướng về trước rất nhanh sẽ đi đến viêm cực sơn liệt kiếm môn sơn môn ở ngoài trở lại chỗ cũ nhìn chỗ này nơi đều là địa hỏ viêm cực sơn lâm sơ cựu trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết là loại gì cảm tưởng đoàn người tiến vào liệt kiếm môn rất thuận lợi chỉ là khi nhìn thấy liệt kiếm môn trưởng môn vân biết lúc mặt của đối phương sắc h i ệ n nhiên không quá thân mật à, người còn dám lại đây vẫn t u y ê n tầm mắt dường như lợi kiếm bình thường đâm vào lâm sơ cựu trên mặt rất nhiều một lời không hợp vừa muốn rút kiếm đối mặt cảm giác thấy cảnh này cùng lâm sơ cựu cùng đến đây hắn ngoại cảnh tông sư môn sắc mặt đều có chút quái lạ lên có thể bị vừa ý trở thành tiêu chuẩn một trong thực lực của bọn họ tự nhiên là tương đối khá coi như so với kim lưu kém cũng không kém nhiều lắm thành cựu ngoại cảnh tông sư tới nói bọn họ đã đủ mạnh nhưng không hề ngoại lệ địa bọn họ cũng đều bị lâm sơ cựu tàn nhẫn mà treo lên đánh quá bây giờ nhìn thấy lâm sơ cựu mà ngay cả thân là một phái trưởng môn nội cảnh tông sư đều đắc tội trong lòng bọn họ không khỏi ôm có một ít mong đợi cái kia khiến người ta không ưa lâm sơ cựu phải nên để vị này nội cảnh tông sư mạnh mẽ giáo hấn một phen mới đúng bọn họ đương nhiên không biết lâm sơ cựu cùng trước mặt vân tuyên đã sớm giao quá tay hơn nữa còn phá tan đối phương nội cảnh trí như mặc dù nói ngay lúc đó vân tuyên cũng không phải là trạng thái toàn thịnh nhưng cũng có thể giải thích đại gia sức chiến đấu thực là ở một cái mức độ trên v â n tuyên muốn treo lên đánh lâm sơ cựu căn bản là không thể nào làm được sự tình lâm sơ cựu không sợ võ lâm minh nam tử nhưng là như mày nói rằng v â n t r ư ở n g môn qua đi giữa các n g ư ơ i ân đoán như thế nào giải quyết ta mặc kệ nhưng việc này quan hệ loại người l ạ i thế n g ư ơ i muốn lấy đại cục làm trọng thật một ván cờ lớn làm trọng v â n tuyên lạnh lùng nhìn trước mặt lâm sơ cựu một ánh mắt cười gần lên nếu như ta hôm nay nhất định phải đem hắn chu diệt ở đây đây, qua đi n g ư ơ i có hay không đi theo trần vũ ti bên kia nói để bọn họ lấy đại cục làm trọng vẫn nói cẩn thận vương thần bộ một bước bước ra c h e ở lâm sơ cựu trước người trong miệng lời nói nói năng có khí phách hôm nay ta ở đây ngươi m u ố n chiến cái kia liền chiến đừng nói ta không cho người cơ hội vương thần bộ vóc người cũng không tính vô cùng cao to nhưng thời khắc này bóng lưng lại có vẻ vĩ đại lên đội ngũ bên trong lý thần bộ thấy cảnh này trong lúc nhất thời không khỏi tâm tình sụp sôi lên đây mới là c h ấ n vũ ti thần bộ nên có dáng vẻ trong lúc nhất thời đối với với chính mình có thể gia nhập c h ấ n vũ ti chuyện này lý thần bộ không khỏi càng cảm thấy cảm tạ lên võ lâm minh nam tử cùng địa ti vương thần bộ song trọng sân ga này một làn s ó ổn lý thần bộ thật dài mà thở phào nhẹ nhõm lần này hiển nhiên là không thể đánh cho lên nhưng mà ngay ở lý thần bộ cho rằng đại cục đã định thời khắc phía trước vân tuyên nhưng bóng cười khẽ lên phát sinh châm t r ọ c tiếng cười địa ti thần bộ thật ghê gớm thay cái thời gian ta còn thực sự phải cố gắng linh giáo một phen chỉ tiếc hôm nay nhân vật chính nhưng cũng không là các ngươi châm t r ọ c trong tiểu ý vân tuyên âm thanh dần chuyển băng hàn sau ngày hôm nay cả tòa đại huyền giang hầu người đều phải biết dám động ta liệt kiếm một người chắc chắn là thập tử vô sinh bất kể là ai đều không bảo vệ được hắn xin mời tổ sư bộ kiếm đang khi nói chuyện vân tuyên bay người lùi về sau hai tay cùng lên khom lưng vì l à lễ hướng về liệt kiếm môn nơi nào đó cúi đầu cái tia nơi chính là liệt kiếm môn tổ sư từ đường vụ theo hắn này cúi đầu tổ sư từ đường bắt đầu run r dậy toàn bộ liệt kiếm môn cũng đều mãnh liệt mà run lên run lên một thanh ngọn lửa cái bọc trường kiếm từ tổ sư trong từ đường chậm rãi bay ra đi đến giữa không trung bên trên cầu xin tổ sư kiếm nhẹ lấy cựu khấu đầu theo vân tuyên nhỏ giọng lẩm bẩm trường kiếm t i ê u bên trên ngọn lửa càng thêm là cháy gừng lên trước đây chưa từng thấy uy thế khủng bố giáng lâm đến trong khu vực này thân là nội cảnh tông sư vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử vào đúng lúc này chỉ cảm thấy linh hồn đều run dày lên nội cảnh khả năng căn bản không sử dụng ra được võ lâm minh nam t ử căn bản không nghĩ đến vân tuyên càng gặp làm đến mức độ như thế hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lên tiếng gào thét vân tuyên ngươi đừng muốn sai lầm nhanh dừng cương trước và vực nhưng vân tuyên bên mép mang theo châm trọc cười đưa tay quay về lầm sơ cựu bên này xa xa chỉ tay nhất thời trường kiếm kia run lên một đạo ngọn lửa như thủy ngân quần quận trên mặt đất rơi xuống đất tới ngọn lửa này mới vừa xuống đất mà thôi cái kia quanh năm t r i u đựng địa hỏa thiêu đốt mà không hủy mặt đất trong nháy mắt bị thiêu nơi đi qua nơi trên mặt đất đều bị thiêu ra một đạo hố sâu vẫn t u y ê n nhìn cũng không v ộ i với tuấn sắt lâm sơ cửu hắn liếc nhìn lâm sơ cửu c ư ờ i lạnh nói h ả o h ả o hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi tổ sư liệt địa viêm kiếm mặc dù là ta cũng có gặp sách phản phái chết vào nói nhiều điểm này lẽ nào xưa nay đều không ai nói với ngươi sao ở tổ sư bội kiếm khí thế chân á p lại theo lý thuyết đã không gây nên nổi sóng gió lâm sơ cửu lúc này nhưng lắc đầu cười khẽ lên kim lưu mượn kiếm dùng một lát không giống nhau không chờ kim lưu nắp lại lâm sơ cửu đưa tay một chiếu kim lưu trên người thiền kiếm liền bay vào hắn trong tay thiên kiếm trước mặt địa kiếm tính là cái thứ gì tuyệt kiếm môn bên trong một đạo ánh sáng mặt trời như kiếm đâm thủng bầu trời chương một trăm mười lăm chịu nhận lỗi vân tuyên chừng lớn hai mắt c h ấ n kinh đến hầu như khỏe mắt n ư ớ c toát cái kêu một đạo như kiếm ánh sáng mặt trời xuất hiện lúc hắn thật vất vả mời đi ra tổ sư bội kiếm càng đột một run dày lên rõ ràng chỉ là một thanh vô chủ trường kiếm mà thôi vân tuyên lại có thể cảm giác được nó đang sợ hãi hoảng sợ đối tượng chính là phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời một kiếm lại hoặc là lâm sơ cựu trong tay thanh đoàn kiếm này ở vân tuyên kinh hai ánh mắt ở trong lâm sơ cựu nhất thời một đạo ánh sáng mặt trời thoáng như ở xa xôi vô tận không hạ xuống giáng lâm đến người này ở ánh sáng mặt trời trước mặt lúc trước cái kia bốn lượn như xà liệt địa viêm kiếm trực tiếp bị chém thành phảng phất không từng tồn tại hư vô trôi này liệt kiếm môn tổ sư bội kiếm thời khắc này như là gặp phải sói đói dê con như thế nhanh chóng lui về phía sau một trong c h ư ớ c mắt liền cũng đã nhảy vào tổ sư trong từ đường cũng không tiếp tục chịu lộ diện mà ánh sáng mặt trời chi kiếm tiếp tục chém tới phía trước chính là liệt kiếm môn trưởng môn vân t u ê n lâm thần bộ lâm thần bộ chấm đã liệt kiếm môn tổ sư bội kiếm bị đánh vội tác dụng ở vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trên người uy thế trong nháy mắt biến mất bọn họ nội cảnh khả năng rốt cục có thể trở về mà nhìn thấy lâm sơ cựu tựa hồ muốn ra tay với vân tuyên có loại t h ề muốn lấy tính mạng trạng thái hai trong lòng người đều là giật mình biện người đại biến sắp tới c h ấ n vũ ti cùng võ lâm minh hiếm thấy thân thiện hợp tác chỉ lát nữa là phải bị phá hỏng hai người làm sao không gấp nay vân tuyên cùng lâm sơ cựu một cái lão một cái tiểu nhân làm việc đều chút nào bất chấp hậu quả d á vẻ khiến người ta nửa điểm bất lo không đứng lên chỉ là hai người muốn ra tay ngăn cản thời điểm lại đột nhiên phát hiện lúc trước loại kia cảm giác vô lực đi mà quay lại liệt kiếm môn tổ sư bội kiếm tuy rằng lui ra thế nhưng giờ k h ắ c này tác dụng ở trên người bọn họ uy thế nhưng là chỉ có hơn chứ không kém thiên kiếm bên dưới, bọn ê n dưới, b họ nội cảnh khả năng lại lần nữa bị phong cấm chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái tiêm một đạo ánh sáng mặt trời chi kiếm hướng về liệt kiếm môn trưởng môn vân tuyên chém xuống hạ thủ lưu t ì n h thiên uy tự ánh sáng mặt trời một kiếm bên dưới hai tên nội cảnh tông sư đều khó mà nhúng tay thế nhưng liệt kiếm môn dưới lòng đất nhưng đồng thời có ba anh kiếm liệt địa mà ra ba anh kiếm đều là liệt diệm mánh liệt hình thái cùng lúc trước liệt kiếm môn tổ sư bội kiếm liệt địa viêm kiếm gần như này ba ánh kiếm phá địa mà ra sau đều cùng nhau địa đón lấy cái kia một đạo ánh sáng mặt trời chi kiếm h i ệ n nhiên là muốn muốn ngăn cản chém g i ế t vân tuyên ánh sáng mặt trời hạ xuống cái kia chào đón ba đạo liệt địa viêm kiếm như băng tuyết tăng lan giã nhưng ánh sáng mặt trời chi kiếm cũng đúng là vì vậy mà đột ngột dừng lại một chút sau đó mới lại lần nữa chém xuống l i ê n ngân lấy khoảng cách vân tuyên mặt đỏ lên có thể mạnh mẽ di chuyển một hồi thân thể của chính mình vô thanh vô tức ánh sáng mặt trời tự vân tuyên bên cạnh người hạ xuống phía dưới mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy mương máng ánh sáng mặt trời hướng về không biết xa đến phương nào Toàn bộ liệt kiếm môn. tại đây một kiếm bên dưới dường như bị bỗng dưng cắt ra hai nửa bình thường vân tuyên đứng ở bên trong một bên mà hắn một cánh tay lẽ ra nên nằm ở một mặt khác chỉ có điều ở ánh sáng mặt trời bên dưới cánh tay kia bỗng dưng bốc hơi lên dường như chưa từng có từng tồn tại bình thường liệt kiếm môn trưởng môn vân tuyên t ự thời khắc n à y lên trở thành c ụ t một tay kiếm khách hắn chạm đứng ở đó đạo mương máng bên cạnh trên mặt vẻ mặt có chút hoang mang ngoài ra còn có mấy phần kinh nộ mấy phần phất hận cuối cùng đều hóa thành sợ hai vô ngẩn lúc trước ánh sáng mặt trời một kiếm rất hiển nhiên nằm ngoài khả năng nhận thức của h chớ nói chi cựu chỉ là một tên ngoại cảnh tông sư, coi cảnh cũng chém như là mạnh nhất nội cảnh tông sư, cũng là tuyệt đối không thể chém ra như nói tên ngoại tông nội tông đối lâm là là là một sơ sư, sư, tuyệt ra v ậ y một kiếm đ ế n Vì lẽ đó, tất cả đều là đó, đều đoạn tất bắt nguồn từ trong tay thanh cả, nguồn kiên ế m này、sao? Vân y sao. t u trong lòng run r ậ y hắn muốn động cũng không dám động thân thể cũng cũng giống như thế căn bản là không nghe sai khiến cái kêu một kiếm cường đến nỗi này không lường được hoàn cảnh theo lý mà nói riêng là một kiếm liền nên là cực hạ hiển nhiên không thể chém ra kiếm thứ hai đến mới đúng nhưng bạn nhất đây vẫn kiên trong lòng trong nháy mắt không biết chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ lúc này mới lưu ý đến rơi xuống trên mặt đất ba bóng người hắn cố nén cụt tay p h ẫ n hận hướng về này ba bóng người thi lễ một cái nói rằng tạ ba vị sư thúc cứu rút ba người này chính là bế quan lâu dài với liệt kiếm môn dưới lòng đất tổ tiên sư thúc xem như là liệt kiếm môn gốc gác một phần nếu không có gặp gỡ loại kia gặp diệt môn đại nạn bọn họ nên đều không sẽ ra tới thế nhưng lần này hiển nhiên là cảm nhận được ngày ấy qua một kiếm c ù n g bố bọn họ mới không thể không lâm thời xuất quan nếu như không phải ba người này ra tay hơi ngăn lại e sợ vân tuyên l i ề n không chỉ là đức đoạn mất một cánh tay mà là sẽ ở ánh sáng mặt trời này một kiếm bên giới triệt để hóa thành hư vô một kiếm sau khi lâm sơ cựu cũng không tiếp tục ra tay trong tay hắn nắm thiên kiếm có nhiều hứng thú địa xa xa nhìn liệt kiếm môn mấy vị ánh sáng mặt trời một kiếm dĩ nhiên biến mất tác dụng ở vương thần bộ trên người hai người vì thế cũng đã thuận tự nhiên địa thối lui hắn cùng võ lâm minh nam t ử một đạo theo bản năng mà che ở lâm sơ cựu trước người cảnh giác nhìn đối diện liệt kiếm môn mấy người ý nghĩ của bọn họ cũng cùng vân t u y ê n gần như cho rằng lâm sơ cựu lúc trước cái tia kinh thiên một kiếm chỉ là dựa dẫm trong tay thiên kiếm mà thôi chỉ sợ sẽ không có đòn thứ hai lực lượng mà vân pin bị chém một tay hiển nhiên sẽ không giảng hòa thêm vào liệt kiếm môn bế quan mấy vị cũng đi ra lần này vấn đề có chút lớn điều nhưng mà hai tên nội cảnh tông sư trong lòng nghĩ một bộ lại một bộ cuối cùng sự tình nhưng không có dựa theo bọn họ dự đoán phương hướng đi phát triển từ dưới lòng đất đi ra ba bóng người cùng nhau chắp tay một người hỏi xin hỏi các hạ trên tay chi kiếm nhưng là trong truyền thuyết thiên kiếm lâm sơ cựu trên mặt ý cười không giảm nhẹ nhàng gật đầu ý tứ sâu xa đ ị a đáp lại nói không sai mắt trần có thể thấy đ ị a đối diện ba người kia thân thể đều đột nhiên run dậy một hồi nghe nói năm đó có mười vị cường giả Đặt tới c ả n h g i i ớ tông s ư c h i Tuyệt đ này h danh hiệu bên trong liền có một l có vị danh hiệu vì là thiên thiên tục kiếm, cái kia thiên kiếm u ngưỡng thừa võ đạo thánh, giả đại nhập kiếm thánh võ đạo i đại kiếm ả nhập thánh, thấy võ công ư ý vô cùng cảm khái nói đến lúc sau than thở không nghĩ tới cái kia thiên kiếm nhưng là truyền thừa đến các hạ thủ trên lâm sơ cựu chỉ là cười cận cũng không nói lời nào ánh mắt nhìn thẳng đối diện người này hắn trên mặt ý cười c h u y ể n lạnh chậm rãi nói rằng hiện tại đây là phải tiếp tục đánh qua vẫn là liền như vậy coi như thôi lời này mới lối ra mở miệng đối diện liền sợ hết hồn người kia lắc đầu liên tục nói rằng thiên kiếm nay mặt sao dám lại lỗ mãng dứt lời hắn lại phất tay kêu qua vân tuyên ở ánh mắt của mọi người ở trong khiến hướng về lâm sơ cựu chịu nhận lỗi người bên ngoài không hiểu ta nhưng là biết đến thiên kiếm tiền bối cho ta loài người là có công lớn lao vân sư đ i ệ a sông tới kiếm này lẽ ra nên nhận lỗi này một cái cánh tay đoạn đến tốt vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đều có chúc ngộng dưới lòng đất ba người có thể khiến thân là nội cảnh tông sư bọn họ cảm nhận được áp lực rất hiển nhiên thực lực cũng là không thể k i n h h ư ờ n g dù cho là vẫn không có đột phá đến nhất phẩm cảnh giới nhưng ở nhị phẩm nội cảnh tông sư bên trong cụ ứng xem như là nhân vật cực kỳ mạnh nhân vật như vậy nhưng đối với một thanh cái gọi là thiên kiếm ôm có thái độ như thế thậm chí biểu hiện rất là không đúng để thân là một phái trưởng môn vân tuyên chịu nhận lỗi l i ê n hai người bọn họ đều như vậy không nghĩ ra càng không cần phải nói đội ngũ bên trong hắn ngoại cảnh t ô n g sư lúc này bọn họ nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt ở trong sâu sắc kiên kỵ bên trong lại nhiều một phần khó có thể giải quyết hoảng sợ sự t ì n h lấy vân tuyên chịu nhận lỗi mà kết thúc liệt kiếm môn biểu thị cũng vô năng tiến vào đội ngũ thích hợp ứng cử viên đưa đi lâm sơ cựu đoàn người đợi đến lâm sơ cựu đoàn người đi xa vân tuyên mới rốt cục ngẩng đầu lên quanh người của hắ Hưng hực hỏa, Thân phái hắn, chịu đựng như vậy khuất đủ, hả có thể không hận trưởng như đằng tiếng lần nữa lên. muốn đựng nộ điên. có điệu đốt đủ, một một một là vậy ba vị sư thúc vì sao mắt nhìn trước mặt ba người vẫn tuyên chỗ sâu trong con người cũng đồng dạng có rừng rực ngọn lửa đang đ i ê n cùng thiêu đốt rất hiển nhiên nếu như ba người không thể cho hắn một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn dù cho đối phương là sư thúc e sợ cũng phải chịu đựng hắn này khó có thể giải quyết l ử a giận trước mặt ba người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy đối phương ẩn giấu ở đáy mắt ý mừng Vân Sư đ được được, được một đ lát r ư n g sau khi được g vân tuyên ngẩng h đầu lên ba vị sư thúc ý tứ là được trôi này thiên kiếm liền có khả năng từ bên trong nộ ra tiến vào nhất phẩm võ đạo lý lẽ đầu chỉ nhất phẩm một bóng người lắc lắc đầu nói rằng các ngươi đ ờ i này không biết cũng bình thường mặc dù là ta cũng chỉ là từ đ ờ i trước nơi đó nghe được đôi câu vài lời không ngừng nhất phẩm lẽ nào là tổ sư năm đó không sai cái kia sư thừa đại nhận kiếm thánh thiên kiếm liền đặt chân liền tổ sư bổn môn cũng như n g kém nửa bức cảnh giới cái cảnh giới kia huyền ảo địa phương nói vậy ở trôi này thiên kiếm bên trong có thể nhìn được một hai nếu như là như vậy cái kia ngược lại không h ư ở n g ta đứt đoạn mất này một cái cánh tay v â n tuyên liếc mắt nhìn cụt tay nơi sắc mặt trầm tính lại hiện tại người rõ ràng chúng ta tại sao nhường ngươi chịu nhận lỗi còn cam tâm tình nguyện địa đưa bọn họ rời đi, đi. vân tuyên gật đầu nói rằng ở chính mình trong tâm môn ta đều túi đầu chịu thua vậy bọn họ ở bên ngoài gặp cái gì bất ngờ tự nhiên là cùng chúng ta liệt kiếm môn kéo không lên quan hệ không sai một bóng người cười gật đầu chúng ta mặt ngoài công phu làm đủ dù cho sau đó người khác trong lòng hoài nghi chỉ cần chúng ta không bị bắt được chứng cứ ai cũng n ắ m chúng ta không có cách nào liệt kiếm môn ở ngoài đoàn người trên không trung phi hành tốc độ cao vương thần bộ tới gần võ lâm minh nam tử thấp giọng hỏi lỗ m i n h ngươi thấy thế nào cái kia liệt kiếm môn là chân tâm nhận nga xuống vương thần bộ không cần lo lắng võ lâm minh nam tử gật gật đầu bởi vì sở tu hành võ học nguyên nhân liệt kiếm môn người từ trước đến giờ đều tính tình bạo ngược có vấn đề bọn họ chỉ có thể tại chỗ giải quyết căn bản sẽ không lấy đại cục làm trọng lần này nếu vân tiên đều túi đầu nói vậy liệt kiếm môn mấy vị là thật bị cái kia cái gì thiên kiếm dọa cho sợ rồi đang khi nói chuyện hắn liếc mắt nhìn về phía lâm sơ cựu bên kia thở dài nói không nghĩ đến hắn vẫn còn có thủ đoạn như vậy ngươi biết thiên kiếm việc sao vương thần bộ trợn mắt khinh bỉ tức giận đáp lại nói ngươi cũng không biết ngươi cảm thấy cho ta có thể biết hai người chúng ta có điều đều là trân chạy những bí ẩn này không phải chúng ta có thể biết được võ lâm minh nam tử cười hì hì lắc lắc đầu ta xem này thiên kiếm tựa hồ là tuyệt đao môn đồ vật không nghĩ tới tuyệt đao môn cẳng có như thế g ấ c g á c xem ra muốn một lần nữa xem kỹ cái này tôn g môn lo nghĩ vơ vẩn vương thần bộ liếc nhìn hắn một cái cười gắn lên chúng ta là không biết cảm thấy đến mới m ẻ lẽ nào cấp trên cũng không biết cũng vậy võ lâm minh nam tử n g à người chợt không hề hứng thú này thiên kiếm xác thực rất c h â u nhưng không phải hắn nên nghĩ tới sự tình được rồi chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt đi ta phải đi về hướng về minh chủ bờ báo ngược lại liền còn lại cái cuối cùng bản sơn tông ta đều chuẩn bị được rồi các người liền đi cái quá chàng được rồi dứt lời cũng không đợi vương thần bộ đáp lại tự nhiên rời đi đội ngũ hướng về k h á c một phương hướng bay đi nhìn thấy võ lâm minh nam tử rời đi đội ngũ bên trong ngoại cảnh tông sư môn đều có chút kinh ngạc lúc này lâm sơ cựu đỗng ngừng lại các người đi trước đi ta chợt phát hiện ta muốn giải cái tay vương thần bộ nhìn như vậy lâm sơ cựu sắp mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc người con mẹ nó chơi đây đường đường một cái ngoại cảnh tông sư làm sao có khả năng như vậy không khống chế được chính mình thân thể đậm một chút là muốn đi ngoài thế nhưng lâm sơ cựu căn bản là không phải với hắn thương lượng đã trực tiếp sau này bay đi Các nếu g đi đi, tông Giang hương đường. ư trước ờ i đi đi, Nói nói đều đ Tam thì thật tốt ta, ta ra cạnh, của bàn bên là là sơn quận nhận ở quê vậy n vương thần còn nói đây đây? cái mức, vương thần bộ còn có thể nói cái gì thể t bộ y r ằ như g biết rõ lâm sơ cựu k ô n g thể là c ớ i tay, mà là có của ý đồ h ắ người thế h n n ư một thời số khắc, n g hay là muốn hiếm thấy hồ là muốn cũng đồ, khác ô n cần mọi chuyện đều truy tìm đến cùng. Nếu như là người g mọi tìm h đều truy là k như vậy tùy ý làm vậy vương thần bộ bảo đảm một cái lòng bàn tay liền che lại đi tới thế nhưng rất hiển nhiên lâm sơ cựu cũng không phải hắn có thể dễ dàng nắp lòng bàn tay tồn tại vương thần bộ hết sức hoài nghi dù cho là đối phương không sử dụng lúc trước này thanh thiên kiếm chính mình cũng sát xuất cao nắp không được đối phương lòng bàn tay vài cái môn phái đi xuống tận mắt chứng kiến quá lâm sơ cựu treo lên đánh các môn phái ngoại cảnh thiên tiêu vương thần bộ đã không nghi ngờ đối phương có h ò hét nội cảnh thực lực đi sớm về sớm thuận miệng nói một câu vương thần bộ liền bắt chuyện lên ngoại cảnh tông sư môn tiếp tục hướng về trước võ lâm minh nam tử sau khi rời đi đội ngũ bên trong liền hắn một cái nội cảnh tông sư hắn đương nhiên muốn chịu nổi trách nhiệm đến a ta cũng có chuyện đội ngũ bên trong lại có một người ngừng lại chính là tuyệt đao môn kim lưu làm sao ngươi cũng phải đi ngoài vương thần bộ nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng không quen a đi ngoài không phải h ắ n ta bị vương thần bộ tràn ngập lực g á p bách tầm mắt nhìn kỹ kim lưu lập tức sốt sáng lên đến ở bên ngoài cảnh tông sư bên trong thực lực của hắn toán vô cùng không sai thế nhưng đối mặt sắp nổi giận nội cảnh tông sư vương thần bộ vẫn còn có chút không đáng chú ý lúc trước bị liệt kiếm môn tổ sư bội kiếm áp chế một lần lại bị thiên kiếm áp chế một lần vương thần bộ đã đầy bụng tức giận hiện tại là nằm ở bạo phát b ê n giới một đi có thể đánh thắng ta lại nói một lời không hợp toàn bộ bầu trời đều trở nên tối tăm mơ hồ lên kim lưu phát hiện chính mình rơi vào rồi đối phương nội cảnh trí như bên trong mà ở khắp mọi nơi lực các bách để kim lưu rõ ràng trước mặt vương thần bộ dù cho là ở bên trong cảnh tông sư trong quân thể cũng coi như không kém căn bản không phải là mình có thể hò hét loại kia nội cảnh thủ môn vương thần bộ đừng nóng giận ta nói đ ù a ngươi n g ư ơ i ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu kim lưu rất hiểu chuyện địa lựa chọn nhật túng ha ha ta cũng là nói đ ù a ngươi vương thần bộ ngoài cười nhưng trong không cười nhưng may là vẫn là thu hồi nội cảnh trí như hai người lại lần nữa trở lại ngoài giới nhìn lại xuất hiện hai người bên ngoài ngoại cảnh tông sư môn yên tĩnh không nói gì t i ê n lặng phi hành rất hiển nhiên ở một vị nội cảnh tông sư đầy ngập tức giận thời điểm đi làm tức giận đối phương cũng không sáng suốt kim lưu chỉ có thể theo đại bộ đội bay về phía trước chỉ là một bên phi hành hắn một bên hơi quay đầu lại nhìn lâm sơ cựu rời đi phương hướng trong lòng a i h ắ n t ra thiên kiếm rất hiển nhiên lúc trước lâm sơ cựu mượn dùng hắn thiên kiếm sau khi đến hiện tại đều không có trả lại hắn mà càng thêm hiển nhiên chính là lâm sơ cựu cũng không phải là quên mà là cố ý Bay đến chương a sau xa xa, lâm sơ cửu đứng ở giữa k h một r n g trăm n trong tay nhẹ nhàng tay c một thức mươi bảy này không đúng đến người h i ệ n nhiên chính là liệt kiếm môn mấy vị vân tuyên hơn nữa cái kia từ dưới lòng đất nhảy ra ba vị sư thúc người càng không chạy kẻ thù gặp mặt đặc biệt đ ỏ mắt thế nhưng vân tuyên nhìn đứng thẳng ở phía trước trên bầu trời lâm sơ c ử u trong lòng vẫn là không khỏi có chút kình ngặt lên chạy cái gì ta nếu là chạy còn làm sao có thể ở chỗ này trở đến các ngươi lâm sơ cựu trên mặt ý cười dịu dàng không biết tính sao vẫn tuyên trong lòng đột nhiên một hồi hộp tâm tình một lai do địa trở nên hơi trở nên nặng nề thế nhưng cùng hắn một đạo đến đây ba vị sư thúc liền không phải như vậy một người cười ha ha người trẻ tuổi có chút bản lãnh đều là dễ dàng lần lần g cũng được như vậy liền đỡ phải muốn một ít lý do đến ứng phó hai phe hắn nói tới hai phe tự nhiên chính là chỉ trấn vũ ti cùng võ lâm minh nếu như lâm sơ cựu còn đang đội ngũ bên trong lời nói vì cấp đoạn thiên kiếm bọn họ thế tất yếu đem đồng hành tất cả mọi người đều đánh chết nói như vậy rất có thể sẽ gây nên trấn vũ ti cùng võ lâm minh hoài nghi đặc biệt không đẹp nhưng bây giờ trước mặt cũng chỉ có lâm sơ cựu một người sự tình quả thực chính là hướng về tốt nhất phương hướng phát triển chỉ cần lặng yên không một tiếng động mà đem trước mặt lâm sơ cựu c h ứ n g trị tất cả liền đều thuận lý thành trương sắc trời biến hóa toàn bộ thiên địa trở nên mơ hồ tối tăm lên lâm sơ cựu rõ ràng mình bị kéo vào nội cảnh chi như bên trong giữ mắt nhìn lên trước mặt bốn người đứng thẳng ở ngọn lửa đầy trời trong thế giới đây là tựa hồ sớm liền hiểu lâm sơ cựu kinh ngạc đối diện một người nợ nụ cười ngạo ngây nói nội cảnh chiến trận ngươi không có từng trải qua đi đây là ta liệt kiếm môn tổ sư sàng chế ở năm đó đại chiến ở trong cũng từng là tỏa hảo quang rực rỡ thủ đoạn lâm sơ cựu nhẹ nhàng cười cận bình tĩnh lại p h ả n phất lúc trước lộ ra kinh ngạc vẻ mặt căn bản là không phải hắn như vậy hắn chậm rãi rút ra đ o ạ n kiếm trong tay thiên kiếm ra khỏi vỏ cả người hắn đứng thẳng ở đối phương nội cảnh trong chiến trận trên người chịu đ ự ợ c như thế tựa hồ lập tức liền biến mất không còn tam hơi nội cảnh chiến trận không biết ở thiên kiếm trước mặt có thể là một kiếm hay không lâm sơ cựu sắc mặt lấp liệt tựa hồ sau một khắc liền muốn phát sinh lúc trước từng gặp ánh sáng mặt trời một kiếm nhưng mà lúc này giờ kh đừng bắt nạt ta lão già không có kiến thức ngươi này thiên kiếm bên trong bao bọc sức mạnh đã sớm ở trước đó cái k i ê n một kiếm bên trong dùng hết đi một người cười ha ha đương đại đại tô n g môn ai không có một lạng kiện vật như vậy đại gia vì sao đều cất giấu không sử dụng một người khác tiếp nhận câu chuyện cười lạnh nói bởi vì như vậy đồ vật bên trong nhiều lắm chỉ có thể bao bọc một lạng kích lực lượng dùng mất rồi lần sau lại muốn ôn dưỡng mấy chục năm ai sẽ cam lòng dễ dàng vận dụng nghe đối diện lời nói lâm sơ cựu lập tức trở mặt lại người trẻ tuổi buông tha đi ngươi lúc trước ở trong tông môn gọi ra cái t i ê một kiếm Quy、lực c ũ người người, nghe c đối phương truyền đến lời nói lâm sơ cựu đông nhiên nợ nụ cười nếu như ta không dự định từ bọn đây ta khuyên nguyên ngoan ngoãn tự sát tuy rằng vẫn là chắc chắn phải chết nhưng ít ra lưu cá thể diện không phải vậy địa hỏa phệ cốt bên dưới ngươi thế tất yếu hối hận đi tới nơi này nhân dân gian thật sao lâm sơ c ử u nhìn đối diện bốn người nhẹ nhàng l ắ c lắc đầu sau đó lại túi đầu nhìn về phía trong tay thiên kiếm nhẹ nhàng thở dài một tiếng các ngươi nói không sai trôi này thiên kiếm bên trong xác thực chỉ có thể bao bọc một đòn lực lượng nhưng ai nói cho các ngươi lúc trước cái kia một kiếm chính là này thiên kiếm bên trong vốn là bao bọc một kiếm bên m ô i y rêu c ợ n càng nồng nặc lâm sơ c ử u trong tay thiên kiếm chỉ về phía trước nhất thời ngọn lửa này l ẩ y trời nội cảnh trong thế giới đông nhiên xuất hiện băng ánh sáng mặt trời nếu như một vòng đại nhật giáng lâm cái tia soi sáng tất cả ánh sáng mặt trời từ thiên kiếm nơi phát sinh đem bỏ thêm vào mãn toàn bộ thế giới ở như vậy ánh sáng mặt trời bên dưới l ử a cháy ngập trời trong lúc nhất thời phản g phất đều mất đi màu sắc đến đây đi để ta thật thật mở mang các ngươi không thua với bất luận người nào nội cảnh khả năng đi xem có thể hay không bù đắp được trụ này một kiếm ánh sáng mặt trời chi rơi kiếm liệt kiếm môn mấy vị sợ hãi không thể giải thích được không thể người kiếm bên trong tồn không phải sớm đã dùng rơi mất tà nay một kiếm tại sao so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều như vậy này không đúng liệt kiếm môn mấy người kinh hại đến biến sắc căn bản không nghĩ ra thế nhưng lúc này giờ khác này bọn họ cũng đã không có rảnh rỗi đối phó lâm sơ cựu bọn họ có thể làm chỉ là toàn lực địa thôi thúc tự thân nội cảnh bốn người đồng thời trong vòng cảnh chiến trận chống lại cái kia chém xuống ánh sáng mặt trời một kiếm toàn bộ thế giới bên trong vô cùng vô tận ngọn lửa không ngừng sinh thành sau đó mánh liệt hội tụ lại đây hình thành một thanh lại một thanh kinh thiên ngọn lửa cự kiếm liên miên không ngừng nên hướng thiên không hạ xuống ánh sáng mặt trời chỉ là ngọn lửa cùng ánh sáng mặt trời phảng phất căn bản là không ở một cái mức độ trên xem ra khí thế h n g h ậ ngọn lửa cự kiếm một khi cùng ánh sáng mặt trời chi kiếm tiếp xúc liền rất nhanh sẽ tan vỡ ra lên tới hàng ngàn hàng v tiền phó hậu kế đ ị a tiến lên l ê n tiếp giờ khác này lâm sơ cựu trái lại dù bận vận đ ung dung địa đứng thẳng ở ánh sáng mặt trời chi kiếm phía sau tinh tế lĩnh hội ánh sáng mặt trời này một kiếm cùng đối diện nội cảnh chi như trước mắt cục diện như thế đương nhiên là lâm sơ cựu tiêu tốn tương đương tâm tư tạo nên đến liệt kiếm môn mấy người cho rằng thiên kiếm bên trong bao bọc ánh sáng mặt trời một kiếm đã tiêu ha mất trên thực tế căn bản không phải như vậy lúc trước ở liệt kiếm môn bên trong hắn xác thực từ kim lưu nơi mượn tới thiên kiếm nhưng đó chỉ là hắn cố ý sử dụng phép che mắt mà thôi thiên kiếm dọa lui liệt kiếm môn tổ nhưng không phải thiên kiếm bên trong bao bọc cái kia một kiếm mà là lâm sơ cựu tự mình sử dụng hắn tuy rằng công lực cảnh giới chỉ có tam phẩm ngoại cảnh thế nhưng một thân thực lực đã sớm không thua với vương thần bộ trở nội cảnh tông sư phối hợp với uy lực mạnh mẽ ánh sáng mặt trời một kiếm chém xuống vân tuyên một cái cánh tay căn bản cũng không tính là sự không phải vậy lấy thiên kiếm bên trong bao bọc cái kia một kiếm mạnh mẽ lại há lại là liệt kiếm môn bế quan vài tên sư thúc có thể dễ dàng chống đối ở tiến vào liệt kiếm môn như vậy có cựu hoán tông môn trước hắn há có thể không nhiều mô phòng mấy lần trước mắt tình cảnh như thế ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong đã sớm không biết phục bàn qua bao nhiêu lần liệt kiếm môn mấy người thèm hắn thiên kiếm hắn làm sao thường không thèm đối phương nội cảnh phương pháp lượng thân đính tạo kế hoạch dưới liệt kiếm môn mấy người cho rằng ăn chắc lâm sơ k i ự u không biết phía bên mình mới là bị ăn chắc phía kia đại mặt trời là dưới ánh sáng mặt trời chi kiếm h ạ o nhiên bao la toàn bộ nội cảnh thế giới sụp đổ đầy trời ngọn lửa một quyển mà không liệt kiếm môn mấy vị cũng hóa thành trong thiên địa nhỏ bé nhất bụi trần lâm sơ cựu không khỏi tắp tặc lưới được lâm tiểu nhật thiên q u a n kiếm danh hiệu thiên kiếm vị tiền bối lại làm cho lâm sơ cựu không biết nói cái gì cho phải kiếm bên trong bao bọc sức mạnh dễ như ăn cháo địa thuấn sắt vài tên nội cảnh tông sư kết quả thiên kiếm tiền bối nhưng đem đặt tên là tiểu nhật thiên q u a n kiếm như vậy vị k i u đại nhật kiếm thánh đại nhật như lai kiếm lại sẽ cường đại đến mức độ nào bị đại nhật kiếm thánh dùng đại nhật như lai kiếm bổ một kiếm huyết ma giáo t h á n h nữ mặc dù hiện tại cũng vẫn cứ đang yên đang lành sinh động ở trong thiên địa năm đó nàng đến mạnh bao nhiêu được rồi nghiêm trình mà nói cũng không tính được là đang yên đang lành nhưng nghĩ tới mình đã tàn nhẫn mà đắc tội rồi vị kia huyết ma giáo thành nữ sau này hai bên nhất định sẽ là cái một mất một còn cục diện lâm sơ cựu cũng cảm giác được tâm tình cũng không phải rất tốt ai không muốn những người xem trước một chút trước mắt quan sát liệt kiếm môn mấy người nội cảnh chi như chính mình tự a hồ có một chút cảm nộ c h ư n một trăm m ư ơ i tám vấn đề vụ bầu trời một trận chấn động quanh thân không gian tự a hồ lập tức trở nên mơ hồ tối tăm lên lâm sơ cựu trong lòng vui vẻ điều này đại biểu hạn kế hoạch quan sát người khác nội cảnh ý nghĩ là không sai có hy vọng nhưng mà mơ hồ tối tăm không gian lập tức liền lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước lâm sơ cựu chỉ tính là nửa bước bước vào lại bị mạnh mẽ địa ép ra ngoài chuyện này lần này mặc dù là lâm sơ cựu cũng có chút bất ngờ đã sớm ở mô phỏng tiến trình bên trong mô phỏng quá rất nhiều lần vốn tưởng rằng lần này trong thực tế lại quan sát một lần là có thể thuận lý thành trương địa đột phá vào nội cảnh cảnh giới kết quả chứng minh lâm sơ cựu cả nghi quá rồi hắn vẫn là đem nhị phẩm nội cảnh nghĩ đến quá đơn giản tuy rằng có một chút tiến triển thế nhưng cách hắn thành công đột phá đến nhị phẩm nội cảnh vẫn có một khoảng cách chỉ có thể sau đó lại tìm cơ hội quan sát hắn nội cảnh công sư trong lòng nghĩ như vậy lâm sơ cựu không còn dừng lại hướng về tam giang quận nơi đó có chuyến này cuối cùng một cái chỗ cần đến bàn sơ tông mà liệt kiếm môn bên này hắn khẳng định là không dự định nhiều làm dừng lại liệt kiếm môn chết rồi bốn tên nội cảnh tông sư thậm chí còn bao quát trưởng môn của bọn họ chuyện này một khi bị tuân ra đến h i ệ n nhiên là muốn chọc t h ủ n g trời lâm sơ cựu h i ệ n nhiên cũng không tính phát biểu thanh minh đối với này phụ trách đông lâm châu biên giới ngoại trừ vương thần bộ cùng võ lâm minh lỗ tính nam tự ở ngoài còn có m ư ơ i người đứng nghiêm phía sau xếp hàng ngang chính là lần này trong hành động từ mỗi cái môn phái lấy ra đến ngoại cảnh tông sư môn lỗ minh các người minh chủ đây không phải nói xuất phát trước chúng ta có thể gặp mặt một lần sau võ lâm minh nam tử viết môi đáp lại nói đừng nói chúng ta minh chủ các người thần hầu không cũng như thế sao còn tưởng rằng lần này có thể tiếp xúc gần gũi đến vị t i a nhân vật huyền thoại đây xem tình hình này h i ệ n nhiên chúng ta là bị thả chim bộ câu đang khi nói chuyện phía trước xa không hai cái điểm đen nhỏ đ ô n g phong to mọi người còn chưa kịp phản ứng trước mặt cũng đã có thêm hai bóng người minh chủ t h ầ n hầu vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử kinh hãi vội va ôm quyển vì lá lễ nói tào tháo tào tháo liền đến may là lúc trước không có nói thế nào đối phương nói xấu được các ngươi cực khổ rồi chuyến này hung hiểm nhưng các ngươi thân gánh nặng ngàn vạn nhớ tới không thể khinh thường một phen cố gắng sau khi trấn vũ ti thần hầu đem một cái sự vật giao cho vương thần bộ vật ấy bên trong bao bọc có thể so với nhất phẩm đại tông sư ra sức một đòn ngươi cầm cẩn thận lúc cần thiết sử dụng võ lâm minh minh chủ cũng đúng võ lâm minh lỗ tính nam tử làm chuyện giống vậy sau lần đó hai người cũng không rời đi ánh mắt trái lại cùng nhau rơi xuống lâm sơ cựu trên người lâm sơ cựu con ngươi đột nhiên co g ụ c lại toàn bộ thân thể không tự chủ được mà căng thẳng dù cho là ở mô phỏng tiến trình bên trong nhìn thấy hai vị này thế nhưng tự mình đối mặt cũng vẫn cứ có thể cảm giác được đối diện chuyển đến uy thế khủng bố trước mặt hai người rất hiển nhiên cũng không phải chỉ là nội cảnh t ô n g sư đơn giản như vậy nhất phẩm lâm sơ cựu trong lòng than thở mặc dù là nắm giữ máy mô phỏng chính mình muốn đặt đến cảnh giới như vậy e sợ cũng không phải ngăn ngắn thời gian cũng có thể làm được sự trong lòng hắn khiếp sợ không tên không biết hai vị kia nhìn hắn tâm tình càng thêm là chấn động vô cùng thiếu niên ta nghe nói trước đây không lâu ngươi thậm chí chỉ là một tên không g a gì võ giả đến rồi lâm sơ cựu chấn động trong lòng biết chuyện như vậy trung quy là trốn không xong nếu như hắn chỉ là hậu thiên võ giả dù cho là tiên thiên võ giả cũng chưa chắc gặp hấp dẫn đến người khác ánh mắt chú ý chỉ là biểu hiện của hắn quá kinh người tự ngũ liêu huyện bắt đầu không tới thời gian nửa năm liền từ một cái không ra gì võ giả lắp mình biến hóa trở thành tam phẩm ngoại cảnh tông sư thậm chí ở tông sư ở ngoài bảng trên ghi tên đệ nhất lâm sơ cựu gia nhập thần bộ thi vốn là không vào võ lâm phổ tông sư bảng danh sách chỉ là tình huống đặc thù hắn chuyến này chọn đội viên một đường chẳn chọc treo lên đánh đông đảo môn phái ngoại cảnh tông sư môn k h i ế người thường không nghĩ ra cảm thấy đến không hợp lý cái kia là được rồi hợp lý còn có thể là thiên tài sao Ta l o â i n g ư ờ i t r u n mới ê n đ ị a l i n h tú, xác thực t lúc sắc có đó h i ê n tung hoành n tư ư g hạ ờ i xuất h i ệ n võ lâm minh minh chủ khẽ gật đầu năm xưa ma ha tự bên trong cũng có một vị tiền bối nửa cuộc đời tầm thường kết quả một khi khai ngộ thẳng vào tông sư cảnh giới làm sao ngươi đỏ mắt trấn vũ ti thần hầu cười ha ha võ lâm minh minh chủ cười lắc đầu làm sao sẽ trong lúc biển người hai tộc tình thế biến hóa thời gian có thể xuất hiện loại này nhân tài chính là loài người may mắn một câu nói mới vừa ra khỏi miệng võ lâm minh minh chủ đông nhiên nhìn thẳng lâm sơ cự hai mắt khủng bố n h thế trong khoảnh khắc bao phủ đến trên người hắn này vương thần bộ kinh hãi luôn áp lực này cũng không phải là lấy hắn làm mục tiêu nhưng chỉ là tràn ra tới dư âm cũng đã để hắn như rơi vào hầm băng cả người run r ậ y không nớt cái tia nằm ở uy thế trung tâm lâm sơ cựu lại sẽ chịu được loại nào đáng sợ áp lực hắn nhìn về phía thần hầu chỉ hy vọng hắn có thể ra tay ngăn cản hắn thực sự là không nghĩ ra người đứng đầu một mình lại là tiền bối làm sao sẽ đột nhiên hướng về chỉ là một tên vãn bối làm khó dễ nhưng mà trấn vũ ti thần hầu trên mặt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu v ẻ chấm tính ánh mắt đồng dạng rơi xuống lâm sơ cựu trên người vương thần bộ chấn động trong lòng b ỗ n nhiên rõ ràng gì đó bất kể là võ lâm minh minh chủ, vâng Trấn vũ ti Thần Hầu, i đối với này, lâm sơ cựu căn bản khuôn mặt có vẻ hơi dại ra có nể nếp địa trả lời ngươi có phải là đã bị h u ế t ma giáo thánh nữ đoạt phách bám thân hỏi ra một câu nói này lúc võ lâm minh minh chủ cùng trấn vũ ti thần hầu ánh mắt đều trở nên băng lạnh vô cùng một bên vương thần bộ trái tim hầu như c o chặt hắn biết rõ lâm sơ cựu phạm là một cái trả lời có vấn đề e sợ trong khoảnh khắc liền bỏ mạng ở tại chỗ ở võ lâm minh minh chủ ánh mắt nhìn kỹ lâm sơ cựu vẫn cứ dại ra hắn ngơ ngác mà trả lời không có một vấn đề cuối cùng võ lâm minh minh chủ cùng trấn vũ ti thần hầu trao đổi một hồi ánh mắt hỏi tiếp ngươi nhìn thấy huyết ma giáo thánh nữ phân thân vấn đề này ta tới hỏi đi trấn vũ ti thần hầu trực tiếp đánh gậy võ lâm minh minh chủ lời nói tương tự mắt sáng như nốt địa nhìn chằm chằm lâm sơ cựu võ lâm minh, minh chủ khẽ mịp cười hướng về phía sau lui lại một ít trấn vũ ti thần hầu liền hỏi người ở ngũ liêu huyện nhìn thấy cái kêu huyết ma giáo thánh nữ phân thân triệt để tiêu vong sao lâm sơ cựu khuôn mặt thất t ờ đắp không có nàng hóa thành huyết quang không biết trốn hướng về nơi nào được trấn vũ ti thần hầu đúng tay cái độn giữa trường uy thế biến mất không còn tam tích mới vừa phát sinh cái gì đội ngũ bên trong sở hữu ngoại cảnh tông sư đều một mặt h o a n mang hai mặt nhìn nhau lâm sơ cựu trên cũng một lần nữa có linh động vẻ mặt lắc đầu một bực địa lẩm bẩm lầu bầu lên khỏe mạnh làm sao lập tức liền lắc thần ở hai vị đại lao ánh mắt nhìn kỹ vương thần bộ cùng võ tĩnh nam từ liếp mắt nhìn nhau giữ kín như bưng bọn họ rõ ràng lúc trước là hai vị đại lao cố ý để bọn họ nhìn thấy chuyện đã xảy ra lúc này biểu thị hai vị đại lao cho rằng bọn họ có thể nắm giữ quyền được biết nhưng này không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý đem việc này tiết lộ ra ngoài hai vị đại lao dắt tay nhau rời đi ở trước khi rời đi võ lâm minh minh chủ đem một vật giao cho lâm sơ cựu trên tay cũng nói rằng đây là năm đó ta dùng qua đồ chơi nhỏ bên trong bao bọc nội cảnh một đòn chỉ cần không phải nhất phẩm đại tông sư ngay mặt đều có thể phát huy đến không nhỏ công hiệu trấn vũ ty thần hầu cũng đồng dạng cho một cái ngoài ra cảnh tông sư nhìn về phía lâm sơ cựu trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ chỉ có ở đây hai tên nội cảnh biết đó là hai vị đại lao cho lâm sơ cựu bồi thường thôi bất kể như thế nào thành cựu tiền bối đại l a o đối với chỉ là một tên vãn bối sử dụng như vậy thủ đoạn trung quy là có chút mất mặt sự tiêu ngạo của bọn họ không thể cho phép bọn họ làm chẳng có cái gì cả phát sinh như thế tay không rời đi cung tiến hai vị tiền bối mọi người túi đầu vì là lễ mà đội ngũ bên trong tương tự túi đầu lâm sơ cựu khoe miệng nhưng hơi nhét lên hai vị đại lão vẫn là quá ngây thơ coi chính mình lấy uy áp mạnh mẽ đạt đến n h ế p hồn hiệu quả liền có thể làm cho mình xuất phát từ tâm can thành thật trả lời đã sớm ở mô phỏng tiến trình bên trong mô phỏng quá không biết bao nhiêu lần lâm sơ cựu tuy rằng vẫn cứ phản kháng không được này c ố n g h i ề n ép tính uy thế thế nhưng trải qua nhiều lần mô phỏng nhưng sớm đã thành thói quen có thể bảo đảm ở chịu đựng uy thế đồng thời tâm trí nhưng không bị đoạn ứng phó câu hỏi cũng chẳng khác nào lương được rồi đáp án từng cái từng cái chiếu đọc lên đến thôi mà hai vị đại lao bên trong trái lại là đều là một cái thế lực thần hậu càng làm cho lâm sơ cựu lưu ý đối phương trong lòng tựa hồ chuyển động một ít ý niệm khác lắc đầu lâm sơ cựu nhìn về phía trong tay khác biệt sự vật như thế đến từ chính võ lâm minh minh chủ như thế đến từ chính c h ấ n vũ ti thần hầu rất tốt chỗ tốt tới tay đón lấy hải tộc hành trình tựa hồ gặp càng thú vị một ít chương một trăm mười chín người tới người phương nào đông lâm châu bên trong v ì ứng đối h ả i tộc việc võ lâm minh minh chủ hiếm thấy khởi s ư ớ n g một lần tụ hội chỉ là lần này tụ hội trên mới vừa gia nhập bên trong minh liệt kế môn nhưng tự dưng vắng chỗ xảy ra chuyện gì võ lâm minh minh chủ n h ư mày có người trả lời ta đi thông báo nhưng này vân tuyên chẳng biết vì sao thật giống là biến mất không còn t ă n hơi trong môn mấy vị lão nội cảnh cũng không biết tung tích ha ha nghe nói vân tuyên bị cái tiểu b ố i một kiếm chặt đứt cánh tay đừng không phải không dám gặp người lén lút tận đi đi cha c h à người tuổi trẻ bây giờ thực sự là đáng sợ đây mà vào lúc này lâm sơ cựu đoàn người đã sớm rời đi đông lâm châu bên cạnh tiếp tục hướng về hải tộc địa vực mà đi đông lâm châu cùng hải tộc địa vực đụng vào nhau địa phương là một mảnh vạn dặm xích than nghe nói năm đó biển người hai tộc chiến với bên bờ đông hải hai tộc lưu máu đem vạn dặm bãi biển l u ồ n đỏ do đó được xưng là xích than sau lần đó nhiều năm biển người hai tộc đình chiến hai bên làm ra ước định từ đó sau khi hai tộc lấy xích than làm ranh giới chẳng hề hứa vượt qua ranh giới một bước nhưng rất hiển nhiên nhiều năm qua đi hải tộc t ĩ n h cực t ư động dĩ nhiên có k h á c tâm tư lâm sơ cựu đám người chuyến này chính là vì kinh sợ hải tộc mà tới là chiến l à hòa rất khả năng ở nghề này sau khi liền thấy rõ ràng đội ngũ bên trong có người lo âu hỏi lên chúng ta nghề này mới bất quá hai cái nội cảnh mười cái ngoại cảnh thật có thể đến hải tộc địa vực lượn một vòng sau đó h ả o h ả o trở về sau không sai hải tộc bên trong ngoại trừ phổ thông hải vương còn có thực lực tương đương với bên trong cảnh tông sư cường hải vương thậm chí còn càng mạnh hơn siêu hải vương chúng ta những người này quá khứ sợ là liền nhét không đủ để nhét kẻ g i a n g chứ nghi vấn như vậy rất hiển nhiên là đội ngũ bên trong phần lớn người suy nghĩ trong lòng đều còn chưa tới hải tộc địa vực liền rối loạn quan tâm cái này sao có thể được vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử liếc mắt nhìn nhau mở miệng nói ta biết trong lòng các ngươi lo lắng nhưng này không cần phải chúng ta chuyến này hải tộc cường hải vương cùng siêu hải vương cũng sẽ không xuất thủ võ lâm minh nam tử tiếp nhận câu chuyện nói tiếp không sai ở chúng ta xuất hành trước ta loại người nhất phẩm đã đi đầu hướng về hải tộc bên trong đi rồi một chuyến hai bên đã đặt thành rồi nhận thức chung tiếng nói của hắn dần dần hướng tới cao vút chuyến này chúng ta duy nhất cần cân nhắc chính là một đường đánh tới đánh ra ta loài người vi phong đến để hải tộc đám ra hỏa rõ ràng động ý đồ xấu là tối sai lựa chọn võ lâm minh nam tử tâm tình tác v ọ n chỉ là đội ngũ bên trong đông đảo ngoại cảnh nhưng biểu hiện không hừng lắm các ngươi những người trẻ tuổi này ai cũng quá không có phân chấn nhìn này một đám đều là chừng hai mươi ngoại cảnh tông sư môn võ lâm minh nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được chuyến này nhiệm vụ có thể sẽ không thuận lợi như vậy võ lâm minh nam tử linh cảm là đúng mới vừa đi tận vạn d ạ n xích h a n vẫn không có tiến vào trong vùng biển phía trước nước biển liền bỗng nhiên quay cuồng lên lượng lớn bán hải tộc từ bên trong sông ra xếp thành một cái kinh đ i ể n bán hải tộc chiến trận bán hải tộc thuần khiết hải tộc vẫn là rất tốt nhận biết bán hải tộc trên thân thể nắm giữ lượng lớn nhân loại đặc thù người tới người phương nào dừng lại bán hải tộc chiến trận phía trước một tên bán hải tộc chiến tướng cao giọng hô quát ánh mắt lợi hại nhìn chằm chặp loài người một nhóm võ lâm minh nam tử dù bận vận đung dung địa từ trong lòng móc ra một phần q u y n da dê chậm rãi mở ra tỉ mỉ mà xem lên mặt trên là một bức bản đồ đánh dấu các dạng tin tức l trong, trong, trong nháy nơi mắt mà tôi trên bầu trời ô tiếng nổ lớn đến không hết cán giải lợi khí gào thét kéo tới những này bán hải tộc từng cái từng cái lực lớn vô cùng ném ra cán giải lợi khí uy lực tự nhiên cũng là mạnh ngoại hạng chính là loài người hoàng người thần r trọng i giáp ề u t i binh đoàn ở đây. đối ế t mặt kỵ đoàn như đây, đ ở vậy u đ g giết,、e、sợ cũng phải nuốt hận. Chỉ tiếc, giờ khác này đứng thẳng ở đây, cũng không phải là cái gì trọng giáp cũng tông thường tưởng tượng giới. chạm Chỉ tiếc, khác cái phải hận. phải thiết nhất phẩm nhân khó thể phạm cảnh Thanh đạt một tam sớm tầm loại siêu tới. đội yếu nuốt Ta sợ sư, này đến vang lên, đều kỵ. là là đây, đây đã đã ở Ở âm vị, có bộ ê n trong cùng phong gào thét. Chính là thần thét. gào có là b ti hai tên ngoại cảnh một trong lý thần bộ khắc sâu biết được chính mình toàn đội yếu nhất sự thực sau hắn sống được rất biết điều m à phía trước bán hải tộc chiến tướng có điều chỉ có tương đương với loài người tứ phẩm thực lực còn lại bán hải tộc chiến sĩ tuy nhiều càng là đạt đến tiên t i ê n đều không có mấy cái như vậy khai vị ăn sáng người khác khẳng định đều là không lọt nổi mắt xanh cũng chỉ có thể để hắn đến xử lý trên bầu trời cồn u phong gào thét hình thành một cái c u ộ n lại phong long phong long lại có tiếp cận hai ngàn trượng to nhỏ rất hiển nhiên gia nhập thần bộ ti cũng tiến vào nhân ti kho vũ khí quan sát sau khi thực lực của hắn cũng có bước tiến dài ném mạnh tới được mấy ngàn trôi lợi khí đống đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong sau đó quận lại phong long thân thể đột nhiên r u lên dán ra cái kêu mấy ngàn trôi lợi khí nhất thời thay đổi đầu lấy càng thêm mánh liệt tốc độ hướng về đường cũ a a tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng mỗi một trôi lợi khí hầu như đều không kèm chút nào địa tìm về chủ nhân của chính mình cũng tiến vào đến chủ nhân trong thân thể ngã xuống bán hải tộc chiến sĩ phủ mãn chỉnh cái hải vực tú làm dòng máu khiến nước biển màu sắc trở nên càng thêm sâu thẳm lên đội ngũ phía trước bán hải tộc chiến tướng bởi vì không có ra tay vì lẽ đó cũng không có bị thương chỉ là hắn giờ phút này trong lòng vết thương hiển nhiên càng thêm thơm nhìn từ trên cao xuống mà nhìn run lẩy bẫy bán hải tộc chiến tướng lý thần bộ đứng ở giữa không trung bên trên sắc mặt n g ạ o n g h ễ người chẳng lẽ không biết loài người võ giả bên trong biết bay đều là tống sư vạn b ạ n đắc tội không được sao hắn cười lạnh một tiếng nói tiếp hay hoặc là ngươi tự cho là đ ị a cho rằng dựa vào chỉ là mấy ngàn tên không biết mùi vị bán hải tộc binh sĩ liền có thể đối phó được rồi tống sư bán hải tộc chiến tướng không dám đ á p lời chỉ có thể duy trì run lẩy bẩy trạng thái có sao nói vậy đối diện trở tay triệu hoán cùng phong tên kia loài người nói không sai thanh c ự tối tới gần xích than bán hải tộc bộ tộc ngân xa tộc tự nhiên đã sớm nhận được tin tức ngân xa bán hải vương cũng quả thật có sắp xếp bọn họ xa xỉ vệ gần đây muốn lưu ý loài người khác h tới chỉ là ngân xa bán hải vương chưa nói cho bọn h ắ n biết loài người t ô n g sư dĩ nhiên l à như vậy nhân vật đáng sợ thủ hạ chỉ huy mấy ngàn xa xỉ vệ vị này ngân xa tộc chiến tướng lòng dạ đến mức rất cao căn bản không đem chỉ là loài người để vào trong mắt dự định trước tiên cho đối phương đến một hạ mã uy có trách thì chỉ trách biển người hai tộc đình chiến quá lâu dù cho là tối tới gần loài người địa vực ngân xa tộc trong tộc chiến tướng đối với loài người tồng sư hiểu rõ cũng thật là ít ỏi dẫn đường đi đi các ngân xa đạo Lý chương n bộ c một trăm t thét địa a hai mươi đợi lát nữa liền không kịp vô tận trong vùng biển trước mặt là một cái to lớn hòn đảo dù cho là bay ở giữa không trung bên trên mọi người roi mắt viếng vọng càng cũng vẫn là không nhìn thấy hòn đảo này biên giới hòn đảo này Chỉ í trên sẽ không so sa sâu không không nhân nhất chi nhỏ. chiến theo hòn phụ nhiên thân thể quận Ngân tướng mang người đến này cận, ốn nước biển nơi giới đảo vào với về tới mọi cái, biết đi về nơi đâm đâu. tộc tộc đột một t địa địa xa, thực tế này ngân sa tộc chiến tướng hành động ở phía trên mọi người tộc tông sư xem ra buồn cười cực kỳ cũng là bọn họ căn bản không thèm để ý không phải vậy chỉ là bán hải tộc chiến tướng muốn ở tông sư tầm mắt chạy trốn căn bản là không thể ngược lại đã đi đến chỗ cần đến ngân s a đảo này bán hải tộc chiến tướng có đi hay không đều không có quan hệ gì mọi người tiếp tục phi hành rơi vào rồi ngân xa đảo bên trong đập vào mắt là cùng l o à i người địa vực khác biệt kiến trúc phong cách hải tộc có hỉ yêu quanh năm cư trú ở biển sâu cũng có vui vẻ cùng n h â n tộc như thế ở lại trên mặt đất đối với hải tộc tới nói dù cho là trên mặt đất sinh hoạt cũng là không khó khăn những người thoát rời nước vực liền rất nhanh mất nước mà chết không phải hải tộc mà chỉ có thể là cấp thấp loại c á thôi cái gọi là kháo hải c ấ t hải trên thực tế rất nhiều cá loại chỉ có thể bị trở thành hải tộc lương thực thôi đương nhiên nếu như có mới mẻ nhân loại máu thịt hải tộc tự nhiên là càng thêm yêu thích năm đó biển người đại chiến trình độ nhất định cũng là bắt nguồn từ này ngân xa bộ tộc thành tựu bán hải tộc nhưng là thuộc về hải tộc trận doanh hơn nữa là hải tộc trận doanh rất nhiều bộ tộc bên trong đối với nhân loại máu thịt nhất là khát cầu cái kia mấy cái bộ tộc một trong mọi người trực tiếp rơi xuống ngân xa đảo trung tâm trên mặt đất một đường đi tới quanh thân cá thể rất nhiều ngoại hình hình dạng tất cả đều là cùng lúc trước những xa xỉ vệ đó gần như thân là bất đồng chủng tộc mọi người thấy những ngân xa đó tộc nhân mỗi cái tựa hồ cũng dài đến như thế từ bên ngoài trên căn bản là phân biệt không được ai là ai những này ngân xa tộc nhân nhìn về phía một ánh mắt của người đi đường bên trong nhưng lại mang thêm kỳ dị nào đó tâm tình đó là hung thú nhìn thấy đồ ăn lúc khát vọng ánh mắt chỉ là mọi người đi chung với nhau tông sư trên người tự mang uy thế tràn ngập ra để những này ngân sa tộc trong lòng người kinh hoàng bất định cũng không dám lô mãng lúc trước ngân sa chiến tướng dám gan to bằng trời địa đối với mọi người ra tay chỉ là bởi vì phía sau mấy ngàn xa xỉ vệ cho hắn dũng khí mà thôi sự thực chứng minh hắn loại dũng khí này ở tông sư trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới lâm sơ cựu cũng đang xem những này ngân sa tộc nhân tuy rằng không nhận ra cái nào là cái nào nhưng chủng tộc cơ bản đặc thù hắn vẫn có thể có thể thấy ở tới đây trước trong lòng hắn cũng, cũng sớm đã rõ ràng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì lâm sơ cựu tùy tùng hai vị nội cảnh công sư vẫn hướng về ngân s a đảo trung tâm hoa lệ kiến trúc vật đi đến bán hải tộc kiến trúc phong cách cùng loài người nhắn nhủi không giống có vẻ vô cùng thô lỗ nhưng bởi vì vùng biển nơi sâu xa các loại tài liệu quý giá nửa điểm không thiếu hoa lệ địa phương trái lại còn vượt qua phía trước hoa lệ kiến trúc cổng lớn ầm ầm ầm đ i ệ n mở ra hiện nhiên loại người đoàn người đến đã sớm vì là ngân xa bán hải vương đã hiểu biết từ cổng lớn đi vào đại điện bên trong trống trải vô cùng không trên đỉnh khảm nạm đếm không hết minh châu chúng người đi vào như là lập tức đi đến bởi tối tinh không d ư ớ i đáy mà trong đại điện đã sớm ngồi xuống rất nhiều vị cường hải vương mới mới vừa tiến vào đại điện mà thôi vương thần bộ cùng võ lâm minh nam t ử liếc mắt nhìn nhau tâm tình liền lập tức trở nên trở nên nặng nề lúc trước bọn họ căn bản không nghĩ tới chỉ là hải tộc hành trình trạm thứ nhất mà thôi càng liền trước mặt tao nộ ba tên cường hải vương nay ba tên cường hải vương h i ngoại nhiên n h k ô phải ngân tộc. Bọn họ ngồi ngân Bọn sa a tộc. c đ điện ngân chủ vị, sa t ộ c bán hải vương hải t r á i lại tiếp là ở một bên k h á cái h Cùng loài người loài so đem s n h h ả tia ộ c càng có trận doanh càng là không n h là quá ề đều về u chuẩn. lễ là lực lăng nghi trên hướng chú ý, hết thể về thực lực làm chuẩn. Ngoại trừ cái i trừ ý, k ba tên uy thế kinh người cường hải vương ở ngoài trong đại điện còn đồng dạng ngồi mặt khác năm tên hải tộc đều đạt đến hải vương đẳng cấp nay năm tên hải vương có thể thấy cũng tương tự không phải ngân sa tộc hiển nhiên là nghe nói loài người mọi người đến đây phụ cận vùng biển hải vương đều sang đây xem náo nhiệt cho tới cái tia ba tên cường hải vương vương thần bộ trầm ngâm trong lúc đó phía trước một tên cường hải vương đã mở miệng yên tâm quý tộc nhất phẩm đã cùng bộ tộc ta siêu hải vương thảo luận qua chúng ta ba vị cũng chỉ là hiếu kỳ sang đây xem một ánh mắt mà thôi không sẽ phá hư quy củ ra tay các người cứ yên tâm đi người đến dọn chỗ ngân xa bán hải vương ra lệnh một tiếng đã có thủ hạ nhanh chóng chuyển ghế trên ghế tựa loài người đoàn người từng người ngồi xuống các hạ vương thần bộ đang muốn mở miệng bên kia ngân xa bán hải vương đã k h o á t tay h á o một cái loài người các vị xa đồ mà đến nói vậy cũng đều đói bụng mệt mỏi trước tiên dùng chút đồ ăn đi chỉ sợ này tích ra khu vực chuẩn bị không hợp các vị tâm ý đang khi nói chuyện đã có hầu hạ đưa lên đồ ăn ở án trên bày ra càng là chút vô cùng ngon tinh xảo cá tôm chi thuộc tất cả đều là xuất thân từ vùng biển nơi sâu xa ở bây giờ biển người hai tộc không thông tình huống loài người địa vực căn bản là ăn không được những ngày ngon cá tôm loài người mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút không làm rõ được ý nghĩ của đối phương như vậy chiêu đãi bọn họ ở loài người địa vực cũng không từng hưởng dụng quá lẽ nào vị này ngân xa bán hải vương dự định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng muốn vùi đầu vào loài người trong trận doanh đến rồi tất cả mọi người không nghĩ ra thời điểm lại nghe được bên cạnh thanh em vang lên quay đầu nhìn tới đã thấy là lâm sơ cựu ở mọi người xoắn suýt thời điểm hắn đã cầm lấy phân phối thủy tinh lưới dao đem những người ngon cá tôm tinh tế cắt ra bắt đầu ăn hiểu được ăn thì ăn đi đợi lát nữa liền không kịp lâm sơ cựu đem ngon cá tôm miệng lớn nhét vào trong miệng rất giống là một cái chưa từng va chạm xã hội nhà quê mọi người tộc t ô n g sư cùng nhau thèm thùng người khác làm mất mặt lâm sơ cựu này đâu chỉ là mất mặt quả thực chính là ném xuống biển nhìn thấy lâm sơ cựu dĩ nhiên khởi động hải tộc bên kia đông đảo hải vương cũng đều thèm ăn nhỏ rãi ở trong biển sâu ở lại sững sờ lâu như vậy mỗi ngày ăn c á tôm trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi cái điều đến, đến rồi một tên cường hải vương lắc đầu n ở nụ cười quay về ngân xa bán hải vương nói rằng nghe nói ngươi này ngân xa đảo bên trong có thứ tốt còn không mau mau lấy ra để chúng ta mở mang chính là mọi người đều quen thuộc ở tại biển sâu ngươi nhưng quanh năm ở chỗ này trên mặt đất nói vậy là có lý do đông đảo hải vương ngươi một câu ta một câu ngân xa bán hải vương cười ha h a vỗ tay nói đương nhiên sẽ không để các vị thất vọng mà nghe được tiếng vỗ tay ở đây hầu hạ bán hải nhân hiểu ý về phía sau đi đến rất nhanh đại điện bên trong chiếc cửa lớn mở ra bảy tám mảnh dài khoảng một t r ư ợ n g vỏ chai bị mang ra ngoài mỗi một mảnh vỏ chai bên trong đều có trắng mịn bóng người là bạn nữ sao vài tên hải vương không h ứ n g lắm ồ không đúng lỗ mùi hấp động trong lúc đó tự quen thuộc tự xa lạ khí tức chuyển đến vài tên hải vương trong thân thể một loại nào đó k i ự u viễn ký ức tỉnh lại thứ tốt thứ tốt đúng là thứ tốt dù cho là ba tên cường hải vương giờ khác này trong mắt cũng tràn ngập tia sáng trong lòng cảm khái chuyến này không ồn loài người bên này ở mọi người đầu nổ vang trong n á y mắt lâm sơ c ử u đã nuốt vào cuối cùng một cái ngon cá tôm đem thủy tinh lưới dao để xuống chương một trăm hai mươi mốt đây không phải là người tộc là cái gì ngân xa đảo trung tâm trong đại điện lâm sơ c ử u từ chối ngồi đứng lên một luồng kinh thiên uy thế lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến ở trong đại điện tàn phá c ủ n quyển dỡ lên to lớn vỏ chai bán hải nhân môn tất cả đều thân thể cứng đở sắc mặt q u é t trắng trong tay vỏ chai rơi xuống lạc vỏ chai rơi xuống đất mặt trên trắng mịn bóng người rồn rập lăn tới trên đất đây là trong đại điện mọi người tộc tông sư nhất thời không có dùng cơm hứng thú mỗi một người đều đứng lên mỗi người đều trận tròn đôi mắt lan xuống trong đất n h ữ này g n hoàn toàn không có sợi n h ỏ tại người vốn là từng cái từng cái loài người tuổi thanh xuân nữ tử liên tưởng đến hải vương môn thân phận người ở chỗ này tộc tông sư lập tức liền đều hiểu hải tộc chúng hải vương đây là muốn lấy nhân loại tuổi thanh xuân nữ tử làm thức ăn lại như mới vừa hiện đến chư vị tông sư trước mặt ngon cá tôm những n à y tuổi thanh xuân nữ tử cũng đồng dạng là ngân xa bán hải vương dùng để chiêu đãi hắn hải vương mỹ thực đột nhiên phát sinh một màn để ngân xa bán hải vương trên mặt thay đổi màu sắc hắn đứng lên có vẻ vô cùng tức giận chư vị đây là cái gì loại đạo lý ta rất chiêu đãi Các ngân ư nhưng i phải đập phá chúng ta đồ ăn. Nhìn trên đất lăn một đoàn n phá h đập đồ đất ta một làm tộc nữ tử, nữ ngân sa bán hải vương t r ê nghĩ mặt t nổi lên n h ư ơ tiếc vẻ. á n nhẹ dọng than thở, đ ề ha ha ha ha, lại vừa nghĩ gật gật đầu nói rằng là ta nghĩ quá nhiều những ngày đồ ăn đầy đủ mới mẻ ăn được trong ư ớ c c làm h các à n hoạt động ra, chất thịt cũng có thể càng hiện ra ngon. Trong động cũng càng ra, ra có lòng nghĩ như vậy ngân xa bán hải vương lần thứ hai nhìn về phía loài người các vị tông sư tâm tình đã bình phục lại đến loài người chư vị ta lý giải trong lòng các ngươi suy nghĩ là không chịu nổi cùng tộc bị thực thế nhưng những n à y đồ ăn là ta trên đảo tự mình nuôi dưỡng ngụ nhân cùng ngươi loài người địa vực người không hề liên quan nghiêm chỉnh mà nói đều không coi là các ngươi cùng tộc như vậy các ngươi cũng còn muốn nhúng tay sao ngân xa bán hải vương lời nói nói năng có khí phách trong nháy mắt loài người các vị tông sư hai mặt nhìn nhau nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải ngoại cảnh tông sư môn họ ý giống như ánh mắt đều tìm đến phía hai vị nội cảnh tông sư việc này nên xử lý như thế nào hay là muốn c h ờ bọn họ hai vị tới làm chủ vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử liếc mắt nhìn nhau sau đó sẽ nhìn một chút trên đất tuổi thanh xuân bọn nữ tử những m ả y thành xuyên t ự hình nếu như dựa theo hai người mọi khi tác phong nơi nào cần quản nhiều như vậy trực tiếp đấu võ là được rồi thế nhưng bây giờ tình huống nhưng không như thế mọi người nhưng là ở vào hải tộc trong khu vực loài người nhất phẩm đúng là cùng hải tộc siêu hải vương từng có ước định chuyến này tranh đấu chỉ khống chế ở bên ngoài cảnh tông sư cùng phổ thông hải vương trong lúc đó trong đại điện ba tên cường hải vương nên cũng không dám hung hãn phá hoại ước định đại khái s ắ c thực chỉ là đến xem trò vui t i ê n đề là phía bên mình cũng không muốn tự dưng chọc tới đối phương nếu như bởi vì trước mắt việc nổi lên xung đột đối diện ba tên cường hải vương tất nhiên là sẽ xuất thủ đến thời điểm tại đây ngân x a đảo trên đối mặt ba tên cường hải vương cùng một đám phổ thông hải vương gây công tình huống chỉ sợ cũng gặp trở nên rất khó n ổn đến thời điểm hải tộc phương diện sức chiến đấu quần quận không dứt địa đến cứu viện loài người một nhóm đại có khả năng gặp xuất sư không thắng thân chết trước lại liếc mắt nhìn những người cùng phổ thông nhân tộc không khác nhiều cái gọi là nhục nhân vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đều thống khổ nhắm hai mắt lại lần thứ hai mở mắt ra lúc hai người ánh mắt giao tiếp trong lúc đó đã trong nháy mắt rõ ràng lẫn nhau kiên định quyết tâm mặc dù sẽ khiến người ta khó có thể tiếp thu nhưng đại sự chưa thành cần phải thỏa hiệp là không có thể phòng ngừa hai người đi đầu lại lần nữa ngồi về chỗ ngồi vị trên chỉ là bọn hắn giờ phút này ánh mắt nhưng cũng không dám nữa hướng về trên đất đ ụ c nhân môn nhìn lại có hai tên nội cảnh tông sư dẫn dắt hắn ngoại cảnh tông sư môn tuy rằng có không cam lỏng nhưng cũng trước sau ngồi xuống không có hai tên nội cảnh tông sư hỗ trợ bọn họ hiển nhiên là không có đối mặt ba tên cường hải vương dũng khí ha ha ha đúng là nên như thế quý vương có như thế r ấ t ngộ lẫn nhau tôn trọng bên dưới chúng ta biển người hai tộc không hẳn không có tiếp tục sống trung hòa bình độ khả thi nhìn thấy loài người một đám tông sư dồn dập ngồi xuống ngân xa bán hải vương đại vi mang ý chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi xuống lâm sơ cựu trên người lúc lông mày nhưng không nhịn được lại lần nữa cao lên đến người này không chỉ là cái thứ nhất đứng lên đến tương tự cũng là cái cuối cùng ngồi xuống nha không mãi đến tận hiện tại hắn cũng vẫn cứ không hề ngồi xuống đến hơn nữa nhìn tình hình hán tựa hồ không dự định ngồi xuống loài người vị này các hạ người đây là có cái gì ý kiến bất đồng sao ngân xa bán hải vương trên mặt nổi lên uy nghiêm đáng sợ ý cười há miệng ra đến sắc bén hàm răng lóe lên thăm thẳm hàn mang một luồng vô hình hung sát chi khí mãnh liệt địa nào h tới lâm sơ cựu trên người ngân xa bộ tộc nhất là hiệu chiến thành t ự u bán hải vương có thể ở hải tộc bên trong thu được tương ứng địa vị tự nhiên là dựa vào từng bước từng bước chém giết đi ra ở nay biển người hai tộc đình chiến đại bối cảnh dưới ngân xa bán hải vương đánh chết hải tộc thậm chí so với nhân tộc còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần vì vậy mà luyện thành khủng bố hung sát chi khí để hắn đang đối mặt cùng cấp hải v ư ơ n g lúc thường thường chưa ra tay cũng đã có thể để địch thủ trong lòng r u n g sợ lâm sơ cựu nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi phản phất nào h tới trên người hắn này một luồng khủng bố hung sát chi khí cũng không tồn tại bình thường lâm thần bộ không nên bởi vì nhỏ mất lớn muốn lấy đại cục làm trọng một bên khác vương thần bộ vội vàng mở miệng võ lâm minh nam tử cũng đồng dạng mở miệng k h u y ê n bảo nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu lâm thần bộ những này nuôi dưỡng nhục nhân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là chúng ta loài người lâm sơ cựu không nói gì h ắ n chỉ là túi đầu xem hướng về mũi chân của chính mình một tên tuổi thanh xuân nữ tử ngân xa b á n hải vương cùng vương thần bộ mọi người trong miệng gọi là nhục nhân tồn tại nằm dạp bỏ tới ôm lấy cổ chân của h ắ n cứu cứu mạng nhục nhân thân thể ở run dày nhưng nhưng thật chặt ôm lâm sơ cựu cổ chân như là ở ôm cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế nào tiểu như thế nào đại lâm sơ cựu ngẩng đầu lên nhìn về phía loài người hai tên nội cảnh tham thảm nói rằng các ngươi nói cho ta đây không phải là người tộc là cái gì vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trở nên trở mặc không có gì để nói lâm sơ cựu liền quay đầu nhìn thẳng đối diện ngân xa ban hải nhân k h ỏ miệu dâng lên ý kiến ta tự nhiên là có sự khác biệt ý kiến hắn đưa tay chỉ về đối diện ngân s a bán hải vương sau đó lại chỉ tay một cái đem trong đại điện đông đảo hải vương điểm mấy lần ta đã ăn no như vậy chúng ta liền mau mau tiến vào đề tài chính đi các ngươi này sáu cái hải vương cùng l ê n đi sáu cái đồng thời lẽ ra có thể miễn cưỡng để ta dùng một cái tay hải vương môn đều tức nợ nụ cười ngân s a bán hải vương tâm có ẩn nộ nhưng chưa hiện hiện chỉ là cười nói các hạ ngươi là ăn no nhưng chúng ta nhưng còn chưa mở ăn a hà tất gấp ở nhất thời nói cười bên trong trong đại điện đột nhiên bóng mở loáng một cái ngân s a bán hải vương thân thể ở tại chỗ đột ngột biến mất lập tức xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt hán vương tay ra hướng về lâm sơ cựu bên chân nhục nhân trục tới hải vương có nhân loại tông sư cùng đẳng cấp sức chiến đấu mà bán hải vương cũng cũng giống như thế hơn nữa bán hải vương vẫn có thể tu luyện loài người võ học thủ đoạn trên so với thuần khiết hải vương càng lộ vẻ nhiều kiểu nhiều loại chỉ là trung bi không phải thuần khiết loài người bán hải vương cũng không có loài người tông sư ngoại cảnh khả năng thế nhưng bọn họ lại có thể đem không thấp hơn ngoại cảnh trí lực dung hợp ở tự thân một quyền một cức trong công kích ở này trong đại điện không có có thể sử dụng tới ngoại cảnh chi như tình huống ngân xa bán hải vương quả thực chính là có thể treo lên đánh l o à i người ngoại cảnh tông sư tồn tại đơn thuần dựa vào thân thể sức mạnh dù cho là ở đây hai tên nội cảnh tông sư cũng không dám xem thường thẳng hắn ngân xa bán hải vương động tác này h i ệ n nhiên chính là vì lập uy tập kích ra tay đem lâm sơ cựu thế phải bảo vệ nhục nhân hành hạ đến chết tự nhiên chính là đánh lâm sơ cửu mặt công phá ở đây tất cả mọi người tộc tông sư trong lòng hàng phòng thủ đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy bọn họ đặc sắc sắc tiếng vang nặng nề bên trong ngân s a ban hải vương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến cánh tay cốt hầu như muốn nước ra đến hắn toàn bộ thân thể khó có thể tự chế địa về phía sau bay ngược ra ngoài ẩ m ẩ m hắn trực tiếp đánh vỡ đ ạ i điện vách t ư ờ n g xuất đến bên ngoài đi mà một cái tắt đem ngân s a bán hải vương đánh bay lâm sơ cựu chỉ là c ư ờ i nhạt căn bản không thèm để ý mọi người tại đây sợ hãi ánh mắt trên thực tế hắn khoảng thời gian này quen thuộc bên ngoài cảnh đối địch chỉ là vì càng dễ cảm nộ cảnh giới này cũng nhanh chóng về phía trước bước ra bức kế tiếp m ạ thôi cũng không biểu hiện thân thể của hắn sức mạnh liền không mạnh mẽ mô phỏng tiến trình bên trong lấy huyết luyện công lấy r a luyện hóa rất nhiều hải vương huyết thống tinh hoa hắn tại thân thể độ cường h ư ớ n h trên đã sớm không phải ngân xa bán hải vương có thể so với đại điện ở ngoài bị một cái t ắ t quét bay ngân xa bán hải vương sau khi hạ xuống đầu góc trong lúc nhất thời có chút bối rối một tên ngân xa tộc chiến tướng vào tới vương việc lớn không tốt、Phúc. tâm tình rất là không tốt ngân xa bán hải vương một cái t ắ t đem tên này chiến tướng đập thành thị nát nhưng mà hắn tuy rằng một cái tắc đập chết báo lại tin tức chiến tướng nhưng cũng không có thể đem tin tức xấu cũng cùng đặc không đại điện bên ngoài xa xỉ vệ liên tục bại lui phía trước hiển nhiên là có kẻ địch nắm binh khí tấn công tới sông a hôm nay chu d i ệ t ngân sa vương tiêu diệt ngân sa tộc ta loài người vươn mình làm chủ chương một trăm hai mươi hai ngân sa đảo nhục nhân cắn chủ chu ngân sa giết hải vương ta nhục nhân không làm dương mặc đạo nhục nhân một thân phiêu vợ ấy vừa ra tứ hải phản phản phản ngân sa đảo nhục nhân cắn chủ nhanh đi ngân sa đại điện xin mời ngân sa vương đại điện bên ngoài một mảnh tùm la tùm lum bị lâm sơ cửu một cái tát đập ngã xuống đất ngân sa bán hải vương thật vất vả mới bỏ lên nay tùm la tùm lum cảnh tượng để hắn s u ý chút nữa lại muốn trong mơ chỉ là nhục nhân cũng dám làm loạn s a s ỉ vệ mười hai đem ở đâu mau c h ó n g chu này phản bội tiếng gào bên trong vài con cỡ lớn ngân s a đầu lâu từ không trung xa xa mà quăng lại đây ngân s a láo tặc ngươi xem một chút đây là ngươi thật thuộc cấp không âm thanh truyền đến ngân s a ban hải vương phóng tầm mắt nhìn tức g i ậ n đến hắn một hơi suýt chút nữa không có thuật lại đây này mấy cái ngân s a đầu cá ở loài người xem ra tự nhiên là đều dài một cái dạng căn bản nhận biết không được nhưng ở ngân s a bán hải vương trong mắt nhưng là mỗi cái không giống chính là xa xỉ vệ mười hai đem bên trong mấy vị nhục nhân đại quân đã đến bên cạnh là ngân xa láo tặc giết hắn giết hắn ăn thịt cám ậ p uống máu cám ậ p nhục nhân đại quân trong nháy mắt sôi trào lên ngân xa bán hải vương mặt lập tức liền đen kịt lại bị thân là tông sư lâm sơ cựu một cái tắt đập ngã cũng là thôi chỉ là nhục nhân chỉ xứng làm lương thực đồ vật cũng dám được đả lần tới sức mạnh kinh khủng ở ngân xa bán hải vương cánh tay ngưng tụ hắn bay người về phía trước liền muốn một đòn r ế t chết những n à y nhục nhân đến lúc này hắn đã không có tâm sự lo lắng có hay không lãng phí lương thực quá mức một lần nữa nuôi nấng là được ngân xa bán hải vương nhanh lâm sơ cựu nhưng nhanh hơn hắn trước mắt tình huống như thế muốn nói giữa trường có một người sớm có dự tính cái k i a t ấ t nhiên chính là hắn từ lúc mô phỏng tiến trình bên trong hắn liền từng trải qua tình cảnh như thế ngân xa đảo nhục nhân môn không có nằm chờ chết nhưng có can đảm khởi nghĩa vũ trang điểm này vẫn để cho hắn cảm giác sâu sắc vui mừng bởi vậy vì là như vậy bộ tộc nhiều làm những gì lâm sơ cựu cảm thấy đến không tính b u ồ n ví hắn đi sau mà tới trước ngắt ở ngân xa bán hải vương trước người chặn lại rồi sự công kích của đối phương phẫn nộ thành của ngân xa bán hải vương đòn đánh này sức mạnh còn vượt qua lúc trước rất nhiều ầm ầm sức mạnh kinh khủng lấy hai người giao kích nơi làm trung tâm Hướng về bình thường y t phụ trách quản lý nhục nhân là ngân xa đảo xa xị vệ bên trong mạnh nhất là ngân xa chiến tướng thực lực đại thể trên tương đương với loại người tứ phẩm khí phách vó giả thời gian lâu dài bên trong nhục nhân quần thể dần dần thu thập được một chút l o à i người võ học một bên để trong quần thể có thiên phú cá thể chuyên tâm tu luyện một bên tiếp tục chịu đủ nhục nhân môn tìm được tin tức mấy ngày nay ngân xa bán hải vương đều muốn những khách gặp vẫn ở lại ngân xa bên trong cung điện sẽ không quan tâm trong tộc sự vụ nhục nhân môn liền chọn cái này làm khẩu làm khó dễ không thể không nói sự tình tiến triển được rất thuận lợi có lòng toán vô tâm bên dưới trong đám bên trong cũng không có thiếu tu luyện võ học thành công càng dễ dàng liền đánh tan xa xỉ vệ còn chém giết không ít ngân xa chế tướng thế nhưng nhục nhân môn thiên toán và toán nhưng không có tính tới một điểm vậy thì là ngân xa bán hải vương sức chiến đấu bọn họ chuyện đương nhiên địa cho rằng ngân xa b á n hải vương coi như mạnh cũng nhiều nhất so với ngân xa các chiến tướng mạnh hơn vài lần cái kia đã là vô cùng ghê gớm có trách thì chỉ trách nhục nhân môn kiến thức quá đông căn bản không biết tống sư cấp bậc sức chiến đấu cùng tống sư trở xuống hoàn toàn chính là nằm ở hai cái thế giới nếu như không phải lâm sơ cự hỗ trợ ngăn cản nhục nhân môn cố nhiên là có thể đánh tan xa x ỉ vệ thế nhưng cái gọi là nhục nhân đại quân nhưng phải bị ngân xa bán hải vương một người dễ dàng tiệt diệt càng không cần phải nói giờ khác này ngân xa đảo trên hải vương cấp căn bản không ngừng một cái hai cái nhục nhân môn tuy rằng lập tức đấu trí bị đoạn thế nhưng lúc trước thanh thế đã sớm gây nên trong đại điện chư vị chú ý trong lúc nhất thời bất kể là loài người tông sư vẫn là hải tộc hải vương tất cả đều bay người mà ra đi đến đại điện ở ngoài này chuyện này nhiều như vậy ngon đồ ăn cái này chẳng lẽ là mộng cảnh tiên hương sao bay ra ngoài rất nhiều hải vương lập tức liền bị phía trước cảnh tượng để ép bọn họ chưa từng gặp qua loại tình cảnh này vốn tưởng rằng ngân xa bán hải vương nói nuôi dưỡng nhục nhân chỉ là giữa mấy chục cái trên t r a n con tình cờ làm một người ăn vật mà thôi ai thầy nghĩ nhưng ngôi này lên tới hàng ngàn hàng vạn số lượng nhiều như thế coi như thả ra khẩu vị đến ăn cũng không phải một ngày hai ngày có thể ăn xong a b ị lâm sơ k i ử u ngăn cản ngân s a bán hải vương giờ khắc này tâm tình rất khó chịu chú ý tới rất nhiều hải vương tình huống khắc thường trong lòng hắn cười gằn ngoài miệng đã nói rằng cũng không phải là một cảnh nơi này chính là ta vì chư vị chuẩn bị thiên h ư ơ n g chư vị đều có thể vui sướng hưởng dụng nói ra câu nói này đến ngân s a bán hải vương mang theo khoái ý địa nhìn chằm chằm lâm sơ k i ử u không có ai có thể so với hắn càng rõ ràng hải tộc đang đối mặt loài người đồ ăn lúc điên cuồng hắn ngược lại muốn xem xem trước mặt cái này loài người tâm sư lấy cái gì đến ngăn cản sắp sửa rơi vào điền cùng rất nhiều hải vương đặc biệt bên trong còn có ba tên cường hải vương cường hải vương đương nhiên sẽ không n ú n g tay ước định cuộc chiến nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ vui sướng hưởng dụng đồ ăn một khi loài người bên này không chịu đựng được trước tiên phá hoại ước định như vậy ba tên cường hải vương liền có lý do ra tay đem đám nhân tộc này tông sư toàn bộ lưu lại t h a n h t i ệ u đồ ăn tới nói nhục nhân cố nhiên chân mềm ngon nhưng nếu cùng tông sư võ giả so ra rồi lại là khác nhau một trời một vực tông sư võ giả không chỉ ăn ngon có sức lực hơn nữa đối với hải vương thực lực tăng lên cũng là rất nhiều ít lợi như vậy ta chờ liền không k h á c h khí các loại ý nghĩ ở ngân xa bán hải vương trong đầu c h u y ể n qua hán chư vị hải vương đã hưng phấn hướng về nhục nhân đại quân nhỏ tới vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đều là cả người run dày n i ề n g r ă n g hầu như cắn nát nếu không có gì n g o ạ i ý muốn lời nói trước mặt đem lập tức sẽ trình diễn vừa ra nhân gian luyện ngục cảnh trí như lúc này giờ khắc này chớ nói chi bọn họ dự định lấy đại cục làm trọng coi như không để ý đại cục điệu ra tay liền thật có thể ngăn được những này liên cùng hải vương sao đối diện ba tên cường hải vương thực lực có thể tuyệt không ở bên trong cảnh tông sư bên dưới hai người hầu như muốn thống khổ nhắm hai mắt lại ngoại trừ lâm sơ cựu ở ngoài các vị ngoại cảnh tông sư giờ khác này cũng là muốn rách cả mí mắt tầm mắt hướng về hai tên nội cảnh tông sư q u a n tới rất hiển nhiên chỉ cần hai người gật gật đầu những này ngoại cảnh tông sư liền muốn kiên quyết ra tay dù sao tuổi trẻ bọn họ trong lòng huyết nhưng chưa lạnh ta nhẫn không được một người hét lớn lên tiếng trong tay cầm đao liền về phía trước chém ra chính là kim lưu luyện đao hắn tính n ế t đều là so với người khác càng gấp một ít có cái thứ nhất tự nhiên cũng là có cái thứ hai sở hữu ngoại cảnh tông sư đều từ người ra tay c à n hướng về những người lao ra hải vương vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trong lòng thở dài cũng đều hạ quyết tâm bọn họ dự định ngăn cản ba tên cường hải vương tuy rằng không hẳn có thể thắng nhưng ngăn cản một hồi vẫn có thể làm được thế nhưng có người nhưng so với hai người bọn họ ra tay càng nhanh hơn thiên điệu đống một trận mơ hồ tiện đà trở nên tối tam cảnh tượng trước mắt biến hóa vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trợt phát hiện chính mình đi đến tân trong cảnh tượng là nội cảnh chi như nơi này còn ẩn nó người thứ ba nội cảnh tông sư nhưng này vị nội cảnh tông sư nhưng vì sao đem hai chúng ta cũng kéo vào nội cảnh bên trong hai trong lòng người âm thầm nghi hoặc thời điểm cũng đã nhìn thấy bên trong vùng không gian này một người đứng lơ lửng trên không chậm rãi đạp bước hạ xuống càng là lâm sơ cựu hắn lúc nào đột phá đến nội cảnh hai người trong lòng nổi lên tân nghi vấn sau đó rất nhanh thích nghi lâm sơ cựu trong tay nâng như thế sự vật chính là võ lâm minh minh chủ b i ể u tặng cái này m ả n h này nội cảnh không gian rộng lớn vô cùng ngoại trừ vương thần bộ hai người ở ngoài còn đem ngân xa đảo trên sở hữu hải vương liền mang theo sở hữu ngoại cảnh công sư cũng đều kéo vào hai tên nội cảnh ba tên cường hải vương thêm vào rất nhiều ngoại cảnh công sư cùng phổ thông hải vương vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trong lòng than thở không n g t không thẹn là nhất phẩm đại lao ban tặng đồ vật rõ ràng chỉ là nội cảnh cấp độ nhưng có thể ung dung đem ở đây sở hữu mạnh mẽ sức chiến đấu toàn bộ chiêu nạp thật là kinh người chỉ là hải tộc hành trình vừa mới bắt đầu mà thôi lâm sơ cựu cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà đem ép đáy hòm bảo bối ném đi ra cái k i a phía sau đường dài tích tắp lại muốn bắt cái gì hôn tựa hồ là nhìn thấu vương thần bộ ý nghĩ lâm sơ cựu liếc mắt nhìn hắn cười nhạt yên tâm ta tự có tính toán nội cảnh trong không gian kim lưu cũng là đầu góc mơ hồ người đem hải tộc thu vào đến cũng coi như làm sao đem chúng ta cũng đều kéo vào võ lâm minh minh chủ vị này nhất phẩm đại tông sư đã từng nội cảnh khả năng đợi này cũng chưa chắc có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy ai đồng ý không công bỏ qua dù cho là sớm đã trở thành nội cảnh tông sư hai vị cũng đều liệu mạng địa trường lớn hai mắt chương một trăm hai mươi ba dựa dẫn ngoại vật nội cảnh trong không gian lâm sơ cựu trong tay nâng sự vật ánh sáng vô lượng là minh chủ năm đó danh mạng thiên hạ võ học quang minh chỉ phía sau võ lâm minh nam tử kinh ngạc thốt lên giữa bầu trời xuất hiện rất nhiều dễ cái ngón tay mỗi một cái cũng giống như là tinh khiết nhất ánh sáng tạo thành rừng rực vô cùng những ánh sáng này ngón tay quay về nội cảnh bên trong không gian hải vương môn、Chí、chỉ chỉ trỏ trỏ lên mỗi một lần chỉ điểm liền có một tên phổ thông hải vương bị điểm đến thân thể nổ tung sau đó hóa thành bụi trần võ lâm minh minh chủ năm đó một đòn lại đáng sợ như thế trong trước mắt nội cảnh trong không gian cũng đã chỉ còn giữ lại ngân xa bán hải vương cùng cái hải ngân bán vương giữ lại xa không ê ba tên cường ả i vương. Cũng k h phải là ngân xa bán hải vương quá mạnh mà là lâm sơ cựu theo bản năng mà liền đem hắn lưu đến phía sau còn lại vài tên hải vương trong nháy mắt bị thuấn sát tình cảnh lập tức sợ rồi ngân xa bán hải vương hắn theo bản năng mà lui về phía sau trong miệng hoảng sợ bắt đầu kêu gào trận chiến này bạn không cho nội cảnh ra tay ngươi đây là phạm uy lâm sơ cựu cũng không có ngăn cản đối phương ngược lại là ở bên trong cảnh trong không gian đối phương coi như trốn có thể trốn đi đâu vậy chứ cứ việc vì là lâm sơ cựu cả gan làm loạn mà cảm thấy khiếp sợ trên h nhưng hai cảnh hết thủ thần chớ chúng không ế người bên này hai tên nội tông vẫn đứng bên. Vương thần bộ liên tục sâu tay, chớ nói lung tung à, chúng ta cũng sư, loài là bộ quy tay, địa ta một tục sức cụ có sâu ở a tay. ra tay. t Bọn họ đúng là không là có r thực tế dù cho là hắn cùng võ lâm minh nam tử cùng ra tay hai vị loài người nội cảnh hợp lực e sợ cũng không sánh được mình chủ võ lâm đã từng nội cảnh một đòn nội cảnh tông sư cùng nội cảnh tông sư không giống không thể cơ đua cả nắm ngân xa bán hải vương cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách lung tung la lên mà thôi trên thực tế thành tựu tối tới gần loài người địa vực bán hải vương hắn đối với nhân loại võ giả hiểu rõ là vượt xa hắn hải vương hắn đương nhiên biết được lúc trước đ á n g sợ kia đến cực điểm ánh sáng ngón tay tất cả đều bắt nguồn từ người trẻ tuổi kia loại trong tay nâng sự vật mãi đến tận giờ khắc này hắn mới có thể thấy rõ cái này sự vật hình dáng là một khối bẹp nhuyễn bùn cấp trên có một cái nhợt nhạt giấu tay phản phất là có bất hảo hài đồng từng vươn ngón tay đến tại đây nhuyễn bùn cấp trên nhẹ nhàng ấ n xuống một cái như vậy thế nhưng liền nhìn như vậy tự vô cùng buồn cười đồ vật lại làm cho ngân xa bán h ả i vương một chút cũng không cười nổi thậm chí có chút muốn khóc một cái ánh sáng ngón tay xuất hiện ở bên người hắn hướng về hắn chậm rãi n â n đến hắn ra sức thôi thúc sức mạnh toàn thân đủ để đánh nổ ngọn núi một quyền m á n h liệt địa hướng về tia sáng kia ngón tay ném tới nhưng mà vô dụng hung manh quyền lực như là ngâm nước như thế bị nhẹ nhàng một đâm liền phá sau đó cái kia ngón tay tiếp tục hướng về trước ở thân thể hắn d ì a ngoài nhẹ nhàng đâm một hồi xoẹ t xoẹt cường nhận đến có thể không nhìn lợi khí chém vào vải giáp tại đây ngón tay dưới có vẻ yếu đuối đến cực điểm trực tiếp liền vỡ ra đến lượng lớn đu lam hết dịch phun tung tóe mà ra tựa hồ là chỉ ấn nhuyễn nghe sức mạnh đã tiêu hao gần đủ rồi đòn đánh này bên dưới ngân xa bán hải vương bị thương cũng không nặng lắm Ở hải tộc mạnh mẽ, sức khôi phục có điều trong ộ c trước ó i mắt đều không có hắn cũng đã đi đến lâm sơ cựu bên cạnh một tay trói lại lâm sơ cựu vai một cái tay khác năm ngón tay thành trào ấn nhẹ ở lâm sơ cựu lòng dạ trong lúc đó rất hiển nhiên chỉ cần hắn động tác tiếp tục lâm sơ cựu liền đem nên đón lòng dạ bị đào kết cục c ă người bản n là k h ô thể lại có thêm nửa điểm sống sót sát trong hội. Hai họa sát nách điểm lại lúc đó, loài có cơ đó, nửa sống n g hai tên nội tên cho ả n tông tiến mắt trên tay tác, tên tông chuột không biến sắc, liền muốn lên. Chỉ là, ngân xa bán、hải、vương ánh mắt rơi xuống trên người bọn ấn nhẹ năm ngón tay hơi động tác, hàng nghĩa không nói cũng hiểu. Hai tên nội cảnh ném nơi n sư sắc, sư sợ hải rơi hơi hiểu. Hai Chỉ là, họ, à xa vỡ đồ, còn dám cho tiến lên. Ngươi dám rằng dựa vào một cái ngoại vật là có thể khống chế toàn trường n g ư ơ i căn bản không biết ta đối với loài người võ giả hiểu rõ có bao nhiêu ngân xa b á n hải vương ở lâm sơ cựu bên thai thì thẩm ngoại cảnh tôn g sư dựa d ấ n ngoại vật mạnh mẽ sử dụng nội cảnh chi như tất nhiên gặp cho tự thân mang đến áp lực thật lớn thậm chí ngay cả tự thân ngoại cảnh chi như cũng bị áp chế căn bản là không sử dụng ra được loài người ngoại cảnh tôn g sư không còn ngoại cảnh cái kia còn sót lại cái gì ngân sa b á n hải vương đắc ý cười to lên quả nhiên c h i thức chính là sức mạnh ta cùng nhân t ộ c học được đồ vật rốt cục có đất d ụ ú p võ cái này chẳng lẽ liền gọi sư di trường kỹ lấy chế di sao tứ phẩm võ giả đúng là có sức lực không biết tôn sư tâm căn lại làm là loại gì tư vị trong tiếng cười hắn năm ngón tay đột nhiên hướng về lâm sơ cựu n ư ợ c đào lạc lấy ngân xa bán hải vương thân thể cường hành lâm sơ cựu thân thể chính là sắt thép đ ú c thành cũng vạn vạn không chống đỡ được hai tên nội cảnh tông sư muốn rách cả mí mắt nhưng cũng căn bản đã khó có thể cứu rút bọn họ thân ở võ lâm minh minh chủ chỉ ấn nhuyễn n g h e nội cảnh trong không gian tự thân nội cảnh chịu đ ự n g áp chế căn bản là không sử dụng ra được càng không cần phải nói mà h á c bên k i a ba tên cường hải vương vẫn ở đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm hơn nữa nghiêm ngặt trên nói trận chiến này nhưng xem như là biển người hai tộc ước định cuộc chiến quy tắc bên trong bọn họ thân là nội cảnh tông sư là không thể nhúng tay hải tóc thích loài người Tại trong, một tầng từ dạng kim đây đông không dám tin tưởng tâm tình bên quang, bầu khí lâm sơ cựu thân n g ư thể i nửa ngồi lượt ơ n n g ủy gãy một quyển đảo ra chính giữa ngân xa bán hải vương lồng ngực dang dắt tân gãy vỡ tiếng vang lên ngân xa bán hải vương thể không xương gãy vỡ nôn ra máu về phía sau bay ngược ra ngoài lâm sơ cựu đứng thẳng người lắc đầu bất đắc dĩ đội ngươi khác cũng coi như vừa mới trong đại điện ngươi không phải từng thử sao coi như nói riêng về thân thể cường độ ngươi cũng là kém xa tít tắp ta à nên nói không thẹn là loại cá chỉ có bảy giây ký ức sao thân thể còn chưa xuống đất ngân s a bán hải vương trong lòng cũng đã tỉnh táo lại đã từng lấy là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay ý nghĩ có đ i ề u đều là chính hắn tươi đẹp ảo tưởng mà thôi bây giờ ảo tưởng trung quy là bị phá diệt ngân s a bán hải vương cuối cùng đã rõ ràng rồi đơn dựa vào bản thân căn bản không thể là đối thủ của đối phương mà đối phương rất hiển nhiên cũng không phải là không có thực lực đánh chết chính mình chỉ là đang cố ý chơi đ ù a mà thôi hán quả đoán lùi về sau ba vị cường hải vương cứu ta kinh hoàng không ngất ngân xa bán hải vương quyết định thật nhanh địa hướng về cái kia ba tên cường hải vương phát sinh cầu cứu hò hét có sao nói vậy tất cả những thứ này biến hóa đến quá nhanh ba tên cường hải vương cũng có chút bị lâm sơ cựu biểu hiện sợ rồi nếu như loài người mỗi một tên tông sư đều có thực lực như thế cái kia hải tộc tương lai chỉ sợ cũng không thể lạc quan dừng tay các ngươi không muốn lại đánh bay tung tóe trong cơn mưa máu một tên cường hải vương đột nhập giữa hai người phất tay ngăn cản n hai gã d khác cường hải vương cũng một bước bước ra tổng cộng ba tên cường hải vương cùng nhau cùng tồn tại ở lâm sơ cựu trước mặt chấm dứt ở đây trận chiến này nhưng có thể coi là ước định bên trong như còn dám bước lên trước này vạn vạn bên trong vùng biển đem không ngươi đất đặt chân ngươi các đồng hành mọi người cũng đừng hòng sống rời đi ngân x a đảo ngươi nhất định phải để bọn họ vì ngươi t r ô n cùng sao ba tên cường hải vương đứng ở trước khủng bố uy thế từng đợt tiếp theo từng đợt không cần nói lâm sơ c ử u mới là ngoại cảnh tông sư mà thôi chính là loại người hai tên nội cảnh tông sư cũng không nhịn được chấn động tâm can hai tên nội cảnh tông sư vội vã bay tới lâm sơ c ử u bên cạnh người vương thần bộ khuyên đủ nói lâm thần bộ được rồi liền chấm dứt ở đây đi nhưng rất hiển nhiên biển người hai tộc ba tên cường hải vương thêm vào hai tên nội cảnh tông sư cũng như n g vẫn là không khuyên nổi một cái lâm sơ cựu đừng hối hận lâm sơ cựu khoe miệng lại đi ánh mắt như lanh điện lấp l ó é trong nháy mắt đâm vào ba tên cường hải vương trong mắt có mắt không t r ọ n g dám to gan cả ta chính là cường hải vương thì lại làm sao như thường trong nháy mắt có thể diệt c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn trong nháy mắt diệt chi nội cảnh trong không gian bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị lên ngoại cảnh t ô n g sư lâm sơ cựu ngay ở trước mặt ba tên cường hải vương trước mặt dĩ nhiên nói muốn trong nháy mắt diệt đối phương mãi đến tận hiện tại cũng nhưng chưa chăm chú ra tay chỉ là bởi vì biển người trong lúc đó ước định thôi cương hải vương môn từ trước đến giờ đều không đúng người lương thiện một tên cường hải vương lạnh lùng nhìn lâm sơ cựu trầm giọng hỏi người là thật lòng vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử giật mình trong lòng đều là cảm ứng được cái tia cường hải vương trên người chuyển đến hung sát chi khí một lời không hợp hai bên khả năng liền muốn ra tay đánh nhau lâm thần bộ nói cẩn thận võ lâm minh nam tử n h ư mày tâm tình vô cùng trầm trọng đây mới là hải tộc hành trình cửa thứ nhất mà thôi liền gây ra chuyện như vậy sau này nên đi như thế nào xuống nhưng lâm sơ cựu không thể gặp nghe hắn quên n ủ hắn cũng không nói nhầm nhiều trực tiếp thúc động trong tay chỉ ấn nhẫn ê hầu như là cũng trong lúc đó hào quang trói lọi ba ngón tay đột nhiên xuất hiện lần này xuất hiện ngón tay n ư ơ n g tụ ánh sáng cường độ vượt xa trước kia mỗi một ngón tay đều là hiện rõ từng đường nét to nhỏ càng là nguyên lai gấp m ộ ư ơ i lần trở lên hào quang bạo hiện mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt giáng lâm toàn trường loài người hai vị nội cảnh tông sư không tự chủ được mà bị đẩy đi ra ngoài chỉ còn dư lại ba tên cường hải vương một mình đối mặt ánh sáng ngón tay chuyện cười chính là chân chính nội cảnh tông sư ở đây cũng không dám đồng thời đối với chúng ta ra tay h u n g chi chỉ là bao bọc ký lực ngoại vợt mà xem ta phá ngươi nội cảnh cường hải vương môn hiển nhiên cũng là bị lâm sơ cựu thái độ làm tức giận trong nháy mắt mà thôi trước kia có điều so với người thường cao hơn mấy cái đầu ba tên cường hải vương dĩ nhiên hóa thành như núi cao to lớn hải vương môn không cần ngoại cảnh chi như bọn họ nguyên thủy thân thể vốn là mạnh nhất chi như cường hải vương môn thân thể hóa thành to như núi cái này nội cảnh không gian cũng ở tương ứng địa mở rộng mọi người tộc tông sư cũng đang nhanh chóng lui về phía sau lâm sơ cựu tay n â n g chỉ ấn nhuyễn nghê chút nào không sợ hào quang mãnh liệt trong lúc đó phía trước ba cái ngón tay cũng theo sắt nhanh chóng phần lớn trong c h ư ớ c mắt cũng biến thành cùng cái kia ba tên cường hải vương bình thường cao to thậm chí còn vượt qua nếu như nói cái kia ba tên cường hải vương là núi cao vậy này ba cái ngón tay liền có thể coi là trụ trời ba tên lớn như núi cường hải vương tùy ý địa bãi chuyển động thân thể điên cuồng công kích nếu như không phải ở bên trong cảnh trong không gian mà để sự công kích này tác dụng đến ngân xa đảo trên lời nói cái kia hòn đảo e sợ cũng phải chìm nghịm hơn nữa thế nhưng mặc dù là có thể khiến hòn đảo chìm nghỉm khủng bố công kích nhưng nhưng vẫn là không thể phá tan này nội cảnh không gian ở ba tên lớn như núi cường hải vương trước người cái kêu ba cái trụ trời như thế ánh sáng ngón tay đông c o n g lên Bấm tay sau đó khẽ gậy ở trong nháy mắt đó ba tên cường hải vương như là cảm nhận được đáng sợ nhất đại khủng bố l i ề u mạng mà dây dội lên nghĩ về phía sau bỏ chạy nhưng hết thể đều là phí công phốc phốc phốc ba tiếng hầu như liền thành một vùng ba cái ngón tay chính chính địa đạn đến ba tên cường hải vương trên người thân hình khổng lộ không thua núi cao ba tên cường hải vương triệt đề hóa thành cho bụi Nói là trong n là hai người nghĩ như vậy thời điểm đã thấy lâm sơ cựu trên tay nâng cái kia một đoàn c h ỉ ấn n h u y ễ n nghê bỗng vỡ vụn ra đến hóa thành bùn đất bay xuống sau đó quanh người cảnh tượng biến đổi toàn bộ nội cảnh không gian triệt để phá nát c h ỉ ấn n h u y ễ n nghê cái này võ lâm minh minh chủ tặng cho bảo mệnh lá bài t ẩ y hoàn toàn bị tiêu hăng mất dù cho là nhất phẩm đại tông sư ban tặng nhưng có thể tiêu diệt đông đảo phổ thông hải vương cùng ba tên cường hải vương cũng đã đạt đến c ự c hạn ở đây sở hữu tông sư trong lòng đều không khỏi dâng lên một loại nào đó tên là tiếp hận tâm tình đáng tiếc vương thần bộ thở dài lên nếu như lưu ở trên người làm một loại kinh sợ thủ đoạn sau này con đường gặp dễ đi hơn nhiều võ lâm minh nam tử cũng là yên lặng gật đầu chỉ là hắn trầm ngâm lại nói minh chủ không thẹn là nhất phẩm đại t ô n g sư dù cho là hắn năm đó nội cảnh lúc lưu cũng hơn xa ta không biết bao nhiêu quan sát một phen ta cảm giác được thu hoạch không ít không sai ta cũng như thế vương thần bộ gật gật đầu nhìn về phía hắn ngoại cảnh tông sư môn phát hiện bọn họ từng cái từng cái hoặc tao mày hoặc vui mừng đều đều rơi vào trầm tư bên trong hiện nhiên bọn họ cũng đều ở mới vừa quan sát bên trong đến một chút lĩnh ngộ nay cũng bình thường dù sao những n à y ngoại cảnh tông sư là chuyên môn chọn lựa ra thiên tư đều vô cùng xuất chúng xem như là đông lâm châu tương lai dù cho là thường thường không có gì lạ lý thần bộ tuy rằng chẳng biết vì sao bị tuyển vào đội ngũ nhưng quan sát trận chiến này chí ít cũng có thể mở cái tầm mắt có thể đối với chính mình con đường tương lai có càng rõ ràng nhận thức một cái ngoại vật có thể đổi lấy mọi người có càng ngộ nghĩ như thế thật giống lại không tính vô cùng thiệt thòi mà ở mọi người có chút lắc thần thời điểm lâm sơ cựu đã sớm lắc mình về phía trước một cái bám vào ngân xa bán hải vương cai cổ đem nâng lên ngươi xem ta muốn động ngươi liền cường hải vương cũng không giữ được ngươi ngân xa bán hải vương run lệ bầy thế nhưng cầu sinh trí dục để hắn cố nén trong lòng hoang sợ khản giọng lên tiếng n g ư ơ i không thể giết ta giết ta hải tộc liền biết các ngươi sẽ bỏ ước định các ngươi tuyệt đối đi không xuống đi chỉ cần không giết ta ta giúp các ngươi che lấp tất cả những thứ này liền khi các ngươi thắng này một hồi sau đó chúng ta các không liên hệ ngươi đ ừ n g g i ế ta t trên đảo này nuôi nhốt nhục nhân ta tất cả đều cho thả sau đó ta còn có thể mệnh lệnh ngân xa bộ tộc cũng không tiếp tục hứa thôn bộ tộc ăn thịt người máu thịt nhưng mặc cho ngân xa bán hải vương thế nào nói lâm sơ cựu nhưng chỉ là lắc đầu không cần những chuyện này liền không cần ngươi lo lắng hắng thu thiếu thiếu mà nói rằng nhục nhân không cần ngươi đến thả n g ư ơ i chết rồi không tha cũng là thả còn ngân sa tộc ngươi tại sao cảm thấy lấy sau còn có thể có ngân sa tộc ngân sa ban hải vương thân thể cứng đờ run rẩy bên trong hắn bỗng nhớ ra cái gì đó như là ôm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng ngươi không dám giết ta lần này sự tình đầu đ ô i ta đã sớm lấy lưu ảnh châu ghi chép lên ngươi sẽ bỏ ước định tin tức tiết lộ lập tức thì sẽ có tức giận siêu hải vương đến diệt giết các ngươi ha ha ngươi muốn hay không cầu ta cho ngươi một cái cơ hội ngân sa ban hải vương tiếng cười rất nhanh ngừng lại bởi vì hắn phát hiện trước mặt loài người tông sư trên mặt căn bản cũng không có nửa điểm sợ hai vẻ mặt lâm sơ cựu chỉ là hai tay hợp lại ngón tay liền điểm trong nháy mắt điểm hơn mấy trăm ngàn h à n dưới chân lực buộc phát trong lúc đó ngân xa bán hải vương trong cơ thể sở hữu gân mạch hết mức gãy vỡ ngân xa bán hải vương trong nháy mắt trở thành một cái phế ngư lúc này không cần nói là loài người thông sư chính là trên người có hai cân khí lực bán cá lao cũng có thể ung dung chặt hắn hả đúng rồi đi tam giang q u ậ n ám đầu hải vương huyết cái kia là ngươi loại đi đầu cá là ta chặn còn ghi chép sự tỉnh đầu đôi lưu hành châu ở ngân xa đại điện đỉnh cao nhất chúng ta sẽ liền đi đấy ngươi đừng lo lắng ở ngân xa bán hải vương kinh nộ tuyệt vọng vẻ mặt bên trong lâm sơ cựu ánh mắt một lạnh cánh tay vung mạnh mất đi sức chiến đấu ngân xa bán hải vương toàn bộ thân thể s ẹ t qua trời cao lọt vào một bên khác nhục nhân đại quân bên trong vốn là bị hải vương sức chiến đấu sợ đến n gây người như p h ố c nhục nhân đại quân thời khắc này bùng nổ ra kinh thiên kêu gọi hướng về hạ xuống ngân xa bán hải vương ngồi lên c h ư n một trăm hai mươi năm khủng bố đ a u d i ả i ngân xa đảo lâm sơ cựu tìm cái bí ẩn vị trí dự định lại lần nữa mở ra một lượt mới mô p h n g vốn là ở trước khi lên đường lâm sơ cựu là dự định nhân p ậ n cẩn thận mà biết điều ho vì loài người đại kế này theo lý thuyết cũng không mất mặt chỉ là ở mô phỏng tiến trình bên trong trải qua các loại cảnh tượng nếu như còn có loại hư h u y ễ n cảm lời nói như vậy khi hắn bước lên ngân xa đảo sau khi tất cả liền đều không hề ngăn cản địa thật sự cắt ra hiện ở trước mặt của hắn nhân loại chân thật chân thật bị ngân xa t ộ n ướt loại này chân thực là lâm sơ cựu không có cách nào không nhìn liền hắn không thể làm gì khác hơn là phụ lòng vương thần bộ chờ mong ở ngân xa đảo trên náo loạn cái lòng trời lở đất n o đương nhiên không có chuyện gì then chốt là hắn dựa dẫm võ lâm minh minh chủ tặng cho trị ấn n g ễ n nghê thậm chí đem ba tên cường hải vương cũng thu chị ấn nguyễn nghê cũng bởi vậy uy năng tiêu hao hết để hắn mất đi một cái đòn sát thủ vương thần bộ mọi người cảm thấy đến vô cùng đáng tiếc nhưng lâm sơ cựu chính mình nhưng cũng không cho là như vậy hắn đã sớm từng làm mô phỏng rõ ràng chính mình cách chân chính nội cảnh chỉ kém tới cửa m ộ t c ước chị ấn nguyễn nghê chính là cái kia tới cửa m ộ t c ước dựa vào chị ấn nguyễn nghê hắn có thể tự mình trải qua sử dụng nội cảnh khả năng tất cả đối với hắn lĩnh ngộ nội cảnh có giúp đỡ cực lớn Ở đồng hành tông、sư、môn trong sư l ú chỉ bất c i bất là ở lâm sơ c ử u hơi suy nghĩ trong lúc đó rộng lớn vô biên biển máu lập tức liền thay đổi màu sắc biển máu thành vô biên biển xanh là huyết ma vô tướng có thể mô phỏng ngoại cảnh chi như cái này thủ đoạn tương tự có thể tác dụng ở bên trong cảnh trí như trên đang ở này trên biển xanh lâm sơ cựu có thể cảm giác được toàn bộ nội cảnh không gian tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay của mình tại đây nội cảnh trong không gian chính mình p h ả n phất là không gì không làm được bình thường đây chính là nội cảnh sao cảm thán như thế ánh mắt của hắn hơi động phía dưới vô biên biển xanh đ ố n g nhắc lên sóng to gió lớn vô tận sóng xanh hội tụ đến một cái vạn trượng c ự lòng như thương long ra biển bay tới trên bầu trời trong lòng liên tục động n i ệ m phía dưới vô biên biển xanh liên tục dích đ trong nháy mắt mà tôi toàn bộ vô biên biển xanh bầu trời càng đã bay v ú tỉ m mỉ mà để tâm cảm nộ một hồi lâm sơ cựu tâm thần bên trong rõ ràng địa hiệu do đến chính mình nội cảnh không gian bây giờ dài rộng ở ngàn dặm quảng trường trái phải đối nội cảnh tin tức có tương khi hiểu rõ hắn hài lòng gật gật đầu tầm t h ư ơ n g mới vào nội cảnh công sư nội cảnh không gian chậm thì trăm dặm nhiều thì lại mấy trăm bên trong cùng với so r a chính mình có thể nói là xuất sắc rất nhiều lấy hắn lúc này giờ khắp này thực lực coi như là không có chỉ ấn nhuyễn nghê trợ rút cũng có thể dễ dàng nghiền ép gái kêu ba tên cường hải vương từ ngoại cảnh một b ư ớ c b ư ớ c vào nội cảnh thực lực chi biến hóa quả thực là khác nhau một trời một vực tiếp tục thí nghiệm một phen hắn võ học có huyết ma vô tướng trợ rút hoàn toàn xoay tròn như ý lâm sơ cựu liền thu hồi nội cảnh khả năng không gian sụp đổ cả người hắn lại lần nơi trở lại ngoại giới trên ngoại giới vẫn là cùng hắn mới vừa tiến vào nội cảnh trước giống như lúc rõ ràng hắn nội cảnh không gian rộng lớn trình độ đạt đến ngàn dặm rõ ràng mười mấy đ i ề u vạn trượng giao long thủy địa phá hoại b ố n phía thế nhưng lần này nhưng vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở bên trong cảnh trong không gian tất cả thương tổn tựa hồ cũng đối ngoại giới không có mảy may ảnh hưởng bắt đầu mô phỏng 18 tuổi, tông chết tiếp tục tộc hành trình. Lựa chọn một, không nhìn trên đảo nhục nhân, trực tiếp sau, chuẩn ngươi nội Hải ngươi hải rời đi. cảnh đánh ngân đông vườn hành chọn không nhìn nhục nhân, sư, đã đảo đảo đảo là Lựa xa bị người lựa chọn chu diệt trên đảo sở hữu ngân sa tộc tuy rằng không có hiện lộ nội cảnh tông sư thực lực nhưng vẹn vẹn dựa vào ngoại cảnh khả năng liền đem phủ cận chỉnh cái hải vực ngân sa tộc diệt tận t h a n h i ự u nắm giữ quần phong ngoại cảnh chi như tông sư lý thần bộ bị sắp xếp hộ tống sở hữu nhục nhân loài người địa vực nhìn quần phong gào thét đi xa người lấy ra ngân sa đại điện đỉnh chóp lưu ả n h châu cũng trong bóng tối hủy diệt tạm thời đem phá hoại kế hoạch chi tiết nhỏ dấu dưới ngân sa đảo việc không thể vĩnh viên đần dấu vương thần bộ mọi người lòng thầm lo lắng nhưng, nhưng cũng không sợn các người đoàn người không ai định đổi nơi đi Có t hành â nhân n phận không Cường Vương luyến ăn, hướng người nhóm đánh nhưng ngược lại bị đánh biên vùng biển trên. Rốt cuộc, các người tới đến vùng biển đại tộc đao giải tộc lãnh địa bên trong. Hải khích chết vô giết, giải do loại đao các cục, các tộc tộc lưu lại với tới đại về đồ địa tìm một tay Rốt ra bị hành đảo một trận chiến đao giải tộc nắm giữ mấy tên siêu cường hải vương mỗi người nắm kim giải cắt đem nhân tộc xuất chiến phần lớn ngoại cảnh tông sư đánh bại các thương trừ kim lưu ở ngoài những người còn lại tất cả đều bị cắt thành mảnh vỡ mất mạng tại chỗ đao giải tộc không r i ê n phổ thông hải vương hiệu tuyệt hai, hai người số ợ n cũng g kinh ư bỗng ộ c nhiên nam ư g nói luật, bại lộ nội cảnh công sư thực lực xuất xuất thủ trước hướng về đao giải tộc rất nhiều cường hải vương khởi xướng tấn công một trận chiến bên dưới thực lực mạnh mẽ như ngươi đem ở đây đao giải tộc cường già chém giết đến sạch xanh xanh liền một cái giải đồng đều không có để lại nhưng đao giải tộc thân là vùng biển đại tộc thực lực nhưng cũng không chỉ như vậy ngươi cử động làm tức giận vô tận trong biển sâu đao giải tộc c ứ n g giả một thanh ô kim kéo cắt ra nước biển vô tận đem hoành hành, hành đảo cắt mở hai nửa tương tự hướng về ngươi cắt đến ngươi triển khai nội cảnh không gian phòng ngự nhưng nội cảnh không gian cũng bị cắt mở cuối cùng dựa vào c h ấ n vũ ti thần hầu tặng cho ngoại vật t ư ợ n g vàng mở ra siêu cường trong phòng ngự cảnh mới chặn lại này một c á c uy lực nhưng khác hai tên loài người nội cảnh nhưng vì vậy mà các đoạn một tay huyết tung trời cao nguy cấp thời khắc kim lưu dốt cục thành công câu thông thiên kiếm dùng hết thiên kiếm bên trong hiếm hoi còn x ó t lại một t i ê nửa n sợi sức mạnh ngược lại thành công chống lại ô kim kéo mảy may không thương lựa chọn một trên đạo h ư u bất tử bần đạo phong khẩn x à hô lựa chọn hai tự chọn con đường khóc lóc cũng phải đi xong hướng về siêu cường đao giải khởi s ư ớ n g xung kích tranh thủ thời gian để đội h ư u chạy trốn t u y ề n hai ngươi vọt thẳng độ sâu hải dự định cùng đao giải tộc khủng bố hải vương mặt đối mặt chém giết còn lại ba tên đội h ư u ở người truyền âm bên l i ớ i cấp tốc trốn hướng về xa xa vô tận bên trong biển sâu ngươi cùng khủng bố đao giải tộc hải vương m cuối cùng tiêu hao hết toàn thân tinh huyết sử dụng ép đáy hòm ma đ ố n g huyết liên đem đối phương nổ thành trọng thương hết sức suy yếu ngươi lấy một đạo huyết ảnh hóa thân ở đáy biển dưới nhanh chóng thoát đi không biết trốn tới đâu ngươi vừa vặn gặp gỡ không biết tồn tại luyện hóa trong vùng biển lưu lại tinh huyết suy yếu đến cực điểm ngươi không thể nào chống lại bị triệt để luyện hóa ngươi chết rồi c h ư một trăm hai mươi sáu hải vương thợ săn ngân xa đảo trên lâm sơ cựu từ mô phỏng tiến trình bên trong lui đi ra hắn lác lắc đầu có chút dở khóc dởi lần này mô phỏng bắt đầu cũng đã là nội cảnh tông sư tu vi có thể nói là trước nay chưa từng có cao khởi điểm. thế nhưng mô phỏng kết cục cũng là trước nay chưa từng có thê lương không chỉ đánh không lại đao giải tộc khủng bố hải vương đội ngũ suýt chút nữa đ o à n diện chính mình cuối cùng còn suy yếu đến bị người trực tiếp luyện hóa mà chết nay vùng biển vô tận bên trong lại còn có hắn tu luyện huế y t luyện công tồn tại cũng là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong sao là lần trước cái kia giao nhân thiếu nữ vẫn là người khác như vậy nghi hoặc ở lâm sơ cựu trong lòng xoay quanh lần này mô phỏng lựa chọn bảo lưu nhân sinh ký ức để hắn có thể đối với đao giải t ộ khủng bố hải vương có hiểu biết tên k i a đao giải tộc mạnh mẽ hải vương tuy rằng thực lực có thể gọi đáng sợ nhưng trên thực tế vẫn cứ chỉ là cường hải vương cấp bậc cũng không có đạt đến siêu hải vương trình độ có sao nói vậy nếu như vậy thì thật là siêu hải vương vương thần bộ mọi người căn bản là không có thoát thân khả năng mà lâm sơ cửu dù cho là thủ đoạn ra hết e sợ cũng liền đối phương một cái chân cuộn đều thương không được cho tới cuối cùng tên kia luyện hóa hắn tinh huyết tồn tại hắn liền không hiểu nhiều lắm tuy rằng hắn bảo lưu tương quan ký ức thế nhưng ở cuối cùng bị luyện hóa lúc đã là ngơ ngác ngác căn bản cũng không có biện pháp được cái gì tin tức hữ dụng luyện hóa vùng biện tinh huyết đến cùng là ai, hắn vẫn chưa có thể biết. Con đương nhiên ể tất cả c toàn hiện lâm sơ cửu, tại thời gian vẫn cứ đầy đủ đầy đủ lâm sơ cựu còn có lượng lớn cơ hội hãng tiếp tục bắt đầu rồi tân mô phỏng nếu cái k i a đao giải tộc cường hải vương có thể đạt đến mạnh mẽ như vậy mức độ cái k i a thân là nội cảnh tông sư lâm sơ cựu cũng tự tin chính mình cũng sẽ không bại bởi đối phương hắn mới vừa lên cấp đến nhị phẩm nội cảnh mà thôi cách nhất phẩm đại tông sư cố nhiên còn có vô hạn xa khoảng cách nhưng nhị phẩm đỉnh cao đối với nắm giữ máy mô phỏng hắn tới nói cũng không phải việc khó gì mười tám tuổi ngươi đã là nội cảnh tông sư đem vụ cận chỉnh cái hải vực ngân xa tộc hết mức chu diệt sau lý thần bộ hộ tống đ h ụ c nhân mà ngươi cùng rất nhiều tông sư một nhóm tiếp tục hướng về vùng biển nơi sâu xa đi tới các ngươi đoàn người không ai định đổi nơi đi qua nơi hải tộc phổ thông hải vương căn bản không có có thể chống đối rốt c ụ c các ngươi tới đến vùng b i ể n đại tộc đao giải tộc lãnh địa bên trong hoành hành đảo một trận chiến ngươi lựa chọn chủ động tình anh cái thứ nhất xuất chiến đao giải tộc nắm giữ mấy tên siêu cường hải vương mỗi người nắm kim giải cắt tấn công tới ngươi dựa vào luyện tới đỉnh cao kim trung cháo sử dụng vạn trượng người kim ngoại cảnh từng quyền từng quyền đem đối diện kim giải cắt đều đánh đến n á t bét đồng hành nhân tộc ngoại cảnh tông sư môn dun l ờ i bảy vương thần bộ cùng võ lâm minh nam từ thẩm hô vận may bọn họ phát hiện bị ngươi treo lên đánh vài tên hải vương, thực lực vượt xa hắn ngoại cảnh tông sư đao giải tộc phổ thông hải vương Đông đảo. chen trúc sông lên đối với ngươi tiến hành vây đánh nhưng b ạ n trượng người kìm phòng ngự vô cùng ngươi căn bản không mất một sợi tóc chậm rãi đem từng cái từng cái đao giải hải vương cẳng của các đ ứ ớ c đao giải tộc cường hải vương số lượng cũng là kinh người dưới sự tức giận sông về phía trước nhưng ngươi đứng vững đạo lý không sợ chút nào vô tận trong biển sâu đao giải tộc cường giả nổi giận một thanh ô kim kéo cắt ra nước biển vô tận đem hoành hành, hành đạo cắt mở hai nửa đem một tên hướng về ngươi ra tay cường hải vương cắt thành hai nửa còn lại cường hải vương trong nháy mắt kinh hoàng lùi về sau ta đao giải tộc cũng không phải là không thua nổi trong biển sâu truyền đến lời nói như vậy đối phương muốn cùng ngươi hẹn định nửa năm sau t á i chiến gọi đao giải tộc sẽ có thiên k i ê u xuất thế lựa chọn một thấy đỡ thì thôi phủi mông một cái rời đi khoảng ngươi cái gì thiên k i ê u ta tự đi đi xuống bộ tộc lựa chọn hai ta lâm sơ cựu xưa nay không sợ khiêu chiến ngồi đợi nửa năm sau sẽ dạy đối phương làm giải t u y ệ n hai ngươi lựa chọn chờ đợi nửa năm sau thiên k i ê u cuộc chiến vô tận trong biển sâu đao giải tộc cường giả càng muốn mời các ngươi đoàn người ở tạm ở hoành hành đảo trên loài người chúng tông sư thấp p h ỏ n địa ở hoành hành đảo dừng lại ngươi nhưng nửa phần không sợ thậm chí yêu cầu đa đao giải tộc chúng hải vương bị tức đến thổ huyết lại cũng lười chăm sóc các n g ư ờ i ngươi cớ bế quan ở hành hành đảo trên tìm cái bí ẩn địa phương lại không lộ diện ngược lại có loài người đông đảo tông sư ở đao giải tộc chúng hải vương cũng lười q u ả n ngươi trên thực tế lúc này ngươi đã sớm đã rời xa vùng biển này mấy tháng trong lúc đó vô biên trong vùng biển xuất hiện một cái đáng sợ hải vương thợ săn phàm là có hải vương l ậ đàn bất luận mạnh yếu một mực không thể may mắn thoát khỏi có hải tộc phát hiện chìm n g h m với vô tận biển sâu bộ phận hải vương di hải phát hiện đã thành vì là hải vương làm toàn thân tinh huyết đều đã biến mất không còn t ă n tích liên có truyền thuyết hải vương thợ săn thích nhất hút hải vương huyết nghi ngờ viễn cổ hải tộc vệ huyết man tái hiện hải tộc lòng người bàng hoàng trong lúc nhất thời hải vương xuất hành cũng tất kết bẹ kết lũ nhưng nhưng lúc đó có hải vương bị săn bắn tựa hồ mười tên trở xuống hải vương đồng hành cũng như n g toán lật đàn người tử đao giải tộc hành hành đạo rời đi vì nửa năm sau đao giải tộc thiên kêu cuộc chiến nỗ lực tăng cao thực lực người biện pháp là săn giết hải vương trong vòng cảnh tu vi đem hải vương đánh chết ở bên trong cảnh trong không gian thu được quanh thân tinh huyết nhưng đơn thuần lấy huyết luyện công tinh luyện hải vương huyết hôn tạp không phần đối với công lực độ tinh khiết ảnh hưởng rất lớn dù cho chỉ là lấy ra thân là dị tộc hải vương huyết cũng có cực sát s u ấ t cao làm người tàu hòa nhập ma người phát hiện tiểu phần hải t r ư ở n g có thể đốt cháy hải vương bên trong máu tắc chất chỉ còn sót lại tinh khiết huyết dịch tinh hoa thập phần hải vương huyết chỉ có thể bảo lưu không tới một phần tinh khiết huyết dịch tinh hoa nhưng chỉ cần săn giết hải vương có đủ nhiều hiệu suất liền không sợ thấp săn giết hải vương quá trình ngươi phát hiện chìm nghỉm với vô tận bên trong biển sâu hải vương di hải rõ ràng e sợ còn có người khác cũng đang làm cùng ngươi gần như sự tỉnh không có chặn mặt ngươi không biết đối phương đến cùng có phải là giao nhân tộc thiếu nữ mấy tháng qua trong truyền thuyết hải vương thợ săn é sợ không chỉ chỉ là ngươi thường ở bờ sông đi sao có thể không đứt dày săn bắn hải vương ngươi rốt c ụ c gặp gỡ kẻ khó chơi ngươi đi nhầm vào biển u minh khu vực không cẩn thận t r ọ c tới khủng bố đến cực điểm siêu hải vương ngươi chết rồi ngân xa đ ả o trên lâm sơ cựu lại lần nữa lui ra mô phỏng ở lần này mô phỏng bên trong hắn đáp ứng rồi đao giải tộc cái gọi là thiên tiêu cuộc chiến cũng ở mô phỏng tiến trình bên trong nỗ lực tăng cao t h lực ở mô phỏng tiến trình bên trong phối hợp tiểu phần hải t ư ở n g hắn tinh luyện hải vương tinh huyết quá trình vô cùng thuận lợi h ắ n cũng không tinh luyện tinh huyết cũng sẽ không để trong lòng hắn không thoải mái chỉ là phải cẩn thận quá độ luyện huyết rơi vào điên c u ồ n g là được lần này dù n g mệnh đổi lấy một cái tiểu nhắc nhở biển u minh khu vực có siêu hải vương qua lại thật b à o lựa chọn công lực cảnh giới bảo lưu hắn chỉ cảm thấy xôi trào mánh liệt sức mạnh truyền vào thân thể phản phất đột phá nội cảnh mấy chục năm như thế công lực lập tức phong tăng rất nhiều thừ một hồi tiến vào bên trong cảnh không gian phát hiện càng đã đạt đến ba ngàn dặm nội cảnh liền như thế mô phỏng mấy lần càng so với trước kia mạnh cấp ba thực tụy biết vị lâm sơ cửu rất nhanh sẽ thu hồi nội cảnh lại lần nữa mô phỏng lên cái này cũng n trên, hùng phong xa đảo thét, gào là chuyện không có biện pháp ngân sa tộc tuy rằng bị lâm sơ cựu diệt tận thế nhưng này ngân sa đảo dù sao cũng là nằm ở hải tộc địa vực chờ đông đảo tông sư rời đi khẳng định lại gặp có tân hải tộc đến đây chấm dứt nhục nhân môn ở lại chỗ này chỉ có thể h trở t bị à ngân h hắn hải n tộc l ư ơ thực thôi. thần Mà vương thần bộ cùng võ cùng bộ l m m i h nam lâm tử đối với sa ơ cựu biểu tùy thị bậy, ý làm vậy, đã biểu thị không lời nào đã để nói. không Ngân x b á n hải vương bị giết chết đến xem trận chiến rất nhiều hải vương cường hải vương cũng bị giết chết hiện tại liền vùng biển này bên trong sở hữu có thể tìm tới ngân x a tộc cũng bị triệt để chu diệt cứ việc lâm sơ cựu biểu thị đã đem có thể tiết lộ tin tức lưu ảnh châu hủy diệt rồi nhưng như vậy thật có thể bảo đảm an toàn sao hai tên nội cảnh tông sư không hiểu nhưng bọn họ rất là lo lắng lâm sơ cựu nhưng đối với đón lấy hải tộc hành trình có tương đương tự tin sớm ở trước đó mô phỏng bên trong hắn cũng đã đem tự thân tu vi đẩy lên tới trước mặt cảnh giới đỉnh cao nhất trước một khắc h ắ n mới mới vào bên trong cảnh muôn hạm nhưng ở mô phỏng không biết bao nhiêu lần sau thời khắc này hắn đã ở bên trong cảnh trên đường đi tới tối phần cuối nhị phẩm trong vòng lâm sơ cựu có lòng tin mình đã không thua với bất luận người nào yên tâm sẽ không để lộ tin tức đi thôi liên ngoại trừ lý thần bộ loài người địa vực ở ngoài đội ngũ tiếp tục hướng biển vực thâm nhập rời đi ngân xa đảo khu vực sau cũng không lâu lắm mọi người liền gặp phải từ trong biển sâu đập ra đến hai tên cường hải vương nay hai tên cường hải vương hiển nhiên là chịu đến mọi người tinh lực hấp dẫn dự định đem mọi người nuốt ngược lại hải tộc t h ì ăn thịt người loại gặp gỡ trên căn bản sẽ không có loại thứ hai lựa chọn vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử kinh hãi vội vã lao ra đem mọi người che chở ở phía sau Châm đã chúng ta là loài người sứ giả tin thủ hai tộc c ước định mà tới hải tộc hành trình trách nhiệm trọng đại hai tên nội cảnh tông sư cũng không hy vọng khai triển tự d ư n g chiến đấu huống hồ hai người này là cường hải vương thật đánh tới đến hai người bọn họ tên nội cảnh tông sư không hẳn có thể hộ đến mọi người chu toàn hai tộc ước định cái kêu mắc mơ gì đến chúng ta chúng ta cũng chỉ là ra ngoài tìm điểm ăn mà thôi các người tới hai đem n phản ứng những này, h h c ngân xa tộc toàn bộ diệt tộc khi đó làm sao không lo lắng siêu hải vương truy trách vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đều là thân thể run lên rất hiển nhiên lúc đó đem ngân sa tộc diện tốc lúc này hai tên cường hải vương đã núp trong bóng tối lén lút nhìn thấy vương thần bộ nhớ ra cái gì đó sợ hết hồn hỏi những nhục nhân đó làm sao nhưng hắn lo lắng có vẻ hơi dư thừa hai tên cường hải vương lắc lắc đầu nói rằng những người mềm hoạt nào có các ngươi những này tổng sư có sức lực liền những người không theo đuổi tiểu ngân sa đem ra làm bảo mà thôi không nghĩ đến này lại vẫn là kiên lắn hai tên cường hải vương vương thần bộ không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh lâm sơ cựu bất đắc di thở dài một tiếng ngươi không phải nói sẽ không tiết lộ tin tức sao đem nhìn thấy tất cả hai người này cũng giết chết không phải là hoàn mỹ bảo mật sao đến lúc này lâm sơ cựu cũng vẫn cứ không có một chút nào dáng dấp lo lắng nhẹ nhàng cười cận nói như thế ai ngươi vương thần bộ không biết nên nói cái gì cho phải nhưng hắn cùng võ lâm minh nam tử mịt mở trao đổi một cái ánh mắt đều là nặng nghề gật đầu sau một khắc thiên địa biến hóa cảnh tượng trước mắt đã triệt để không giống vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đồng loạt ra tay đem hai tên cường hải vương từng người nhét vào chính mình nội cảnh trong không gian trên mặt biển đông đảo ngoại cảnh tông sư biên sắc nhìn trong đội ngũ đông ít đi ba người rõ ràng nội cảnh cuộc chiến đã bắt đầu rồi chỉ là không biết rõ tại sao liền chỉ là ngoại cảnh t ô n g sư lâm sơ cựu cũng bị kéo vào nội cảnh bên trong hay là lấy lâm sơ cựu thực lực c ư ờ n g đại vương thần bộ hai người cảm thấy cho hắn có thể ở bên trong cảnh cuộc chiến bên trong giúp được việc khó khăn này cũng không phải quá bất ngờ một đường lại đây lâm sơ cựu đã dùng hắn siêu cường thực lực triệt để chinh phục mọi người rõ ràng chỉ là ngoại cảnh tu vi nhưng mọi người không hoài nghi chút nào hắn có thể cùng nội cảnh t ô n g sư bài một vật a y bọn họ cũng không biết lúc này lâm sơ cựu đã sớm lên cấp đến nhị phẩm nội cảnh cảnh giới hơn nữa ở cảnh giới này trên còn đã đi tới cực điểm nơi nội cảnh trong không gian vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử nhìn đột ngột xuất hiện lâm sơ cửu chứng mắt nhìn có chút v â y người đối diện hai tên cường hải vương là bọn họ kéo vào được không sai nhưng bọn họ nhớ tới không có kéo lâm sơ cửu à. cái kêu lâm sơ cửu đột nhiên xuất hiện ở đây lại là xảy ra chuyện gì kha kha nội cảnh tông sư nói vậy so với ngoại cảnh tông sư càng có dinh dưỡng chứ hai tên cường hải vương nhìn vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử mừng rỡ nợ nụ cười chỉ là dần dần bọn họ cảm giác được thật giống có chỗ nào không đúng lắm các ngân loại người nội cảnh không nên là một người một cái nội cảnh không gian sao làm sao lập tức ba người dùng chung một cái nội cảnh hai tên cường hải vương còn chưa hoàn toàn không có kiến thức hải tộc vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử liếc mắt nhìn nhau nợ nụ cười bọn họ đắc ý lời nói tại đây trong đó cảnh trong không gian vang lên ha ha tự nhiên là bởi vì ta hai có thể xây dựng một cái nội cảnh chiến trận không phải vậy vì sao phải hai ta mang đội đang khi nói chuyện nội cảnh trong không gian kim quan g mãnh liệt một cái đỉnh thiên lập địa to lớn người kim xuất hiện mà theo người kim xuất hiện võ lâm minh nam tử cũng có hành động nội cảnh trong không gian trong nháy mắt có thêm một tòa ngọn núi to lớn to lớn người kim đánh trụ trời như thế cự ngọn núi lớn hướng về đối diện hai tên cường hải vương mạnh mẽ ném đi ầm ầm ầm dường như trời long đất lở giống như cảnh tượng xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt đối diện hai tên cường hải vương nơi nào nhìn thấy như vậy trận chiến trong lúc nhất thời đều có chút luống c u ố n tay chân vội vã hóa ra đồng dạng to lớn chân thân chống đối lên lâm sơ cựu nhìn chà chà than thở hai người này thuộc về hai cái không giống thế lực võ học trên lại vẫn là hỗ trợ lẫn nhau bạn gây tốt vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử hai người này nói riêng về nội cảnh tu vi có thể chỉ có thể coi là bình thường thôi ở bên trong cảnh tông sư bên trong e sợ chúng liền tiếp nước bình đều không xếp hạc tới thế nhưng nhóm hai người thành nội cảnh chiến trận sau có thể phát huy được ý lực nhưng vượt xa tầm thường hai tên nội cảnh tông sư liên thủ đối diện hai tên cường hải vương rõ ràng thực lực không giống người thường nhưng thời khắc này nhưng cũng không có cách nào đối với hai người tạo thành áp chế không đội chút nào lâm sơ cựu trôi nổi tại đây nội cảnh trong không gian vui cười hớn hở mà nhìn người kim vứt núi lớn Trước 128, đột rất cảnh đến nội phá hợp tình cảnh biến hóa quả nhiên như lâm sơ cựu suy nghĩ từ từ trở nên không ổn lên vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử tạo thành nội cảnh chiến trận cố nhiên mạnh mẽ vượt xa tầm thường nội cảnh tông sư liên thủ chỉ là đối diện hai tên cường hải vương cũng không phải hời hợt hàng người nhìn thấy ngân sa tộc bị tru diệt sau bọn họ còn dám đi lên vây quanh mọi người tộc tông sư sâu trong nội tâm đối với thực lực của tự thân hiện nhiên cũng là có tương đương tự tin tự tin hai tên loại người nội cảnh đối đầu tự tin hai tên cường hải vương hiện nhiên hai tên loại người nội cảnh lòng tự tin càng đủ đối với thực lực của chính mình dự tính càng cao hơn liền Đang đối đ sau một thời gian chiến thời một ắ ở bên trong cảnh trong không gian tuy rằng có thể làm được rất nhiều bình thường không tưởng tượng nổi sự tình thế nhưng nội cảnh tông sư chân lực cũng là có cực hạn đối diện hai tên cường hải vương càng là loài rụa hóa ra chân thân sau xem đảo nhỏ lớn như vậy trên lưng mai rủa chịu đựng núi lớn đánh kích căn bản là không đến nơi đến trốn trên thực tế vương thần bộ hai người đem đối phương nghĩ đến quá mạnh mẽ hai tên cường hải vương cũng là thân thể có chút run dày a ha ha các ngươi cũng không còn khí l ự c đi ngoan ngoãn để chúng ta ăn nhiều nhất đáp ứng các ngươi ăn thời điểm một cái muộn sẽ không để cho các ngươi cảm nhận được dư thừa t h ố n g khổ may là đối diện to lớn người kim đã động tác trở nên c h ậ m chậm hai tên cường hải vương phòng chừng trở lại mấy lần lời nói phía bên mình sợ là trước tiên muốn không chịu nổi bọn họ đáy lòng đồng thời vang lên cảnh báo không hẹn mà cùng địa nổi lên một ý nghĩ sau đó không nữa muốn như vậy l ô mãng nhìn thấy loài người đến cẩn thận hơn một ít có thể có can đảm ở hải tộc địa vực loạn đi chơi nhân tộc tất nhiên đều là có chút bản lĩnh gặp lại hai vị nha không ba vị một con cường hải vương thân thể đột nhiên run lên mai r ù a chấn động đem đánh đến trên lưng núi lớn nát thành một m ị t một con k h ắ c cường hải vương đã bốn chân b ư ớ c ra phong chạy trốn ra ngoài ở một tiếng đánh ngã phía sau đại người kim mặc dù là hành động trầm trầm loài rùa hải vương nhưng có thể đạt đến cường hải vương cái này đẳng cấp thân thể khắp mọi mặt trạch thái đương nhiên đều sẽ trở nên mạnh mẽ phi tưởng ngọn núi phá nát người kim nga xuống đất hai tên nội cảnh tông sư thủ đoạn dĩ nhiên dùng hết toàn bộ nội cảnh không gian bắt đầu bắt đầu run rẩy nhanh chóng phá nát đợi được nội cảnh không gian hoàn toàn bị phá chính là hai tên cường hải vương dùng cơm thời gian đến thời điểm mặc kệ là hai tên nội cảnh tông sư vẫn là rất nhiều ngoại cảnh tông sư đều tùy ý bọn họ chậm giải c h ọ n lâm thần bộ nhanh dùng cái k i a tuyệt vọng bên trong vương thần bộ nhớ tới lâm sơ cựu trong tay còn có thần hầu tặng cho đồ vật đột nhiên la lên, lên. lúc này giờ khác này có thể cứu van tất cả cũng, cũng chỉ còn sót lại cái tia Lâm Sơ cựu trừ u thuần y thấy mạnh, cảm mang ngoại nhưng vương thần không đơn hắn cảnh diện đến ảnh hưởng. thực thể cho gì vào bộ kia cái lực, có cục cái có dựa lợi phi hắn cũng đột phá đến nhị phẩm nội cảnh cảnh giới như vậy lấy hắn ngoại cảnh tông sư thời kỳ biểu hiện tiến vào bên trong cảnh sau tất nhiên thực lực gặp vượt xa quá phổ thông nội cảnh như vậy hay là vẫn có thể chống lại hai tên cường hải vương chốc lát mang theo bọn họ mọi người thoát đi chỉ là nhị phẩm nội cảnh lại ở đâu lại như vậy dễ dàng đột phá hắn cùng võ lâm minh nam tử năm đó trở thành ngoại cảnh tông sư lúc tuổi tắc cũng không tính quá lớn nhưng vì lên cấp nội cảnh ai mà không tiêu tốn mấy chục thâm n i ê n quang vụ trong hai người cảnh chiến trận hợp thành nội cảnh không gian rốt cục triệt để phá nát vô biên b i ể n xanh ra hiện ở trước mắt của bọn họ xong xuôi vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đều tuyệt vọng điệu nhắm hai mắt lại thế nhưng rất nhanh bọn họ liền lại mở mắt ra đến dự đoán bên trong bị nuốt thống khổ cũng không có tới lâm bên hai bình tĩnh đến có chút bất ngờ không không đúng nơi này không phải ngoại giới vùng biển hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiết sợ bọn họ hướng về quanh thân nhìn lại rõ ràng đều nhìn thấy vô biên vùng biển thế nhưng vùng biển này hiển nhiên không phải ra ngoài chân thực vùng biển những người ngoại cảnh tông sư môn cũng không ở chính giữa hơn nữa mới vừa phụ cận nắm giữ một cái to lớn đáng ngầm nơi này cũng không có có thể giải thích tất cả những thứ này nguyên nhân chỉ có một cái nơi này tất nhiên lại là một cái nội cảnh không gian lâm thần bộ ngươi dùng thần hầu tặng cho đồ vật hai người hướng về lâm sơ cựu nhìn lại lại phát hiện trong tay của đối phương giống t u y ế t lần này hắn cũng không phải là dựa giống ngoại vật này làm sao có khả năng mang lên tiếp hai người ánh mắt khiếp sợ lâm sơ cựu chỉ là khẽ mỉm cười hai vị không có cần thiết đối với ta như vậy không tự tin đi ra trở t hai à ngày, là nào n ngoại cảnh tông sư cũng đã nhiều ngày, bây giờ lại đột phá đến nhị phẩm nội cảnh, cũng Không không? h phá phẩm hợp chút hợp h giờ lại đi. được đột rất một sư đã bây lý lý t h á người không phẩm cảnh tông ngoại tới, từ tam s trở thành tông nhị phẩm nội cảnh tông sư. Hai nội n g sư. ư liếc mắt n h ì nhau n đều là thật sâu thở dài một hơi có vẻ như ở lúc còn trẻ hai người mình cũng từng bị gọi là thiên tài tới quả nhiên giữa người và người hồng câu đơn thuần dựa vào trí tưởng tượng là không có cách nào bỏ thêm vào cùng trước mặt lâm sơ cựu so sánh chỉ có thể nói hai người tuổi tắc đều sống đến cầu trên người như vậy lúc này hai tên cường hải vương lại đi nơi nào cơ chứ theo lý thuyết lâm sơ cựu tuy rằng biểu hiện ra nội cảnh t ô n g sư tu vi hai tên cường hải vương cũng không đến nỗi sợ đến động không được mới đúng hai người trong lòng mới nghĩ tới chỗ này bên hai liền có tiếng kêu chuyển đến tiếng kêu đến từ không trung bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu lên chỉ thấy vô tận trên bầu trời hai cái giường như hòn đảo bình thường đại loài rùa cường hải vương giờ khác này đang bị mấy chục điều thương lãng cự long quấn quanh quá chặt chẽ căn bản là không thể động đậy thương hải long quyền vương thần bộ chấn động hoàng sợ hỏi ngươi càng luyện đến trình độ như thế ngươi nội cảnh không gian rộng rãi mấy phần không có nhiều hay không miễn cưỡng đủ mà thôi lâm sơ cựu chỉ là cười cười phía dưới vô biên b i ể n xanh hốt mà phun trào lại là hơn trăm điều thương lãng cự long bay v ú t lên lâm thần bộ chúng ta còn có thể l i ề u mạng ra chút lực võ lâm minh nam t ử cắn răng một cái liền dự định điều động chân lực vương thần bộ ý nghĩ cũng với hắn gần như hai người dự định lại tới một lần nữa đại người kim v ứ ớ c sơn nắm cơ hội ngàn năm một thờ này đem không thể động đậy hai tên cường hải vương liên thủ giết chết không cần lâm sơ cựu nhưng nhẹ nhàng mà khoát tay h á o một cái sau đó đơn trưởng thu nạp hợp mà thành quyền trên bầu trời quấn quanh hai con cường hải vương thương lãng cự long đột nhiên nắm chặt ẩm ở hai tên nội cảnh t ô n g sư gần như dại ra trong ánh mắt giữa bầu trời hai con cường hải vương trực tiếp bị bóp nát mai r ù a sức phòng ngự càng thêm bạc n h ư ợ c thân thể liền càng không cần phải nói trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn hai con hòn đảo giống như to lớn cường hải vương trong nháy mắt tiêu vong tất cả hư huyên đến d ư ờ n g như mộng cảnh giống như đầy trời mưa máu phiêu lay đ ộ n g dương rơi xuống lâm sơ c ử u nhìn thẳng hai tên nội cảnh t ô n g sư nói hai vị liên quan với ta lên cấp nội cảnh việc nhớ tới giúp ta bảo mật nhà hai tên nội cảnh công sư tâm can một trận rung d y hoàng đến gật đầu liên tục hiểu chúng ta hiểu lâm thần bộ đừng lo nào dám không hiểu a trước mặt biến thành đầy trời mưa máu hai cái cường hải vương không cũng chính là hoàn mỹ bảo mật sao nội cảnh không gian thu hồi lâm sơ cựu cùng khác hai tên nội cảnh xuất hiện lần nữa ở ngoài giới hạ tùy ý giữa bầu trời hải vương huyết phân dương hạ xuống những thứ đồ này đối với hắn đã không có tác dụng không cần phí công phu đi hấp thu lấy ra cuối cùng ở lâm sơ cựu hết sức dưới sự dẫn đường giết chết hai tên cường hải vương công lao đương nhiên là tính tới vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trên người mọi người rất mau rời đi, khu vực này. Mà chưa từng có đi quá lâu một đạo như ngọn lửa bóng người màu đỏ ngỏm chạy như bay tới Cảm không t r biết tại sao nàng càng đi đến nảy vùng biển khu vực hơn nữa trên người khí thức đã từ lâu không phải chỉ là tứ phẩm khí phách võ giả có thể so với nàng hiển nhiên không biết lúc nào cũng đột phá đến cảnh giới tông sư quân tiên dạ hai mắt híp lại nhìn vùng biển này trong lòng âm thầm suy nghĩ quả nhiên theo tên tiểu tử kia là chính xác hắn là đi tới chỗ nào nơi nào liền tất nhiên sẽ xảy ra chuyện gây sự năng lực cao cấp nhất trấn vũ ti xin mời hắn gia nhập sợ làm ộ t ngày nào đó bị hắn chơi đổ đi có điều này mắc mơ gì đến ta đây quân thiên dạ trầm thấp địa nợ nụ cười có vẻ hơi đắc ý hắn càng là yêu gây sự đối với ta mà nói liền càng tốt chỉ là tiểu tử kia nếu hiểu được huyết lệch như lãng phí căn bản không tinh luyện hấp thụ những này hải vương huyết lẽ nào hắn luyện tập huyết luyện công chỉ là phiên bản chưa hoàn chính tạm thời không nghĩ ra quân thiên dạ lắc lắc đầu đột n g ộ t mở miệng khi nói chuyện ha tiểu dạng ư ơ i nói ngươi cẩn thận nhà không trở về nhất định phải chính mình một người chạy đến này hải tộc địa vực đến lần này xong chưa đ ụ n g với hải vương suýt chút nữa ngã xuống để ta chạy ra cũng không có trong nhà của ngươi lão già ra tay giúp đỡ áp chế ta nói được nửa câu quân thiên dạ sắc mặt đ ố n g r u lên hiện dạy r ủ v ẻ sau đó nàng mới tiếp theo tiếp tục nói chỉ là lần này nhưng xem b i ế n thành người khác bình thường chỉ nghe nàng nói như thế đừng hài lòng đến quá sớm ngươi cho rằng lần này ngươi liền không có sơ hở nào sao ngươi làm sao không suy nghĩ một chút vì sao ngươi khống chế thân thể thời điểm ta nhưng vẫn cứ có thể duy trì thức tình trạng thái quân tiên dạ sắc mặt một l ệ n h hiển nhiên là bị một cái khác quân tiên dạ nói chúng tâm tư nàng có vẻ vô cùng không cao hứng cười lạnh nàng liền đứng ở trên mặt biển bắt đầu tinh luyện lên lưu lại hải vương huyết đến không thể không nói cứ việc không phải tối tươi sống dòng máu nhưng những n à y huyết dịch là đến từ chính cường hải vương chất lượng là thật thượng thừa n à y xem như là nàng gần đây gặp phải chất lượng tốt nhất huyết dịch có thể tinh luyện đến dòng máu tinh hoa rất hiển nhiên cũng là vượt xa dĩ vãng chỉ là hải tộc trung pi là khác loại muốn bảo đảm không bị những n à y huyết dịch dị hóa cần phải hao phí càng nhiều công phu tương tiên dòng máu tinh hoa dần dần mà từ trong nước biển bị tinh luyện ra mà chậm dãi hấp thu đi những n à y huyết dịch tinh hoa q u â n thiên dạ có thể cảm giác được tự thân tu vi đang nhanh chóng dâng lên chỉ cần có có đủ nhiều chất lượng tốt huyết dịch tinh hoa nàng có thể bảo đảm chính mình lên cấp đến nhị phẩm nội cảnh ngày đó sẽ không q u á xa Ồ! chính lấy ra q u â n thiên dạ đ ố n g nhiên cảm giác được có gì đó không đúng trong nước biển hải vương huyết trôi đi đến có chút quá mức sắp rồi thành cựu cường hải vương dòng máu lẽ ra không nên xảy ra chuyện như vậy mới đúng、Ai? trong tiếng kêu ầm ĩ quân tiên h dạ trên tay trường thương hắc bên trong nháy mắt vì là huyết quang b á o phủ chấp giật bình thường hướng về đáy nước dưới đột thứ m à đi ầm ầm một súng trong lúc đó gây nên mấy ngàn trượng sóng biển một bóng người từ đáy nước dưới bay ra dừng lại ở trên mặt biển sóng xanh như là có chính mình tư tưởng bình thường hình thành một đạo đứng thẳng làn sóng đem bóng người kia gánh chịu với trên giao nhân tộc nhìn đối phương bản thân là người bản thân là ngư quân tiên h dạ lạnh lùng lên tiếng đối diện đứng ở đầu sóng trên bóng người chính là một cái rơi dao nhân t i ế u nữ ánh mắt của nàng rơi xuống quân tiên dạ trên người trên mặt biểu hiện có vẻ hơi quá ta từ trên người ngươi cảm nhận được hơi thở quen thuộc ngươi lẽ nào cũng là ta lời này thật không lý do thế nhưng làn sóng bên này quân tiên h dạng nhưng hiển nhiên là nghe rõ ràng nàng cười lạnh một tiếng khoe miệng về lên chuyện cười ta chính là ta làm sao có khả năng là ngươi ngươi không đúng đối diện cái kia giữa g i a o nhân thiếu nữ trên người một loại nào đó uy nghiêm đáng sợ khí tức bắt đầu phun trào lên nàng chậm rãi mở miệng hiếm thấy có hai đạo phân thân đụng vào nhau như vậy chúng ta đương nhiên liền muốn một lần nữa quy làm một thể ai muốn cùng ngươi quay về một thể đầu góc có bệnh quân tiên dạ cười gằn h á c huyên trường thương lại trở lại trong tay mặt trên xương máu c ủ n quận nàng ngồi xuống về phía trước đâm ra nhất thời vô biên xương máu hình thành một cái mấy ngàn trượng huyết dao gầm thét lên hướng về đối diện giữa dao nhân thiếu nữ nhào tới nàng ngoại cảnh tu vi h i ệ n nhiên cũng rất là không kém thế nhưng đối mặt đập tới huyết dao giữa dao nhân thiếu nữ nhưng căn bản không sợ chỉ là lạnh nhạt nói một câu vậy cũng không thể kìm được ngươi nàng hai tay nâng lên hướng về trên đầu dơ lên cao lên theo động tác của nàng liền có ánh sáng đỏ ngòm hội tụ nhanh chóng hình thành một vòng huyết nguyện treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu nàng huyết nguyện tối tăm phân hồn quy hệ huyết n g u y ệ t xuất hiện thời điểm giữa g i a o nhân thiếu nữ trong miệng đồng thời như vậy ngân nga ngâm nga chỉnh cái hải vượt bầu trời càng đ ố n g nhiên đều trở nên tối tăm lên trên mặt biển tựa hồ chỉ còn dư lại cái kia một vòng huyết n g u y ệ t đang phát tán ra ánh sáng màu đỏ ngỏm quân thiên dạ bên này màu máu giao long càng như là chịu đến triệu hoán bình thường trên người huyết quang không tự chủ được mà hướng về huyết n g u y ệ t đầu đi thành tựu quân thiên dạ ngoại cảnh chi như nó hiển nhiên rất khó cho đối phương mang đến thương tổn có điều trong chốc lát toàn bộ mấy ngàn trượng màu máu giao long cũng đã hoàn toàn bị huyết nguyện thốt vệ đối diện giữa dao nhân thiếu nữ cười khẽ tuy rằng không biết ngươi xảy ra vấn đề gì thế nhưng rất hiển nhiên những thủ đoạn này ở huyết nguyện trước mặt là không có bất kỳ đất r ụ n g võ nàng âm thanh dần dần chuyển lạnh nói rằng bung ô tha đi hôm n a y n g ư ơ i cuối cùng rồi sẽ muốn trở thành trong thân thể ta một phần tử cảm nhận được chính mình thân thể linh hồn tựa hồ cũng dần dần hướng về cái kia huyết nguyện bên trong tập trung vào quân thiên dạ sắc mặt triệt triệt để đ ể địa lạnh xuống huyết nguyện nàng cười gằn ai không biết tự liền quân thiên dạ cũng đồng dạng hai tay nâng lên nâng cao trong miệng ngâm nga lời nói tương tự làm ra cùng lúc trước giữa dao nhân thiếu nữ như thế cử động vô tận ánh sáng đỏ ngòm hội tụ đến trong nháy mắt quân thiên dạ trên đỉnh đầu cũng đồng d ạ n g xuất hiện một vòng huyết nguyệt huyết nguyệt vừa ra chỉnh cái hải vực tối t â m cảm giác lại lên một nấc thang nhưng này còn chưa là kết thúc theo này một vòng huyết nguyệt xuất hiện tình cảnh trên đột nhiên xuất hiện biến hóa mới vụ chỉnh cái hải vực đều run nhúc nhích một chút tr trên bầu trời hai vòng huyết nguyệt bắt đầu chậm rãi tiếp cận từ vừa mới bắt đầu c h ậ m chậm đến dần dần tăng nhanh tốc độ chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian trong giữa bầu trời chính là huyết quang m á h liệt hai vòng huyết nguyệt trong dây lắc trùng hợp đến đồng thời một vòng thể tích càng to lớn hơn càng hiện ra yêu dị huyết nguyệt dừng lại ở giữa không trung thân là huyết ma giáo thánh nữ phân thân hai người thời khắc này đều cảm nhận được đến từ chính này vòng huyết nguyệt sức hấp dẫn hai người thân hồn thời khắc này đều trở nên hơi bất ổn lên tựa hồ đang muốn ly thể mà ra hướng về cái k i ê u huyết nguyệt bên trong tập trung vào quân tiên h giả cười gằn liền muốn nhìn một chút đến cùng là ai trở thành ai giữa g i a o nhân thiếu nữ ánh mắt biến ả o nhưng thoáng dây rủa sau khi sắc mặt lại lần nữa trở nên thong rong lên không sao bất luận ai trở thành ai cuối cùng n g ư ơ i ta đều sẽ là một thể ai cùng ngươi một thể quân tiên dạ cười gằn sau đó đông túi đầu xuống nhỏ như mỗi kêu á âm thanh ở môi nàng quay về nên ngươi lần này ta chủ động thoái nhượng nhưng ngươi không muốn d ở trò linh tinh c h ư n một trăm ba mươi thoát đi nên không phải vấn đề lớn trên mặt biển giữa g i a o nhân thiếu nữ đầy mặt n g h i hoặc không hiểu đối phương đang làm gì chỉ là sau một khắc nàng liền kinh dị phát hiện trên bầu trời huyết nguyệt càng không còn đối với đối diện người kia có tác dụng huyết nguyệt hồ n quy vốn là huyết ma giáo thánh nữ mỗi cái phân thân đều có thể nắm giữ thủ đoạn chủ yếu tác dụng chính là nhằm vào huyết ma giáo thánh nữ mỗi một cái phân thân tri hồn đem hấp thu hấp thu sau khi những này phân thân tri hồn thì sẽ bị huyết nguyệt tiến hành một lần điêu luyện cuối cùng phù hợp một chỗ phân hồn hợp nhất sau khi phân thân, thân thể â n t h xác đương nhiên cũng là có thể t h u ậ n lý thành trương địa hóa thành huyết dịch tinh hoa cũng hợp lại đến một chỗ thế nhưng giữa giao nhân thiếu nữ phát hiện làm đối diện người kia cúi đầu lại ngẩng đầu lên sau khi trên bầu trời huyết nguyệt đối với người kia thần hồn hấp lôi lực dĩ nhiên quỷ dị mà biến mất không còn t â m hơi phản phất đối diện đ ứng chỉ là phổ thông một tên võ giả mà cũng không phải là huyết ma giáo thánh nữ phân thân nhưng cái kia làm sao có khả năng trong lòng nàng nổi lên ý niệm như vậy thế nhưng là đã không có cách nào ngẫm nghĩ không chung huyết nguyệt đối với thần hồn của nàng vẫn cứ duy trì trọng đại hấp lôi lực Tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói, không cần đối phương ra tay, thần hồn của tự lời nói, đối phương cần của như không hồn vậy ra một ì vì Tình tình n liền muốn triệt để vì là cái huyết nguyệt thôn phệ. Tình huống không rõ bên dưới, giữa giao nhân thiếu nữ hiển nhiên không thể nào để cho tình thế như vậy tiếp tục phát triển. h huyết phệ. thiếu thể cho thế phát là triệt cái kia dưới, giữa tiếp m tục rõ để để vậy dao tiếng hô quát giữa dao nhân thiếu nữ đôi cá vung một cái song trưởng đông nhiên vạch một cái rồi nhất thời trên bầu trời cái k i a vòng huyết nguyệt bên trong có rất nhiều máu quang bay ra mà chạy mà đi chỉnh vòng huyết nguyệt lập tức liền biến nhỏ đi rất nhiều bên trong chuyển tới thần hồn hấp lôi lực cũng đồng dạng nhỏ hơn một nửa hiển nhiên nàng là quyết định thật nhanh địa thủ tiêu chính mình huyết nguyệt hồn quy thủ đoạn c mắt, mắt thấy đến tình thế không đúng nàng căn bản là không dự định tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ muốn quyết định thật nhanh địa chạy trốn thực sự là lúc đó bị cái kia lâm sơ cựu dọi cho sợ rồi loài người những người trẻ tuổi tông sư môn tựa hồ đều là lại đột nhiên biến đến mạnh ngoại hạng trong lòng nghĩ như vậy thời điểm giữa i a o nhân thiếu nữ đã điều động sóng biển chạy ra đại đoạn khoảng cách phía sau quân thiên dạng cứ việc cũng đã phản ứng lại nhưng vào lúc này lại đổi tới lời nói hiển nhiên là đã không kịp giữa i a o nhân thiếu nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng mà ngay ở nàng một hơi mới vừa b u ô n g xuống đến thời điểm phía dưới trong vùng biển chật có sóng biển phun trào ngừng một cái thương lãng cự long vạn trượng thân thể run run từ trong biển bay v ú t lên hướng về nàng đập tới là hắn cái này cũng là hắn bố cục thời khắc này giữa dao nhân thiếu nữ cả người run dày trong mắt tràn đầy tuyệt vọng kế thừa một cái khác phân thân đỗ tích chỉ một tia tàn hồn nội tâm của nàng bên trong đối với lâm sơ cửu hoàng sợ đã sớm sâu tận xương thủy vị thiếu niên kia minh đầu đ ợ i minh thấy thời điểm cũng không tính là gì nhân vật lợi hại nàng cũng luôn cảm giác mình có thể ung dung đem đối phương bắt bí không ngờ cuối cùng trực diện thời gian nhưng như là mỗi một bước đều bị đối phương toán hết như vậy căn bản không có nửa điểm trở mình khả năng một tia tàn hồn quy về giao nhân tộc phân thân sau càng cũng vẫn là chạy không thoát người kia mang đến á c ngộ nay rít gào cự lòng uy lực hiện nhiên còn chưa là nàng bây giờ có thể chống đối lần này kết cục tất nhiên lại là cốt nhục thanh bùn may là khoảng thời gian này lén lút tinh luyện hấp thụ không ít h ả i vương huyết lấy huyết ảnh hóa thân phát đi nên không phải vấn đề lớn trong lòng nổi lên nghĩ như vậy pháp đồng thời cự long g i í t gào mạ qua rồi cùng lần trước như thế giữa dao nhân thiếu nữ mỹ lệ thân thể lại lần nữa bị khủng bố giao nước loạn lưu cắt chém thành hạt bụi nhỏ mà ngay ở thương lãng cự long khoe vai thời điểm càng sâu vùng biển xa xa đội ngũ bên trong lâm sơ c ử u thoáng quay đầu lại hướng về phía sau lộ ra cười nhạt một tiếng chính mình đem chân lực ẩn máu lưu ở cái vùng biển này thương hải long quyền lúc này nên đã bộc phát ra đi thông qua nhiều lần mô phỏng Thời gian địa điểm g địa ó chỉ độ đều o à n mỹ giả t h là, ở ở là đối phương huyết ảnh hóa thân xác thực chính là có chút phiền phức nếu như không thể triệt để xóa bỏ đi đối phương cái kia mạnh mẽ nhiều rét đối phương một lần còn vì vậy mà bại lộ chính mình càng nhiều tin tức cái kia cũng không có lời chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp đi từ nào đó thứ mô phỏng bên trong thu hoạch được một ít tiểu kinh hỷ lâm sơ cựu cho là mình lần này làm được không sai có thể lần này thử nghiệm gặp thuận lợi địa trôn thêm một viên tiếp theo cây đình cho tương lai mang đến làm người kinh hỷ thay đổi đây thương lãng cự long khoe vai vùng biển nơi tại chỗ lưu lại một đám mưa máu xương máu phun trào lên cấp tốc hóa thành một đạo mơ hồ bóng người màu đỏ ngỏm cái bóng người này cũng không có lập tức thoát đi nàng chỉ là cẩn thận địa xem hướng về phía trước các nơi muốn khảo sát ra nơi đó ẩn n á dị dạng khí tức đến nhưng rất hiển nhiên ngoại trừ mới vừa rít gạo đập tới thương lãng cự long ở ngoài nơi này cũng không có tồn lưu trước hà lâm s bản thân của hắn không ở nơi này huyết ảnh sâu trong nội tâm nổi lên nghi vấn như vậy sau đó lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm tuy rằng huyết ảnh hóa thân đ ả o mạng năng lực cực cường thế nhưng xuất phát từ đối với lâm sơ cựu k i ê n kỵ huyết ảnh vẫn là không dám có chút khinh thường xác nhận lâm sơ cựu không ở cái kia tất cả liền đều đơn giản rất hơn nhiều huyết ảnh dần dần ngưng tụ lên liền muốn hướng về phương xa đầu đi thế nhưng sau một khắc nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được tự thân ngưng tụ trình độ có chút bất tận nhân ý một luồng đột nhiên đến sức hút tác dụng đến bây giờ huyết ảnh trên người là huyết nguyện huyết ảnh nghĩ tới đây cái một trái tim nhất thời rơi xu huyết n g u y ệ t hồn quy cái này thủ đoạn bản thân chỉ là đối với huyết ma giáo thánh nữ phân thân c h i hồn hữu dụng đối với thân thể là không có quá to lớn hấp lôi lực thế nhưng giữa giao nhân thiếu nữ bây giờ tình hình nhưng không bình thường nàng là nơi thân với huyết ảnh trạng thái trạng thái này dưới cũng không có cái gọi là thân thể chỉ là một đạo thần hồn đem chỉ còn lại tinh huyết mạnh mẽ ngưng tụ đến một khối mà thôi huyết n g u y ệ t đối với tinh huyết lực kéo không nghi ngờ chút nào là vô cùng mạnh mẽ ngày hôm nay thiệt thòi lớn rồi tức dẫn đến thổ huyết giữa giao nhân thiếu nữ lúc này đã làm ra gian nàn quyết định nàng dự định bỏ qua bộ phận tinh huyết lấy tạm thời ngăn cách huyết miệt liên、luyện. là mình có thể chạy trốn nhưng mà ngay ở huyết ảnh chủ động sắp sửa chia ra làm hai thời điểm phía s a u nhưng chuyển đến một luồng vô cùng nóng rực khí tức liệt diễm mãnh liệt một bóng người cầm súng giết tới quanh thân lửa rừng liệu nguyên bao phủ mấy ngàn trượng p h ạ m vi chỉnh cái hải vực đều tựa hồ bị này liệt diễm thiêu đốt bình thường quân tiên dạ một súng liệu nguyên huyết ảnh chỉ cảm thấy trên người xương máu trong nháy mắt bị thiêu hủy rất nhiều một luồng cảm giác suy yếu sông tới trong lòng đối phương ngoại cảnh chi như càng đối với tinh huyết loại hình nắm giữ cực cường khắt chế lực như là chuyên môn vì là đối phó nàng mạch này mà sinh như vậy huyết nguyệt lại lần nữa chấn động huyết ảnh hóa thành một vệ ánh sáng màu máu tập trung vào bên trong chương một trăm ba mươi mốt dưới ngang chân trên mặt biển huyết nguyệt bên trong bắt đầu còn truyền ra giữa g i a o nhân thanh âm của thiếu nữ bên trong tỉnh t h o ả n g lại còn chen lẫn một gã khác nữ từ âm thanh quân thiên dạ không biết đang suy nghĩ gì chỉ là đứng thẳng ở trên mặt nước không liệu nguyên liệt diễm vẫn cứ mãnh liệt vây quanh vùng này rốt cục màu máu trăng tròn bên trong âm thanh dần dần mà trở nên thấp không nghe thấy được、Phốc. huyết nguyệt t r u n g đến nổ bể ra đến hai đạo xương máu trên không chúng không ngừng dây dưa xoay tròn không ngừng nhanh để cho ta tới hấp thu này hai đạo phân thân thần hồn ta liền có thể càng thêm hoàn chỉnh quân thiên dạ trên hiện ra r ã y rủa vẻ mặt sau đó đột một kêu gọi lên chỉ là ở tiếng kêu gọi bên trong trên mặt của nàng đống hiện lên một cái kỳ quỷ nụ cười sau đó trường thương nhắm thẳng vào bầu trời vê anh c h ỉ n h khu vực liệu nguyên liệt diễm đột nhiên bạo phát sau đó hội tụ lại đây hướng về bầu trời hai đạo dây dưa sương máu thiêu đi hai đạo sương máu phát sinh chít chít tiếng vang sợ hãi tránh né liệt diễm chỉ là liệt diễm vây quanh bên dưới căn bản không chỗ tránh được này hai đạo sương máu trung quy vẫn bị triệt để q u a n nướng người muốn làm gì chúng ta từ lâu nói tốt q u â n tiên dại trong cơ thể một thanh â m khác tái hiện mà lần này dãy rủa cường độ càng mạnh hơn rốt cục thân thể của nàng thay đổi một cái chủ khống người thân thể run run trong lúc đó trong miệng lời nói có vẻ phẫn nộ phi thường thật ngươi cái tiểu dạ n g chúng ta rõ ràng đều nói xong rồi ngươi nhưng cố ý cho ta dưới ngắn g chân nhìn về phía không trung bị quay nướng đến hồn phép chi niệm đã sớm tiêu tan hai đạo sương máu tâm tình của nàng có vẻ vô cùng không tốt rõ ràng có thể nhân cơ hội hấp thu đồng hóa hắn p â n thân chi hồn thu được mạnh mẽ hồn lực lần này chỉ có thể hấp thụ còn sót lại không nhiều dòng máu tinh hoa lực lượng nhưng việc đã đến nước này nàng nhưng không có cách nào chỉ có thể vận công đem phía trên hai đạo xương máu nhanh chóng luyện hóa hấp thụ đi từ giờ khác này thế gian đem không còn giữa g i a o nhân thiếu nữ cùng đ ỗ tích chỉ hai người này hốn phách chi niệm mà hấp thu hai đạo xương máu sau khi con thiên dạ lơ lửng ở mặt biển bên trên đ ố n g nhiên mở mắt một luồng xa so với lúc trước càng khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng b ư ớ lên rất hiển nhiên hấp thu hai đạo xương máu sau khi thực lực của nàng lại có bước tiến dài hừ m ặ t ngươi tiếp tục náng chân thì thế nào ta thực lực càng ngày càng lớn mạnh một ngày nào đó các ngươi đều lại áp chế không nội ta trong lòng như vậy nhớ nhung nàng tiếp tục xảy ra vấn đề rồi liền tan hồn cũng không có thể chạy trốn nương theo như vậy thì thần thanh vị trí thân hang động lại lần nữa rơi vào mê man trong bóng tối hải tộc trong khu vực lâm sơ cựu đoàn người vô cùng thuận lợi địa thâm nhập lần này bọn họ có thể coi là đánh ra loại người tông sư vi phong nơi đi qua nơi hải tộc phổ thông hải vương môn căn bản cũng không có có thể chống đối không chống chân là lâm sơ cựu chính mình mạnh mẽ ở hắn mạnh mẽ biểu hiện ở dưới quan sát tất cả những thứ này đồng hành ngoại cảnh tông sư môn đều có trình độ không giống thu hoạch bọn họ thực lực tu vi trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng tốc độ cực kỳ k i n h n g ợ i vượt xa bình thường khổ tu nhiều năm vốn là đông lâm châu l o à i người tông sư bên trong người tài ba cố gắng tiến lên một bước sau khi bọn họ tuy rằng không giống lâm sơ cựu như vậy có thể coi cường hải vương như không thế nhưng ứng phó một ít phổ thông hải vương cũng đã không có cái gì áp lực dưới tình huống như vậy bọn họ rốt cuộc đi đến đao giải tộc vị trí trong đội nhóm lâm sơ cựu cũng rốt cuộc thoáng địa chăm chú rồi lên lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong cái này đao giải tộc nhưng là mạnh mẽ hải vương rất nhiều từng người sử dụng kim giải tiễn hầu như đem nhân tộc chuyến này ngoại cảnh tông sư môn một lưới bắt hết thế nhưng n à y một đường lại đây những n à y ngoại cảnh tông sư môn tiến bộ nhanh chóng nếu như gặp lại đao giải tộc hải vương môn kết quả liệu sẽ có cùng lúc trước không giống nhau. nhìn gần trong gang tức đao giải tộc hành hành đạo lâm sơ cựu đối với đồng hành hai tên nội cảnh tông sư nói rằng chờ chốc lát ta trước tiên cưới cái tay vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử trầm mặc không nói gì lâm sơ cựu mỗi lần gặp gỡ đại sự t r ư ớ c đều muốn đi ngoài thói quen này bọn họ đã là nhổ nước bọn không thể chỉ là bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lâm sơ cựu là muốn lâm trận bỏ chạy dù sao bọn họ biết được lâm sơ cựu đã sớm đột phá đến nội cảnh cảnh giới tông sư lấy lâm sơ cựu lúc đó chém giết chặn đường cường hải vương lúc biểu hiện ra siêu cường thực lực này đao giải trong tộc h ẳ n là không cái gì có thể uy hiế dựa theo loài người chiếm được tin tức này đao giải tộc mặc dù là hải tộc đại tộc nhưng cũng không có siêu hải vương tồn tại lâm sơ cựu tìm cớ đi ngoài rời đi tự nhiên chính là mở ra mô phỏng mười tám tuổi ngươi đã là nội cảnh tông sư ngươi cùng đội hữu cùng đi đến vùng biển đại tộc đao giải tộc lãnh địa bên trong ngươi mặc dù là nội cảnh tông sư nhưng bởi vì huyết ma vô tướng đặc tính có thể mô phỏng xuất ngoại cảnh chi như đối địch giả trang chính mình chỉ là ngoại cảnh tông sư lựa chọn một ngươi đã biết đao giải tộc chúng hải vương thực lực cường đại thẳng thắn tự mình ra tay đem những này hải vương toàn bộ treo lên đánh lựa chọn hai đồng hành ngoại cảnh tông s cũng nên là cho chút cơ hội bọn họ nghiệm thu thành quả thuyền hai hoành hành đảo một trận chiến đao giải tộc nắm giữ mấy tên siêu cường hải vương mỗi người nắm kim giải tiễn cùng loài người xuất chiến ngoại cảnh tông sư môn đánh cho có qua có lại trận chiến này mỗi người có thắng bại nhưng đao giải tộc hải vương muốn hại người tộc tông sư tính mạng nhưng là sức không đạt đến đao giải tộc không riêng phổ thông hải vương nhiều cường hải vương số lượng cũng là kinh người trận chiến này sau khi đao giải tộc đông đảo cường hải vương không cam tâm đem nhân tộc đông đảo tông sư vây nốt tỉnh cảnh động một cái liền bùng nổ vô tận trong biển sâu đao giải tộc cường giả nổi giận một thanh ô kim kéo cắt ra nước biển vô tận đem hoành hành đảo cắt mở hai nửa đem đông đảo cường hải vương sợ đến kinh hoàng lùi về sau ta đao giải tộc cũng không phải là không thua nổi trong biển sâu truyền đến lời nói như vậy đối phương muốn cùng loài người ước định nửa năm sau tái chiến gọi đao giải tộc sẽ có thiên kiêu xuất thế lựa chọn một thấy đỡ thì thôi ngồi lợi nửa năm sau tái chiến lựa chọn hai không cần nửa năm q u ả n g ngươi cái gì đao giải tộc cường giả vẫn là thiên kiêu hôm nay cùng nhau bát t u y ề n hai ngươi lựa chọn nổi lên ra tay vọc thẳng tiến vào vô tận bên trong biển sâu. trận chiến này chấn động vùng biển không lâu sau đó càng hơn núi cao to lớn đao giải thi thể phù ra mặt biển đao giải tộc cường giả bị ngươi hung hàn chém giết cho tới đao giải tộc cái gọi là thiên tiêu mất đi đao giải tộc cường giả che chở bị trận chiến này còn lại công kích dư âm l à n đến uất ức mà chết đao giải tộc chúng hải vương tức giận sôi sục nâng toàn tộc lực lượng hướng về ngươi tấn công tới ngươi cầm trong tay chiếm được ô kim cắt nên chiến vùng biển vô tận lại diện bộ tộc hai lần diện tộc cuộc chiến rốt cục gây nên vùng biển chư tộc quan tâm hai tộc ước định vỡ tan hải tộc còn lại sau cái siêu cấp đại tộc cường hải vương đích thần đến thể mu ngươi độc thân ngăn lại sáu đại cường hải vương để hai gã khác nội cảnh t ô n g sư mang theo mọi người lưu lại trận chiến này bên trong ngươi đột phá trong ngoài cảnh không giao thiệp giới hạn mười vạn dặm nội cảnh đích thân đến ngoại giới một trưởng đốt cháy mười vạn dặm vùng biển đem mười vạn dặm khu vực hóa thành b i ể n chết sáu đại cường hải vương không một may mắn thoát khỏi biển n g ư ờ i hai tộc tất cả đều khiếp sợ vùng biển vô tận chấn động có siêu hải vương phá hải mà ra chương một trăm ba mươi hai thu tay lại ba đao giải tộc lãnh địa loài ngươi một nhóm bước lên hoành hành đảo tới đón tiếp bọn họ một nhóm là một tên đao giải tộc phổ thông hải vương tên này đao giải tộc hải vương liếc mắt đánh giá loài người đ o à người n không nhịn được bên mép khinh bị cười nghe nói các ngươi một đường lại đây đều không có hải tộc có thể ngăn được các ngươi thế nhưng các ngươi vận may cũng chỉ tới đó mới thôi đao giải tộc hải vương ha ha cười gằn chúng ta đao giải bộ tộc là vùng biển bảy đại tộc một trong có thể cùng những người mất mặt xấu hổ bộ tộc không giống nhau ở nối trọi gây gắt ánh mắt trong khi giao chiến tên này đao giải tộc hải vương s u y núp nhích một chút chính mình kim giải tiễn không có ý tốt địa cười cận đợi lát nữa các ngươi là hy vọng ta trước tiên cắt đi chi trên vẫn là cắt đi chi dưới lắc lắc đầu tên này hải vương lại có chút chần chờ chậm rãi nói rằng có người nói các ngươi loài người nam tính càng thêm lưu ý bị cắt đi mặt khác vị trí hắn lắc lắc đầu cắt đi cái kia sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu sao có người nói các ngươi loài người đều nham hiểm giả dối này sẽ không là các ngươi âm nhu đi muốn để chúng ta xem thưởng vẫn không có chân chính bắt đầu giao đấu hai bên trong lúc đó l ử a g i ậ n dĩ nhiên tăng vọt rất hiển nhiên đón l ấ y tất nhiên sẽ là một hồi long tranh hồ đấu lần này nên để ta lên trước trăng đi loài người đông đảo ngoại cảnh tông sư bên trong một người mao t o ạ tự tiến cử một đường lại đây có người cơ hội ra tay nhiều có người cơ hội ra tay ít tự nhiên là để cơ hội ra tay thiếu trong lòng không phải rất tình nguyện lâm sơ cựu cũng không để ý hắn g ậ t gật đầu lạnh nhạt nói các ngươi nắm chặt thời gian vui vừa một chút đi ta trước tiên đi làm ý chuyện mới chịu xoay người rời đi cũng đã bị vương thần bộ kéo lại đối với hắn đã có tương khi hiểu rõ vương thần bộ thời khắc này là thật sự có chút sợ lâm thần bộ nói rõ trước tuyệt đối đừng chọc sự này đao giải tộc không giống hắn là vùng biển bảy đại tộc một trong, trong tộc r o n g t tuy rằng không có siêu hải vương nhưng sự mạnh mẽ vượt xa tầm thường hải tộc bộ tộc không phải chúng ta có thể lay động bên cạnh võ lâm minh nam tử cũng là một mặt sốt sáng mà nhìn lâm sơ c ử u nay một đường lại đây cố nhiên bởi vì lâm sơ c ử u tồn tại bọn họ một đường trường thắng bất bại thế nhưng cũng bởi vì lâm sơ c ử u tồn tại để bọn họ lần này hải tộc hành trình mai phục đáng sợ mầm h o ạ n một khi ngân sa tộc bị diện tộc việc truyền đi bọn họ đều muốn chịu không nổi yên tâm hai vị ai nói ta muốn đi lay động bọn họ lâm sơ c ử u cười lắc đầu ta chỉ là đi nghiền ép bọn họ mà thôi hai tên nội cảnh tông sư đầu vang lên nong nong trong lúc nhất thời cũng hoài nghi là chính mình nghe lầm lâm sơ cựu đúng là lên cấp nội cảnh không sai cũng đúng là đối phó rồi một ít cường hải vương không sai nhưng nơi này là đao giải tộc a nơi này cường hải vương số lượng thậm chí còn vượt qua rất nhiều bộ tộc phổ thông hải vương mà có thể chỉ huy như vậy đông đảo cường hải vương khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nên sẽ là nhân vật mạnh mẽ ra sao hai người cũng không cho là lâm sơ c ử u có nghiền ép đối phương thực lực chỉ là bọn họ đã sớm rõ ràng lâm sơ c ử u là không khuyến nổi khi hắn quyết định muốn đi làm cái gì sự tình thời điểm người khác có thể làm liền chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi hay là còn có thể thuận lợi hỗ trợ cầu khẩn một hồi nhìn hai tên nội cảnh khó chịu đến như táo bón như thế sắc mặt lâm sơ cửu một tiếng cởi khẽ giương tay ném qua một thứ rơi vào trên tay vương thần bộ định thần nhìn lại đột nhiên chừng lớn hai mắt sáng loáng và nóng g chính là một cái tợp vàng là thần hầu tặng cho lâm sơ cửu cái này bảo mệnh sự vật lâm sơ cửu ở mô p h ỏ n g tiến trình bên trong dùng qua thế nhưng thế giới hiện thực bên trong nhưng còn bảo lưu đến khỏe mạnh các ngươi vui b ù a một chút liền đồng thời trở về đi thôi mang tới cái này ngoại trừ siêu hải vương nên cũng không ai có thể giữ lại được các ngươi không có cho hai người cơ hội cự tuyệt lâm sơ cựu đã hướng về xa xa bay lượn đi nhảy hướng về trong nước sau ngày hôm nay lần này hải tộc hành trình liền không có cần thiết tiếp tục nữa các ngươi nhanh đi về tìm hai vị nhất phẩm giải thích tình huống tiếng nói ở thai trên mặt biển đã sớm không có lâm sơ cựu bóng người vương thần bộ có chút ngây ngốc xem trong tay tựa vàng lại n g ẩ n đầu lên cùng võ lâm minh nam t ử hai mặt nhìn nhau đi thôi nghe hắn lâm thần bộ làm việc tuy rằng mỗi khi ngoài dự đoán mọi người nhưng chưa bao giờ có chịu thiệt thời điểm hoành hành nào trên loài người cùng đao giải tộc các vị đã sớm nóng lòng muốn thử vương thần bộ cùng võ lâm minh nam t ử phục hồi tinh thần lại thời điểm trận đầu đối chiến dĩ nhiên bắt đầu rồi bọn họ cũng chỉ có thể nỗ lực kiềm chế lại lòng run dày dơ đem sự chú ý phóng tới trước mắt đến chỉ là vừa nghĩ tới lẻn vào đáy nước lâm sơ k i ể u sắp sửa gợi ra ra sóng lớn mênh m ô n g đến hai người liền căn bản không tinh tâm được trên mặt biển đối chiến bắt đầu mà đáy nước dưới lâm sơ k i ể u cũng đã nhanh chóng hướng về biển sâu lẻn vào rất nhanh sẽ đi đến đích đến của chuyến này nhân loại ngươi vì sao đến chỗ này đến vẫn không có tới gần một cái lớn lao âm thanh cũng đã chấn động vùng biển ở vang lên bên thai đáy nước hạ du động cá biển trong nháy mắt run lầy bầy phát điên địa rời xa vùng biển này ngược lại chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp mặt vì lẽ đó ta thẳng thắn trước hết tìm đến ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp mặt cái tia lớn lao âm thanh có chút kinh ngạc nói tiếp ngươi là l o à i người chuyến này xứ giả đi ta quanh năm ở bên trong biển sâu ngoại trừ tự thân tu hành đối với sự tỉnh khác đã không cảm thấy hứng thú ngươi vì sao lại cảm thấy cho chúng ta có gặp lại khả năng